truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương một, chúng sinh hỗn độn. Ừm, ta chết sao? Nơi này là địa phủ. Lý Nguyên đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, muốn nói chuyện, lại phát hiện căn bản nói không ra tiếng, không có một tia âm thanh. tiên tĩnh đáng sợ, có chỉ là thỉnh thoảng thổi qua một hồi quái phong, đem Lý Nguyên thổi bay tới bay lui. Kỳ quái là Lý Nguyên cảm giác chính mình vậy mà đối với cái kia có phải hay không phá tới quái phong có một loại thân cận cảm giác, phản vật chính là huyết mạch tương liên. Nơi này là địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường ở đâu? Lời đồn người sau khi chết, hồn phách sẽ ở Hắc Bạch Vô Thường dây thừng có móc xuống rời đi thân thể, đi địa phủ, đi qua cầu lại hà, uống xong mạnh bà thằng, quên mất chuyện cũ trước kia, đầu thai chủ sinh. Cái kia chính mình là trên đường đi địa phủ. Lý Nguyên một hồi cười khổ, hắn tới là một cái đại học hạng 2 sinh viên, nếu như dựa theo nguyên lai like quy tích, hắn tại tốt nghiệp về sau sẽ tiến vào tìm việc trong đại quân, nếu như may mắn tìm được việc làm, như vậy hắn liền sẽ thoát thân trở thành sen nô, nô. Thế kỷ 21 một cái hoàn mỹ địa đĩ, FA. Trưởng thành con đường sẽ tại trên người Lý Nguyên biểu hiện lâm ly cực trí. Đáng tiếc, hắn chết, nói cho đúng là cứu người chết đuối. Ngày đó Lý Nguyên cơm nước xong xuôi hướng trường học đi đường bên trên, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng hô hoán âm, nghe thanh âm vẫn là một cái tuổi trẻ nữ hài, cái này đêm hôm khuya khoắt một cái tuổi trẻ nữ hài hô cứu mạng, chẳng lẽ gặp phải giặc cướp. Loại sự tình này Lý Nguyên sao có thể buông tha, nói không chừng nữ hài một cảm động liền đáp ứng làm bạn gái mình đâu, lên a. Lý Nguyên nhanh chóng chạy tới, sợ nữ hài bị chiếm tiện nghi, nhưng đến chỗ nào, Lý Nguyên mắt trợn tròn, nào có giặc cướp à nữ hải ngược lại là có một cái, mặc dù không phải đẹp đặc biệt loại kia, nhưng dáng dấp cũng coi như thanh tú, mười phần nén lòng mà nhìn, chính là nàng đang kêu cứu mạng. trông thấy lý nguyên tới, cô bé kia vội vàng chạy tới, giữ chặt lý nguyên nói, van cầu người, nhanh mau cứu bạn trai ta, hắn rơi trong nước. ngã. nghe được cái này, khí lý nguyên lúc đó liền nghĩ chửi mẹ, đều có bạn trai, còn muốn cho ta cứu hắn, ta vội vội vàng vàng chạy tới chính là vì cái này. thế nhưng là trông thấy nữ hải nước mắt như mưa đáng thương bộ dáng, lý nguyên vẫn là mềm lòng, hướng bên cạnh trong hồ nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy một người trong nước dãy rủa, giống như nhanh không còn khí lực bộ dáng. Tính toán, không có nam nữ bằng hữu, nhưng ta vẫn là một cái nam thanh niên tốt đi. Huống chi Lý Nguyên đối với mình kỹ năng bơi vẫn rất có tự tin. Lý Nguyên lúc đó liền đem quần áo cởi một cái, nhảy xuống nước, hướng người kia bơi đi. Đến bên cạnh, Lý Nguyên chỉ thấy người kia cơ hồ bất động, xem ra là không được. Nếu là chính mình chậm thêm nửa phút, người anh em này đoán chừng liền muốn treo. Lý Nguyên bơi tới phía sau hắn, thành thạo kỹ năng bơi hắn biết rõ, lúc này muốn từ phía sau lưng ghìm chặt cổ của hắn, mang theo hắn bơi lên bờ. Bởi vì cái này thời điểm hắn ý thức là hỗn loạn, một khi bị hắn bắt lấy, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Có thể hắn quên, chết đối cũng là biết bơi. Nhưng lại tại Lý Nguyên vừa đụng tới người kia thời điểm, gia hỏa này đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy Lý Nguyên, giằng co, dựa vào còn chút sức lực à. Bị hố, vậy mà cùng ca chơi tập kích. Bắt lấy Lý Nguyên còn không tính xong, lại còn muốn đem Lý Nguyên hướng dìm xuống nước. Lý Nguyên sắp khóc, đại ca, chính mình muốn chết không muốn mang theo ta được không? Thế nhưng là người cầu sinh tính là cường đại, lúc này chính là một cọn cỏ đều muốn bắt lấy, huống chi là một người. Hơn nữa gia hỏa này rõ ràng là mất lý trí, nhập lý nguyên như thế nào gọi hàng đều vô dụng, chính là muốn đem Lý Nguyên đưa đến trong nước, hai tay bị gắt gao ghìm chặt Lý Nguyên căn bản liền không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người kia đem chính mình hướng trong nước úm. Nhìn xem từ từ đi xa mặt trăng, Lý Nguyên dần dần rơi vào hám. Mơ hồ trong đó trông thấy chính mình hung chức ngọc phiến một kia sáng hiện lên, Lý Nguyên liền mất đi ý thức. Trước khi chết, Lý Nguyên thề, chính mình cũng không tiếp tục muốn làm cái này lạ người tốt, thật là người tốt không có hảo báo, hai họa di ngàn năm. Việc của mình đều không xong đâu. Còn có rảnh rỗi quản người khác sự tỉnh, ngu xuẩn a. Gặp bao ứng đi, ngóa. Ngẫm lại phụ mẫu, nghe được chính mình qua đời tin tức, không chừng sẽ có bao nhiêu thương tâm đâu, Lý Nguyên cũng một hồi không muốn. Bất quá còn tốt chính mình có một cái đệ đệ, không đến mức để nhị lão cơ khổ không nơi nương tựa. Sau khi tỉnh lại, Lý Nguyên liền đi tới nơi này, cái này tối tăm mở mịt một mảnh, không, có một chút ánh sáng, tựa như tại trong gió lốc lăn lộn, trừ quái phong bên ngoài, còn thỉnh thoảng tới hai khối tảng đá đụng vào Lý Nguyên, nhưng làm Lý Nguyên dọa cho phát sợ. Có thể kỳ quái là tảng đá cứ như vậy xuyên qua thân thể của mình là nào có vấn đề à? thật lâu sau, Lý Nguyên cuối cùng hiểu rõ ràng, mình bây giờ không có thân thể, con mắt, cái mũi, lỗ tai cũng không có, có chỉ là một đoàn màu xám khí thể, không, không thể nói là khí thể, chính mình cùng chung quanh khí lưu vẫn là có khác nhau. thân thể của mình nói khí thể không phải khí thể, nói thực thể không phải thực thể, càng tương tự với khí thể cùng thực thể ở giữa một loại vật chất, cái này chính mình hồn phách sao? Lý Nguyên nghĩ đến, chính mình là tại đi địa phủ trên đường đi, nhưng thật là thế này phải không? hỗn độn vô biên, huy hoàng báng ác, không biết qua bao lâu. Lý Nguyên lại một lần tỉnh lại, hắn đã nhớ không rõ đây là chính mình bao nhiêu lần tỉnh lại, bởi vì đi ngủ là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tỉnh. Phong Bê chính mình ý thức, ngăn cách ngoại giới hết thảy cảm giác. Tại cái này hỗn độn mênh mông không gian bên trong, không có một tia thanh âm, không có một chút ánh sáng, liền thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết. Lý Nguyên cảm giác chính mình nhanh điên, không thể giao lưu, không có hy vọng, dạng này thời gian hắn thực sự khó chịu, chỉ có thể ép buộc chính mình ngủ mất, hắn chỉ hy vọng chính mình tỉnh ngay lập tức có thể nhìn thấy địa phủ bộ dáng, cho dù là huống song mạnh ba thang, luôn hồi chuyển thế cũng tốt hơn đáng sợ như vậy sống sót. Thế nhưng là mỗi một lần tỉnh lại, Lý Nguyên đều cảm thấy thật sâu thất vọng, cuối cùng thành tuyệt vọng. Vẫn là mảnh không gian này, tối tăm mờ mịt thấy không rõ đồ vật, quan trọng hơn là, mỗi giờ mỗi khắc đều tại cảm thụ được loại này ngột ngạt không khí, đáy lòng năng lực chịu đựng mới là mấu chốt. Nếu không có Lây Quái Phong cùng Tảng Đá thỉnh thoảng thăm hỏi chính mình một chút, Lý Nguyên đều cho rằng cái không gian này thành đứng im. Có một lần, Lý Nguyên phát giác chính mình lại có thể hấp thu quái phong, gió thổi qua thân thể của mình thời điểm, bên trong một chút màu xám vật chất vậy mà cùng thân thể của mình dung hợp, mặc dù rất nhỏ bé, Nhưng Lý Nguyên rõ ràng cảm thấy, đây chính là để cho mình cảm thấy thân cận đồ vật, cùng mình huyết mạch tương liên. Trọng yếu nhất là, mỗi hấp thu một phần màu xám vật chất, thân thể của mình liền tăng trưởng một phần. Phát hiện này để Lý Nguyên mừng rỡ như điên, hắn rốt cuộc tìm được sự tình làm. Lý Nguyên không nghĩ tới, hắn vị trí chỗ không phải trên Hoàng Tuệ Lộ, mà là bản cổ không khai thiên tích địa trước đó hỗn độn bên trong. Hắn hiện tại thân thể chính là một đoàn hỗn độn bản nguyên, cái kia quái phong chính là hỗn độn cương phong, bên trong bao hàm lấy một tia hỗn độn chi khí, cho nên có thể đủ để Lý Nguyên dung hợp hấp thu, lớn mạnh chính mình đáng thương Lý Nguyên không biết những thứ này, chỉ coi đây là một loại giải buồn công cụ. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Lý Nguyên thân thể đã có nguyên lai like gấp hai lớn nhỏ, nhưng hắn vẫn là tiếp tục lặp lại trở lấy quái phong, hấp thu màu xám vật chất. Dù sao đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Lần này, Lý Nguyên tiếp tục công việc thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, hắn cảm thấy không tầm thường, mảnh không gian này biến không an phận rất nhiều, tràn ngập bạo ngược khí tức, phong bạo thay đổi vì thường xuyên, Lý Nguyên cảm thấy vô cùng nuốt nạt, tựa như đại chiến tiến đến trước đó không khí. Tại dạng này bầu không khí bên trong không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo thanh quang hiện lên, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn, khí lưu phun trào, loạn thạch bay múa, gọn sóng cuộn cuộn, mỗi một đạo không gian phảng phất đều biến thành lưỡi dao như thế, không ngừng mà cắt Lý Nguyên thân thể. Nhưng may mắn, thân thể của hắn là một đoàn, chặt đứt lập tức liền có thể một lần nữa tổ hợp. cứ như vậy Lý Nguyên tại phân liệt gây dựng lại bên trong, toàn bộ hỗn độn liền như là thùng thuốc nổ, vừa chạm vào tức đốt, phát sinh run rẩy kịch liệt. Lý Nguyên nhìn về phía quang mang phong tới phương hướng, loáng thoáng trông thấy một đạo to lớn thân ảnh đứng lên, cầm trong tay một cái cự đại phủ đầu, trên đầu treo lên một kiện la bàn một vận. Dưới chân đạp một cái to lớn màu xanh hoa sen, mà thanh quang chính là cái này hoa sen phát ra. Tại Lý Nguyên Dung động phân thần thời điểm, một đạo hùng hậu mênh mông thanh âm truyền đến, "Tên ta, Bàn Cổ." Ngay sau đó tiếng oanh minh âm vang lên, "Đây là đại đạo tán thành Bàn Cổ." "Bàn, Bàn Cổ, nơi này là Hỗn Độn." Chết đuối khác một cái ra hỏa chính là một cái chết đóng vai phụ, sẽ không cùng nhân vật chính cùng một chỗ xuyên qua. Chương 2, Hỗn Độn thần ma. "Bàn, Bàn Cổ, nơi này là Hỗn Độn." Lý Nguyên không thể tin được nói ra. Tiếp đó Lý Nguyên phản ứng đầu tiên chính là, "Chạy a!" Nói đùa, Lý Nguyên một cái điều đi, FA, thanh niên, thích nhất chính là nhìn xem tiểu thuyết, hắn đương nhiên biết, bản cổ xuất thế về sau, liền muốn khai thiên tiếp địa, hơn nữa quá trình này cũng không thuận lợi. Hỗn độn bên trong không chỉ có bản cổ cái này siêu cấp đột, còn có 3000 thần ma tồn tại, đương nhiên bản cổ cũng là 3000 thần ma một trong, bất quá bởi vì khai thiên, cùng cái khác thần ma hướng đi mặt đối lập. Bọn họ mỗi một cái đều kế thừa một đầu hoàn mỹ đại đạo, đều là có cơ hội lấy lực chứng đạo tồn tại. Cái khác thần ma mặc dù không kịp bản cổ, nhưng tuyệt đối không kém nơi nào, nhất là xếp hạng 10 vị trí đầu thần ma càng không kém bản cổ bao nhiêu. Tại bản cổ khai thiên chứng đạo quá trình bên trong, 3000 thần ma toàn bộ xuất hiện, ngăn cản bản cổ, đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng số lượng. Mặc dù cuối cùng bản cổ đoạt 3000 thần ma, mở thiên địa, nhưng hắn cuối cùng lại thân hóa hồng hoàng, chưa thể chứng được đại đạo, đây tuyệt đối cùng 3000 thần ma có quan hệ. Không nói 3000 thần ma cùng bản cổ lúc chiến đấu chẳng diện, chính là bản cổ khai thiên thời điểm, một búa xuống, rơi vào Lý Nguyên bên cạnh, liền hắn, cái dạng này, tuyệt đối là một cái hồn phi phách tán hạ chẳng, cặn bã cũng không dư thừa, hồng hoàng đặc sắc như vậy sinh hoạt Lý Nguyên còn không có chạy qua đâu, hắn như thế nào cam lòng chết ta? Vì lẽ đó vì không bị những đại thần này nhóng thai bay vạ gió, Lý Nguyên hiện tại là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là hắn hiện tại cái này không có tay không có chân bộ dáng lại có thể chạy được bao xa. Ban cổ đứng ở nơi đó, cao lớn thân ảnh giống một tòa núi lớn như thế thẳng tắp đứng vững, thẳng phá thương khung, cô tịch, cùng nạo, xem hết thể như không. Khai Thiên. Sau một hồi lâu, ban cổ phun ra hai cái cổ quái âm phủ, mặc dù Lý Nguyên chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, nhưng hắn vẫn làm minh bạch ý tứ, đây là đại đạo chi văn bao quát hết thể lời nói. Ta dựa vào, bản cổ đại gia, ngài chậm một chút có được hay không? Không muốn nóng lòng như thế à, chờ ta chạy xa một chút à. Lý Nguyên gia xuất chạy, mặc dù hắn biết, tiếp xuống phát sinh sẽ là liên lụy toàn bộ hỗn độn đại chiến, vô luận chạy bao xa đều không cách nào tránh khỏi. Nhưng chạy xa một chút còn có chút tâm lý an ủi ư? Cầu nguyện những cái kia dư ba không nên đánh trúng chính mình. Bản cổ, người muốn chết? Ngay tại bản cổ thoại âm rơi xuống không bao lâu, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại bản cổ xung quanh có toàn thân cao thấp đều là xúc tu, có trên đầu lít nha lít nhít tất cả đều là con mắt, còn có đến trực tiếp là một cái viên cầu bộ dạng đủ loại kiểu dáng, coi như Lý Nguyên là mở rộng tầm mắt, quả nhiên không hổ là ba ngàn thần ma, liền bộ dạng này tôn dung, xứng đáng cái này bá khí xưng hảo. Nói đến chỉ có bàn cổ dáng rất chính, hoàn toàn là người bộ dạng, hơn nữa bộ dạng này hình dạng còn có một cái tên gọi là tiên tiên đạo thể, không phải vậy nhân tộc về sau làm sao lại trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính đâu. Bàn cổ, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi xem một chút trung cảnh, ngươi đây là tại muốn chết. Lúc này bàn cổ trung quanh đã tụ tập mấy trăm vị hỗn độn thần ma, hơn nữa còn không ngừng có hỗn độn thần ma hướng cái này chạy đến. Bọn họ đương nhiên muốn ngăn cản, bọn họ là hỗn độn thần ma, rời đi hỗn độn, lại như thế nào được sừng tụng hỗn độn thần ma, bây giờ bàn cổ muốn phá vỡ cái này hỗn độn, đây chính là tại muốn mạng bọn họ a. Chiến. Đối mặt 3000 thần ma, Bàn cổ không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý nồng đậm, đây là hắn chứng đạo cơ duyên, làm sao có thể từ bỏ, liền xem như lấy thân hóa đạo, cũng tuyên không lùi bước. Đua tới. Trầm Thấp Hoành Minh nghiêm thanh hét lớn. Lập tức Bàn cổ trong tay Khai Thiên phủ biến ngưng thực vô cùng, không có phong mang, không, có sát ý, càng không, có hủy diệt hết thảy ba khí, chỉ là một cái bình thường đồ đá, vụ bè, chất phác, nặng nghề, phản phác quy chân, nhưng hết thảy hỗn độn thần ma đều vô cùng kiêng kỵ nhìn xem thanh này phổ thông vô cùng nơi bữa. Hỗn độn thần ma, đại đạo lọt mắt xanh, tung hoành hỗn độn, không cùng tranh phong, bọn họ kiến thức tự nhiên uyên bác, hướng chi đây là đại đạo trao tặng ấn. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Khai Thiên phủ, nhưng cảm thụ được trên đó đại đạo trận văn, bản nguyên đạo ấn, bọn họ đã chắc chắn Đây chính là Ngũ Đại Hỗn Độn trí Bảo bên trong Khai Thiên Phủ. Hỗn Độn trí Bảo chính là trời sinh trí bảo, nhìn thấu thời gian cùng tương lai, chạng phá không gian cùng hỗn độn, nắm giữ hủy diệt hết thể sức mạnh, liền đại đạo đều không thể không chế, nắm giữ Hỗn Độn trí Bảo ở một mức độ nào đó liền nắm giữ siêu thoát đại đạo năng lực. Ngũ Đại Hỗn Độn trí Bảo vì Khai Thiên Phủ, Hỗn Độn Thanh Liên, Tạo Hóa ngọc Điệp, Diệt Thế Đại Ma, Hỗn Độn Châu, đây là tại bọn họ sinh ra lúc, đại đạo dành cho bọn họ truyền thừa ký ức, giống như thần ma bản nguyên như thế, không thể xóa nhòa. Nhưng bọn họ cũng chỉ là biết, còn là lần đầu tiên nhìn thấy không có ai hoài nghi nó sức mạnh, đệ nhất huấn độn thần ma tăng thêm huấn độn trí bảo, không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. tại liên tưởng bàn cổ khi xuất hiện trên đời đỉnh đầu màu trắng giấy ngọc cùng với chân đạp màu xanh hoa sen, chẳng lẽ là tạo hóa ngọc điệp cùng huấn độn thanh liên, huấn độn thần ma không có một cái là ngu xuẩn đến, bất kỳ cái nào tâm tư tinh sảo đều là nhất đẳng tồn tại, hết thề huấn độn thần ma đều hiểu. lần nữa nhìn về phía bàn cổ trong ánh mắt không chỉ có chiến ý, hận ý, sợ hai càng nhiều là tham lam. không có huấn độn thần ma không muốn chứng đạo, siêu thoát cho đại đạo, có thể lại có ai đạt được một đường sinh cơ kia chỉ có bàn cổ, chỉ vì cái này ba kiện hỗn độn trí bảo, tham lam, không riêng gì nhân loại, bất kỳ cái gì sinh vật đều như thế, hỗn độn thần ma cũng không thể tránh né, có chỗ khác nhau là, bọn họ ánh mắt cao hơn, tựa như nhân loại, lúc có một ngàn phần trăm lợi ích lúc, hắn liền có thể trà đạp hết thể pháp luật cùng chuẩn tắc, đạo đức cùng tôn nghiêm, chính nghĩa cùng danh giới cuối cùng, tham lam là nguyên tội, chỉ ở người lợi ích có đủ hay không lớn. bàn cổ, từ bỏ khai thiên, lưu lại trí bảo, rời đi. giống như lẩm bẩm, giống như truyền lệnh, phiêu miểu hư ảo, không có dễ không cơ bản giống như xưa nay không tồn tại nhưng lại giống như ở trong lòng tâm dễ nói lời này chính là nguồn rủa thần ma ẩn tàng trong bóng đêm mơ hồ không rõ kẻ khác thấy không rõ nội tình hắn tu luyện là đại chớ chú thuật một thân thực lực thâm bất khả chắc thủ đoạn biến ảo khó lường tuyệt đối là xếp hạng năm vị trí đầu thập thần ma nhưng trừ trước thập thần ma không có cái kia dám tùy tiện treo chọc hắn thật sự là thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị vô cùng kiên kỵ tựa như hiện tại một câu sử dụng đại chớ chú thuật bên cạnh không ít thần ma đều tâm thần động đãng bất an càng thêm kiên kỵ nhưng đây chỉ là phổ thông thần ma mà hắn đối tượng công kích lại là bản cổ hư hư lệnh một tiếng tại hỗn độn nổ vang ngay sau đó là rên lên một tiếng mà âm thanh là nguồn rủa thần ma phát ra hết thề thần ma đều biết lần thứ nhất thăm dò nguồn rủa thần ma thiệt tỏi lớn giải quyết chuyện này dựa vào vẫn là chân chính thực lực bọn họ không tin chính mình sẽ thất bại một phương này thế nhưng là có ba ngàn thần ma mà muốn đối phó chỉ có bản cổ một cái chiến đấu bắt đầu mấy chục cái hỗn độn thần ma tế lên chính mình linh bảo lưng tụ đại đạo quy tắc quang minh hắc ám nhu hòa uẩn bạo diệt chóc huyết tinh Nhao nhao công hướng bàn cổ. Lúc này, bàn cổ dưới chân Hỗn Độn Thanh Liên dâng lên, đạo đạo chấn văn, hướng ra phía ngoài ba động, đập tan hết thảy pháp tác, ngăn cản hết thảy công kích. Bàn cổ khai thiên phủ nhất chạm, hơn 10 vị Hỗn Độn thần ma lập tức hô phiên diệt, coi như cái khác Hỗn Độn thần ma kinh hại không thôi, đồng dạng là 3000 thần ma, thực lực cũng có mạnh có yếu, bọn họ đã đem bàn cổ nghĩ cường hãn, nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp hắn. Bọn họ kiêng kỵ liếc mắt một cái bàn cổ trong tay khai thiên phủ, đây chính là Hỗn Độn Chí Bảo a. Dạng này Hỗn Độn Chí Bảo toàn bộ Hỗn Độn đếm trên đầu ngón tay. Mà bàn cổ một người liền nắm giữ khai thiên phủ tạo hóa ngọc điệp hỗn độn thanh liên cái này bà kiện trí bảo làm sao không để bọn họ đỏ mắt phát cuồng nhưng lúc này không cho phép bọn họ lùi bước lùi liền là chết chiến đấu còn có một chút hy vọng sống giết chết bàn cổ giết lúc này hỗn độn thần ma số lượng đã có hơn 2.000, cơ hồ hết thảy hỗn độn thần ma tất cả đều đến đông đủ bọn họ điên cuồng thẳng hướng bàn cổ chỉ có bàn cổ chết bọn họ mới có thể sống trong hỗn độn đủ loại kiểu dáng đại đạo quy tắc di động tuôn hướng bàn cổ cuốn bão khí lưu liên lụy nửa cái hỗn độn sóng lớn cuốn quấn Loạn thạch bay múa, toàn bộ hỗn độn không có một tấc tỉnh thổ. Không gian rung động, thời gian bất ổn, đại đạo ba động, quy tắc phá thoái, hủy thiên diệt địa. Như đổi thành cái khác hỗn độn thần ma, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Mà bàn cổ trên đầu tạo hóa ngọc điệp phát ra trận trận đạo vận, đem hết thể đại đạo quy tắc toàn bộ ngăn lại. Dưới chân hỗn độn thanh liên phát ra lóa mắt thanh quang, ngăn lại hết thể linh bảo. Đây chính là hỗn độn trí bảo cường hãn, cơ hồ coi thường hết thể công kích. Bàn cổ khai thiên phủ vung lên, phát ra đệ nhị búa, lập tức lại có gần một hỗn đốn thần ma tính cả bọn họ linh bảo hôi phiên diệt. Đại đạo quy tắc dâng lên, tất cả mọi thứ quay về đại đạo. Chương 03, thập đại thần ma. Tại xa xôi hỗn độn chỗ sâu, mười đạo thân ảnh yên tĩnh nhìn xem bản cổ nơi này chiến đấu, cao ngạo thân ảnh, không có giao lưu, bầu không khí lạnh nhạt đáng sợ. Bọn họ là thời gian thần ma, không gian thần ma, hủy diệt thần ma, sáng tạo thần ma, thiên mệnh thần ma, thôn phệ thần ma, âm dương thần ma, hư vô thần ma, hỗn độn ma viên, sát lục thần ma. Bọn họ là xếp hạng mười vị trí đầu hỗn độn thần ma, là toàn bộ hỗn độn rất cường đại tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ đứng ở chỗ này, yên tĩnh chờ lợi chờ đợi lấy bản cổ đem những cái kia sâu kiến quét sạch là chính là sâu kiến mặc dù cùng là huấn độn thần ma nhưng cái khác thần ma tại trong mắt bọn họ đều là sâu kiến đây là huấn độn thần ma tiêu ngạo, cùng kẻ yếu đánh đồng là một loại sỉ nhục bản cổ cùng huấn độn thần ma chiến đấu không biết kéo dài bao lâu 3.000 ngàn độn thần ma tử vong hầu như không còn mà bản cổ vẫn chiến lược dồi dào đầu ý dương chào hắn ngẩng đầu nhìn về phía huấn độn chỗ sâu tại cái hướng kia hắn có thể nhìn thấy có 10 đạo thân ảnh bọn họ mới là đối thủ mình rất cường đại tiếp xuống sẽ là một hồi rất chật vật chiến đấu Nhưng, ta có sợ gì? Đến, Thập Đại Hỗn Độn Thần Ma gần như trong nháy mắt đi tới chiến trường, bọn họ đem bản cổ bao vây vào giữa, yên lặng không nói, mỗi cái trên người thần ma buộc phát ra kinh thiên chiến ý, đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu. Tại đại đạo chỉ dẫn xuống, chúng ta cảm nhận được ngươi uy hiếp, đại đạo chỉ dẫn, ngươi là mạnh nhất thần ma, nhưng ta không được cho rằng như vậy, ai đúng ai sai, thấy kết quả đi. Nói chuyện chính là hủy diệt thần ma, luận chiến lực, bản cổ không xuất thế trước, chỉ có kế thừa chiến chi pháp Tà Hỗn Độn Ma Viên có thể cùng hắn đánh đồng, mà tại phương diện khác, chính mình còn mạnh hơn cho hỗn độn ma viên, nhưng bản cổ xuất thế, kết thúc loại tình huống này, chém giết 3000 thần ma, hủy diệt thần ma biết, bản cổ rất mạnh. Nhưng Tiêu Ngạo hắn, như thế nào lại cho là mình không bằng bản cổ. Không chỉ là hắn, mỗi cái thần ma đều là Tiêu Ngạo, ai lại sẽ cho là mình không bằng người. Trận chiến đấu này, không chỉ là sinh tồn chiến, càng vinh quang chiến. Vì hỗn độn thần ma vinh quang, bọn họ sẽ lấy cái chết bảo vệ. Ta tại thời gian trường hà bên trong nhìn thấy tương lai, có lẽ kết quả đã chú định, nhưng ta vẫn muốn thay đổi nó. Thời gian thần ma ung dung mà nói, Loại kia âm thanh phẳng phất xuyên qua thời gian, xuyên thấu qua tương lai, đi tới hiện tại. Thời gian pháp tắc dần dần ngưng tụ. Chiến. Ban cổ hiếm thấy khẽ gật đầu, đây là đối với đối thủ thừa nhận, nhưng chiến đấu vẫn muốn tiếp tục, cái này cũng là đối với đối thủ tôn kính. Hôn độn ma viên tính khí táo bạo nhất, chiến đấu dục vọng là cường liệt nhất, hắn cũng sớm đã không đợi được kiên nhẫn, hiện tại chính diện đối đầu ban cổ, nơi nào sẽ còn lại nhải nói không ngừng, hết thảy còn phải xem sự tình. Đông. Hôn độn ma viên cơ to lớn cây gậy, có dài mười mấy vạn trượng, mang theo cự đại phong bạo, đụng nát vô số ngôi sao cử thành cùng bàn cổ phủ đánh nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, kẻ khác lạnh mình. Nhìn xem hỗn độn ma viên cái kia cuồng bạo chiến đấu, cái khác hỗn độn thần ma tập thể im lặng, cùng cái này ngốc đại cá tử cùng một chỗ, chỉ có thiệt. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nắm giữ chiến chi pháp tắc hỗn độn ma viên, là sức chiến đấu mạnh nhất hỗn độn ma thần một trong, đây là hắn phương thức chiến đấu. Ngay sau đó, cái khác cự đại thần ma nhao nhao xuất thủ, muốn đem bàn cổ chém thẳng cho hỗn độn. Trong lúc nhất thời, tinh không hỗn loạn, cự thạch bay múa, hỗn độn cương phong tản phá bờ bãi, vũ trụ tinh kim lưu chuyển, tuyết nguyệt không biết phương nào, không gian không biết nơi nào. Đại đạo thanh âm là lướt, quy tắc đạo vận chuyển lưu, hào quang sáng lạ, cửu thải rực rỡ, lại đêm tối đèn ngủ, che đậy hỗn độn. Thập đại hỗn độn thần ma chiến đấu so với 3000 thần ma ảnh hưởng phạm vi còn rộng lớn hơn, lực phá hoại càng thêm to lớn. Có thể khổ chính ở trong hỗn độn không biết làm sao, khẩn trương đào mệnh Lý Nguyên, cơ hồ mỗi một cái thời gian điểm, thân thể của hắn đều muốn thụ một lần tổn thương, hoặc vỡ tan hoặc nát bấy, đưa hắn cái này một đoàn thân thể cho cày một lần. Cũng may hiện tại hắn chính là một cái bất tử chi thân, mặc dù không chết, nhưng vẫn như cũ tránh không đau à, vạn tiến xuyên tông, thịt nát xương tan. Không phải người có thể đạt được, nhưng chỗ tốt vẫn như cũ to lớn. Thông qua từng lần từng lần một trải bước, rèn luyện, Lý Nguyên cảm thấy chính mình so với trước kia càng thêm lương thực, trật căng, không có loại kia lỏng lẻo cảm giác. Tựa như một khối nguyên bản sắt, thông qua mấy bước chân rèn luyện, khu trừ trong đó tạp chất, lưu lại mới là tinh thiết. Lý Nguyên trước đó ở trong hỗn độn hấp thu hỗn độn chi khí, lộng hỗn tạp không chịu nổi, hỗn độn bản nguyên cấp bậc rõ ràng hạ xuống. Hiện tại kinh qua dày vò, thân thể ngược lại là biến càng thêm tinh túy, càng thêm lương thực. Cũng coi như khác loại thành tựu Lý Nguyên trong hỗn độn. Không đáng ra tiền nhất chính là thời gian, bản cổ cùng thập đại hỗn độn thần ma chiến đấu không biết kéo dài bao lâu. Chiến lực yếu nhất thiên mệnh thần ma trước hết nhất chết ở dưới khai thiên phủ, hắn là thiên mệnh thần ma, chiến đấu tới cũng không phải là hắn sở trường, vì lẽ đó hắn một mực là ở phía xa trợ công, lấy cái kia so với chớ chu thần ma càng thêm biến ảo khó lường đến mà thủ đoạn, vậy mà bức bản cổ rơi vào hạ phong, vận mệnh chính là nhất không thể giải thích nói một loại, không, có dễ vô duyên, nhưng lại cùng mỗi người cùng một nhịp thở, trọng yếu vô cùng. Thiên mệnh thần ma mấy lần khiên động mệnh vận chi cơ, dẫn tới bản cổ đạo tâm bất ổn bị cái khắc thần ma nắm lấy cơ hội, không ngừng công kích. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng hắn cũng trở thành bản cổ trọng điểm chăm sóc mục tiêu, không có bao nhiêu sức chiến đấu hắn, tại loại này chiến đấu bên trong, trở thành cái thứ nhất quay về đại đạo hỗn độn bá chủ. Thiên mệnh thần ma, biết thiên mệnh, hiểu sinh tử nhìn thấu vận mệnh Trường Hà, hiểu biết âm dương biến hóa, như thế nào lại không biết một trận chiến này kết quả? Chính hắn cuối cùng khó mà đào thoát, nhưng hỗn độn thần ma vinh quang không dung hắn lùi bước, lấy cái chết tuấn đạo cũng không oán không hối. Vận mệnh, chúng ta đều khó mà đào thoát, cười, ha ha. Tại trong lúc cười to Thiên mệnh thần ma quay về đại đạo, hắn chết đối với cái khác thần ma xúc động rất lớn, thiên mệnh thần ma đều đáo thoát không được vận mệnh sao? Cái này chính là chúng ta vận mệnh sao? Chiến đấu vẫn không có đình chỉ, đây là một hồi không chết không thôi đấu sức, không có đường lui, vào thì lại sinh, lui thì lại chết. Bang cổ lấy một địch cửu đại hiện thần uy, trước hết nhất nhịn không được là sáng tạo thần ma, hắn tu luyện là sáng tạo quy tắc, tại dạng này chiến đấu bên trong yếu thế rõ rãng. thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, nhưng hồn đốn thần ma vinh quang không cho phép hắn dạng này có tư sống sót lấy chính mình một kích mạnh nhất, công hướng bản cổ. Lúc này, bọn họ thật là không giữ lại chút nào, không có ngư ông ý nghĩ, chỉ có đem hết toàn lực vì hôn độn thần ma vinh quang. Bọn họ là đại đạo loạn mắt xanh, nhưng lúc này nhưng lại bị đại đạo vứt bỏ, đáng thương vẫn là thật đáng buồn. Chỉ có thể nói tính cả bản cổ, bọn họ đều là vận mệnh khôi lỗi, đào thoát không được trói buộc. Sau đó là hư vô thần ma, âm dương thần ma, thôn vệ thần ma, sát lục thần ma, bọn họ từng cái chết đi, quay về đại đạo. Chỉ còn lại thời gian thần ma, không gian thần ma, hủy diệt thần ma. Hỗn độn ma viên tại cùng bàn cổ đại chiến. Ma bàn cổ lúc này cũng khó chịu vết thương nhẹ, tại liên tục chiến đấu bên trong, liền trên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đều thiếu một khối. Cái này thiếu khuyết tạo hóa ngọc điệp ở chỗ nào? Chương 04, bàn cổ khai thiên. Mà cái này thiếu khuyết tạo hóa ngọc điệp ở chỗ nào? Lý Nguyên Chính ôm một khối màu trắng ngọc phiến cẩn thận nghiên cứu đâu. Đây không phải trước kia ta kéo khối kia ngọc phiến sao? Lại là tạo hóa ngọc điệp mày vỡ. Lý Nguyên nhiều lần quan sát tạo hóa ngọc điệp, thật là giống nhau như lúc. Trước khi chết, Lý Nguyên trông thấy trước ngực ngọc phiến hiện lên một đạo bạch quang, sau khi tỉnh lại, chính mình liền tới đến cái này tiền địa chưa khai mở hỗn độn, mà khối kia ngọc phiến cũng không biết tung tích. Ngọc phiến là lý nguyên một lần du ngoạn thời điểm tại bờ biển nhặt được, nhìn xem rất đẹp, vẫn mang ở trước ngực. Hiện tại hắn rốt cũng biết, nó chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, chính là nó để cho mình đi tới hỗn độn. Nhân quả tuần hoàn, hiện tại lại trở lại trong tay mình. Bất quá biết nguyên do, lý nguyên cười, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ nắm giữ che đậy thiên cơ công hiệu, còn có trợ giúp cảm ngộ đại đạo, quả thực là vô địch máy ra lận. Nắm giữ cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, có thể che giấu thân phận của mình hơn nữa về sau thực lực sẽ từ từ dâng lên ở trong hỗn độn thời gian dài như vậy lý nguyên liền không có gặp phải một kiện ra dáng đồ vật cái gì hỗn độn linh bảo hỗn độn linh căn hết thề không thấy như thế thẳng đến nhìn thấy những cái này hỗn độn thần ma lý nguyên mới biết được những cái kia đều là người khác phối hợp linh bảo trong hỗn độn tới chính là thê lương một mệnh bây giờ cuối cùng có chính mình kiện thứ nhất linh bảo mặc dù là không tròn vẹn nhưng tốt xấu công năng cường đại điều không phải lại nhìn bàn cổ cùng tứ đại hỗn độn thần ma chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc thời gian thần ma tử vong trôi qua tại tuế nguyệt trường hà bên trong Không gian thần ma hỗn độn thần ma chân thân phá thoái, thân thể tàn phế bị đánh vào hỗn độn, coi như may mắn không chết, muốn khôi phục thế nào cũng phải ước vạn năm lâu, hơn nữa coi như khôi phục về sau, cũng không còn hỗn độn thần ma chân thân. Còn lại chỉ có hủy diệt thần ma cùng hỗn độn ma viên. Đương nhiên, bọn họ tình huống cũng rất tồi tệ, đoán chừng cũng chèo chống không bao lâu. Hỗn độn ma viên cười ha ha một tiếng, "Bàn cổ, ngươi quả nhiên cường đại, chúng ta nhiều như vậy đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng còn có ta, đánh đi." Hỗn độn ma viên không sợ giống to. Nhìn xem dạng này đối thủ, bàn cổ cũng là tôn kính. Trịnh Trọng nhìn xem Hủy Diệt Thần Ma nói ra, có ngươi dạng này đối thủ là ta vinh hạnh, nhưng khai thiên bắt buộc phải làm, ta sẽ dùng ta một kích mạnh nhất, vì ngươi đưa tiễn." Mà Hủy Diệt Thần Ma thì lại không có cuồng bạo như vậy, chỉ là yên tĩnh nhìn xem bàn cổ, một đôi mắt phảng phất nhìn tấu cổ kim, thẩm cách thời gian trường hà, tỉnh táo cơ trí, lại như có giải thoát. Giờ khắc này cuối cùng đến, chúng ta sớm liền hẳn phải biết kết quả, nhưng chính là không bỏ xuống được, chúng ta thời đại kết thúc, nhưng huống xuống lại sẽ không bỏ rơi, cái này vẫn là ta chiến đấu, ta vì Hủy Diệt Thần Ma, làm hủy diệt hết thảy. Lúc này không có thương hại, cũng sẽ không có người yêu cầu thương hại, khai thiên phủ vùng ra, một đạo tuyệt cường phong mang vạch phá hỗn độn, thủy diệt thần ma lập tức chia 5 x 7, 10 vạn trượng hỗn độn thần ma chân thân, tiên diệt ở trong hỗn độn. Hỗn độn ma viên đồng dạng tại một kích này, bên trong kết thúc hắn chính chiến tuyết nguyệt, về sau xuất hiện, cũng không còn là hắn. Bàn cổ thở nhẹ một hơi, kết thúc, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Bàn cổ chân đạp hỗn độn thanh liên, tay cầm khai thiên phủ, đỉnh đầu không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp, mặt hướng cái nải mênh mông hỗn độn. Bàn cổ một đứa chém ra, hỗn độn vì đó run lên, hỗn độn khí tức càng thêm bạo ngược. 3000 hỗn độn thần ma sau khi chết lưu lại 3000 pháp tắc hỗn loạn lên. Bàn cổ mặc kệ cái khác, tiếp tục vung ra đệ nhị búa, đệ tam búa, đệ tứ búa. 9981 đũa sau đó, hỗn độn vì đó an tĩnh, thiên địa sơ phân, thanh khí vì nhẹ, lên cao là trời, trọng khí vì trọng, rơi xuống vì địa, hồng hoàng sơ hiện. 3000 hỗn độn pháp tắc đan vào một chỗ, hướng về phương này sơ hiện thiên địa đánh xuống là cấn. Nhìn xem xuất hiện thiên địa, bàn cổ khẽ gật đầu, lúc này hắn cảm giác, linh đại thanh minh, tâm thần sáng tỏ, đại đạo rõ ràng rất nhiều, đối với 3000 đại đạo lĩnh ngộ lại sâu sắc mấy phần. Bàn cổ biết, đây là muốn chứng đạo biểu hiện, chỉ đợi cái này hùng hoang thiên địa hình thành, chính là chính mình chứng đạo thời điểm. Đại đạo, biết bao kẻ khác hướng tới, nhiều như vậy hỗn độn thần ma tung hoành hỗn độn kết quả là còn không phải quay về đại đạo, chỉ có chân chính chứng được đại đạo mới có thể nắm giữ vận mệnh. Nhưng sự tình đồng thời không có bàn cổ tưởng tượng thuận lợi như vậy, thiên địa tách ra không lâu, hỗn độn khí tức biến đổi, thiên địa vậy mà lại có hòa vào nhau dấu hiệu, tình huống như thế nào, bàn cổ sao có thể dễ dàng tha thứ? Ngón tay vung lên, kim quang lóe lên, khai thiên phủ lập tức hóa thành một đồ, một viên, một trống chính là được xưng là khai thiên tam bảo thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trung. Thái cực đồ định địa hỏa thủy phong, chấn áp đại địa, bản cổ phiên phá vỡ hỗn độn, chặt đứt cấu kết, hỗn độn trung chấn áp tinh không, quét sạch mêng ngông. Khai thiên tam bảo vừa hiện, lập tức định trụ phương này thiên địa, nhưng chỉ cần như vậy, thiên địa vẫn không hề tăng trưởng, bản cổ gặp vậy lập tức thân vào thiên địa, hóa thành vạn trượng cự nhân, đầu đội trời chân đạp đất, lấy thân thể của mình chống ra thiên địa. Tu luyện không tuyết nguyệt, hỗn độn không nhớ năm, thời gian không biết đi qua bao lâu, 1 năm, vạn năm, bầu trời mỗi ngày tăng cao một tầm, đại địa chiều nào nặng một trượng. Cuối cùng có một ngày, thiên địa rung lên, đến cực hạn. Bản cổ lúc này cũng chống đỡ không nổi, đầu tiên là cùng 3000 hỗn độn thần ma giao chiến, nhất là về sau 9 đại hỗn độn thần ma, càng làm cho bản cổ tổn thương không nhẹ. Nhưng chứng đạo sắp đến, hắn không kịp tu dưỡng, liền đầu nhập khai thiên bên trong, khiến cho thương thế tăng thêm. Cuối cùng lấy thân chống trời, khiến cho thiên địa linh hình hao hết bản cổ cuối cùng sức mạnh. Hắn thực sự quá mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá tại nhắm mắt trước, hữu ý vô ý hướng một cái phương hướng liếc mắt một cái. Mà cái hướng kia chính là Lý Ngân Trỗ, chính là cái nhìn này nhưng làm Lý Nguyên dọa cho phát sợ. Bất quá nghĩ lại, lấy bản cổ đại thần nhã lực, chỉ sợ sớm đã phát giác chính mình lấy thực lực mình còn chưa đủ người khác một hơi đâu. Vì lẽ đó liền không có để ý. Mà bây giờ chỉ sợ là cảm nhận được Lý Nguyên không giống, mới hướng cái này nhìn một chút. Không sai, hiện tại Lý Nguyên thật là không giống. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp biến thành màu đen, liền giống bị mực nước nhuộm màu. Sự tình muốn theo bản cổ khai thiên trước đó nói lên, trông thấy bản cổ khai thiên chạm phá phương này hỗn độn, Lý Nguyên trong lòng nhịn không được kích động, làm một cái người đợi sau, nghe bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết lớn lên bây giờ tận mắt nhìn đến tình cảnh này làm sao có thể không kích động hơn nữa dạng này cơ hội vạn người không được một tuyệt đối đối với về sau tu luyện thậm chí chứng đạo có chỗ tốt cực lớn lý nguyên đắm chìm đang khai thiên tích địa bên trong không có chút nào chú ý tới nơi xa một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp phóng tới lý nguyên lúc lý nguyên ý thức được nguy hiểm lúc sau đã muộn hắc sắc quang mang đã tiến vào lý nguyên thân thể lý nguyên cực kỳ hoảng sợ vội vàng xem xét phát giác cái này không phải cái gì hắc quang a đây rõ ràng là một đoàn máu đen a máu đen dần dần cùng lý nguyên dung hợp đồng thời thử trưởng khống lý nguyên thân thể Cái này khiến Lý Nguyên làm sao không hoàn sợ? Hắn kịch liệt phản kháng, muốn đem cái này đoàn máu đen khu trục đến thân thể của mình, nhưng giống như đầm lầy như thế, càng giãy rựa, máu đen dung hợp tốc độ càng nhanh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng tại Lý Nguyên trong đầu vang lên, "Không cần giãy rựa, lấy lực lượng ngươi là phản kháng không được." Chương 05, Hủy Diệt Thần Ma. "Ngươi là Hủy Diệt Thần Ma? Ngươi điều không phải chết sao?" Làm cuối cùng một cái chết trận thần ma, Lý Nguyên đối với Hủy Diệt Thần Ma ấn tượng rất sâu sắc, nhất là cái kia hủy diệt hết thảy khí phách, càng làm Lý Nguyên bội phục. Đương tưởng rằng Lý Nguyên tam quan bất chính, đúng sai không phân đều là bị buộc đầu năm nay làm người tốt khó à vẫn là làm người xấu có co con đường phía trước vì lẽ đó Lý Nguyên đối với cái này chôn phản diện hủy diệt thần ma cũng có chút hướng tới âm thanh vừa vang lên Lý Nguyên liền nhận ra hắn nhưng hướng tới kính nghệ cái gì tạm thời không nói ngươi chui vào người khác trong thân thể tính toán là chuyện gì xảy ra à đã ngươi đã nhận ra tòa vậy liền nên minh bạch dãy đuổi là không có tác dụng hủy diệt thần ma không tình cảm chút nào nói ra lạnh lùng ngựa khí tựa như đối mặt một con giun dế như thế ngươi muốn làm gì Lý Nguyên kinh hoàng hỏi. Đương nhiên là thôn phệ thân thể ngươi, nhiều như vậy hỗn độn bản nguyên, đối với tòa thế nhưng là đại bộ a." Hủy diệt thần ma lạnh lùng nói ra. Nguyên lai bản cổ khai thiên phủ một kích mạnh nhất phía dưới, hủy diệt thần ma tan biến tại hỗn độn, nhưng dưới cơ duyên xào hợp, hắn một giọt tinh huyết nhưng lưu lại đến, hơn nữa bên trong còn có hủy diệt thần ma một bộ phận nguyên thần. Tới đã buông xuống hắn, sinh ra bất khuất tâm, đại đạo chi ý lại như thế nào? Ta là hủy diệt thần ma, không có đem ta hủy diệt vậy ta liền hủy diệt hết thảy. Bất kể như thế nào, chính mình bản mệnh không có đến tuyệt lộ, một trận chiến này thua với bản cổ Nhưng hắn cho rằng bản cổ là chiếm 3 kiện hỗn độn trí bảo tiền nghi, đại đạo đối với bản cổ quá thiên vị, chỉ cần mình có một kiện hỗn độn trí bảo, liền tuyệt đối có thể cùng bản cổ chống lại. Ý nghĩ này giờ khắc này vung đi không được, tại trước đây thật lâu, hắn đã từng gặp phải một chỗ, nơi đó tràn ngập hủy diệt chi khí, cuồng bạo vô biên, khi đó hắn còn rất nhỏ yếu, căn bản không cách nào đến chỗ sâu đi, chỉ có thể ở bên ngoài chỗ hấp thu hủy diệt chi khí trưởng thành, cái này cũng là hắn dẫn trước cái khác hỗn độn thần ma một cái trọng yếu nguyên nhân. Thang đến nhìn thấy bản cổ, hắn lấy ra khai thiên phủ về sau, Hôn độn thần ma rốt cuộc biết đó là cái gì? hôn độn trí bảo. Ngay sau đó chính là vô tận hối hận, hôn độn trí bảo lại có nhiều như vậy uy diệt chi khí chỉ có truyền thuyết kia bên trong diệt thế đại ma, chính mình vậy mà cùng nó bỏ lỡ cơ hội, nhưng lúc đó muốn cùng bạn cổ chiến đấu, không, có thời gian nghĩ nhiều. Bây giờ may mắn còn sống sót, đối với diệt thế đại ma là vô tận hướng tới. Sống sót nhất định còn có cơ hội thắng trở về, hôn độn thần ma kiêu ngạo cùng bình quang để hắn nhặt lại hết thảy. Hắn biết, lấy chính mình một giọt tinh huyết sức mạnh tuyệt đối ngăn cản không được bản cổ, liền muốn trước khôi phục thực lực, tìm tới diệt thế đại ma lại tìm bản cổ tính sổ sách, hắn lại đột nhiên nhớ tới, trong lúc chiến đấu thời gian, giống như có một đoàn hỗn độn bản nguyên tại cách đó không xa, hơn nữa còn sinh ra ý thức, hỗn độn bản nguyên mặc dù chân quý, nhưng lúc đó chiến đấu say sưa, rõ ràng không để ý tới nó, nhưng lúc này nếu như có thể thôn phệ hết hỗn độn bản nguyên, tuyệt đối đối với mình khôi phục rất có ích lợi, tìm kiếm một phen về sau, quả nhiên tìm tới chính toàn thân chăm chú quan sát khai thiên lý nguyên, liền tiến vào lý nguyên thân thể, người mơ tưởng, lý nguyên gầm thét, thật vất vả trùng sinh đến hỗn độn, tốt đẹp sinh hoạt còn chưa bắt đầu đâu, liền bị thôn phệ. Cái này cỡ nào không may à? Hừ, cuồng phí sức lực hủy diệt thần ma khinh thường nói ra. Chỉ là gấp rút dung hợp Lý Nguyên Hỗn Độn bản nguyên, chỉ cần đưa nó toàn bộ tổn vệ, như vậy chính mình không sai biệt lắm có thể khôi phục một thành thực lực, tại cái này Hỗn Độn thần ma toàn bộ chết đi thời điểm, miễn Cương có thể tự vệ. Thời gian chậm rãi qua đi, hủy diệt thần ma tinh huyết cùng Lý Nguyên thân thể đã dung hợp hơn phân nửa, Lý Nguyên ý thức cũng càng ngày càng yếu. Nghĩ đến chính mình kiếp trước điều đi, FA, sinh hoạt, bạn gái đều không có đảm luận một cái, cứu người còn đem chính mình cứu chết, tiếp trước từng màn hiện lên trước mắt. Chúng sinh Hỗn Độn chịu đựng yên tĩnh không biến sinh hoạt thật vất vả nhìn thấy khai tiên hồng hoang tốt đẹp thời gian còn không có hưởng thụ liền muốn bị người thốn phệ ta không cam lòng a lý nguyên gầm lên giận dữ đúng lúc này bị lý nguyên thu trong thân thể tạo hóa ngọc điệp phát ra một đạo quan mang đem lý nguyên toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong tạo hóa ngọc điệp hủy diệt thần ma cực kỳ hoa sợ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ như thế nào trong tay người hủy diệt thần ma không còn có lúc trước tự tin cả người đều mất tự nhiên tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ có che lấp thiên cơ công hiệu đừng bảo là hủy diệt thần ma chính là đại đạo đều tính toán không gian nó vị trí tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ xuất hiện ở đây đây là hủy diệt thần ma tuyệt đối không ngờ rằng liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ đối mặt những cái này hỗn độn trí bảo đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hướng chi hiện tại hắn chỉ là một dọa tinh huyết cùng một kia nguyên thần a bao phủ tại trong bạch quang lý nguyên rõ ràng cảm thấy đối với thân thể trưởng khống cường rất nhiều hơn nữa còn có thể trưởng khống hủy diệt thần ma cùng thân thể của mình dung hợp phía sau một phần nhỏ tinh huyết cái này chẳng phải là nói chính mình cũng có thể thôn vẹn hủy diệt thần ma vừa nghĩ tới đó lý nguyên lập tức không bình tĩnh hủy diệt thần ma a Xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại cường hãn, hắn một giọt tinh huyết còn có một bộ phận nguyên thần bị chính mình thôn phệ, đây chẳng phải là nói chính mình liền có thể kế thừa hủy diệt thần ma đại đạo quy tắc cùng thần thông pháp tắc? Người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. mụ làm, ngươi đang làm gì? hủy diệt thần ma hoàng, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình sức mạnh tại rời đi, liền lực lượng nguyên thần đều yếu bất không ít. điều này nói rõ, hắn tại thôn phệ chính mình. không được, ta là hủy diệt thần ma, làm sao lại bị ngươi cái này cấp thấp gia hỏa thôn phệ đâu? phá cho ta! Hủy diệt thần ma giống to. Lý Nguyên rõ ràng cảm nhận được chính mình thôn vệ tốc độ chậm lại, nhưng vẫn là chính mình chiếm thượng phong, chỉ cần dạng này tiếp tục giữ vững, hủy diệt thần ma sớm muộn sẽ bị chính mình thôn vệ. Một giọt một uống, tự có thiên định, cực dương nhiều lần, hòa phúc tương ý điệp, vận mệnh là nhất không thể suy xét, không cách nào giải thích đồ vật, rất thần kỳ, hư vô mờ mịt và dắt cách quá sâu. Không biết đi qua bao lâu, Lý Nguyên chỉ nghe răng rắc một tiếng, hủy diệt thần ma không cam lòng gầm lên giận dữ, âm thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. Lý Nguyên biết đó là hủy diệt thần ma nguyên thần phá toái âm thanh. Mình cùng hắn chiến đấu cuối cùng lấy chính mình thắng lợi chấm dứt. Sau đó chỉ cần dung hợp giọt tinh huyết này, chính mình liền có thể kế thừa vị diện đại đạo, mặc dù là không chọn vẹn, nhưng đây là một đầu đại đạo quy tắc a. Nhiều ít người cầu còn không được, liền xem như Hùng quân, tại tạo hóa ngọc điệp trợ rút xuống, lại có thể nắm giữ nhiều ít đây. Có nó, chính mình liền có tu hành chi đạo, liền có ở trong hồng hoang tung hành tư cách, hơn nữa còn có một cái thân phận, Lý Nguyên Nguyên lai người nhập cư trái phép thân phận luôn luôn để hắn cảm nhận được bất an, bây giờ hắn có một cái hoàn toàn mới thân phận, giống như 12 tổ vũ là bản cổ tinh huyết hóa hình. Hắn chính là hủy diệt thần ma tinh huyết hóa hình, đại đạo đều bắt hắn không có cách nào. Không biết qua bao lâu, Lý Nguyên cuối cùng đem hủy diệt thần ma tinh huyết cùng thân thể của mình dung hợp lại cùng nhau, không có hủy diệt thần ma nguyên thần ngăn cản, quá trình này dễ dàng rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là đơn giản dung hợp, có thể trưởng không thôi. Muốn hoàn toàn kế thừa dọn máu tươi này cùng với hủy diệt thần ma nguyên thần bên trong ký ức cùng đại đạo quy tắc, còn cần đại lượng thời gian đi rèn luyện. Nhưng bây giờ, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Chương 06, Khai Thiên Tu Bảo. Cái gì chuyện quan trọng? hắn tự nhiên quên không bản cổ khai thiên về sau những cái kia trí bảo, linh bảo, đây đều là trong hồng hoang đỉnh cấp bảo bối a trong hồng hoang hết thảy lấy thực lực vi tôn bởi vì cái gọi là không phải thánh đều như sâu kiến không có thực lực chính là tội lớn không có ai thương hại người đây cũng là một cái chân chính mạnh được yếu thua thế giới mà hồng hoang thực lực hình thành không riêng muốn nhìn tu vi còn phải xem linh bảo linh bảo chia làm tiên thiên trí bảo, cực đạo linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, hậu thiên linh bảo mà trong hồng hoang tiên thiên trí bảo đại bộ phận đều là bản cổ khai thiên trước đó hình thành đồng thời Khai Thiên trước đó hình thành cực đạo linh bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không ít, chỉ là thiên địa ngũ phương kỳ cùng bốn đoá thập nhị phẩm liên đài liền để Lý Nguyên trông mà thèm không thôi. Loại này vớt bảo bối thời điểm hắn đương nhiên không bỏ qua. Lý Nguyên nhìn về phía hồng hoang thời điểm, chính là thiên địa sắp hình thành trước đó, cũng không lâu lắm hỗn độn lắc một cái, thiên địa hình thành, bản cổ cũng kiệt lực ngã xuống, nhắm mắt trước đó, hướng Lý Nguyên nơi này liếc mắt một cái, nhưng làm Lý Nguyên dọa cho phát sợ, may mà bản cổ không có gì. Lúc này bản cổ thân thể khổng lồ phân giải ra đến, diện hóa hùng hoang, hắn mắt trái biến thành thái dương tinh, chiếu sáng hùng hoang mắt phải biến thành thái âm tinh, thoải mái đêm tối, thở ra khí thể biến thành thành phong cùng đám mây, âm thanh biến thành lôi đỉnh cùng sấm sét, ngàn vạn sợi tóc biến thành khoảng ngôi sao, tô điểm bầu trời đêm, cơ bắp biến thành ngàn dã ốc, dã, cung cấp vạn vật sinh tồn, huyết mạch biến thành giang hà biển hồ, lao nhanh không thôi, lông tơ biến thành cây cối, hoa cỏ, giang biến thành tảng đá kim loại, xương cốt biến thành sông núi cao phong. Từ đó hồng hoang hình thành, nhưng cũng vẹn vẹn sơ bộ diễn hóa, muốn hình thành thích hợp sinh linh ở lại hùng hoàng, còn cần vô số năm qua diễn biến. Cùng lúc đó ba đạo thanh khí hình thành, mười giọt tinh huyết xuất hiện. Lý Nguyên biết, đây chính là lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cùng 12 tổ vu. Lúc này, bầu trời vang lên to lớn oanh minh, Khổng Lồ Huyền Hoàng chi khí tại thiên Không tụ tập, khai thiên công đức, là đại đạo đối với bản cổ khai thiên ban thượng. Bất quá lúc này bản cổ đã thân hóa vật vật, cái này công đức chỉ có thể cho Tam Thanh cùng 12 tổ vu. Quả nhiên, Huyền Hoàng công đức tụ tập về sau, lập tức hướng Hồng Hoang bay tới. Tam Thanh mỗi người một phần, 12 tổ vu cộng đến 3 phần, hai điểm tụ tập hình thành một bảo tháp, chính là cái kia hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo thiên địa linh lung tháp, tháp này chưa tả tránh lui. Vạn pháp bất xâm, còn có thể chấn áp khí vận, lúc chiến đấu tụi xuống huyền hoàng chi khí, kẻ khác không thể làm gì, quả thực là sát rùa đen phòng ngự. Một phần huyền hoàng chi khí hình thành một cái tây thước, tên là Hồng Ngông lượng tiên xích, chính là sát phạt chí bảo, gần với bản cổ phiên, hơn nữa giết người không dính nhân quả, cùng thiên địa linh lung tháp một công một thủ, đều là hậu thiên công đức chí bảo, nhưng sức mạnh lại không có chút nào kém với thiên tiên tiên chí bảo. Mà cái kia cuối cùng một phần công đức vậy hướng hùng hoàng, lại là đem cái này vừa hình thành không lâu hồng hoàng triệt để vững chắc. Đây là khai thiên cơ bản hoàn thành. Tạo hóa ngọc điệp phá toái thành một cái đại hòa mấy cái nhỏ, khối kia lớn về sau bị hồng quân đặt được, nhỏ che lấp thiên, cơ không biết tung tích. Hỗn độn thanh liên phân giải ra đến, lại là đại đạo không cho phép hồng hoàng có hỗn độn chí bảo tồn tại. Rơi xuống bốn khỏa hạ sen tương lai hội diễn hóa thành bốn tòa thập nhị phẩm liên đài, phân số cực đạo linh bảo. Cực đạo linh bảo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, là thuộc về tiên tiên linh bảo phạm chủ, chỉ bất quá nó no sức mạnh đã đạt tới tiên tiên linh bảo cực hạn, siêu việt cực phẩm tiên tiên linh bảo quá nhiều, vì lẽ đó đem hắn đơn độc thành nhỏ, xưng là cực đạo linh bảo. Cực đạo linh bảo không bằng tiên tiên chí bảo. Nhưng đối mặt Tiên Thiên Linh Bảo tuyệt đối có bình định càn khôn sức mạnh, có thể nói là cực kỳ khó được linh bảo. Năm mảnh lá sen hóa thành Cực Đạo Linh Bảo Tiên Địa Ngũ phương Kỳ, tòa sen hóa thành Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh, dễ cây hóa thành Tiên Thiên Chí Bảo Thí Thần thường, mà nhụy sen hóa thành một cây quân trượng. Hiện tại đến ta xuất thủ thời khắc, Lý Nguyên hưng phấn nghị đến, chờ lâu như vậy, cuối cùng đến mùa thu hoạch. Lý Nguyên cấp tốc đi tới Hỗn Độn Trùng bên cạnh, muốn đem Hỗn Độn Trùng để vào trong thân thể mình, hắn lựa chọn Hỗn Độn Trùng là có nguyên nhân, Khai Thiên Tâm Bạo bên trong, Thái Cực độ lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng năng lực công kích rất yếu, bị động phòng ngự Lý Nguyên không thích. Bàn cổ phiên vừa vận tương phản, vô cùng sắc bén, vạch phá văn vật, nhưng năng lực phòng ngự không cường. Chỉ có hỗn độn trung cả công lẫn thủ, chấn áp khí vận. Lý Nguyên chưa bao giờ từng nghĩ đem nơi này tiên tiên chí bảo hết thảy cuốn đi, còn không có ẩn lui đại đạo có thể sẽ nhìn xem chính mình lấy đi mấy món tiên tiên chí bảo mà bất lực, nhưng đây đều là có định số, nếu là chính mình lòng tham không đủ lời nói, đại đạo chỉ sợ cũng nên xuất thủ. Vì lẽ đó chớ ngoan mất hồn, chỉ chọn thích hợp nhất chính mình. Hỗn độn trung kịch liệt dãy dụ muốn đào thoát Lý Nguyên khống chế nhưng nó một cái liền ý thức cũng không có sinh ra trí bảo, vẹn vẹn dựa vào có thể lại há có thể thoát khỏi lý nguyên. không có qua bao lâu thời gian hỗn độn trung liền không cách nào dãi dọa, bị lý nguyên lấy đi, hóa thành một cái chuông nhỏ tại lý nguyên trong thân thể nhẹ nhàng chuyển động. thành, ha ha, lý nguyên trong lòng đắc ý cười to, khai thiên tam bảo à, cả công lẫn thủ hỗn độn trung cứ như vậy quy chính mình, thoải mái à. thái cực đồ cùng bản cổ phiên có thể cảm giác được nguy hiểm, lập tức liền biến mất ở hồng hoang bên trong, thấy lý nguyên một mặt im lặng, ta không có ý định thu các ngươi à. tiếp đó lý nguyên ánh mắt nhìn về phía thiên địa linh lung tháp. Mặc dù là Hậu Tiên trí Bảo, nhưng bởi vì hấp thu hai thành khai thiên công đức, lực phòng ngự hoàn toàn không thể so với Thái Cực Đồ cái a, lúc chiến đấu đội ở trên đầu, vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm, hoàn toàn là sát rùa đèn phòng ngự a. Lý Nguyên Thu Hỗn Độn Trung cũng có kinh nghiệm, đem Thiên Địa Linh Lung Tháp bao trùm, lại phát hiện Thiên Địa Linh Lung Tháp phát ra mãnh liệt chống lại, đây là cái quỷ gì? Godmoner, ngươi một cái hậu tiên đồ chơi so với Hỗn Độn Trung tính khí đều lớn hơn, phản ngươi, tại Lý Nguyên vô sỉ trấn áp xuống, vừa mới sinh ra, còn không có hình thành ý chí Thiên Địa Linh Lung Tháp, cuối cùng tạm thời khuất phục lại nhận lấy một kiện trí bảo, Lý Nguyên có thể nói là tâm tình không tệ. đột nhiên trước mắt một đạo lưu quang hiện lên, cái này ý gì à? ngươi là đang gây hấn với ca. lại nhìn đó là vật gì, lại là một thanh trường thường, là hỗn độn thanh liên dễ cây biến thành thí thần thường, thí thần lục tiên, công kích nguyên thần, lăng lệ vô song. tất nhiên chính ngươi đều không khách khí, cái kia ca liền vui vẻ nhận, nhận lấy thí thần thường, nhìn xem địa phương khác, 12 hai dọn tinh huyết hấp thu sòng khai thiên công đức bỏ chạy, bọn họ sẽ tiến vào bất chu sơn thực chất, trở thành mười hai vu. bàn cổ ba phần nguyên thần có thể cảm giác được nguy hiểm. Sợ bị Lý Nguyên để mắt tới, liền khai thiên công đức đều không lo được hấp thu, xong liền trốn mất. Bọn họ sẽ chạy đến Côn Luân Sơn, hóa hình vì đại danh đỉnh đỉnh tam thanh. Hồng Long Lượng Thiên Xích diện hóa hoàn tất, trốn vào hùng hoàng, tạo hóa ngọc điệp biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa ngũ phương kỷ cũng sớm bay đi. Lại nhìn huấn độn thanh liên bốn khỏa hạt sen cũng đã tản ra, lập tức liền phải hướng tứ phương bay đi. Lý Nguyên mau mau hướng cách mình gần nhất một khỏa hạt sen đuổi theo, tới tay xem xét, là một khỏa thanh liên tử tạo hóa thanh liên. Đối với người tu luyện tới nói là không thể đạt được nhiều trí bảo, nắm giữ cường đại tạo hóa chi lực cả người sở hữu cái khác ba viên hạt sen không có đủ trưởng thành tính dẻo, liền hậu thế thiên đạo đều không dung với nó, đưa nó chia ra làm ba, dành cho Tam Thanh. Nhưng Lý Nguyên rất muốn nhất lại là diệt thế hắc liên, đồng dạng hủy diệt pháp tắc, nó cùng mình phù hợp nhất, tạo hóa chi lực cái quỷ gì? Rất không phù hợp tất a. Nhưng như là đã không cách nào thay đổi, cũng đúng lúc, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Đến đây, trận này tán bảo đại hội cũng muốn xong, tại Lý Nguyên nghĩ đến chính mình đạt được hỗn độn trùng, thiên địa linh lung tháp, thí thần tường, tạo hóa thanh liên tử, mặc dù không nhiều nhưng phân lượng lại trọng, thu hoạch cũng xem là tốt là thời điểm tìm một chỗ tu luyện lật một cái, không nói vừa mới nhận lấy những vật này yêu cầu tế luyện, chính là hủy diệt thần ma nguyên thần cùng tinh huyết, chính mình còn không có hoàn toàn trưởng không đâu, những chuyện này nhất định muốn sớm đi giải quyết. Chương 7, minh giới, bên ngông hồng hoang rộng lớn vô ngẩn, hiện tại hồng hoang còn không có một cái thế giới bộ dáng, ngược lại càng giống là bản của một phần thân thể, gò núi tựa như từng khối xương cốt, đất đai cấp lý nguyên cảm giác đều là nhục cảm, không có cách, vừa mới hình thành, muốn thay đổi loại tình huống này, còn cần vô số năm qua tạo hình, Lý Nguyên đang bay sau mấy tháng, không thể không dừng lại. Những ngày này Lý Nguyên xem như thấy rõ, lúc này Hồng Hoang đều là một cái bộ dáng, Hoang Vu một mảnh, khắp nơi tràn ngập hỗn độn khí tức, tiên thiên linh khí rất mỏng manh, dù sao cần thời gian tới chuyển hóa. Vì lẽ đó hiện tại cũng không có cái gì động thiên phúc địa, so với hỗn độn Hoang Vu tốt không bao nhiêu. Nghĩ đến chỗ này, Lý Nguyên buồn bực không thôi, khí thế vừa để xuống, khí tức hủy diệt tràn ngập tại Lý Nguyên trung quanh, tâm tình phiền muộn phía dưới liền muốn phát phát cáu, nhưng đột nhiên bước chân dừng lại, lòng sinh cảm ứng phía dưới, Lý Nguyên hướng một cái phương hướng nhìn lại, tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình. Cơ duyên Lý Nguyên không dám trì hoãn, cấp tốc hướng phía đó bay đi. Sau một tháng, Lý Nguyên đi tới một chỗ hẻm núi đá cốc, bốn phía tiêu hơi giật mình đặc biệt hiện trở bầu không khí ấm trầm. Bất quá Lý Nguyên cảm giác có tốt, hắn tựa hồ càng ưa thích bầu không khí như thế này, hoặc nói hủy diệt thần ma đem loại cảm giác này truyền cho hắn. Là ở chỗ này có cái gì kêu gọi? Lý Nguyên thầm nghĩ, nhưng nhìn lấy chung quanh chuỗi lủi, không có cái gì chứa ngại vật, căn bản giấu không được đồ vật, lại sẽ là ở đâu? Lý Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì vừa rồi lại run sợ một hồi, nếu không phải là vừa rồi cảm giác rất rõ ràng. Lý Nguyên đều tưởng rằng điều không phải nơi này, chẳng lẽ là không gian? Đúng, ban cổ vừa mới khai thiên không lâu, hồng hoang bất ổn, có nhiều chỗ phát sinh không gian gấp cũng chẳng có gì lạ, những thứ này gấp không gian nhỏ sẽ từ từ biến mất, cùng hồng hoang chồng vào nhau, mà lớn sẽ hình thành một cái giới diện, hoặc nói là một cái bí cảnh, giống như một cái tiểu thế giới, đây là hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến cái này, Lý Nguyên hoàn toàn không bình tĩnh, cẩn thận quan sát không gian này, đem nó tìm ra, nhưng sau một hồi lâu lại không có cái gì, là thật không có, vẫn là ẩn tàng sâu hơn. Như vậy chỉ có một chiêu cuối cùng. Hôn độn trung, hôn độn trung chấn áp tinh không, thân liền có pha toái hư không năng lực. Bởi vì Lý Nguyên còn không có luyện hóa hôn độn trung, cũng chỉ có thể đơn giản sử dụng, dùng nó để chiến đấu cũng đừng nghĩ. Bất quá bây giờ cũng đầy đủ. Hôn độn trung vừa ra, không gian lập tức nổi lên từng trận gợn sóng, phảng phất không chịu nổi nó huy áp, muốn pha toái như thế, khai thiên trí bảo y thế khó có thể tưởng tượng. So với cái khác trí bảo càng mạnh hơn. Hôn độn trung phát ra trận trận oanh minh, đạo vận ba động, phía trước không gian lập tức phát sinh một hồi vặn mèo, gợn sóng cuộn cuộn, cuối cùng răng rác, vài tiếng, giống như mặt băng phá toái như thế. Phía trước một khối không gian cũng rụng xuống, xuất hiện một cái không nhìn thấy cửa hang. Quả nhiên, Lý Nguyên hội tâm nợ nụ cười, nơi này có động thiên khác, chỉ là không biết có phải hay không một cái tiểu thế giới. Thu hồi hồn độ chung, Lý Nguyên bay vào đi, khối kia không gian lại một lần nữa phát sinh ba động, bị bên cạnh không gian bổ khuyết hoàn chỉnh, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Ngay tại Lý Nguyên tiến vào không gian về sau, cái loại cảm giác này lần nữa đánh tới, giống như là một loại triệu hoán, càng thậm chí hơn thế giới này phảng phất chính mình thân thể đồng dạng cấu thuộc. Đây là, Hủy Diệt Thần Ma. Lý Nguyên đột nhiên hiểu được toàn bộ thế giới lại là hủy diệt thần ma thân thể biến thành liền như là bản cổ khai thiên tích địa thân hóa hồng hoang như thế hủy diệt thần ma tại sau khi chết đại đạo quy tắc quay về đại đạo tu vi pháp lực tản ra đến hỗn độn duy chỉ có thân thể hóa thành mảnh vỡ không có biến mất ở trong hỗn độn ngược lại tại bản cổ khai thiên thời điểm dưới cơ duyên xào hợp bị gây trồng không gian hút lấy hình thành dạng này một cái thế giới mà hắn dung hợp hủy diệt thần ma nguyên thần cùng tinh huyết tự nhiên sẽ cảm thấy huyết mạch tương liên tại hắn hiện ra khí tức hủy diệt một khắc này thế giới này đối với hắn phát ra triệu hoán cũng liền chẳng có gì lạ ha ha đây thật là niềm vui ngoài ý muốn à, còn có chỗ nào so với thế giới này càng thích hợp với ta? Lý Nguyên không khỏi cười ha ha, trường kỳ phiền muộn tại thời khắc này tiêu tan hầu như không còn, chuyển hóa làm to lớn kinh hỉ. Sau đó Lý Nguyên liền bắt đầu quen thuộc thế giới này, có một số việc vẫn là chính mình tin tưởng mới tốt. Bởi vì thế giới này là hủy diệt thần ma thân thể biến thành, cái này cùng diệt nguyên thân thể như thế, thế giới này thụ hắn tư tưởng không chế, vì lẽ đó nó ở chỗ này đi xuyên rất dễ dàng, không đến bao lâu liền đem thế giới này bơi một lần, tổng thể mà nói, hắn rất hài lòng. Mặc dù là vừa mới hình thành không bao lâu, nhưng thế giới này cũng rất kiên cố, bởi vì hủy diệt thần ma bản nguyên cường đại, ổn định trình độ thậm chí so với vừa mới hình thành hồng hoang còn mạnh hơn, dù sao đây là lấy hy sinh không gian phạm vi đem đổi lấy. Bởi vì thế giới này chỉ có hồng hoang một phần ba lớn nhỏ, lấy hủy diệt thần ma bản nguyên mà nói, đây là không bình thường, duy nhất giải thích chính là đi qua không ngừng áp xúc, khiến cho càng kiên cố hơn, cái này chính hợp lý nguyên ý chí. Giới này vì minh giới. Sau một hồi lâu, Lý Nguyên kiên định nói ra. Lời nói về sau, ta âm vang lên Đại đạo trật tự pháp tắc chi liên xuất hiện trong hư không xuất hiện to lớn minh giới hai chữ chậm rãi biến mất. Đây là đại đạo chi văn bao hàm toàn diện, điều khác ở đại đạo trật tự pháp tắc chi liên bên trên thế giới này về sau vô luận bất luận kẻ nào kêu lên đều gọi minh giới. Cái tên này càng biểu thị công khai lý nguyên đối với minh giới chủ quyền, hắn chính là minh giới chủ nhân. Đại đạo thừa nhận cũng không còn cách nào sửa đổi, dù cho có một ngày lý nguyên không tại minh giới cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai chủ nhân. Quan trọng hơn là khí vận, khí vận cùng vận mệnh liên quan lại dựa vào vận mệnh đồng dạng khó mà bắt sao không thể dự đoán, nhưng đối với một cái sinh linh mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Khí vận gia thân, vạn sự đều thuận, người có đại khí vận tất cả mọi người phải cẩn thận ứng đối, nếu không liền sẽ có vô biên nghiệp lực tiếp nhận. Trở thành minh giới chi chủ về sau, Lý Nguyên rõ ràng cảm thấy chính mình khí vận tăng trưởng một bậc lớn, linh đài tươi sáng, tâm linh trong suốt, đối với tu luyện có không thể đo lường chỗ tốt. Làm xong những chuyện này về sau, Lý Nguyên liền muốn tìm địa phương bế quan, dù sao hắn có quá nhiều chuyện yêu cầu chỉnh lý, đem hủy diệt thần ma triệt để dung hợp, nhiều như vậy chí bảo còn cần luyện hóa, tăng cao tu vi chính là thậm chí hóa hình. Mỗi một sự kiện đều cần thời gian rất lâu. Bất quá may mắn Hồng Hoàng vừa mới hình thành, chờ đến hắn chậm rãi phát triển hoàn thành, xuất hiện sinh linh trí ít còn cần ước vạn năm thời gian, bởi vậy, lý nguyên thời gian còn rất đầy đủ. Minh giới sông núi cao ngất, không biết bao nhiêu, mà tại vị trí trung tâm nhất, có một tòa sơn mạch tên là Cửu Nguyên Sơn, sông thẳng tới chân trời, cũng là cái này minh giới cao nhất chỗ, cùng trong Hồng Hoàng có một tòa Bất Chu Sơn rất giống, không không vượt qua được Chu Sơn đó là bản cổ sống lưng biến thành, có bản cổ uy áp bảo hộ, chống đỡ lấy Hồng Hoàng, là Hồng Hoàng đệ nhất thánh sơn. Mà Cửu Nguyên Sơn liền khác biệt, vị diệt thần ma đã thịt nát sương tan, nơi đó còn có sống lưng có thể hóa thành sơn mạch, mà là đông đảo cốt mạch ngưng tụ, hình thành cái này minh giới đệ nhất sơn mạch, chính là minh giới đệ nhất thánh sơn. Lý Nguyên liền đem Cựu Nguyên Sơn làm chính mình đạo trưởng. Chương 08 Diệt Thế Hắc Liên. Lúc này Cựu Nguyên Sơn vẫn hoang vu ghe gớm, linh khí mỏng manh, sinh cơ khó tổn, đương nhiên toàn bộ minh giới thậm chí hồng hoang đều là tình huống này. Bất quá Cựu Nguyên Sơn đã so với minh giới địa phương khác tốt quá nhiều, có linh khí có thể theo, hơn nữa hắn đối với linh khí chuyển hóa tốc độ so với địa phương khác cường quá nhiều cũng liền khiến cho Lý Nguyên càng thêm xem trọng cái này đạo trưởng. Vì lẽ đó Cửu Nguyên Sơn hoàn toàn ghê gớm trở thành một cái sánh ngang với Bất Chu Sơn Thánh Địa. Lúc Lý Nguyên leo lên ngọn núi cao nhất, phát giác linh khí càng ngày càng dày đặc, đã đạt tới sinh linh tiêu chuẩn sinh tồn, thậm chí trên mặt đất đã xuất hiện một chút tương tự với loài rêu sinh linh, chỉ là tại hủy diệt thần ma huy áp xuống, bọn nó vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện linh trí. Nhưng giờ phút này Lý Nguyên ánh mắt đã bị phía trước một chỗ cảnh tượng hấp dẫn, liền thấy một chỗ vương viên trăm trượng hồ nước tọa lạc tại Sơn Phong Chính giữa, trong hồ tất cả đều là một chút đồng chất lỏng màu đen óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt, tiên khí rạng rào. Quan trọng hơn là trong đó tản mát ra nồng hậu dậy đặc đạo vận pháp tác, hút vào một ngụm toàn thân thư sướng, tựa như người bình thường vũ hóa thành tiên. Đây là thần ma cốt tụ. Lý Nguyên lập tức bị cả kinh nói chuyện đều không lưu loát, thật sự là vật này quá nguy thiên, trình độ trọng yếu hoàn toàn không kém hơn một kiện tiên thiên trí bảo. Thần ma cốt tụ là hỗn độn thần ma sau khi chết, trong xương tụ tinh hoa tụ tập ngưng hợp, hình thành linh dịch, như cái gì tam quang thần thủy ghe gớm tự sinh bạch cốt, âm dương hoàn hồn, hết thể đều yếu bảo. Bởi vì đó là đối với người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp mà nói, để một cái đại la kim tiên đi thử một chút, cũng liền giống như ăn vặt, cái dám dùng không có. Nhưng thần ma cốt tùy thế, nhưng là chân chính chí bảo à, hôn độn thần ma ước vạn năm tinh hoa ngưng tụ, ngắm lại đều cảm giác khủng bố, lại sẽ có bao lớn năng lượng. Liên thánh nhân cũng có tác dụng cực lớn, khó mà ngăn cản dụ hoặc, đại la cảnh ăn vào mở dọn, hết thảy thương thế trong khoảnh khắc hoàn hảo như lúc ban đầu, mà ở trong đó có một hồ thần ma cốt tùy. Có đôi khi Lý Nguyên muốn, chính mình vận khí thật là người tiên cái này một hồ thần ma cốt tùy cho hắn một kiện tiên tiên trí bảo hắn đều không đổi a thật đúng là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại ở trong hỗn độn lắc lư nhiều năm như vậy không có một chút thu hoạch đến khai thiên thời điểm liền đền bù cho mình nhiều như vậy trí bảo mặc dù suýt chút nữa bị hủy diệt thần ma nuốt chửng lấy có chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng hủy diệt thần ma kinh nghiệm cùng ký ức chính là một kiện vô giới trí bảo gieo gớm để cho mình về mặt tu luyện ít đi nhiều ít đường quên co kế thừa hắn hủy diệt đại đạo đây mới là trọng điểm càng miễn bản cái này minh giới cùng nhiều như vậy thần ma cốt tùy Theo cái này to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần, Lý Nguyên đột nhiên phát giác, thần ma trong xương tủy có một kiện đồ vật, nhìn kỹ là một quả hạt sen, màu đen, tàn giá hủy diệt phát tác, màu đen khí vận đại long bao quanh nó bay múa, lang lệ khí thế như muốn đem hết thảy hủy diệt. Không phải là hỗn độn thanh liên biến thành bốn quả hạt sen bên trong diệt thế hắc liên tử, khai thiên thời điểm, Lý Nguyên cầm tới tạo hóa thanh liên tử, cái khác ba viên hạt sen không biết tung tích, không nghĩ tới cái này diệt thế hắc liên tử vậy mà bay đến minh giới, còn có thể tìm tới thần ma cốt tuỷ như thế một khối phong thủy bảo địa, thật đúng là có linh tính a cái này cũng không khó có thể hiểu được diệt thế hắc liên liền chứa hủy diệt pháp tắc mặc dù không có linh trí nhưng bằng vào linh cảm cũng biết muốn tìm một cái khí tức hủy diệt lớn chỗ tới trưởng thành càng có lợi cho mình một cách tự nhiên tìm đến hủy diệt thần ma thân thể biến thành minh giới cái này trong hỗn độn còn có cái chỗ kia khí tức hủy diệt so với nơi này càng dày đặc hủy diệt pháp tắc so với nơi này càng hoàn chỉnh mà tìm tới cái này thần ma cốt tuyệt thì càng là kinh hỉ a mặc dù không biết là thứ độ gì nhưng có lợi cho mình liền không chút do dự một đầu xông tới lý nguyên không khỏi nghĩ đến kết quả nhiên là có đại khí vận người a Hồ khu chấn động, linh bảo tự động tìm tới, còn có thể chạy người, không phục đều không được a. Nhận lấy diệt thế hắc liên tử, Lý Nguyên lại nghĩ tới một việc, mình đã có tạo hóa thanh liên, lại dùng diệt thế hắc liên, hai kiện đều là cực đạo linh bảo, đẳng cấp giống nhau, đều thiên về với phòng ngự, công năng cũng lập lại, chỉ là pháp tắc khác biệt, tính năng không giống, tặng người lại không nỡ lòng bỏ, chẳng phải là cực kỳ lãng phí. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là để bọn họ hợp hai làm một, hình thành một cái cảng cường đại linh bảo, nói không chừng còn có thể trở thành trí bảo. Loại chuyện này nếu là đặt ở cái khác linh bảo phía trên căn bản không có khả năng, làm đại đạo đưa ngươi dựng dục ra ngay lập tức, cũng đã đem ngươi định hình, muốn biến hóa căn bản liền không khả năng. Nhưng đây là hỗn độn thanh liên sinh ra hạt sen, đồng căn đồng nguyên, thân liền có trưởng thành có thể, như vậy để trong đó một cái thôn phệ khác một cái chính là phương pháp tốt nhất. Đến nỗi để ai thôn phệ ai, đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là diệt thế hắc liên thôn phệ tạo hóa thanh liên. Đây là ở đâu bên trong A, minh giới, hủy diệt pháp tắc ngưng tụ chỗ, để tạo hóa thanh liên ở chỗ này sinh trưởng, 10 vạn năm đều không thể thành nhất phẩm, mà hủy diệt hắc liên ở chỗ này trưởng thành sẽ càng phải mãi và lại đi qua mấy ngày này đối với thần ma cốt tùy hấp thu diệt thế hắc liên càng thành thục một chút đã có thành tiệu phẩm dấu hiệu tạo hóa thanh liên muốn thôn phệ nó lời nói phí công phu chắc chắn không nhỏ hơn nữa sức mạnh còn có đợi thương thảo loại này tốn công mà không có kết quả sự tình lý nguyên chắc chắn không làm cuối cùng chính mình tu luyện đến chính là hủy diệt đại đạo cùng diệt thế hắc liên có thể nói là cực kỳ phù hợp chính mình sử dụng càng thêm thuận tiện hoàn toàn có thể làm chính mình phối hợp linh bảo so với tạo hóa thanh liên càng thích hợp vì lẽ đó lý nguyên lựa chọn để diệt thế hắc liên thôn phệ tạo hóa thanh liên lúc lý nguyên đem tạo hóa thanh liên tử để vào thần ma cốt tùy trong hố lốc, hai viên hạt sen lập tức cảm ứng được lẫn nhau, kịch liệt lay động, lực lượng pháp tắc nương tụ, khí vận chi long la lộn, trong lúc vô hình đang tiến hành va chạm, cái gọi là vương không thấy vương, cả hai mặc dù đồng tân đồng nguyên, đều là đến từ hỗn độn thanh liên, nhưng kể từ bọn họ phân ly, cũng đã sinh ra biến hóa, bản nguyên giống nhau, nhưng linh thức chọi nhau, cả hai đặt chung một chỗ, tất nhiên sẽ phân cái thắng bại. một đoạn thời gian sau đó, tạo hóa thanh liên khí thế càng ngày càng yếu, mà diệt thế hắc liên khí thế càng ngày càng mạnh, diệt thế hắc liên thân liền dẫn trước tạo hóa thanh liên một bước càng thêm thành thụ, tại Minh Giới bên trong, gầy gớm liên tục không ngừng bổ sung hủy diệt pháp tác, hậu lực mạnh mẽ. Mà tạo hóa thanh liên chính là tạo hóa pháp tác, trời sinh cùng hủy diệt pháp tác tương khắc, loại hoàn cảnh này bên trong, hắn chỉ có bị áp chế phẫn. Lúc tạo hóa thanh liên lộ ra yếu thế về sau, diệt thế hắc liên phảng phất hưng phấn gieo họ, cấp tốc bay đến tạo hóa thanh liên bên cạnh, dính chung một chỗ, không ngừng mà hấp thu tạo hóa thanh liên pháp tác năng lượng, khí vận, làm những thứ này bị hấp thu hầu như không có lúc, sẽ chỉ xuất hiện một cái càng mạnh hơn diệt thế hắc liên. Mà tạo hóa thanh liên chỉ có thể bất lực ở dưới diệt thế hắc liên run rẩy bọn họ tựa như người tu luyện như thế, mạnh được yếu thua, tại một bắt đầu đối kháng bên trong, yếu tạo hóa thanh liên có thể kiên trì nổi, như vậy tại không có ngoại lực dưới tình huống, diệt thế hắc liên liền sẽ không động thủ, nó sẽ đem ngươi coi tác ngang cấp tồn tại mà đối đãi. Nhưng không có nếu như, nếu không thì, Lý Nguyên chính là cái kia một câu ngoại lực. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Nguyên cũng yên lòng, còn lại chỉ cần thời gian rèn luyện. Mà hắn cũng cần ổn định lại tâm thần xử lý việc của mình. Chương 09, Thức tỉnh. 5 tháng dài dằng dặc, không biết hồng hoang, đột nhiên mới tỉnh, đã là vào năm Hồng Hoang tự khai tích đến nay đã qua ngàn vạn năm lâu, so với hồi đó đã tốt rất rất nhiều. Mặc dù có vài chỗ vẫn là hỗn độn chi khí chẳng ngập, nhưng đại bộ phận chỗ đã chuyển hóa làm tiên thiên linh khí, có thể cung cấp sinh linh sinh tồn. Nhưng chỉ cần là sinh tồn, chân chính ở trong loại hoàn cảnh này sinh ra linh trí là ít càng thêm ít, mà lại là loại kia đại nghị lực, đại khí vận thăng người, loại sinh linh này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Dù sao làm Hồng Hoang nhóm đầu tiên sinh linh, tại lớn dưới đường trưởng thành, ở trong hoang cổ tu luyện, có thể nói là khó khăn chống chết. Tại Thiên Đạo chưa ra niên đại, đại đạo trưởng không Hồng Hoang. Diễn hóa hồng hoang biến hóa, mà đại đạo trí công sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, muốn có được liền muốn, có chỗ trả giá, loại tình huống này, sinh linh có thể sinh ra linh trí cơ hội không có. Lại thêm bản cổ ý chí tồn tại, càng làm cho vô số sinh linh khó mà sinh ra linh trí, có thể nói bây giờ sinh linh chính là tại cùng trời liều mạng, cùng bản cổ đấu tranh. Minh giới cũng giống như thế, thu đại đạo ảnh hưởng, sinh linh nhận áp chế, có thể sinh ra linh trí lắc đắc không có mấy, bất quá không có bản cổ ý chí, chỉ có hủy diệt thần ma vi áp, loại chuyện này Lý Nguyên cũng không chế không phải. Lý Nguyên còn không có chân chính dung hợp Hủy Diệt Thần Ma Tinh Huyết Nguyên Thần, Hủy Diệt Thần Ma loại kia Hủy Thiên Diệt Địa ba ý, tung hoành hỗn độn trăm tỷ tỷ năm áp, dù có chết về sau, cũng không phải chỉ là ngàn vạn năm có thể tiêu tan. Đương nhiên, loại tình huống này theo thời gian trôi qua, sẽ phát sinh biến hóa, làm đại đạo cho rằng hồng hoang cùng minh giới có thể tiếp nhận càng nhiều sinh linh lúc, mới có càng nhiều sinh linh sinh ra ý chí, miễn cho quá nhiều sinh linh đem vừa sinh ra không lâu hồng hoang minh giới tiêu hao quá độ. Tóm lại vẫn là hồng hoang cùng minh giới nội tình không đủ. Mà tại minh giới đỉnh cao nhất Cửu Nguyên Sơn, linh khí lớn kinh người, Không thấy một tia hỗn độn chi khí, tiên khí lờ lờ, trời quang mây tạnh, đạo vận bị mở, linh hoạt kỳ ảo rõ ràng tịch, cũng chỉ có Hồng Hoang Bất Chu Sơn có thể sánh ngang. Nhưng cứ như vậy hoàn cảnh, vậy mà không có một cái sinh linh có thể sinh ra ý chí, chỉ có thể vô chi tồn tại. Cái này đương nhiên không bình thường, mà là lý nguyên tận lực áp chế kết quả. Cửu Nguyên Sơn chính là lý nguyên sau này đạo trường, vạn nhất có ra hỏa tại lý nguyên trước đó hóa hình, nói gì thì nói, lý nguyên mặt mũi nhưng là mất hết. Không riêng gì mặt mũi, càng là khí vận. Cái thứ nhất hoa hình có thể chiếm minh giới một bộ phận khí vận, mà đây đều là đều thuộc về Lý Nguyên, để hắn chia sẻ cho người khác, hắn như thế nào nguyện ý? Lý Nguyên từ trước đến nay cũng không phải là một cái vì người khác suy nghĩ người, không phải, trước kia là, kể từ làm người tốt đem chính mình cho đùa chơi chết về sau, Lý Nguyên liền thể không làm tốt người. Trợ giúp ngươi, có thể a? Đầu tiên, đừng đụng qua ta bánh gà tổ, tiếp theo ngươi đạt được ta một hối, thối giữa người tốt, đó là đang tìm cái chết. Cứ như vậy, tại Lý Nguyên tận lực giáp chế xuống, toàn bộ Cửu Nguyên Sơn, cũng chỉ có Lý Nguyên một cái biết chuyện đến nỗi minh giới địa phương khác, hoàn cảnh càng thêm hỏng bét, Lý Nguyên hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên trước mắt hắn tại ngủ say, dù sao có nhiều chuyện như vậy muốn làm, vừa mệt lại tốn thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, cựu Nguyên Sơn bên trên trước thiên linh khí đột nhiên biến hỗn loạn vô trướng, không gian ba động, hình thành từng cái luồng khí xoáy, chậm rãi dung hợp, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống cự long như thế vần quanh, gào thét trên Cửu Nguyên Sơn. Mà nó phần cuối, hình hình chính là Cửu Nguyên Sơn tối đỉnh phong. Tại linh khí triều tịch không ngừng quán khái xuống, một đạo ý thức dần dần thức tỉnh. Ngàn vạn năm, ngủ say lâu như vậy, không biết Hồng Hoang biến thành bộ dạng gì, có hay không sinh linh hóa hình. Đen như mực trong hồ nước, một thanh âm truyền đến, ngữ khí là như vậy bình thản, phảng phất tất cả mọi chuyện đều không để trong lòng, tự tin, cuồng ngạo, vô tình, lãnh tịch, khiến người sợ hãi. Nói ra lời này tự nhiên là Lý Nguyên, dùng ngàn vạn năm thời gian, Lý Nguyên cuối cùng đem hủy diệt thần ma tinh huyết nguyên thần hoàn toàn cùng mình dung hợp lại cùng nhau, có thể nói hắn chính là hủy diệt thần ma, bất quá đã mất đi thần ma chân thể, chỉ có thể coi là tiên tiên thần ma nhưng nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo hủy diệt đại đạo hắn so với huấn độn thần ma cũng chỉ kém một cái thân thể không chỉ như vậy dung hợp hủy diệt thần ma nguyên thần tinh huyết liền lý nguyên tính cách đều nhận ảnh hưởng rất lớn nguyên lai lý nguyên mặc dù không thể nói nhiệt tình nhưng cũng là cởi mở tuyệt không phải như bây giờ bình thản hoàn toàn là hủy diệt thần ma ảnh hưởng thân là thần ma có cái nào không phải lãnh huyết vô tình tại tàn khốc trong huấn độn dạng này mới có thể sống càng lâu mà hủy diệt đại đạo trên một điểm này thể hiện càng thêm rơi tới tận cùng lý nguyên cũng phát giác điểm này bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn không phải cho là mình sẽ là một người tốt. Hồng Hoang mặc dù so ra kém Huấn độn, nhưng ở một số phương diện so với Huấn độn càng tàn khốc hơn. Lanh huyết một chút mới có thể sống càng thêm lâu dài, cái này cũng sẽ là Hồng Hoang phát tác. Đã đạt tới Thiên tiên viên Mãn. Lý Nguyên nhìn một chút chính mình tu vi, cuối cùng buông lòng một hơi. Ngàn vạn năm thời gian, Lý Nguyên cơ hồ đều dùng để dung hợp tinh huyết, trưởng khống hủy diệt đại đạo, còn có chính là tế luyện tiên Thiên Thiên Chi Bảo. Thứ nào sự tình có thể gấp chiếm được? Can cơ bất ổn, liền thân thể của mình đều nắm giữ không được, còn nghĩ tu luyện tăng cao tu vi? Lý nguyên nhưng không, có ngắn như vậy xem, vì lẽ đó đem hết toàn lực làm chắc căn cơ, một chút xíu tăng cao tu vi mới là chính đạo. Trong hồng hoang, tu luyện là tiên đạo pháp tắc, cảnh giới có thể chia làm, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên lại có thể kêu chuẩn thánh, hỗn nguyên đại la kim tiên lại có thể kêu thánh nhân. Bất quá loại cảnh giới này là hồng quân truyền xuống tam thi chi đạo về sau mới xuất hiện, hiện tại lấy hỗn độn thần ma hệ thống làm chuẩn, loại này hệ thống so với hùng quân tam thi đại đạo càng thêm khó khăn. Dù sao đại bộ phận hoang cổ sinh linh phải dựa vào tự mình tìm tòi tới tu luyện, cảm ngộ tự nhiên, tìm kiếm đại đạo, sự tình gì đều muốn chính mình sáng tạo, tình tình mê mê, khó tránh khỏi sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Đương nhiên đây là đối với phổ thông hồng hoang sinh linh mà nói, nghị lý nguyên dạng này nắm giữ hỗn độn thần ma truyền thừa ký ức, vậy liền dễ dàng rất nhiều, tựa như là hậu thế nhị đại như thế, cha ta là, mà mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mạng bốn cái nhỏ đẳng cấp, tầng tầng phân chia, kết cấu rõ ràng, mỗi một bước vượt qua đều vô cùng gian nan. Như vậy liền cấu thành trước mắt hồng hoang hệ thống tu luyện, mà cái này hiện tại lý nguyên chính là ở vào cái thứ nhất cấp bậc viên mãn, nhìn vừa mới cất bước bộ dáng là một cái chiến năm cật bã, nhưng xuất hiện ở trong hồng hoang lại có mấy cái sinh linh có thể tu luyện, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, càng là bột phấn bên trong bột phấn. Vì lẽ đó, lý nguyên hoàn toàn là nhờ vào hủy diệt thần ma kinh nghiệm đây, mà lý nguyên hiện tại tu vi vẹn vẹn không có hóa hình kết quả, lúc hắn hóa hình về sau, lúc kia mới thật sự là tu vi chiến lược chân chính. Truy cập trang web audiobookfun.com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương mười chí bảo kiểm tra xong chính mình tu vi lý nguyên tại nhìn chính mình những thứ này chí bảo đây đều là lý nguyên thân gia a trong hồng hoang, hết thảy lấy thực lực vi tôn bởi vì cái gọi là không phải thánh đều như sâu kiến không có thực lực chính là tội lớn không có ai thương hại người đây cũng là một cái chân chính mạnh được yếu thua thế giới pháp bảo thế nhưng là thực lực bản thân trọng yếu tạo thành bộ phận đồng dạng tu vi cầm linh bảo cùng cầm chí bảo thực lực tuyệt đối là khác nhau một trời một vực vì lẽ đó pháp bảo này quá trọng yếu lý nguyên liều mạng cũng muốn tại khai thiên trước đó cấp pháp bảo a Mà cấm chế chính là cân nhắc đẳng cấp pháp bảo một cái tiêu chuẩn, tại pháp bảo hình thành trước đó liền đã cố định, muốn trưởng không pháp bảo, liền cần tế luyện cấm chế. 1 đến 12 đạo cấm chế có thể quy về hạ phẩm tiên thiên linh bảo, 13 đến 24 đạo cấm chế có thể quy về trung phẩm tiên thiên linh bảo, 25 đến 36 đạo cấm chế có thể vì thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 37 đến 45 đạo cấm chế có thể vì cực phẩm tiên thiên linh bảo. 46 đến 48 đạo cấm chế là cực đạo linh bảo. Tiên thiên chí bảo, 49 tầng cấm chế. Cấm chế càng nhiều càng khó luyện hóa mà lý nguyên trên tay cơ hồ tất cả đều là tiên tiên trí bảo hỗn độn chung là tam đại khai thiên trí bảo một trong chấn áp thời không tinh thần thay đổi chư thiên vạn giới diễn biến đại đạo huyền cơ luyện hóa địa hỏa thủy phong ảo diệu vô tận chiếu dọi chư thiên chấn nhiếp hoàn vũ coi thường bất luận cái gì thần binh công kích miễn dịch hết thể huyền thông phát tắc. tiếng chuông hạo đẳng thiên địa giao động càn khôn thất sắc điên đảo âm dương là mạnh nhất trí bảo một trong chỉ có thái cực đồ cùng bản cổ phiên có thể sánh ngang nhưng thái cực đồ phòng ngự vô song lực công kích không đầy đủ bản cổ phiên nhuệ khí bất người phòng thủ có thiếu chỉ có hôn độn chung cả công lẫn thủ thành thạo điêu luyện nếu bàn về lý nguyên coi trọng nhất trí bảo không phải là cùng hắn rất phù hợp thí thần thương mà là cái này hôn độn chung chấn nhiếp chư thiên tam đại khai thiên trí bảo so với cái khác tiên tiên trí bảo càng mạnh hơn 49 đạo cấm chế mạnh nhất tiên tiên trí bảo lý nguyên đã luyện hóa 42 đạo tiêu phí hắn vô số thời gian trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp muốn đạt được nó cái kia không gì sánh kịp sức mạnh đầu tiên phải thừa nhận trật vật luyện hóa trình thí thần thương bên trong thí diện phát tác cùng lý nguyên đều là phù hợp cái kia hủy diệt hết thể năng lệ ba ý coi thường hết thể lực công kích, trọng yếu nhất là loại kia đối với nguyên thần công kích khiến người ta khó mà phòng bị, có thể nói là đệ nhất sát phạt chí bảo, luận lực công kích không thua bản cổ phiên bao nhiêu, nhưng nó thiếu hụt cũng là hết sức rõ ràng, sát phạt vô biên, lại không chấn áp khí vận công hiệu, tất nhiên nhiễm vô tận nghiệp lực, cho người sử dụng mang đến ngập trời nghiệp hỏa, tựa như thông thiên giáo chủ chu tiên tư kiếm làm hồng hoang đệ nhất sát trận, tại phong thần chi chiến bên trong đánh hồng hoang phá thành mà nhỏ, có thể cuối cùng như thế nào, không chấn áp được khí vận, liền không đỡ sụp đổ kết quả. Bất quá lý nguyên cũng không có nghĩ qua dùng thí thần thương tơi chấn áp khí vận. Cái kia không thực tế. Hỗn độn chung cùng diệt thế hắc liên mới là chấn áp khí vận chí bảo. Thí thần thương bị luyện hóa cấm chế cũng là nhiều nhất, có 45 tầng, đã có thể để cho Lý Nguyên như cánh tay tùy dùng. Đến nội thiên địa linh lung tháp, Lý Nguyên liền cảm giác có chút phiền muộn, tại sao? Luyện hóa không được các tựa như ngươi trông coi một cái tuyệt thế mỹ nữ, có thể như thế nào cũng không cứng nổi, tâm tình đó, ngựa khó nhịn. Thiên địa linh lung tháp chính là hậu thiên công đức chí bảo, trừ tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, còn có thể trấn áp khí vận, lúc chiến đấu rủ xuống huyền hoàng chí khí, chống cự vạn pháp, kẻ khác không thể làm gì. Quả thực là sắc rùa đen phòng ngự, có thể so với đệ nhất phòng ngự trí bảo thái cực đồ. Nhưng trong mà thèm cũng không có cách nào à, cái đồ chơi này so với hỗn độn trùng càng khó tế luyện, không phải đẳng cấp cao hơn, nghĩ nghĩ cũng biết, nó là ứng bản cổ khai thiên công đức mà sinh, hủy diệt thần ma cùng bản cổ lại là lớn đối đầu, tự nhiên không đồng ý lý nguyên, cái này đẩy người hủy diệt chi khí ra hỏa. Rơi vào đường cùng chỉ luyện hóa tầng 20 cấm chế, lui về phía sau càng ngày càng khó, luyện thêm xuống cũng không có kết quả gì, sẽ chỉ lãng phí thời gian, may mà liền mặc kệ nó, không có trương đồ phu còn ăn không được thịt theo sao? ca không thiếu phòng ngự trí bảo, còn có diệt thế hắc liên đâu. Không sai, thôn phệ tạo hóa thanh liên, kết hợp hai đại đài sen điểm tốt, kinh lịch ngàn vạn năm trưởng thành, diệt thế hắc liên uy lực to lớn đề thăng, trưởng thành đến 48 đạo cấm chế, cách tiên thiên trí bảo cũng chỉ có cách nhau một đường. Tiên thiên linh bảo cấm chế đã sớm chú định, đại đạo ban cho, khó mà sửa đổi, nhưng duy chỉ có cái này bốn khỏa hỗn độn thanh liên hà sen ngoại lệ, bọn họ yêu cầu trưởng thành, bản nguyên giống nhau, thân liền có tính dẻo cùng tương dung tính, vì lẽ đó bọn họ nắm giữ vô hạn trưởng thành khả năng, liền thiên đạo đều kiêng dè không thôi không thể không đem tạo hóa thanh liên chia ra làm ba vì lẽ đó bọn họ giá trị không thể so với một kiện tiên thiên trí bảo kém bao nhiêu mà đem diệt thế hắc liên cùng tạo hóa thanh liên dung hợp về sau hán phẩm cấp cùng tiên thiên trí bảo cũng chỉ có cách nhau một đường hoàn toàn có thể trưởng thành là tiên thiên trí bảo vì lẽ đó à luyện hóa không được thiên địa linh lung tháp lý nguyên cũng không quan tâm chỉ có thích hợp nhất chính mình mới là tốt diệt thế hắc liên cùng lý nguyên đồng tu hủy diệt phát tắc, có thể nói là đồng căn đồng nguyên luyện hóa có thể nói là rất dễ dàng hơn nữa hấp thu hủy diệt thần ma thần ma cốt thủy cùng lý nguyên bản nguyên liền càng thêm tương cận chỉ bất quá lệnh Lý Nguyên đau đầu là Diệt Thế Hắc Liên bản Nguyên Tựa Hồ đã dùng hết, dựa vào hai viên Hà Sen Nguyên Căn không cách nào chèo chống hắn trưởng thành là Tiên Thiên Chi Bảo, cái kia phương pháp tốt nhất chính là đang lộng tới một khỏa Hà Sen, đem hắn dung hợp, dạng này tập hợp đủ ba viên Hà Sen bản Nguyên, trưởng thành là Tiên Thiên Chi Bảo tuyệt đối không có vấn đề. đến nỗi lộng cái nào một khỏa đến, Lý Nguyên đã mong muốn, đương nhiên là nghiệp hỏa hưng liên, cái kia đang tại trong biển máu mọc ra đâu, cũng dễ dàng tìm kiếm. mà công đức Kim Liên, trời mới biết ở đâu, muốn tìm được nó còn phải nhìn cơ duyên vì lẽ đó đem có thể lấy được trước đem tới tay. đáng nhắc tới là tại diệt thế hắc liên bên cạnh còn rất dài ra một chút nhỏ diệt thế hắc liên, cái này cũng là bốn đoá đài sen một cái thần dị chỗ. bọn nó đã là linh bảo lại có cái khác linh bảo không có tính lẻo, giống như chân chính hoa sen như thế, là yêu cầu sinh trưởng. nếu là hoa sen đương nhiên cũng có thể nốt thắt, vì lẽ đó tại 100 vạn năm trước diệt thế hắc liên liền dụng xuống 12 hai quả hạt sen cũng có thể xưng là diệt thế hắc liên tử liên, nắm giữ giống nhau bản nguyên, chỉ là đẳng cấp so ra kém mẫu liên. kinh lịch một vạn năm trưởng thành tại thần ma cốt tùy lẳng dịu. 12 hai quả hạt sen đã trưởng thành là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ kém một bước liền có thể trưởng thành là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá một bước này không chỉ cần muốn tích lũy, càng cần hơn cơ duyên. Đáng giá chú ý là hạt sen có 12 hai quả, thiên địa mới sinh, đại đạo viên mãn, tất cả mọi chuyện tại từ nơi sâu xa cũng có một cái hạn độ, hàng quá hóa dở. Cựu số là cực, 12 số là viên mãn, số trời trời sinh. Cũng liền nói diệt thế hắc liên mẫu liên đã đạt tới viên mãn, coi như lần nữa cái nút cũng sẽ không có giống lần thứ nhất cao như vậy phẩm chất hạt sen có thể trưởng thành là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đã rất khó, căn bản không có khả năng nắm giữ tấn thăng cực phẩm tiên thiên linh bảo tiềm lực. tính kỹ mấy cái, Lý Nguyên đã nắm giữ 2 kiện tiên thiên chí bảo cùng một kiện hậu thiên công đức chí bảo, đến gần vô hạn tiên thiên chí bảo một kiện cực đạo linh bảo, cùng với 12 hai kiện đỉnh cấp thượng phẩm tiên thiên chí bảo, có thể nói là thân gia cực kỳ phong phú. nhưng nhớ tới trong hồng hoang còn lại mấy cái bên kia chí bảo linh bảo, Lý Nguyên đột nhiên phát giác nguyên lai like mình chiếm một phần nhỏ a, còn giống như có chút nghèo rớt ngồng tới a. không trách Lý Nguyên suy nghĩ nhiều, hắn không riêng muốn vì chính mình cân nhắc, còn có minh giới những sinh linh khác đâu. Bọn họ đều là dưới tay mình à, sao có thể kẻo kiệt đâu? Minh giới chỉ là một cái đại thiên thế giới, tiềm lực có hạn, không cách nào thai nghén quá nhiều linh bảo, so ra kém Hồng Hoang như thế thụ đại đạo chiếu cố trần võ đạo giới. Hồng Hoang có thể thai nghén chí bảo, giống La Hầu Chu tiên kiếm trận như thế, mà Minh giới muốn thai nghén một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng không dễ dàng. Nghèo rất mỏng tơi à, Lý Nguyên quyết định, về sau liền cấp Phú Thế Bẩn, không có việc gì đi Hồng Hoang đi rên quanh, linh bảo linh căn hết thảy không dung tha. Ứng. Hóa hình về sau lập tức liền đi. Chương 11, Hóa hình, Thương nghịch Minh giới, Cựu Nguyên Sơn, đen như mực trong hồ nước, đạo vận lưu chuyển, như mộng như ảo, lớn tấm bùa tiên khắc, hủy diệt pháp tác hiện ra, mỗi một khắc cũng có vô tận trước thiên linh khí hướng Cựu Nguyên Sơn, hướng hồ nước màu đen điên cuồng tràn vào. Tại hồ nước trung ương nhất, cẩn thận quan sát xuống liền sẽ phát giác khác biệt, một loại không giống với cái khác thần ma cốt tùy dịch tích, không có trung quanh như thế sắc bén khí tức, không giống với thần ma cốt tùy cái kia linh khí bất người, ngược lại lộ ra càng thêm nội liễm, nhưng không giờ khắc nào không tại đem cái kia khổng lồ linh khí hút vào trong đó, không ngừng xoay tròn, đem linh khí ung dung luyện hóa, huyết dịch chỉ có một giọt màu đen huyết dịch quang mang di động, từng đạo kim sắc gợn sóng tại huyết dịch thượng lưu động, thần bí, cao quý, linh khí cùng hủy diệt chi khí không ngừng mà bị dòng máu màu đen hấp thu, hóa thành một đạo đạo quang vòng, khiến cho càng thêm thực chất. đến từ tại cựu tiên chi thượng hoa văn đại đạo nấn ná trên không trung, không ngừng tích lũy, cuối cùng khắc tẫn tại huyết dịch phía trên, bạo ngược nóng nảy hủy diệt pháp tắc đi tới nơi này, biến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, giống mẫu thân trong lược hải nhi, giống chơi. linh khí cùng hủy diệt chi khí không ngừng mà theo toàn bộ minh giới hướng cựu nguyên sơn tập trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lượng càng lúc càng lớn. Mà cửu nguyên sơn nồng độ linh khí càng ngày càng kinh người, thậm chí hình thành chất lỏng trạng thái. Vô tận linh khí cùng hủy diệt chi khí nấn ná tại cửu nguyên sơn, hình thành khổng lồ linh khí triều tịch. Tại cửu nguyên sơn đỉnh xoay tròn, giống một cái vòng xoay khổng lồ, không ngừng xoay tròn, rút ra lấy đến từ toàn bộ minh giới linh khí cùng hủy diệt chi khí. Mà doạt kia màu đen huyết dịch cũng không ngừng ngưng thực, quang hoa lưu chuyển, dần dần xuất hiện góc cạnh, thần ma cốt thủy trong hồ nước, gợn sóng lung đưa, một khắc cũng sẽ không bình tĩnh, theo huyết dịch lương thực, cốt thủy hướng về trung tâm huyết dịch phương hướng chạy qua đi. Thần ma trong xương tủy đạo vận quy tắc không ngừng mà bị huyết dịch hút lấy, bồi dưỡng lấy huyết dịch trưởng thành. Ngay tại dạng này trưởng thành bên trong, thời gian dần dần đi qua, đạo mắt đã không biết nhiều ít và năm. Trong hồ nước vẫn như cũ là màu đen muôn mảnh, đó là thần ma cốt tủy tràn ngập toàn bộ hồ nước. Chỉ bất quá lúc này hồ nước đã chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ, mà đổi thành một nửa vô căn cứ bay hơi. Nguyên bản giọt kia lộ ra thần bí cao quý dòng máu màu đen, hiện tại đã không thấy dấu vết. Thay vào đó là một đạo thi thể yên tĩnh nằm tại trong hồ nước ở giữa, lại là một bộ tiên tiên đạo thể, giống như bản cổ tiên tiên đạo thể nhẹ nhàng trôi nổi tại thần ma cốt tụy phía trên, dây đặc sợi tơ kết nối lấy tùy chỉ, không ngừng hấp thu dinh dưỡng. Trắng non khuôn mặt như đao gọt như vậy kiên nghị, để cho người ta không tự giác vì đó mê muội, mái tóc màu đen như là thác nước tràng tại trên vai, cùng ngạo chương dương, bạch khiết làn da cốt cảm giác hoàn mỹ, lệnh bất kỳ cô gái nào toát mồ hôi, màu đen hoàng bảo khảm viền vàng, cao quý thần bí. Đại đế thần minh như thế nam tử, phản phất hắn chính là vạn vật chúa tể. Vô tận linh khí không ngừng mà tiến vào thân thể của hắn, hủy diệt quy tắc mảnh vỡ gián ở trên người hắn, dần dần dung hợp, đại đạo trật tự pháp tắc vây quanh. Để thân thể của hắn biến ngưng thực vô cùng. Làm cái này tất cả mọi thứ đều bị hấp thu hết sạch thời điểm, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang bắn thẳng đến hư không, xuyên thấu qua toàn bộ minh giới, nhìn về phía cái kia vô tận đại đạo. Cái kia đen như mực ánh mắt phảng phất có thể vọng tận cổ kim, nhìn thấu túy nguyệt trường hà, chắc đứt đó cùng chính mình liên quan cuối cùng một kia gông xiển, từ nơi sâu xa, xieng xích đứt gây âm thanh vang lên, ánh mắt của hắn cũng khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt màu đen hiện lên một tia phức tạp, càng nhiều là đọng nhiên. Hắn nhìn về phía cái kia vô tận đại đạo, tối tâm thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ minh giới. Tên ta, Thương Lịch. Đại đạo trật tự lan lộn, tiếng sấm nổ tràn ngập, đây là đại đạo thừa nhận thân phận của hắn, hắn cũng không tiếp tục là Lý Nguyên, tiếp trước đủ loại đều như ngày xưa mây khói, theo gió phiêu trôi qua. Mà bây giờ hắn chỉ gọi là Thương Lịch, Hủy Diệt Thần Ma tinh huyết nguyên thần biến thành Tiên Tiên thần ma, Thương Lịch. Thân thể theo cốt tùy trong ao dâng lên, lạnh lùng biểu lộ đối mặt hết thảy, Hủy Diệt Thần Ma cảm xúc đã ơn khắc tại hắn trong xương cốt, hắn đã trở thành cao ngạo bá khí hoàng giả. Lệnh Lùng đôi mắt nhìn về phía hư không, toàn bộ minh giới tình huống thu hết vào mắt, vô tận ba động xuyên qua chư thiên, ấn thấu vi vạn giới. Mấy ngàn vạn năm diễn hóa, Minh Giới đã không còn ban đầu thời điểm thề lương, thảm thực vật tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, Chỉ bất quá những thực vật này nhận Minh Giới bên trong hủy diệt chi khí ảnh hưởng, cho người ta một loại mười phần âm trầm cảm giác. Nhìn qua một phương này thuộc về mình thế giới, Thương Lịch cảm giác chân chính co thuộc về. Kể từ đi tới cái kia mênh mông hỗn độn, tiên tính vô biên, hán tâm linh chưa từng có được an bình ổn. Hỗn độn đại chiến làm hắn kinh hồn táng đảm, may mắn sống sót, nhân họa đắc phúc, dung hợp hủy diệt thần ma nguyên thần tinh huyết, kế thừa một đầu hủy diệt đại đạo. Thương Lịch cảm giác lúc này mới có tại phương này thiên địa sinh tồn thực lực có một đầu trứng đạo càn khôn con đường phía trước, mà cái này minh giới chính là hắn điểm xuất phát, hồng hoang chính là hắn sân khấu, sinh mệnh cũng thôi, đại đạo không chỉ. thu hồi tâm thủy ánh mắt, thương lịch nhìn về phía dưới chân cái này một mảnh thần ma cốt tùy hồ nước trên mặt hiện lên một kia thịt đau thần sắc, cứ việc kế thừa bị diệt thần ma vô tình tâm cảnh, nhưng vẫn là sẽ phải chịu kiếp trước loại không phong khoáng kia ảnh hưởng, không phải nói thay đổi liền thay đổi, cái này cần không hề đứt đoạn rèn luyện, kinh lịch chân chính rèn luyện, thương lịch mới có thể chân chính dung nhập thế giới này, vô tình lạnh lùng cùng trời tranh mệnh thế giới chỉ còn lại không tới 1/3, thật đúng là thương nghịch lắc đầu, có chút đau lòng nói ra. Thần ma cốt tủy đã tiêu hao hơn phân nửa, ở trong đó có diệt thế hắc liên sinh trưởng tiêu hao, nhưng càng nhiều là thương nghịch ngủ say, tu luyện, hóa hình tiêu hao, thương nghịch tự thân tiêu hao thần ma cốt tủy chỉ ít chiếm một nửa. Xem ra sau này cần tính toán sử dụng. Thương nghịch khẽ thở dài, cái này khiến hắn có một loại đột nhiên biến thành kẻ nghèo hèn cảm giác, dĩ nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn còn không có điều chỉnh xong, phải biết hắn thân có những thứ này linh bảo, giá trị liền muốn vượt qua thần ma cốt tủy. Vả lại Thương Lịch cho rằng những thứ này thần ma cốt tụy tiêu hao hết toàn bộ đăng giá, bởi vì ở trong đó hơn phân nửa bị hắn sử dụng, nếu như không có những thứ này thần ma cốt tụy, Thương Lịch hóa hình thời gian sợ rằng sẽ sẽ ban đêm mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn vạn năm thời gian, ai biết Hồng Hoang lại biến thành bộ dạng gì, Thương Lịch sẽ bỏ lỡ nhiều ít cơ duyên, đây đều là không thể tính toán. Cùng trời tranh mệnh, tranh đến càng là thời gian, có đôi khi dẫn trước một bước kết quả liền sẽ hoàn toàn khác biệt, càng có thể hướng hồ là mấy ngàn năm thời gian. Vì lẽ đó, đối với Thương Lịch mà nói, cái này thần ma cốt tùy tiêu hao hết tất cả đều là vật siêu châu giá trị liền xem như lại tới một lần nữa hắn cũng sẽ không chút do dự sử dụng không phải vậy lời nói hắn làm sao có thể tại khai thiên bất quá tam thời gian ngàn năm bên trong chứng được đại la trở thành giữ thiên tề thọ tồn tại không sai thương lịch hiện tại đã là đại la kim tiên thực lực hóa hình chính là đại la kim tiên hóa hình mới bắt đầu thực lực là căn cứ sinh mệnh cấp độ bản nguyên cường hành tới quyết định bản nguyên càng mạnh sinh mệnh cấp độ càng cao hóa hình về sau thực lực cũng liền tăng mạnh mà thương lịch kế thừa vĩ diện đại đạo lấy hủy diệt thần ma nguyên thần tinh huyết hóa hình mà ra, sinh mà đại la kim tiền. Xuất hiện trong hồng hoang có mấy cái đại la kim tiền, rất hi hữu. Khai thiên bất quá 3000 năm, vạn vật tỉnh tỉnh mê mê, linh trí còn không có mở ra, từ đâu tới cơ hội tu luyện. Cho dù có mấy cái đại la kim tiền, cũng là bằng vào cường hoành bản nguyên hóa hình mà ra, và lại chính là trước thời gian hóa hình, dọc đường tu luyện tới đại la kim tiền. Tựa như man thú. Chương 12, lại đến hồng hoang. Tĩnh mịch trong hợp cốc, lờ mờ không thấy ánh mặt trời, hai bên đếm núi cao vạn trượng big che chắn toàn bộ ánh nắng lộ ra không hạ một chút khe hở. Âm phong gào thét, loạn thạch bay múa, nổi lên cuồng phong làm người ta sợ hãi đáng sợ, đây không phải phổ thông tiếng do hú, mà là tử vong minh phong, là tiên tiên thần phong một trong, không, có thái ớt kim tiên thực lực, tiến vào cái này phong bạo bên trong, chắc chắn phải chết. Mà liên tại cái này u dài thâm cốc bên trong, minh phong tàn phá bửa bãi phía dưới, một đầu mực dòng sông màu đen chậm rãi chảy qua, không nổi lên một chút gợn sóng, đây là huyền âm trọng thủy. Mà nước sông hai bên che kín trắng ngần mấy cuốt, có đã sớm bị minh phong thổi thành nổi phấn, phụ kiến bãi sông hẻm núi. Cẳng có mới mẹ thi thể tại nước nặng nhộn dần xuống nhanh chóng hư thối. Khai Thiên bất quá 3.000 vạn năm, trong Hồng Hoang Sinh Linh tỉnh tỉnh mê mê, Hóa Hình Tu luyện đã ít lại càng ít, nơi nào có cơ hội tới đến cái này vượt sâu tử vong. Mà không hề nghi ngờ, cái này trắng ngần bạch cốt toàn bộ đến từ cùng một loại Sinh Linh. Hồng Hoang Man thú, Man thú cũng không phải là Hóa Hình Sinh Linh, chính là Khai Thiên tích địa thời điểm, vẫn là 3.000 thần ma sát khí cùng oán khí biến thành hình thể mà thực nhưng lại thiểu năng trí tuệ mà bất tỉnh, đại bộ phận Man thú đều là chỉ biết là sát lục, bằng vào có thể thực hiện được sự tỉnh mà không biết suy xét căn cứ dục vọng hấp thu giữa thiên địa sát khí tăng cường tự thân, đồng thời không có đạt được hỗn độn thần ma phương pháp tu luyện, cái này cùng thương lịch loại này mà thần tinh huyết hóa hình tồn tại có chất bên trên khác nhau, mà trên mặt đất những thứ này bạch cốt chính là những cái kia sông nhầm vào vực sâu tử vong man thú, không có đạt tới thái ớt kim tiên thực lực, trong ngay mắt liền bị tử vong minh phong giết chết. mấy ngàn vạn năm qua rơi vào trong đó man thú, không biết mấy phen đến mức bạch cốt trắng ngần, liền bột phấn đều rơi xuống một tầng. mà những cái này man thú xương cốt có thể kiên trì mấy năm không bị phân hóa, bọn nó khi còn sống thực lực chỉ ít đã đạt tới kim tiên. Ngàn vạn năm thời gian, bồi dưỡng đầu này vượt sâu tử vong. Ở chỗ này, sinh cơ khó tồn, chính là Thái ớt Kim Tiên phía dưới cấm địa. Chư thỉnh thoảng nội nhập man thú cùng với Minh Phong gào thét, tử vong trong hạp cốc đã ngàn vạn năm không có động tĩnh, mà ngay hôm nay trong Thâm Nguyên vừa ra vách núi không gian đột nhiên phát sinh ba động. Lăng lệ khí thế theo không gian bên trong không có căn nguyên tứ tảng hướng ra, giống gợn sóng lưu động. Ngay sau đó chính là không gian pha thoái, một cái cự đại hấp động xuất hiện, không biết thông hướng phương nào. Ngay tại cái này không khí quỷ quái bên trong, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Lắng nghe chính là từ hắc động kia không gian bên trong truyền ra, tại cái này thâm cốc bên trong vô cùng rõ ràng. Mỗi một bước đều giống như câu thông lấy đại đạo giai điệu, đáng tiếc tại cái này vạn trượng phía dưới trong thâm nguyên, không người có thể gặp. Cuối cùng, làm bước chân dừng lại, một thân ảnh theo hắc động đi ra, tóc đen xóa vai, khuôn mặt kiên nghị trắng non chỉ riêng hạ, màu đen hoàng bào khoác thân, cao quý thần bí. Vạn giới hoàng gia, tuyệt cường tư thái bung xuống nhân gian. Biến không y ta. Thương Lịch nhìn qua cái này vượt sâu tử vong, từ Tô nói, Khai Thiên không lâu, hắn chính là từ nơi này phát dắt tiến vào minh giới thông đạo lúc kia nơi này hết thảy đều giống như hừng h như thế hoang vu, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở thành một cái tử vong tuyệt địa. Cái này chỉ sợ là nhận Minh giới ảnh hưởng, thủy diệt chi khí thẩm thấu tới, hình thành cái dạng này. Bất quá đối với Thương Lịch mà nói đều như thế, loại này uy hiếp hắn là không thèm quan tâm. Hơn nữa cũng tránh nơi này nhận những cái kia man thú quấy dối, mặc dù đều cùng hỗn độn thần ma có chút quan hệ, nhưng đối với những thứ này không có trí tuệ gia hỏa, Thương Lịch thế nhưng là không có một chút hảo cảm. Chỉ biết sát lục, số mệnh cũng đã chú định. Thương Lịch hóa hình không lâu, củng cố tu vi liền lần nữa buông xuống hồng hoàng, cách làm bất quá chỉ là cơ duyên. Mặc dù đã có mấy kiện tiên tiên trí bảo, nhưng Thương Lịch vẫn cảm giác chính mình nghèo có thể, đương nhiên hắn ánh mắt là đối với toàn bộ hỗn độn vạn giới mà nói. Vẹn vẹn một cái hồng hoàng liền có thể thay ngén rất nhiều trí bảo linh bảo, mà Thương Lịch trong tay mới có mấy cái, vừa nghĩ như thế đến, trong lòng của hắn liền có chút không đúng vị, lộng lâu như vậy, chính mình vẫn là một cái người nghèo. Vì lẽ đó Thương Lịch dứt khoát kiên quyết đi tới hồng hoàng, thề phải cướp phu thế bẩn, đem trong hồng hoàng đồ tốt đem đến hắn minh giới bên trong đi. Còn nữa Vì Diệt Thế Hắc Liên hắn cũng muốn tới Hồng Hoang một chuyến, tìm kiếm cái kia đệ Tam Đóa Đại Sen. Diệt Thế Hắc Liên thôn vệ tạo hóa thanh liên, cách Tiên tiên Chi Bảo chỉ có cách nhau một đường, chỉ có lại thôn vệ một đóa Đại Sen, nó mới có thể tấn cấp Tiên tiên Chi Bảo. Vì lẽ đó Thương Lịch đem ánh mắt nhắm chuẩn sinh trưởng tại trong biển máu nghiệp hỏa Hùng Liên, có thể tản mát ra vô tận nghiệp hỏa, đốt cháy tội nghiệt, huyết hải là nhất định phải muốn đi một chuyến. Cất bước hướng về phía trước, lang lệ khí thế lăng ra, phía trước hết thể quất, hết thể bụi trần toàn bộ tiêu tan. Đại La Kim Tiên thực lực căn bản không sợ với loại này quái dối. Thái ớt kim tiên phía dưới dính vào là chết tử vong minh phong, căn bản gần không thể thương nghị thần. Vạn trượng vách núi như giống trên đất bằng, trong nháy mắt cũng đã ra vượt sâu tử vong. Nhìn về phía cái tiêu men ngông hừng hong, trong hồng hoang, nhìn vẫn như cũng là thê lương một mảnh, sát khí nảy sinh, tràn đầy sát lục, vô số man thú tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tê đấu, đem cái này diện hóa ngàn vạn năm hồng hoang, một chút xíu phá hư. Toàn bộ hồng hoang tựa như là một cái không có người quản lý hỗn loạn ngục giam, khắp nơi tràn đầy chém giết, sát khí gắn đầy, man thú thông qua chém giết lẫn nhau tuôn vệ, hấp thu sát khí, tăng cường bản nguyên tăng cao thực lực, phá hư hồng hoang, tạo rất nhiều tội nghiệp, tới cuối cùng, những thứ này đều muốn bọn họ tự thân tới hoàn lại. Đến nỗi tại sao không có cách nào ngăn lại bọn họ, thiên đạo ở đâu? Khai thiên 3000 năm, hồng hoang mới sinh, vạn vật ngây thơ, hóa hình không dễ, hồng hoang đang diễn hóa, mà thiên đạo đồng dạng đang diễn hóa, tựa như là một cái trẻ sơ sinh, căn bản bất lực quản lý đây hết thảy. Chỉ có hỗn độn thần ma nhân quả truyền thừa, còn có những cái kia đại khí vận, người có vận may lớn mới có thể tại cái này man thú ngang ngược, rất nhiều sát lục hoàn cảnh bên trong, chất vật hóa hình. Mà những người này Mới là Hồng Hoang vô số cường giả, tại cái này thiên Đạo không gian niên đại, thực lực bọn hắn chính là hết thảy. Nhìn qua phía trước vô tận chém giết, một cái man thú ngã xuống, lập tức liền sẽ bị vô số man thú chia ăn, cái này máu tanh khủng bố cảnh tượng, lạc ở trong mắt Thương Lịch, lại không nổi lên một chút gợn sóng, ánh mắt của hắn bên trong cũng đều là lạnh lùng. Rất sớm trước kia hắn liền nói qua, tuyệt không làm cái người tốt, nhận hủy diệt thần ma ảnh hưởng, Thương Lịch tâm trí càng là cứng rắn. Sinh mệnh như cỏ rác, ta chủ hủy diệt, làm hủy diệt hết thảy. Liên hiệp như về sau trí tuệ sinh linh, tại cái này trong Hồng Hoang cùng sâu kiến có gì khác. Thực lực mới là hết thệ căn bản, thương lịch sẽ không thương hại bất luận kẻ nào, cản ở trước mặt hắn đều sẽ bị hủy diệt. Chắp tay sau lưng, đôi mắt thâm thúy vọng tận hư không, không có một tia gợn sóng. Hồng Hoang, chương 13, Bất Chu Sơn. Hành tẩu tại Hồng Hoang ở giữa, khắp nơi tràn đầy sát lục, vô số man thú chém giết, phá hư Hồng Hoang thật vất vả diễn hóa hình thành nguyên khí. 3000 hỗn độn thần ma chiến đấu anh dũng mà chết, bọn họ đối với bản cổ oán khí là không cọ rửa hết, mà những thứ này oán khí tại nhân quả điều khiển tiến vào Hồng Hoang. Hóa thành vô số hồng hoang man thú Không được tu đạo hành, chỉ biết sát lục, phá hư cái này vừa mới hình thành hưng hoang, dù cho bọn họ toàn bộ bỏ mình, cũng muốn khiến cho cái này vô tận đoàn khi ảnh hưởng hưng hoang. Giống. Trông thấy Thương Lịch, man thú nhóm không hẹn mà cùng hướng về hắn chạy rất tới, không che giấu được tham lam khát máu dục vọng. Thương Lịch đối với bọn họ lực hấp dẫn nhưng so sánh đồng loại phần lớn. Chỉ vì Thương Lịch thân đều tiêu diệt chi khí, man thú nhóm hấp thu sát khí cùng thuộc với tiêu diệt chi khí một loại, nhìn thấy thuần chính nhất tiêu diệt chi khí, man thú nhóm càng thêm điên cuồng. Đáng tiếc bọn họ điên cuồng chú định để bọn họ hướng đi tiêu diệt, bằng vào có thể điều động không phân rõ địch ta mạnh yếu, thương địch đại la kim tiên thực lực như thế nào bọn họ có thể tiếp cận, coi thường những cái kia điên cuồng bọn tới man thú nhóm, thương địch từng bước một đi ra, cường đại cương khí lan ra, giống như vô số lưỡi dao, đem không gian từng lần từng lần một cắt đứt, gần như hình thành một cái khu vực chân không. man thú nhóm tiến vào cương khí pha vi, trong khoảnh khắc hóa thành một miệng, mỗi một bước đều ẩn chứa đại đạo vận luật, hủy diện pháp tắc tràn ngập tại xung quanh, nguy hiểm cuồng bạo cảm giác, đây là thuộc về tiêu diệt trật tự. màu đen hoàng bào gia thân, ba khí tuyệt luân, băng lanh đôi mắt nhìn qua đây hết thảy, coi thường từng cái man thú tiêu diệt cường đại man thú đối với thương lịch mà nói cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau thật đúng là không có chết không thôi a thương lịch than nhẹ một tiếng hắn đều không biết mình giết rất nhiều man thú vẹn vẹn đem đại la kim tiên cương khí ra chỉ ở trên người ngồi đợi man thú tiêu diệt dạng này dọc đường đi tới thương lịch cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu thật sự là sâu kiến tính mệnh không đáng tính toán man thú chiếm hồng hoang mấy ngàn và năm nhưng chân chính có thực lực lại không nhiều không hiểu đạo hạnh không biết tu hành chỉ dựa vào lấy có thể tăng cường bản thân thực lực tăng trưởng rất chậm chỉ ít thời gian dài như vậy đến nay Thương Lịch liền một cái thái ớt kim tiên man thú cũng không có nhìn thấy. Toa có thể không có hứng thú lại bồi các ngươi chơi." Thương Lịch nói ra, lạnh nhạt liếc mắt một cái điên cuồng man thú, thân ảnh lói lên, không gian ba động, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn giết những cái này man thú chẳng qua là nhất thời hứng thú, hóa hình về sau lần thứ nhất xuất thủ, coi như luyện tập, có thể trải qua thời gian dài như vậy, nhìn thấy toàn bộ đều là tiên tiên chân tiên man thú, liền kim tiên đều rất ít, thái ớt kim tiên càng là không có. Loại này tầng cấp chiến đấu đã để Thương Lịch phiền chán, coi như đem những thứ này sâu kiến toàn bộ giết chết lại có thể thế nào? không có một chút hứng thú, còn không bằng tìm kiếm cơ duyên. Man thú nhóm gặp mất đi mục tiêu, ngây thơ ánh mắt hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt lại đầu nhập riêng phần mình trong chém giết. Bất Chu Sơn, danh sương hồng hoang trụ trời, chính là bản cổ sống lưng biến thành, cao không thấy phần cuối, ở vào trong hồng hoang, xuyên thẳng phía chân trời, kế thừa lấy bản cổ khi còn sống ý chí, chống đỡ lấy hạo đặng thiên cung. Dừng bước với Bất Chu Sơn dưới chân, nhìn qua cái này lồng lộng Bất Chu Sơn, Thương Lực Tiên lặng không nói, trong ánh mắt lóe lên hồi ức, cái kia trong hỗn độn thẳng tiến không lùi, độc chiến ba thần ma thân ảnh, khai thiên tiết địa lấy thân chống trời thân ảnh, thân hóa văn vật, lấy thân chứng đạo thân ảnh. Bản cổ. Nhìn qua cái này bất chu sơn, Thương Lịch nghĩ đến bản cổ rất nhiều, cường đại như vậy, đều chứng đạo bỏ mình, đại đạo có thể đi sao? Vô số hồi ước hóa thành thở dài một tiếng, thu hồi những cái kia suy nghĩ, Thương Lịch thanh đạm nở nụ cười, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chính mình so sánh với bản cổ còn kém rất xa. Hướng chi, bản cổ con đường không đi được, không có nghĩa là hắn Thương Lịch không được, bản cổ là bản cổ, Thương Lịch là Thương Lịch, không có đường, vậy liền bước ra một đầu tới. Trở lại lúc đầu nguyên niệm. Thương Lịch tới đây mục đích đương nhiên là muốn cấp phú tế bẩn. Muốn nói hồng hoang thánh địa nơi nào tốt nhất, đương nhiên muốn thuộc Bất Chu Sơn, nơi nào linh bảo nhiều nhất, còn muốn đến Bất Chu Sơn, đây tuyệt đối là trong hồng hoang phong thủy bảo địa. Mà Thương Lịch tin tưởng, cái này cũng sẽ trở thành hắn phúc địa. Vượt sâu tử vong ở vào cực nam chi địa, Bất Chu Sơn ở vào trong hồng hoang, cái này cùng nhau đi tới, xuyên qua hơn phân nửa hồng hoang, không biết hao phí bao nhiêu năm tháng, thế nhưng là thu hoạch này lại làm cho Thương Lịch tức giận không thôi. Bởi vì hắn đạt được linh bảo, không còn gì tốt hơn là hai quyển thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối với quen thuộc tiên tiên trí bảo thương lịch mà nói dạng này thu hoạch thật sự là quá kha sồng cho nên mới đến bất chu sơn tìm kiếm cơ duyên chí ít cũng làm cái cực đạo linh bảo dùng dùng a chậm rãi bước đi lên cảm thụ được không gian bên trong truyền đến bản cổ uy áp thương lịch mặt không đổi sắc thấy tận mắt bản cổ uy thế loại trình độ này uy áp thương lịch đã sớm không để trong lòng mặc dù lúc đó thương lịch cách bản cổ rất xa nhưng uy thế như vậy là hiện tại gấp trăm lần không phải là bất chu sơn có thể sánh ngang nói cho cùng bản cổ đã không được tại đây chỉ là hắn trước khi chết thủ hộ hồng hoang chấp niệm Bởi vì bản cổ uy áp tồn tại, Bất Chu Sơn trở thành man thú cấm địa, trên núi cây cối tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, cùng cái kia hỗn loạn hồng hoang hình thành so sánh rõ ràng, chính là trong hồng hoang hiếm thấy yên tĩnh chi địa. Tại trong hoàn cảnh như vậy, để Thương Lịch có một loại trở lại cựu Nguyên Sơn cảm giác, linh khí đầy đủ, chỉ bất quá thiếu khuyết tiêu diệt chi khí. Cùng nhau đi tới, Thương Lịch trực giác cảm giác Bất Chu Sơn giàu có, so với đi khắp nửa cái hồng hoang, mới đến lác đác không có mấy tiên tiên linh bảo, Bất Chu Sơn đi một nửa vẫn chưa tới liền đạt được không ít, trong đó còn có một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Không hổ là Hồng Hoang đệ nhất đẳng tu luyện thánh địa, linh khí đầy đủ khiến cho linh bảo có thể càng nhanh thay nén, không có man thu quá nhiều, tránh rất nhiều linh bảo nửa đường chết yểu. Mặc dù không có đem những thứ này cấp thấp linh bảo nhìn ở trong mắt, nhưng những thứ này đối với Thương Lịch mà nói nhưng lại là không thể lấy được thiếu. Tiên Tiên Chí Bảo Thương Lịch đã có mấy kiện, muốn có được Tiên Tiên Chí Bảo dựa vào cơ duyên khí vận có thể không ít, Thương Lịch cũng không có nghĩ qua tới một chuyến Hồng Hoang liền có thể đạt được Tiên Tiên Chí Bảo, chính mình nơi đó còn có một kiện diệt thế hắc liên cũng có thai nghén hoàn thành đâu. Mà cực đạo linh bảo loại này siêu thoát với tiên tiên linh bảo tồn tại cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo không ra cực đạo sương bản tôn cực đạo linh bảo đối đầu tiên tiên linh bảo tuyệt đối có nghiền ép tính ưu thế đến nội những cái kia cấp thấp linh bảo phàm là gặp phải thương lịch cũng không có bông tha, chính mình không dùng được nhưng còn có một đại bang thủ hạ chờ lấy đâu làm chúa tể một giới làm sao có thể như vậy kéo kiệt thủ hạ chất lượng cũng là thực lực mình vì lẽ đó những cái kia cấp thấp linh bảo thu sạch phóng tới trong bảo khố dự bị lấy ta không phải chính là vì cái này phong phú minh giới nội tình đem hùng hoang linh bảo đem đến minh giới đi dạo bước ở trong bất chu sơn cảm thụ được truyền đến đại đạo vận luật, linh thức tàng ra, tìm kiếm giả linh bảo, đột nhiên thương lịch bước chân dừng lại, ừm, nơi này linh khí thật là nồng nặc, chương 14, hoàng chu lý, nơi đây là tại bất chu sơn một chỗ sơ gốc, bốn phía che kín kỳ hoa dị thảo, không ít linh thảo tại bất chu sơn đều rất ít gặp, lại ở cái địa phương này liên miên xuất hiện, linh khí khác thường lớn, thậm chí thỉnh thoảng lại sẽ còn xuất hiện linh khí triều tịch, khói trắng mịn mờ, tiên khí rải rào, vừa thấy liền biết không phải là trốn phạm tụ, loại tình huống này hoặc là sinh linh độ phụ bố trí tụ linh trận, tập trung linh khí cung cấp tự mình tu luyện. Hoặc là chính là trong đó có trọng bảo, có thiên nhiên đại trận thủ hộ, bảo hộ nó trưởng thành thanh én. Mà trong đó không thấy sinh linh vết tích, không gian bên trong đồng thời không có ngưng khắc lấy cái khác đạo vận pháp tắc, thương lịch liền biết trong đó có trọng bảo không thể nghi ngờ. Bình thản sắc mặt cũng xuất hiện hòa hoãn, đi tới hồng hoang thời gian dài như vậy, tìm tới tốt nhất một kiện linh bảo bất quá là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Mặc dù đã không tệ, nhưng cách thương lịch mục tiêu còn trên lệch rất xa. Bây giờ nhìn thấy đại trận này, thương lịch liền biết mình khí vận tới. Loại này pháp tắc cường độ chí ít cũng là cực đạo linh bảo cấp bậc bảo vật. Trong sơn cốc nhìn như bình thản. Không có pháp trận dấu vết, thế nhưng là Thương Lịch một cái liền có thể nhìn ra có một tòa tuyệt cường trận pháp dấu ở trong không gian nữ gãy. Mà cái kia bảo vật cũng tương tự tại không gian động thiên bên trong. Lạnh lùng biểu lộ nhìn qua sắc gốc, vẹn vẹn đứng ở nơi đó cũng đã có tuyệt cường khí thế lan ra, đột nhiên Thương Lịch ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một đầu mối không gian. Bàn tay đưa ra, hủy diệt chi khí tràn ngập, hủy diệt pháp tắc giảo sát lấy không gian mạnh vỡ, khiến cho chấn động ra đến, răng rắc răng rắc tiếng vang truyền đến, không gian phao toái, một tòa thiên nhiên đại trận xuất hiện tại Thương Lịch trước mắt. 108 chi trận kỳ hiện ra lấy thiên cương địa sát phương vị phân bố, đem trận nhãn triệt để che giấu, vô tận linh khí bị đại trận theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, phục dưỡng giả trong trận chi vật, mà tại phía trên đại trận thì lại kết nối lấy Chu Thiên tinh đấu, tiếp dẫn lấy Chu Thiên tinh thần chi lực. Có thể nói là đối với bên trong chi vật thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Nhìn qua đại trận, Thương Lịch sắc mặt tỉnh táo bình hẳn, sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thật là phiền phức, vẫn là dùng rất dùng ít sức phương thức đi. Bằng vào Thương Lịch nhãn lực, hắn đã nhìn ra phá trận phương thức, với trận pháp chi đạo bên trên, Thương Lịch cũng có nghiên cứu chỉ bất quá muốn phá giải tòa đại trận này rất hao phí thời gian, có chút phiền phức. nếu như không có phương pháp lời nói, thương lịch vẫn là sẽ ngoan ngoãn phá trận, thế nhưng là ai bảo hắn là thương lịch đâu? rất dùng ít sức phương thức chính là dùng tuyệt đối vũ lực phá vỡ đại trận, rất thuận tiện. chắp tay mà trông thương lịch, cao ngạo bá đạo, lạnh lùng đôi mắt nhìn xuống hết thảy, hủy diệt chi khí ngưng tụ, đại đạo pháp tác bút lên, đạo vận ba động, không gian pha thoái, lăng lệ khí thế quét sạch trùng quanh hết thảy, hủy diệt phá. thương lịch khẽ nhả, một đạo đen như mực quang mang theo thương lịch trong lòng bàn tay bắn ra, tản ra hủy diệt hết thảy bá đạo. Vâng một tiếng vang thật lớn, màu đen hủy diệt pháp tắc quang mang đánh vào phía trên đại trận, không gian lắc lư, đạo đạo dư ba lan tràn, tản ra hủy diệt chi khí phá hủy lấy trung quanh hết thảy. trong sơn cốc những cái kia chân quý linh căn linh thảo tại cái này hủy diệt dư ba phía dưới trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. thương lịch ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung ở trên đại trận, những cái kia linh căn linh thảo mặc dù chân quý, nhưng minh giới bên trong cũng có không ít, thương lịch căn bản không quan tâm, đại trận bên trong bảo vật mới khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. thiên cương địa sát đại trận, tại thương lịch tuyệt cường một kích phía dưới, trong ngay mắt xuất hiện một cái hư không hất động, trận khí rơi dần ngừng lại vận chuyển. Thương Lịch cất bước tiến vào đại trận, bên trong linh khí so với bên ngoài mạnh lên mấy lần không ngừng, cái này khiến Thương Lịch đối với bên trong bảo vật càng thêm hiếu kỳ, cái gì đó yêu cầu nhiều như vậy linh khí, cực đạo linh bảo có thể dùng không hơn. Đi tới đại trận trung tâm, Thương Lịch nhìn qua phía trước cái kia một gốc tản ra linh khí nồng nặc linh căn, đôi mắt lại hung hăng co rụt lại. Hoàng trung lý. Thương Lịch nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói hiếm thấy xuất hiện mừng rỡ, thật sự là cái này bảo vật quá trọng yếu. Liên thấy cái kia linh căn phía trên, kết hữu cái màu vàng quả, mỗi cái quả bên trên đều viết có hoàng trung hai chữ chính là hồng hoàng đệ nhất linh căn hoàng trung lý không thể nghi ngờ. Lời đồn, hồng hoàng mới bắt đầu, có thập đại tiên thiên linh căn sinh ra, mỗi một quả cũng có đoạt tiên điệu tạo hóa chi lực, mà cái này hoàng trung lý chính là thập đại tiên thiên linh căn số 1. Tương truyền này thụ 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, tiếp qua 3 vạn năm mới thành thụ, 9 vạn năm cũng chỉ có cựu cái quả. Kỳ hoa hình dạng tựa như hoa sen, quả hình dạng tựa như châu nhị. Hoa quả phía trên đều có hoàng trung hai chữ, tiên cổ hoàng trung lý. Liền xem như người bình thường ăn được một quả đều sẽ lập tức trở thành đại la kim tiên có thể nói là lịch tiên đến cực điểm, bàn đào thụ đều xa xa không bằng. một cái hoàng trung lý trái cây liền có thể bồi dưỡng một cái đại la kim tiên, đây là kinh khủng bậc nào sự tình a? phải biết thương lịch thực lực bây giờ bất quá chỉ là đại la kim tiên tiền kỳ. cái này tại hồng hoang mới sinh niên đại đã là tầng cao nhất cường giả, toàn bộ trong hồng hoang lại có mấy cái đại la kim tiên. bây giờ có một vật ăn được một cái liền có thể trở thành đại la kim tiên, bù đắp được người khác trăm vạn năm khổ tu, cái này để người ta làm sao chịu nổi đâu? ăn được một cái hoàng trung lý liền có thể lập tức trở thành giờ phút này trong hồng hoang cường giả đỉnh cao. Siêu thoát sâu kiến vận mệnh, cái này làm sao không kẻ khác điên cuồng. Đương nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối hoàn mỹ, Hoàng Trung Lý cũng là như vậy, hắn mặc dù có thể đem một phàm nhân trực tiếp tăng lên tới Đại La Kim Tiên thực lực, thế nhưng là người kia yêu cầu trả giá đắt chính là đời này cùng hôn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, vô duyên. Từ đây dừng bước với Đại La Kim Tiên, tác dụng phụ rất lớn, chính là biết dạng này, Thương Lịch nhìn thấy Hoàng Trung Lý mới không có loại kia mừng rỡ như điên cảm giác. Mặc dù Thương Lịch giờ phút này đã là Đại La Kim Tiên tiền kỳ thực lực, chỉ cần nâng được một cái Hoàng Trung Lý lập tức liền sẽ tấn cấp Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thế nhưng là Thương Lịch sẽ ăn sao? Tuyệt đối sẽ không. Nó tựa như là một giọng nói ngọt ngào độc dược, mùi thơm mê người, lại có thể khiến người trí mạng, Thương Lịch cũng sẽ không vì trước mắt thực lực mà từ bỏ tấn cấp Hỗn Nguyên cơ hội. Hắn là muốn chứng được đại đạo người, Đại La Kim Tiên há lại điểm cuối cùng. Nhưng nói trở lại, làm Hồng Hoang đệ nhất linh căn, Hoàng Trung Lý tự nhiên có tổn tại ý nghĩa, đối với những cái kia tấn cấp Đại La Kim Tiên vô vọng mà nói, đây chính là thánh dược. Đương tưởng rằng tấn cấp Đại La Kim Tiên là biết bao dễ dàng, Thương Lịch bởi vì hủy diệt thần ma tinh huyết nguyên thần hóa hình, bản nguyên tương đại vì lẽ đó sinh mà làm đại la kim tiên thế nhưng là đối với những sinh linh khác mà nói đại la kim tiên lại là xa không thể chạm tổ tại có lẽ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ngắm nhìn từ xa đại la kim tiên câu thông thiên địa giữ thiên tề thọ đã thuộc về mặt khác một cái sinh mệnh cấp độ thái ất kim tiên bên trong có thể tấn cấp đại la trăm không còn một không phải là mỗi cái sinh linh đều có cao quý vừa vặn sinh mà chính là đại la kim tiên lấy hy sinh đại đạo làm đại giá đổi lấy đại la kim tiên thực lực tuyệt đối sẽ có rất nhiều người chen chúc mà tới hoàng trung lý cực kỳ chân quý đối với thương lịch thân mà nói. Hoàng trung lý là độc dược, thế nhưng là đối với Minh giới tới chỗ, đây chính là nội tình, ký thác những cái kia tấn cấp đại la vô vọng người hoặc người bình thường, liền có thể bồi dưỡng vô số đại la kim tiền. Minh giới sức mạnh thậm chí có thể vượt qua hư hoàng. Đối với Minh giới, cái này là bảo vật vô giá. Đạt được hoàng trung lý, thậm chí so với đạt được vài kiện cực đạo linh bảo còn muốn có giá trị. Nghĩ tới những thứ này, Thương Lịch khẽ miệng cũng không nhịn được trồi lên mỉm cười, phất ống tay áo một cái, đem cái này hoàng trung lý bỏ vào trong túi, chờ chờ lại Minh giới, lại đi an trí. Có cái này hoàng trung lý Thương Lịch cũng không dùng vì về sau thủ hạ thực lực lo lắng, Thiên Phú vừa vặn không đủ, không quan hệ một khỏa Hoàng Trung Lý bảo đảm ngươi Đại La Kim Tiên, đây chính là một cái có thể đại lượng làm ra Đại La Kim Tiên vô địch máy gian lận a. Mặc dù hắn chu kỳ hơi dài, 9 vạn năm mới thành thục 9 khỏa trái cây, nhưng đối với ngàn vạn năm bất quá một cái búng tay Thương Lịch mà nói, 9 vạn năm thật không trưởng. Đạt được Hoàng Trung Lý, Thương Lịch muốn rời khỏi, thế nhưng là đột nhiên, tăng vọt biến đấu, một đạo lăng lệ công kích phóng tới Thương Lịch. Chương mười Đế Thiên. Ngay tại Thương Lịch vừa muốn lúc rời đi thời gian một đạo lăng lệ công kích phóng tới thương lịch, không có bất kỳ cái gì khí thế lăng lan ra, nội liễm tinh túy, đạo vận pháp tắc tập trung ở một chút, bộc phát ra cường đại lực công kích. Ai? Thương lịch hét lớn, trong lòng bàn tay một đạo màu đen hủy diệt chi khí trong nháy mắt lao ra, đón cái kia đạo phía sau mà tới công kích đụng vào nhau. Vô Và hình. Cả hai tương xung, hủy diệt dư ba lan ra, thương lịch âm thầm kinh hãi, sắc mặt thiên lặng như nước, tâm tình lạ thường phẫn nộ, hắn lại bị người cho đánh lén, cũng trách chính mình, nhận lấy hoàng trung lý, trong lòng vậy mà không hiểu ung dung, bị cái kia âm thầm tham dọa ra hỏa nắm lấy cơ hội. Vô sĩ phía sau đánh lén, cái này cũng cho Thương Lịch một cái cảnh cáo, đừng tưởng rằng thực lực mình cường đại liền không cố kỵ gì, nơi này là yếu nhục cường ăn hừng h làm sinh tồn, mỗi một người đều là ma quỷ, vì đạt được đến mục đích, thậm chí có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đánh lén, vì thoát khỏi sâu kiến vận mệnh, ranh giới cuối cùng đó là cái gì? Sức mạnh công kích tuy mạnh, nhưng Thương Lịch đánh trả cũng không yếu, cả hai chống đỡ, ai cũng không có chiếm được tiền nghi. Dư ba đã tiêu tan, Thương Lịch nhìn về phía một chỗ không gian, nơi đó như sóng gợn chà lan hướng ra phía ngoài khuyết trường kéo dài trong nháy mắt một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt thương lịch người kia mái tóc màu trắng bạc buộc với sau đầu sợi tóc như tuyết tản ra ánh sáng long ánh tựa như ngôi sao đầy trời mỗi một tia đều ẩn chứa nặng ngàn vạn cân lượng trắng nón mặt bên cạnh trắng nón lộng lẫy trong mắt màu đen hiện lên một tia kinh ngạc ngân sắc tháng bảo khoát thân cả người giống như cựu tiên thần chỉ thánh khiết cao quý không thể khinh lờn nhìn qua người này thương lịch cảm giác hắn cùng mình có chút tương tự cao ngạo bá đạo cao quý đều có thuộc về hoàng giả đại đế uy áp người này không đơn giản thương lịch trong lòng âm thầm nói ra ngay tại vừa rồi ngắn mũi một kích, thương lịch đã cảm thấy người này tuyệt đối có đại la kim tiên thực lực, hắn là ai? tại cái này thiên địa sơ khai không lâu, cũng đã tấn thăng làm đại la kim tiên, hoặc là chính là vừa vận bất phàm, sinh mà cao quý, hoặc là chính là từng bước một tu luyện mà đến, có đại nghị lực người có đại khí vận. chỉ bất quá vừa rồi giao thủ rất ngắn, mà người kia lại là đánh lén, che giấu chính mình khí tức phát tác, thương lịch cũng không chiếm được càng nhiều tin tức. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, thương lịch đối với hắn coi trọng. các hạ người nào, vì sao đánh lén tòa? thương lịch băng lanh nói ra. Vô cớ bị đánh lén, tâm tình đương nhiên khó chịu, càng khó chịu là chính mình cảnh giác khuyết thiếu, còn tốt không có xuất hiện quá đại ý bên ngoài. Cứ việc có chính mình nguyên nhân, có thể cái này nhân quả lại muốn cái kia người tiếp nhận, thương lịch ván khí tự nhiên muốn phát tiết đến trên thân người kia. Nam tử áo trắng nhìn qua Thương Lịch, trong ánh mắt đồng dạng có nồng đậm cảnh giác ý vị, đối mặt một cái cùng chính mình đồng dạng ở vào đại la kim tiên đắc nhân, không có ai có thể không hề cố kỵ. Đế Thiên, nam tử áo trắng tích chữ như vàng nói ra, nhìn tính cách lạnh nhạt, đương nhiên, loại tính cách này rất thích hợp bọn họ loại người này. Rất khó tưởng tượng dạng này một cái cao quý thánh khiết thần chỉ như vậy nam tử, khoác lác hết bài này đến bài khác bộ dạng, rất không hài hòa. Đế thiên. Thương Lịch không nhớ rõ trong Hồng Hoang có cái này dạng một nhân vật, thế nhưng là tại cái này Hồng Hoang mới sinh niên đại cũng đã tấn cấp đại La Kim Tiên cảnh giới người, chú định không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh. Chẳng lẽ gia hỏa này nửa đường vẫn lạc, đến mức hậu thế liền hắn truyền thuyết cũng không có. Thương Lịch tràn đầy ác ý nghĩ đến, món đồ kia thuộc về Bất Chu Sơn, các hạ không thể lấy đi. Lại nghe Đế Tiên tử tổ nói, cái gì? Hoàng Trung Lý thuộc về Bất Chu Sơn. Người tạ mạ đang đùa ta sao? Ai quy định Hoàng Trung Lý sinh trưởng tại Bất Chu Sơn, hắn liền không thể rời đi Bất Chu Sơn? Thiên hạ bảo vật năng giả cư chi, không phải là nhìn nó vừa vặn ở nơi nào là thuộc về ai, muốn nhìn ai mạnh hơn, có năng lực cầm tới nó. Nếu như vẹn vẹn căn cứ bảo vật thay nén mà liền có thể quyết định nó thuộc về, cái kia hồng hoang đám người lục đục với nhau, ngươi lựa ta gạt lại có ý nghĩa gì? Ai phối hợp linh bảo chính là ai, tại ai địa bàn liền là của người đó, nghe tựa hồ có đạo lý, có thể đây là hồng hoang, giết người đoạt bảo mới là mỗi người phải làm sự tình. Hải hòa, một bên bị hải hòa đi thôi. Chờ chút, món đồ kia, đế thiên không có nói thẳng hoàng trung lý, mà là dùng món đồ kia thay thế, đây chẳng phải là nói, hắn căn bản không biết thương lịch đạt được là cái gì, vẻn vẹn bằng vào trung quanh linh khí, cùng với cái kia bị thương lịch đập nát, tàn phá đại trận tới suy đoán, thương lịch đạt được một kiện bảo vật, cái này có ý tứ. đương nhiên thương lịch cũng sẽ không nói cho gia hỏa này chính mình đạt được hoàng trung lý, có một loại bệnh kêu bệnh đau mắt. Đối mặt đế thiên có chút ngây thơ lời nói, thương lịch không có trả lời, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn không tin dạng này, một cái tại man thú ngang ngược thế giới bên trong, tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới người, là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tiểu bạch. Giống hồng vân loại kia ngu muội như vậy người hiền lành, vạn năm không ra một cái. Đây là thực lực vi tôn thế giới, nếu như cái này đế thiên không có đại la kim tiên thực lực, cứ như vậy ngăn cản thương lịch bá bảo, sớm hóa thành cho bụi. Nơi nào lại dung hạ được thương lịch như vậy hao tổn. Nhìn xem thương lịch lạnh nhạt vô tình biểu lộ, đế thiên không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn dạng này nói ra chẳng qua là vì có một cái cớ mà thôi, căn bản không tại nghĩ tới chỉ dựa vào mượn một câu liền để một cái đại la kim tiên từ bỏ một kiện trọng bảo. Mặc dù không biết thương lịch cầm tới cái gì, nhưng từ trung quanh cái này nồng độ linh khí cùng với cái này tiên cố đại trận đến xem, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Bởi vì cái gọi là bảo vật năng giả cư chi. Đế thiên không được cho là mình không bằng cùng người, làm sao có thể từ bỏ? Nói cho cùng vẫn là lợi ích cư làm cho. Lúc thương lịch tìm tới sân cốc, phá vỡ đại trận thời điểm, đế thiên đang tại cách đó không xa, cảm nhận được một hồi nồng đậm khí tức hủy diệt, lệnh không gian xung quanh đều phảng phất táo bạo bất tan. Ngay sau đó chính là linh khí đột nhiên tăng. Đế thiên lập tức biết đây là có người phá trận được bảo vội vã chạy tới thế nhưng là đi tới lúc sau đã muộn bảo vật đã bị thương lịch thu lại nhưng muốn đế thiên từ bỏ lại không thể chỉ bất quá hắn có chút không mỏ ra thương lịch thực lực vì lẽ đó thừa dịp thương lịch phân thần trong nháy mắt đánh lén nếu như thực lực trên lệch chính mình rất nói nhiều vậy liền dễ làm Đáng tiếc đế thiên hy vọng chưa từng xuất hiện một kích phía dưới lại phát hiện thương lịch lại có cùng mình chống đỡ thực lực đồng dạng đều là đại la kim tiên muốn chia ra thắng bại cũng không quá dễ dàng đến tận đây đế thiên liền biết việc này không thể tốt nhất định phải làm qua một phen các hạ lại là người nào tới ta bất chu sơn đế thiên chắp tay sau lưng trong lúc phất tay đạo vận tự nhiên nhưng lại hiện cao ngạo thần sắc nhìn ra được cái này đế thiên tính cách chính là như thế thương lịch thương lịch thản nhiên nói bá khí nhưng lại nội liễm đứng ở nơi đó khí thế không kém chút nào đế thiên màu đen hoàng bảo khiến cho thương lịch càng thêm cao quý thần bí đối với đế thiên nói ra bất chu sơn là hắn thương lịch cũng không có phản bác nhưng lại không phải là ngầm thừa nhận trong hồng hoang giết người cấp của quả thật chuyện tưởng thực lực mạnh hơn hắn đoạt lấy là được huống hồ bất chu sơn chính là bản cổ sống lưng biến thành chống đỡ lấy thiên cung căn bản không có khả năng thuộc về bất kỳ người nào, nếu không thì còn chưa thức tỉnh thiên đạo đều muốn xuất hiện tìm hắn để gây sự. mà cái này đế thiên vừa vặn liền hẳn là tại bất chu sơn, bất quá cái này cũng không quan hệ, hết thề đều muốn thực lực nói chuyện. thương lịch nói xong, đứng chắp tay, bá khí thân ảnh trực chỉ thương gung, bệ nghệ nhãn thần vô sợ hãi, hủy diệt chi khí ngưng tụ đại la kim tiên khí thế hoàn toàn bung ra, mà đổi thành một bên đế thiên ánh mắt sắc bén, khí thế toàn bộ triển khai, bạch sắc quang mang quen quần vô tận điểm sáng bay lên, hai người khí thế chống đỡ, không gian xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Trong không khí đều tràn ngập táo bạo khí tức. Chương 16, Thần Đế quân trượng. Oanh. Hai người khí thế chạm vào nhau, vừa chạm vào tức hai mợ, thế lực ngang nhau, ngay sau đó đồng thời xuất thủ, tấn mạnh hướng về đối phương công kích qua. Thương Lịch toàn thân màu đen khí tức đại thịnh, hủy diệt chi khí bạo ngược bày ra, áp bách lấy mỗi một tức không gian, Đế Thiên thì lại hoàn toàn bị bạch sắc quang mang bao phủ, thần thánh khí tức tản ra nguy hiểm lộng lẫy. Hai người đều là đại la kim tiên tiền kỳ thực lực, nếu như không có một chút thủ đoạn đặc thù, là căn bản không có đủ nguyên ép tính ưu thế. Trừ thần hàng thế, Đế Thiên hai tay vẩy ra một cái đặc thù ấn pháp, bạch sắc quang mang đại thịnh, pháp tác đạo vận ngưng tụ, bên trên bầu trời phảng phát hiện lên vô số hư ảnh, từng tầng từng tầng ra chỉ tại hắn kết xuất trưởng ấn phía trên. Diệt thế thiên táng. Thương Lịch không cam lòng tỏ ra yếu kém, vô tận hủy diệt chi khí trên bầu trời giống như xuất hiện một vài bức hồng hoang diệt thế cảnh tượng, mấy vạn dặm có thể thấy được, vô biên sát khí bức lên, đem toàn bộ sơn cốc san thành bình địa. Oanh! Hai người đồng thời đánh ra thần thông pháp tắc, ngưng tụ riêng phần mình nguyên thần đạo vận thần thông tướng đụng vào nhau, lẫn nhau qua đi bên trong bộ phát ra mạnh nhất như thế, liên tục không ngừng sức mạnh đánh nhau. Không gian pha thoái, bất chu sơn rung động. Hai người theo sơn quốc bay ra, treo lên bất chu sơn uy áp mạnh mẽ, ngưng kết riêng phần mình đại đạo pháp tắc, trật tự pháp tắc chi liên tầng tầng vần quanh, tản mát ra uy áp đã vượt qua bản cổ còn xuất lại. Bên trên bầu trời một đen một trắng hai đạo quang mang lập lòe, mỗi một lần va chạm tản mát ra quang mang đều giống như một cái to lớn thái dương. Hai người liên tiếp đánh ra thần thông pháp tắc, đem riêng phần mình khí thế tăng lên tới cực hạn. Đại La Kim Tiên di sơn đảo hải, vạn kiếp bất diệt, mỗi một kích đều có cực to uy năng, nhất là bây giờ cái này hùng hoang sơ kỳ Đại La Kim Tiên. Kế thừa chính là hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện. Đây mới là chính tông nhất hệ thống tu luyện. Hậu thế loại Hồng Quân kia truyền thừa Tam Thi Đại Đạo, chẳng qua là một loại đường tắt mà thôi. Sức mạnh cùng thực lực bây giờ là không có cách nào so với thời đại kia, Hồng Hoang Đại Biến, Thiên Đạo thức Tỉnh, Thần Ma Đại Đạo tu luyện càng thêm chậm vận, tu luyện chi khí táo bạo, nhanh chóng tăng cường tu vi, chính là Hồng Hoang chủ lưu. Hồng Quân nắm Thiên Đạo ý chí, truyền xuống Tam Thi Đại Đạo, loại này tu luyện đường tắt. Mặc dù để tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều, nhưng tương tự cảnh giới trên thực lực lại yếu nhược nhiều, căn bản không so được chỉ có cái này nguyên thủy nhất thần ma hệ thống tu luyện, căn cơ vững chắc, chiến lực cường đại. Thương Lịch tu luyện chính là hủy diệt thần ma, hủy diệt đại đạo, kinh khủng nhất, sức chiến đấu cường đại nhất đạo, mà cái kia đế thiên giới cái nhìn của Thương Lịch, đồng dạng có thâm hậu vượt vạn, bản nguyên cường thịnh vậy mà không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Hai người ở trên bầu trời không ngừng công kích tới, đại đạo pháp tắc vũ, không gian vỡ vụt, phương viên mấy vạn giặm đều bị liên lụy, vô số sinh linh mới thôi gặp nạn. Vạn cổ yên diệt, chư thần hoàng hôn, dầm dầm dầm to lớn va chạm để phía dưới bất chu sơn đều phát sinh rung động, đương nhiên vẹn vẹn một bộ phận ngọn núi, nhưng có thể để cho cây cột chống trời phát sinh bất ổn, có thể nghĩ hai người này lực công kích biết bao hung hãn. Va chạm dư ba lan tràn mấy vật dặm, hai thân ảnh bay ra về phía sau, một đen một trắng. Đồng dạng ngưng trọng sát mặt, nhìn qua đối phương đều xuất hiện nồng đậm tiên kỵ, thương lịch không nghĩ tới, chính mình tiến vào hừng mang, cái thứ nhất gặp phải cư nhiên là như thế khó giải quyết nhân vật, hắn có dự cảm, gia hỏa này sớm muộn sẽ trở thành chính mình đại địch, mà đế thiên trong lòng càng là kinh hãi, hắn sinh mà chính là đại la kim tiên, cao quý vô cùng. Trong hồng hoang vẫn là nhân vật đứng đầu, thế nhưng là không biết hôm nay nơi đó xuất hiện một cái khủng bố gia hỏa, thực lực lại còn ẩn ẩn vượt trên chính mình một kia. Cái này theo vừa rồi một kích cuối cùng bên trong liền có thể nhìn ra, chính mình so với tên kia lui ra phía sau nửa trượng, cái này khiến luôn luôn cao ngạo đế thiên, như thế nào chịu được? Mái tóc màu trắng bạc vẫn như cũ khiết bạch vô hà, thế nhưng là đôi mắt thâm thúy bên trong lại lộ ra hung ác, lưu lại người này, đế thiên trong lòng sinh ra cùng thương lịch động dạng ý nghĩ. Chỉ bất quá một cái nghĩ là không thể lưu lại cho mình hậu hạ, khác một cái lại là khó mà chịu đựng có người mạnh hơn chính mình dù cho vẹn vẹn một chút xíu, không biết hồng hoang lúc nào xuất hiện loại người như ngươi vật, có thể ta lại không thể để ngươi sống nữa. Đế Thiên thấp thương lịch trầm tĩnh nói ra. Thiên đạo chưa tỉnh, vô số sinh linh còn bị áp chế, ngươi ta đều không biết trong đó có gì kinh tài diễm diễm hạng người, sinh linh tịch diệt, liền nhìn ngươi có hay không chuyện này. Thương lịch từ tổ nói, ta muốn, ta sẽ có. Đế Thiên khoẹt miệng dơ cao lên nhàn nhạt mỉm cười, giống như thắng lợi nắm chắc bộ dáng, nói, nhắm mắt lại, hai tay chống khai mở, giống như tại cảm thụ được hùng hoang vĩ đại, thất thải quang mang nổi lên một cỗ tường hỏa khí tức lang ngang ra, đây là thương lịch nhìn qua trước mặt đế thiên nổi lơ lửng hư ảnh, chân mày hơi nhíu lại, một loại cảm giác quen thuộc cảm giác xuất hiện tại trong lòng hắn. theo hư ảnh ngưng thực, thương lịch đôi mắt co rụt lại, hắn đã nhận ra vật này là cái gì. thần đế quyền trượng, bàn cổ khai thiên thời điểm, tam đại hỗn độn trí bảo phân giải ra đến, hóa thành đông đảo tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo, mà cái này thần đế quyền trượng chính là hỗn độn thanh liên nhụy xen biến thành, chính là một kiện tiên thiên trí bảo. khai thiên thời điểm, thương lịch đã chú ý tới nó, thế nhưng là vẫn là lựa chọn cùng mình rất phù hợp thí thần hương. Nhưng cái này thần đế quyền trượng đồng dạng không thể coi thường, chính là hỗn độn thanh liên chỗ tinh hoa, sức mạnh so với mặt khác hai kiện tiên tiên trí bảo, thí thần thường càng khôn đỉnh đều mạnh hơn, không nghĩ tới nó no cuối cùng vậy mà rơi vào đế thiên trong tay, càng là thành hắn phối hợp trí bảo, Vinh thản lấy nhìn xem thần đế quyền trượng, thương lịch đồng thời không vì mình lựa chọn mà hối hận, thần đế quyền trượng tuy mạnh, nhưng thí thần thường càng thích hợp bản thân, hứa chi mình còn có hỗn độn chung, cái này khai thiên tam bảo bên trong cả công lẫn thủ mạnh nhất trí bảo, vì lẽ đó thương lịch sẽ nói cho đế thiên đừng tưởng rằng đem tiên thiên trí bảo tế ra tới liền nắm chắc thắng lợi trong tay, nghĩ như vậy nhưng là sai. Đeo tại sau lưng cánh tay hướng về phía trước thân ra, màu đen hoàng bảo tay háo hất lên, không gian lập tức xuất hiện một cái hấp động, một cái kim sắc chuông nhỏ chuyển động, tản ra hốn độn chi khí, cường đại uy thế lang ngang ra, tinh không biến sắc. Hiện tại thế nào? Ngươi còn cho rằng như vậy sao? Thương lịch nâng hốn độn trung, từ tốn nói, trông thấy thương lịch trong tay kim sắc chuông nhỏ, đế thiên trong ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, mặc dù không có gặp qua hốn độn trung, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn theo hốn độn trung bên trên cảm nhận được tiên thiên trí bảo uy thế. Hình Trung tiên Thiên Chi Bảo, đó chính là Khai Thiên Tam Bảo Hỗn Độn Trung không thể nghi ngờ. Người này lại có Khai Thiên Chi Bảo Hỗn Độn Trung, Đế Thiên sắc mặt lập tức biến khó coi, tưởng rằng Tế gia Thần Đế Quyến Trượng có thể dễ như trở bàn tay chân áp Thương Lịch, thế nhưng là không nghĩ tới, Thương Lịch lại có Hỗn Độn Trung, tiên Thiên Chi Bảo bên trong mạnh nhất Khai Thiên Chi Bảo, hắn ưu thế lập tức biến mất, thậm chí ngược lại bị Thương Lịch cáp chế. Thương Lịch cầm trong tay Hỗn Độn Trung ném ra ngoài, Hỗn Độn Trung lập tức biến to lớn vô cùng, Trấn Thiên tiếng gầm vang lên, lấy bất chu sơn làm trung tâm, hướng về Hồng Hoang Lan Tràn uy áp Trấn Thiên, Giang Hà chạy ngược. Tinh thần biến sắc, vô số man thú chết tại cái này hỗn độn trung âm thanh phía dưới. Một bên khác thần đế quyền trượng phát ra cực nóng quang mang, chấn loạn thánh quang đồng dạng lan tràn ra phía ngoài, cùng cái kia tiếng trung đụng vào nhau, tản mát ra hủy thiên diệt địa huy năng. Hai kiện tiên thiên trí bảo đối kháng, đã có thể cho Hồng Hoang tạo thành cực to ảnh hưởng. Chương 17, Hồng Hoang chân kinh. To lớn tiếng trung vang lên, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn rậm rõ ràng có thể nghe, ù ù tiếng chuông, giống như đại đạo tà âm, rung khắp hồng hoang. Vô số đang tại chém giết man thú nghe tiếng dừng lại động tác. Ngây thơ ánh mắt nhìn lên bầu trời, tại hỗn độn trung hỗn độn pháp tắc chấn áp phía dưới, phương viên mấy trăm vạn vạn không có đạt tới kim tiên thực lực man thú, toàn bộ tan biến tại hồng hoang. Hỗn độn trung một kích sức mạnh khủng bố như vậy, vẹn vẹn bằng vào thương nghịch đại la kim tiên thực lực cũng đã để thiên địa biến sắc. Mà chân chính hỗn độn trùng, chấn áp tinh không, điên đảo âm dương, nghịch chuyển thời không, thậm chí cường khai thiên trí bảo, che đậy hồng hoang, uy chấn vạn cổ, nó sức mạnh tuyệt không chỉ hiện tại hiện ra dạng này. Thương nghịch hiện tại đại la kim tiên thực lực, còn không cách nào phát huy ra hỗn độn trùng uy lực chân chính. Nhưng cứ như vậy đã để hồng hoang biến sắc. Vô số sinh linh man thú hóa thành bùa mịt. mà theo hỗn độn trung tiếng vang lên, một hồi ánh sáng chín màu chiếu rọi chư thiên, tại bất chu sơn đỉnh, giống một cái cỡ nhỏ thái dương, tản ra đại đạo phát tác. Hỗn độn trung cùng thần đế quyền trượng chống đỡ, hai kiện tiên tiên trí bảo sức mạnh có một không hai hùng hoàng, thiên điệu biến sắc, chư thần kêu rên. Giờ khắc này vô số sinh linh vọng hướng lên bầu trời, đông đảo đại năng ánh mắt nhìn về phía bất chu sơn, bọn họ biết giờ khắc này ở bất chu sơn có hai cái cường giả tuyệt thế đang lợi dụng tiên thiên trí bảo chiến đấu. Bất chu sơn trăm vạn dãm sang ngọc kinh sơn, một ông lão mặc áo trắng đỉnh đầu tái đi sắc hay ngọc, tiên phong đạo cốt nhìn về phía bất chu sơn phương hướng, bình tĩnh khuôn mặt hơi hơi biến sắc, ni lầm bẩm đạo. Hỗn độn trung, tại sao lại xuất thế như vậy sớm? Còn có đây là thần đế quân trượng. Hỗn độn trung tiếng vang lên, hỗn độn pháp tác hóa thành to lớn sóng âm lướt qua ngọc kinh sơn, hồng quân trước người trong khoảnh khắc dâng lên một tầng vô hình pháp tắc lồng khí, đại đạo dây truyền buộc chặt, hỗn độn pháp tác hoàn toàn bị che chắn bên ngoài, mà giờ khắc này hồng quân hiện ra thực lực, thình lình đã đạt tới đại la kim tiên tiền kỳ, ngọc kinh sơn không phải là hỗn độn trung chủ yếu đối tượng công kích. Hồng Quân có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở, Hỗn Độn trung chỗ sinh ra dư ba, nhưng hắn giờ phút này suy nghĩ càng nhiều, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng trầm tư. Tế lên Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ, yên lặng tính toán Hỗn Độn trùng vì sao sớm như vậy xuất thế, lại là người nào dẫn tới Bất Chu Sơn đại chiến. Tạo Hóa Ngọc Điệp chính là Hỗn Độn trí bảo, bàn cổ khai thiên về sau, hóa thành mấy khối mảnh vỡ, mà trong đó lớn nhất một mảnh vụn rơi vào Hồng Quân trong tay, đúng là như thế, mới khiến cho Hồng Quân thực lực đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Sau một hồi lâu, Hồng Quân tính toán hóa thành thở dài một tiếng, tại cái này tiên đạo chưa tỉnh Thiên cơ không rõ Hồng Hoang mới bắt đầu, tạo hóa ngọc điệp cấu kết thiên địa năng lực là giảm mạnh, huống chi căn cứ Hồng Quân phòng đoán, Bất Chu Sơn trên thân hai người đều có che đậy thiên cơ chi vật, để hắn suy tính không được. Nhưng mà cái này thần đế quyền trượng, Hồng Quân lại là biết. Cái kia sử dụng tiên thiên chí bảo thần đế quyền trượng, chính là Đế Thiên không thể nghi ngờ. Hồng Quân trầm định nói ra, đã từng hắn cùng Đế Thiên giao thủ qua một lần, đối với Đế Thiên ấn tượng rất sâu sắc, phải biết tại cái này Hồng Hoang mới bắt đầu liền có thể trở thành đại La Kim tiên tồn tại, không thể nghi ngờ không phải là lại có che đậy chư tiên tư cách, ít càng thêm ít. Cái này Đế Thiên chính là Hồng Quân biết rõ cực tiểu số mấy cái Đại La Kim Tiên, còn có thần bí vượt vặn, liền Hồng Quân đều nhìn không thấu. huống chi, Đế Thiên còn có một kiện Tiên Tiên trí Bảo thần đế quyển trượng, Hồng Quân đã từng cùng hắn giao thủ ngắn ngủi, bằng vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ sức mạnh, cũng có thể bất phân cao thấp. Nhưng Hồng Quân lại đối với Đế Thiên cực kỳ trọng thị, vô cùng kiêng kỵ, mà bây giờ lại chợt phát hiện vậy mà lại có một người có thể cùng Đế Thiên chống đỡ tồn tại, hơn nữa còn có Tiên Tiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Đáng tiếc người kia trên người có chí bảo che lớp, căn bản không cách nào suy tính, không biết kỳ danh hiệu, không biết vượt vặn để Hồng Quân có chút bất an. Thật lâu, thở dài một tiếng, cái này Hồng Hoang càng ngày càng xem không hiểu, không biết về sau sẽ còn xuất hiện cái dạng gì tồn tại. Ai? Biến số a. Thôi, Thiên Cơ đã đuổi, Bần Đạo cũng không thể câu nệ ở đây, tương sớm lấy được cái kia một cọp cơ duyên mới là. Hồng Quân từ từ nói. Bất quá, vẫn là đi trước bất chu sơn một chuyến đi. Bần Đạo cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này Hồng Hoang lại xuất hiện cái dạng gì nhân vật. Dứt lời, Hồng Quân thân ảnh nhàn nhạt biến mất. Ngọc Kinh Sơn khôi phục kiên tĩnh. Mà tại cực bắc tri địa, một hoang man đại điện bên trong. Một Tráng Kiện Đại Hán ngồi ở chủ vị, sắc mặt thu gầy, cơ nhục hở ra, như là dã thú, mà ở dưới hắn thủ lĩnh, đứng thẳng giả đông đảo thân ảnh. Có thân người đầu thú, có hoàn toàn là man thú dạng, không hề nghi ngờ, đây đều là hồng hoang man thú, bởi vì tu luyện đến kim tiên cảnh giới mà sinh ra linh trí. Mà bọn họ toàn bộ ánh mắt tập trung ở thượng thủ cái kia trên người đại hán, trông thấy đại hán đột nhiên biến sắc, linh trí liền không cao man thú không rõ ràng cho lắm. Bọn họ chính là hỗn độn thần ma hoán khí biến thành, thu đại đạo trố vứt bỏ, vô chi samù, hủy hoại lấy hồng quang nhưng tất cả những thứ này lại bởi vì phía trên cái kia đại hắn mà thay đổi hắn ngăn cản linh trí man thú tự giết lẫn nhau thiết lập man thú tộc kẻ dẫn theo bây giờ hầm hoang lớn nhất chủng tộc man thú nhất tộc phản kháng cái kia không được tranh mệnh vận hắn chính là thú hoàng bốn thần địch nguyên bản trong hầm hoang đại bộ phận man thú đều chỉ biết chém giết không có linh trí man thú nhất tộc mặc dù chiếm hầm hoang có thể năm bẹ bảy mảng không có chút nào uy thế nhưng bởi vì thần địch xuất hiện để đông đảo sinh ra linh trí man thú tụ tập cùng một chỗ mặc dù thực lực bọn hắn còn chưa đủ nhưng man thú nhất tộc đã có hy vọng Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều man thú đem ra nhập bọn họ tổ kè. Thần lịch tại man thú nhất tộc có không gì sánh kịp hy vọng, chính là chiến vô bất thắng tồn tại. Nhưng giờ phút này hắn lại ánh mắt thâm thúy, lăng lệ ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn về phía bất chu sơn. Cứ việc chiến đấu dư ba xa xa lan tràn không tới hồng hoang cướp bắc, nhưng bằng mượn đại la kim tiên trùng kỳ thực lực, thần lịch vẫn là có thể cảm nhận được bất chu sơn cái kia cường đại chiến đấu ba động. Thậm chí hắn đã khiếu giác đến tiên thiên chí bảo khí tức. Dù sao hôn đốn trùng chân áp hùng hoàng, đại đạo pháp tắc là căn bản liền không che giấu được. Chỉ có như vậy. Để thần nghịch cảm nhận được trầm trọng cảm giác nguy cơ, đó là đối với man thú nhất tộc khiêu chiến, làm thú hoàng, hắn muốn đem bất cứ duy hiệp gì bóp chết tại này sinh phía dưới. Đáng tiếc, Bất Chu Sơn cách nơi này quá xa, chờ hắn đến Bất Chu Sơn, chiến đấu đã sớm kết thúc, như thế nào giết hai người. Nhưng mà thần nghịch trong lòng đã kiên kỵ, tại cái này hồng hoang mới bắt đầu cũng đã có năng lực này giả, tuyệt đối sẽ trở thành man thú đinh nhân, làm thiên vứt bỏ nhất tộc, thần biết, hắn nhất định dẫn dắt man thú nhất tộc đi ra một đầu cô độc, thế gian đều là địch con đường. Giống như Huyền Quân, thần nghịch như vậy, Hồng hoang Đông Đảo bập đại thần thông nheo nhau, nhau cảm nhận được đến từ Bất Chu Sơn uy áp, tiên thiên chí bảo lực lượng cường đại, rung động bọn họ. Nheo nhau, nhau suy tính ra có hai cái cường giả tuyệt thế tại Bất Chu Sơn chiến đấu, cái khác lại hoàn toàn không biết gì cả. Chiến đấu khí tức đã lan tràn đến nửa cái Hồng Hoang, chúng thân đi lặng, Hồng Hoang chính là cùng trời vùng vẫy giành sự sống thời đại, kẻ yếu tại trong mắt cường giả bất quá chỉ là sâu kiến, lại có ai hy vọng có người đặt ở trên đầu mình đây? Mà Bất Chu Sơn hai cái này tồn tại lệnh Hồng Hoang chấn kinh. Chương 18, Hồng Quân Mượn nhờ tiên tiên chí bảo sức mạnh, Thương Lịch cùng Đế Thiên hai người hung hăng ở trong hồng hoang xoát một đợt tồn tại cảm, không phải vậy lời nói, Đại La Kim Tiên tuy mạnh, có thể xa xa không đạt được trấn áp hồng hoang tình trạng. Hỗn độn chung cùng thần đế quyền trượng đối kháng, hỗn độn chi khí cùng cựu thải thần quang sẽ lẫn, đại đạo quy tắc ấn khắc tại phương này thiên địa, tràn đầy xuống ngàn vạn năm không thay đổi vết tích. anh, Hai kiện tiên tiên chí bảo một kích toàn lực, thiên địa biến sắc, tinh thần nghịch chuyển, đại đạo chi cơ hỗn loạn, vô số sinh linh hô phiến diệt. Thương Lịch cùng Đế Thiên một kích toàn lực lại nơi nào lo lắng những cái kia sâu kiến? Căn bản chính là không thèm để ý. Húng chi tại bọn họ dưới một kích này mất mạng nhiều nhất, vẫn là man thú, tại trong mắt bọn họ, man thú là dơ bẩn, phá hư hồng hoàng khí vận, sâu kiến công bằng. To lớn va chạm một phát, Bất Chu Sơn bên trên phảng phất Thái Dương tinh rơi xuống, thiên băng địa hãm, hai kiện tiên thiên trí bảo chỗ sinh ra năng lượng, lệnh hư không pha thoái, cử đại hắc động tự Bất Chu Sơn bên trên xuất hiện, mở rộng, tản ra cuồng bạo lực hấp dẫn, đem núi đá mảnh vỡ hút vào trong đó, một phương diện khác cũng hút vào năng lượng thật lớn, dạng bất dư ba đối với hồng hoàng phá hư. Một kích kết thúc khói lửa tràn ngập, hai kiện tiên tiên trí bảo yêu ớt trôi nổi ở trong hư không, tản ra riêng phần mình đại đạo phát tác, nương tụ sức mạnh cảnh giác giằng co, đồng dạng chờ đợi lần công kích sau sứ mệnh, phá thoái không gian gây dựng lại, lộ ra hai thân ảnh, một đen một trắng vẫn như cũ như thế cao ngạo bá đạo, giống nhau khí chất, làm cho bọn hắn tại riêng phần mình trong mắt vô cùng lóa mắt, đồng dạng càng thêm không vừa mắt, nhìn nhau, hai người đồng thời tiếp tục động thủ, thương địch trước người hủy diệt đại đạo tản ra cuồn bão uy thế, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Trước mặt đế thiên đồng dạng hiện ra màu trắng đại đạo đường vân, trật tự pháp tắc chi liên, qua lại hư không bên trong. Đem cái kia vô tận pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ thành công kích phong mang. Che lậy Càn Khôn, Chư Thiên hủy diệt. Vạn cổ vội vàng, Duy thần vĩnh hằng. Thương Lịch cùng Đế Tiên đại đạo thần thông đan vào một chỗ, va chạm ma diệt, hai người đứng lại, không ngừng theo hư không bên trong thu lấy tới đại đạo pháp tác, cô động tụ tập, hướng về đối phương công kích qua. Mà hôn độn trung cùng thần đế quân trượng, lần nữa đem năng lượng đánh ra, bộc phát ra hủy diệt chư thiên như thế, Bất Chu Sơn chấn động, hồng hoàng chấn kinh. Oeng! To lớn va chạm bộc phát, năng lượng quét sạch, Giang Hà chảy ngược, sông núi khuynh đảo. Hai người chiến đấu hoàn toàn là một bộ diện thế cảnh tượng, có thể nói là từ Hồng Hoang mở đến nay, đây là bộ phát trình độ lớn nhất chiến đấu, phá hư quy mô lớn nhất, năng lượng mạnh nhất, đồng dạng cũng là lần thứ nhất tiên Thiên Chí Bảo đối kháng. Bùi mù tán đi, thiên địa phảng phất khôi phục kiên tĩnh. Thương lịch sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm, vận dụng hỗn độn chung hắn có thể phát huy một kích toàn lực, tiêu hao quá nhiều linh khí, nhưng cũng may không có thụ bao lớn tổn thương. Mà Đế Thiên sắc mặt đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, loáng thoáng ở giữa giống như nhìn thấy hắc khí lưu động, rõ ràng chính là bị hủy diệt chi khí nhập thể. Cứ việc điểm này hủy diệt chi khí đối với hắn ảnh hưởng không lớn, một hai canh giờ liền có thể khứ trừ, nhưng đây là đang tại chiến đấu a, Thương Lịch làm sao có thể từ bỏ cơ hội này? Cái này nhỏ nhỏ một chút khe hở, sẽ chỉ bị Thương Lịch bắt lấy, tiếp lấy vô hạn phóng đại, vì lẽ đó trận chiến đấu này, Đế Thiên đã dần dần rơi vào hạ phong. Nhưng trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, không ai nói chắc được Đế Thiên thất bại, hai người bọn họ càng sẽ không dựa vào điểm này trên lệch luận thành bại. Nhìn qua Thương Lịch, Đế Thiên trong mắt lóe lên lẩm đậm vẻ kiêu rẻ, ngay từ đầu, Đế Thiên chỉ muốn muốn thử dò xét Thương Lịch thực lực, nếu như không bằng chính mình, như vậy thật xin lỗi, kẻ yếu là không có lời nói có trọng lượng. nhưng chân chính kết quả lại là thương lịch thực lực không có chút nào kém hơn chính mình. hiện tại thậm chí để cho mình bị thương nhẹ, cái này khiến đế thiên tức giận đồng thời đối với thương lịch càng thêm kiên kỵ. tình huống bây giờ đã bắt đầu hiển hóa, đế thiên thụ thương, thương lịch thực lực muốn mạnh hơn đế thiên một tia, lại thêm hỗn độn trùng tác dụng, đế thiên tình huống sẽ chỉ càng ngày càng không tốt. nếu như không sử dụng át chủ bài, đế thiên thất bại cơ hội rất lớn. thế nhưng là ai nào biết thương lịch có hay không át chủ bài đâu? đế thiên trong lòng đã có dao động, vì một kiện không biết là bảo vật gì cứ như vậy dựng vào chính mình đáng ra không. huống chi món kia bảo vật tuyệt đối không có thần đế quyền trượng có giá trị vì một kiện không biết đồ vật mà tiếp nhận thất bại kết quả cái này đáng ra không. đế thiên tại phòng bị thương lịch đồng thời thầm nghĩ thương lịch trông thấy đế thiên biểu lộ trong lòng đối với đế thiên có đánh giá hắn quá để ý thành bại cố kỵ như vậy tay chân bị gò bó như thế nào cùng trời tranh chấp đối thủ mạnh hơn chính mình chẳng lẽ liền không có cơ hội thắng lợi cố kỵ thành bại vinh đủ cái này dưới cái nhìn của đế thiên là lý trí một khi thất bại sẽ ảnh hưởng chính mình đạo tâm. Nhưng Thương Lịch mà nói lại là dư thừa nhất đồ vật, thành bại thật trọng yếu như vậy sao? Mặc dù Thương Lịch không muốn thất bại, nhưng tuyệt đối không phải là không chịu nhận thất bại, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm hắn mạnh hơn, ham hở tiến lên hết trận phân đấu, thất bại cũng sẽ biến thành thành công. Đột nhiên, hai người thần sắc khẽ nhúc nhích, bởi vì bọn họ cảm thấy chung quanh nơi này không giống. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía một chỗ không gian, trầm mặc không nói, một lời không hợp liền muốn phát động thế công bộ dáng. Bị cả hai dạng này nhằm vào, người nào đều khó chịu a, vì lẽ đó lập tức, không gian giống gợn nước như vậy ba động, một thân ảnh đi tới. Người này một thân một mạc đạo bào màu trắng, râu bạc trắng tóc bạc, tiên phong đạo cốt, càng là tinh thần nội liễm, phát ra không ra một chút khí thế, một cái liền sẽ để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà Thương Lịch vẫn có thể cảm giác được, vừa tới lao đầu này chính là một cái đại la kim tiên không thể nghi ngờ. Cái này khiến Thương Lịch thật sâu liếc hắn một cái, lại tới một cái đại la kim tiên, nhìn cũng không so với Đế Thiên yếu bộ dáng. Hiện tại Hồng Hoang bao nhiêu đại la kim tiên, như thế nào cái này một hồi liền gặp phải hai cái, xem ra Hồng Hoang nước rất xấu a. Gặp qua hai vị đạo hiếu, bần đạo Hồng Quân hiếu lễ. Hồng Quân mang theo rất nhỏ nụ cười, thi lễ nói, để cho người ta nhìn rất thoải mái bộ dáng. Nghe được Hồng Quân tự báo danh hào, Thương Lịch đôi mắt gắt gao co rụt lại. Cái này chính là Hồng Quân. Thiên đạo thức tỉnh về sau, trưởng tạo hóa ngọc điệp, lấy thân học đạo, đời sau thiên đạo quản lý Hồng Hoang đạo tổ Hồng Quân. Thương Lịch cẩn thận quan sát đến, Hồng Quân luôn luôn nhẹ nhàng mỉm cười, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, để cho người ta có cảm giác thân thiết. Nhưng Thương Lịch lại là rất chán ghét loại cảm giác này, lại không thể phủ nhận Hồng Quân thực lực, đạm nhiên không gợn sóng, bình tĩnh cá thượng, nhìn không thấu sâu cạn bộ dáng. Có đôi khi man thú càng trực tiếp, càng thuần túy, bọn họ chỉ biết là sát lục, không có nhiều như vậy tính toán, là trong hồng hoang rất thuần khiết tồn tại, mà mấy cái này có thể hôm nào đổi diện tiên tiên thần ma lại càng thêm nguy hiểm. Ma Hồng Quân thực lực lại là đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ, cái này tâm cơ cũng tuyệt đối không tầm thường, bằng không cũng không biết đánh bại cái khác tranh đoạt giả, trở thành đến cuối cùng nhân vật. Cái này Hồng Quân, không đơn giản. Chương 19, Hồng Quân do dự. Hồng Quân đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đế thiên gật đầu nói ra, chưa nói tới nhiều nhật tình, thế nhưng là hướng thương lịch cho thấy cái này Hồng Quân cùng mình nhận biết, theo trên tâm lý hướng thường lịch tạo áp lực. đúng vậy à, lần trước từ biệt đã có mấy ngàn năm, Vận Đạo còn nhớ đến lúc ấy Đế Thiên Đạo Hưu thi triển Thần Đế Quyền Trượng Phong Thái, không nghĩ tới hôm nay gặp nhau, Đạo Hưu thực lực mạnh hơn, e rằng đã vượt qua bần Đạo. Hồng Quân lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói ra, Cung Duy Đế Thiên, không thèm để ý chút nào thừa nhận chính mình không bằng Đế Thiên. cái này khiến Thương Lịch đối với hắn thái độ sâu hơn một tầng, đây cũng là một cái chỉ cầu thực lợi gia hòa, đối với tự dêu loại chuyện này tới rất chốn mất, lấy lòng người rất có một bộ, nhưng lại không phải là tại dẻm pha chính mình chính là loại này, ta mắng ta có thể, người mắng ta lại không được gia hỏa. Hơn nữa nụ cười kia tổng cho thương lịch một loại khẩu phật tâm xà bộ dáng, chính là dối trá, luôn luôn nữa thích đem đạo lý phóng tới chính mình một bên. Loại người này không riêng khó đối phó, hơn nữa còn làm người buồn ôn. Khó trách la hầu không phải là gia hỏa này đối thủ, luôn rơi một đỉnh thiên chu cờ hiệu, đứng tại chính nghĩa một phương, mê hoặc đám người bảo tồn thực lực, chính là như vậy cũng có thể đem la hầu đùa chơi chết. Cùng loại người này giao tiếp nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nhưng mà Hồng Quân mới vừa nói những lời kia lại bộc lộ ra một cái tin tức. Hắn cùng Đế Thiên cũng chỉ là gặp một lần, mà là vẫn là làm qua một phen. Hai người bọn họ không phải là người một đường, cái này lại đem Đế Thiên cho bán. Cái này thật đúng là không rõ chi tiết, chu đáo vô cùng a. Chung Thấy Thương Lịch nhìn mình chằm chằm, Hồng Quân cũng không thèm để ý, nhẹ cười nói ra, "Xin hỏi vị đạo hữu này danh hảo. Toa Thương Lịch, Hồng Quân đạo hữu tới đây cớ gì?" Thương Lịch thản nhiên nói. "Ừm đâu." Thương Lịch đạo hữu. Trong ngay mắt, Hồng Quân nghĩ qua một lượt, cũng không nghĩ tới cái này Thương Lịch là người phương nào, đến từ nơi nào, Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trên cũng suy tính không ra hắn tin tức. Lộng Hồng Quân buồn bực không thôi, nhưng vẫn là nói ra, bần đạo hôm nay lúc tu luyện, chợt thấy Bất Chu Sơn bên trên bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ lượng, lan tràn mấy trăm vạn nạn vô số sinh linh hủy diệt, hồng hoàng sinh, cơ đột tuyệt. Bởi vậy, chuyên tới để ngăn cản này vô vọng chiến đấu, thuận tiện cùng hai vị quen biết một phen. Hồng Quân mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra, hoàn toàn là một bộ vì hồng hoàng chúng sinh suy nghĩ bộ dáng, chính mình biết bao không tầm thường, thuận tiện nhận thức một chút hai người. A, Trang, tiếp tục trang, thật đúng là ưa thích đem chính mình đặt ở đạo đức tuyến đầu, chính nghĩa một phương, giữ gìn hồng hoàng hòa bình thật sự coi chính mình sự tình gì đều có thể quảng động một chút lại đánh thiên đạo hồng hoang danh nghĩa tiến hành tiến chu có thể dạng này gặp ngươi giết man thú thời điểm cũng không có nương tay vụn trộm không biết bao nhiêu sinh linh mất mạng tại tay ngươi nhưng giá hỏa này tuyệt đối âm hiểm không có lợi ích sự tình hắn mới sẽ không còn đâu cái thằng này rõ ràng chính là gặp đánh khởi kình tới kiếm tiền nghi dối trá đều không đủ lấy miêu tả ha <cười> ha thương lịch cười nhạt một tiếng tựa như là chào phúng cũng rất giống là kinh thượng nhưng hùng quân lại lơ đễnh hiện tại hắn còn không phải đạo tổ không có bênh nghệ hùng hoang tư cách vì lẽ đó hắn vẫn là nhịn rất giỏi, không có loại kia hợp đạo về sau lạnh lùng tính cách, tựa như một cái xử lý khéo đưa đẩy, kinh nghiệm phong phú xã hội nhân như thế. Mặc dù không chào đón loại tính cách này ra hỏa, thế nhưng là Thương Nịch sẽ không coi thường hắn, loại tính cách này càng thích hợp hai mặt hừng hong, hắn có mấy khuôn mặt, chính là đối với Hồng Quân coi trọng, Thương Nịch mới không nói gì thêm, có Hồng Quân đứng tay, hôm nay muốn lưu lại Đế Thiên lại là không thể nào. Dù sao đây là hai cái đại la kim tiền, lộng hai người này hồn vốn đánh chính mình, vậy thì có chút không có lợi. Ngược lại Hoàng Trung Lý đã nắm bắt tới tay. Tại đánh xuống cũng không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Nhìn thấy Thương Lịch không nói lời nào, Hồng Quân ánh mắt lại nhìn phía Đế Thiên, cái này người quen biết cũ, sắc mặt vậy mà nhìn có chút không tốt, tựa hồ là thụ một chút tổn thương. Thương Lịch thực lực vậy mà còn phải mạnh hơn Đế Thiên một chút, cái này khiến Hồng Quân trong lòng ba động, Đế Thiên thực lực hắn là tin tưởng, hai người cơ hồ tương xứng. Tất nhiên Thương Lịch có thể đánh tổn thương Đế Thiên, như vậy. Hồng Quân nghĩ rất nhiều, nhưng tâm cơ rất sâu, trên mặt mỉm cười, một chút cũng nhìn không ra. Trong thấy Hồng Quân ánh mắt, Đế Thiên khẽ nhúc nhích, tới bảo vật bị Thương Lịch thu hồi, trong chiến đấu chính mình lại rơi vào hạ phòng, cầm tới bảo vật khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trọng yếu nhất là, chính mình vậy mà suýt chút nữa bị đánh bại, cái này khiến Đế Thiên rất phẫn nộ, hiện tại có cơ hội trả thù trở về, Đế Thiên tự nhiên không muốn buông tha. Tới đã dao động, có phải hay không muốn từ bỏ thời điểm, Hồng Quân đến lại làm cho Đế Thiên khẽ động. Hai người mặc dù đánh qua một hồi, lại cũng không có thâm cửu đại hận gì, tại Lợi Ích trước mặt, hoàn toàn là có thể hợp tác. Hồng Quân mặc dù là đánh vào hòa bình cờ hiệu đến, có thể Đế Thiên mới không tin loại chuyện hoang đường này, Lợi Ích trước mắt, Hồng Quân tuyệt đối là ma quỷ. Liên nhìn cái này lợi ích có đủ hay không lớn. Cái thằng này chính là tới kiếm tiện nghi, nghi tại Đế Thiên cùng Thương Lịch ở giữa mọi việc đều thuận lợi, vớt chỗ tốt, không được trả giá chút bản sự, sao có thể hành. Thật có thể lời nói, Đế Thiên cũng không ngại, phân cho Hồng Quân một phần. Thương Lịch đạo hữu cầm thuộc về ta Bất Chu Sơn cho bảo, nên trả lại, ngươi nói, là đạo lý này sao? Hồng Quân đạo hữu. Đế Thiên nhìn qua Hồng Quân từ tốn nói. Đây là muốn liên hợp chính mình. Hồng Quân trong lòng cười, hắn không phải liền là vì cái này sao? Hai người có mâu thuẫn, mới có thể lôi kéo chính mình. Mọi việc đều thuận lợi, không cần bao nhiêu lực khí, liền có thể đạt được chỗ tốt. Hiện tại Đế Thiên đã đưa ra bảng giá, liền nhìn Thương Lịch. Hồng Quân không nói gì, ngược lại một bộ trầm tư bộ dáng, đây là tại chờ lấy Thương Lịch thẻ đánh bạc đâu. Nhìn thấy bộ dạng này, Thương Lịch cười lạnh, đối với Hồng Quân vô sỉ nhận biết sâu hơn một tầng, hồng hoang chính là như vậy, mỗi người đều đang vì mình tính toán. Cứ như vậy giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Hồng Quân, mà không biểu tình khuôn mặt nhìn thấy người rất không thoải mái, chỉ ít Hồng Quân là cho rằng như vậy. Cái này tính là cái gì? Chờ người ra giá đâu. Nhìn ta làm gì? Đế Thiên Đạo Hưu yêu cầu Hồng Quân Đạo Hưu cho rằng như thế nào? Thương Lịch Thản Nhiên nói, không để ý tới Hồng Quân do dự biểu lộ, ngược lại từng bước ép sát. Hồng Quân nghe vậy, ánh mắt lấm liệt, cái này Thương Lịch căn bản liền không muốn lôi kéo chính mình, vậy mà buộc chính mình tỏ thái độ, hoặc là cùng Đế Thiên đứng ở cùng một chỗ, hoặc là lập tức rời đi, hai con đường. Điên cuồng, đây là Hồng Quân đối với Thương Lịch tư tượng, thật sự cho rằng có thể chính mình độc đấu hai vị Đại La Kim Tiên. Bất quá dạng này Hồng Quân mọi việc đều thuận lợi tính toán liền muốn thất bại, hắn thật chỉ còn lại hai con đường, hoặc là cái gì đều mặc kệ hoặc là cùng với Đế Thiên đánh Thương Lịch. Nhưng vấn đề là dạng này đáng giá không? Hồng Quân tỉnh tỉnh, thật không muốn dạng này vô duyên vô cớ dựng đứng một cái địch nhân, vẫn là một cái không kém mình chút nào đại la kim tiên. Như vậy chính mình lại có thể được cái gì hồi báo đâu? Chỉ bằng Đế Thiên hồng miệng bạch nha một câu trọng bảo cảm tạ. Liên Thương Lịch đạt được là cái gì cũng không biết, thật tốt sao? Đến nỗi hỗn độn trùng, Hồng Quân là không cần nghĩ, hắn cùng Đế Thiên mặc dù có thể đánh bại Thương Lịch, có thể lưu hắn lại lại cơ bản không thể nào. Đại La Kim Tiên có 100 loại cách chạy trốn, cùng Đế Thiên tạm thời liên hợp lại cùng nhau đến cùng phù không phù hợp chính mình lợi ích. Hồng quân trong nháy mắt có chút do dự. Truy cập trang web audiocuentfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20. Rời đi. Hồng quân do dự vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bình thản nói ra: đây là thương lịch đạo hữu cùng đế thiên đạo hữu việc tư, vân đạo không tiện thăm dự. Hồng quân cuối cùng vẫn quyết định không đầu thủ, hắn nhìn không thấu thương lịch sâu cạn, liền xem như cùng đế thiên hai người chung vào một chỗ, cũng không có để lại thương lịch nắm chắc. Lời như vậy, chính là cho chính mình lưu một cái hòa lớn. Dù cho món kia bảo vật là cực đạo linh bảo. Đổi lấy là một cái đại la kim tiên thăm dò, đây là tuyệt không phù hợp. Hồng Quân tính toán rất đủ, huống chi bảo vật đã bị Thương Lịch nhận lấy, muốn hắn lấy ra. Và lại, Thương Lịch nắm giữ hỗn độn trung cái này khai thiên chí bảo, uy chấn hồng hoang, thần đế quyền trượng tới còn muốn yếu hơn một bậc, khó đảm bảo Thương Lịch còn có thủ đoạn khác, đây đều là không thể dự đoán. Mà Hồng Quân có thể cùng chống lại chỉ có một khối tạo hóa ngọc điệp mình vỡ, nếu quả thật luận phẩm dai lời nói, nó thậm chí đã vượt qua tiên thiên chí bảo, có thể thế nhưng, cái này đồ vật cũng không thích hợp chiến đấu có thể phát huy ra tới sức mạnh vẫn còn so sánh không hơn một kiện tiên tiên trí bảo. Cái này để Hồng Quân lòng tin có chút không đủ, nhưng cũng có chút lo lắng, Thương Lịch có hôn Độn trung, Đế Thiên có Thần Đế quân trượng, hai người đều bằng vào trí bảo nắm giữ tuyệt cường chiến lực, mà chính mình. Hồng Quân thầm hạ quyết tâm, chuyện này rõ ràng kết thúc về sau, lập tức liền đi tìm tìm cái kia thung cơ duyên, lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, hắn đã coi là suất món đồ kia chỗ, đây chính là hoàn toàn không kém hơn hôn Độn Trùng tồn tại. Nghe thấy Hồng Quân nói như vậy, Thương Lịch trong lòng cười thầm, là hắn biết Hồng Quân có thể như vậy lựa chọn, hắn là người thông minh vì một cái không biết đồ vật mà thừa nhận cự đại phong hiểm khôn khéo như hồng quân là sẽ không làm dạng này sự tình hôm nay chuyện này rõ ràng kết quả tốt nhất chính là riêng phần mình thu tay lại như vậy kết thúc không phải vậy tiếp tục đánh xuống chẳng tốt cho hai cả hồng quân cùng đế tiên liên hợp cố nhiên gây bất lợi cho thương lịch có thể thương lịch cũng là không sợ gây gấp hắn lấy ra thí thần thương cùng thiên địa linh lung tháp ba kiện trí bảo chung vào một chỗ đập cũng muốn đập cho bọn họ mặc dù đánh bại bọn họ không dễ dàng có thể nghĩ muốn đánh bại chính mình cũng không có đơn giản như vậy chỉ bất quá đây là tối hậu phương pháp. Thương lịch cũng không muốn bại lộ át chủ bài, mà Đế Thiên lại không có bởi vì Hồng Quân cự tuyệt có bao nhiêu thất vọng, hắn tựa hồ đã ngờ tới kết quả này. Đối với Hồng Quân cũng có hiểu, đây chính là một cái vô lợi không dạy sớm. Hơn nữa tên xảo trá, vì một kiện hư vô mà mịt, hơn nữa rất khó nắm bắt tới tay, thậm chí không tồn tại đủ vật, đi đắc tội một vị đại la kim tiên, Hồng Quân có thể làm không tới. Hắn nhất quán chuẩn tắc chính là quảng giao bằng hiu, thiện chí giúp người, đến nội ở trong đó có bao nhiêu trình độ, liền không biết được. Đế Thiên muốn liên hợp Hồng Quân chẳng qua là muốn thử thử một lần, thành gỗ nhiên tốt, không thành cũng không quan hệ vừa vận cho mình tranh thủ thời gian, tựa như hiện tại, Thương Lịch xâm nhập Đế Thiên thể nội cái kia một cỗ hủy diệt chi khí đã hoàn toàn bị buộc ra ngoài. Bất quá, hiện tại tình hình này cũng không cho phép hắn cùng Thương Lịch tiếp tục động thủ, bên cạnh một cái Hồng Quân nhìn chằm chằm, hai người đều không muốn lưỡng bại câu thương bị Hồng Quân kiếm tiện nghi. Hồng Quân hướng về Thương Lịch cùng Đế Thiên vừa chắp tay, hiền lành nói ra, hai vị đạo hưu lấy Hồng hoàng Thương Sinh làm trọng, đình chiến Dương binh, lệnh vô số sinh linh miễn bị bôi khó, quả thật công cực to chẳng cần. Bần đạo vô cùng cảm kích. Lần này bần đạo tâm nguyện đã hoàn thành, rời đi trước, hai vị đạo hữu bảo trọng. Nói xong thân ảnh chậm rãi biến mất, liền như là hắn ngay lập tức như thế. Chỉ còn lại Thương Lịch cùng Đế Tiên lướt nhau, xuất hiện Hỗn Quân gia hỏa này, ai cũng không có tiếp tục đánh xuống dục vọng, khó đảm bảo Hỗn Quân cái kia vô sỉ gia hỏa sẽ vụng trộm dấu ở một bên, cuối cùng xuất hiện kiếm tiền nghi. Đế Tiên đứng chắc tay, ngân sắc tháng bảo không nhốn bụi trần, thánh khiết quang mang bao phủ ở trên người, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nương trọng nhìn Thương Lịch một cái, từ tối nói, lần sau gặp diện, di vãn còn có thể cùng Thương Lịch đạo hữu phân cao thấp, chỉ là đến lúc đó hy vọng đạo hữu đừng cho ta thất vọng a. Nữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy chiến ý tương đương với một phần chiến thư, ước hẹn lần sau gặp diện tái chiến. Hiển nhiên đối với bị thương lịch ghép một bậc, Đế Thiên rất khó không thoải mái, cao ngạo như hắn khó mà không chịu nhận như với người, hắn lòng dạ cao càng không chịu nhận thất bại. Cứ việc hai người chiến đấu không có hoàn thành, nhưng lại là lấy hắn thụ thương mà kết thúc, đây là Đế Thiên trong lòng một cây gai, không đem rút ra, trong lòng không thoải mái. Cho nên nói đến lần sau gặp diện nhất quyết thắng bại. Đây đã là hai người thành bại chiến, đến nỗi thương nghịch đạt được độ vận, ngược lại thành thứ yếu. Thương nghịch sắc mặt lạnh lùng, đối mặt Đế Thiên chiến thư, lạnh nhạt nói ra: toa một đời theo không kém nhân, ngươi như chiến, vậy liền làm tốt thất bại chuẩn bị. Thương lịch tự phụ lời nói, không để cho đế thiên sinh ra ba động, hư lệnh một tiếng, quay người rời đi, biến mất tại bên mông bất chu sơn. Một hồi đại chiến tiêu di ở vô hình, bất chu sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Theo ban đầu thương lịch phát giác hoàng trung lý, đến tiếp xuống đế thiên đánh lén, hai người đại chiến, dũng khắp hưng hoàng, lại đến hồng quân nhúng tay, hai người ngừng chiến. Hết thể nhìn như rất ngắn, lại kinh lịch thời gian rất lâu, cái này cũng là thương lịch chân chính trên ý nghĩa đệ nhất chiến. Một trận chiến này. Hắn nhìn thấy một cái theo chưa nghe nói qua tồn tại, Đế Tiên, thực lực mạnh vậy mà cùng mình không sai biệt nhiều. Tại cái này thiên địa sơ khai, hồng hoang hoang vu, vạn vật ngây thơ thời đại bên trong, cũng đã tấn cấp làm đại La Kim Tiên cảnh giới, người này tuyệt đối không thể coi thường, Thương Lịch có dự cảm, tương lai gia hỏa này sẽ trở thành chính mình đại địch. Nghĩ phải nổ cỏ tận gốc, bằng vào thương Lịch thực lực bây giờ rất khó làm được, trừ phi trả giá to lớn đại giới, có thể ai cũng không biết có thể hay không lại chạy xuất hiện một cái hồng quân dạng này gia hỏa. Tựa như Đế Tiên liên thủ với hồng quân không có năm chắc lưu lại thương Lịch như thế, đến cảnh giới này muốn giải quyết triệt để một người rất khó khăn, ngươi phải làm cho tốt hắn trước khi chết phản công chuẩn bị, cứ việc sẽ trở thành một cái đại địch. thế nhưng là thương lịch tin tưởng mình tư lực, hắn tiến bộ sẽ không kém hơn người, hôm nay không kém nhiều, ngày mai đưa ngươi chém ở dưới ngựa. hôm nay hắn có thể chiến thắng đế thiên, như vậy về sau liền không có đế thiên xoay người cơ hội, hắn không chút nghi ngờ, chỉ là không biết đế thiên gia hỏa này vừa vặn ở nơi nào, lai lịch ra sao, theo chương nghe nói qua nhân vật này, đứng tại bất chu sân đỉnh, thương lịch ánh mắt nhìn về phía hừng hăng, nơi đó một mảnh mênh mông có thể chỉ cần lại dùng hàng ngàn vạn năm thời gian, man thú lui bước, đây mới thực sự là hùng hoàng, hỗn loạn khí vận bị trí. đến lúc đó, miễn sẽ không vô tận tranh đoạt, đế thiên, hồng quân đều sẽ trở thành đối thủ, không biết lúc kia bọn họ sẽ hối hận hay không. hôm nay không có đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào lưu lại chính mình. lúc này lấy phía sau bọn họ biết, hôm nay tranh đoạt bảo vật chính là hoàng trung lý thời điểm, có thể hay không càng hối hận. lúc này, thương lịch cảm giác bên trong, bên ngoài mười vạn dặm một chỗ không gian, phát sinh không tầm thường ba động, nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Cơ GVT, mấy nay mình bận nên đăng được lẻ tẻ vài chương. Chiều mai mình sẽ đăng thêm 30C. Chương 21, ngẫu nhiên gặp. Bất Chu Sơn chiến đấu, tới đột nhiên đi cũng nhanh, tại Hồng Hoang chúng sinh không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, đột nhiên một phát, Tiên Tiên Chí Bảo sức mạnh lan tràn nửa cái Hồng Hoang, làm cho chúng sinh rung động. Nhưng lại đột nhiên tan biến tại yên tĩnh, chiến đấu đột nhiên ngừng, Tiên Tiên Chí Bảo uy áp tán đi, làm cho chúng sinh buông lòng một hơi. Thật sự là Tiên Tiên Chí Bảo sức mạnh quá mạnh, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, hai kiện Tiên Tiên Chí Bảo đối kháng dư ba lan tràn ngàn vạn dặm. Vô số sinh linh tịch diệt, nửa cái hùng hoàng có thể thấy được quy lực của nó. Để bọn họ triệt để kiến thức đến tiên tiên trí bảo đáng sợ, mà càng nhiên trong lòng bọn họ không bỏ xuống được là có được hai kiện tiên tiên trí bảo người, thúc giục tiên tiên trí bảo công kích lẫn nhau, thực lực quả thực là đáng sợ. Bọn họ ép tới hồng hoang sinh linh không thở nổi, ai cũng không ý nghĩ trên đỉnh có hai cái tồn tại cường hãn, thời thời khắc khắc chấn áp giả chính mình. Hóa hình, chưa hóa hình, chỉ cần sinh ra linh trí, đều sẽ ghi khắc một ngày này, chân chính thuộc về hùng hoàng mở màn kéo ra. Mà tại cái này về sau, càng ngày càng nhiều sinh linh sẽ hóa hình. Tính cả lấy không phải hồng hoang sinh linh, đều sẽ tham dự vào trận này man hoang thịnh yến bên trong. Qua lại hồng hoang bên trong, Thương Lịch một bên tìm kiếm lấy cơ duyên, một bên hướng huyết hải đi đến. Hồng hoang bên trong rộng lớn vô ngần, trăm vạn dặm khoảng cách đã gần vô cùng, tựa như Bất Chu Sơn cùng Ngọc Kinh Sơn, tại cảm thấy ba động thời điểm, Hồng Quân rất nhanh đuổi tới Bất Chu Sơn. Đối với Thương Lịch dạng này đại La Kim tiên thực lực mà nói, trăm vạn dặm khoảng cách, bất quá rất ngắn thời gian, nhưng cái này mênh mông hồng hoang lại đâu chỉ ước vạn dặm, Thương Lịch đã đi hơn mấy tháng, càng tỉnh khoảng lại sẽ rách không gian, qua lại như con toy. Tới Hồng Hoang chủ yếu nhất mục đích chính là tìm kiếm trong biển máu nghiệp hỏa hưng liên, đem hắn dung hợp đến Diệt Thế Hắc Liên bên trong, khiến cho Diệt Thế Hắc Liên tấn cấp trở thành tiên thiên chí bảo. Đến nỗi tìm kiếm Cơ duyên, cái kia cũng bất quá là tiện tay mà làm, chẳng lẽ còn trông cậy vào Cơ duyên đến tìm tới một cái tiên thiên chí bảo? Thương lịch không cho là mình có mạnh như vậy khí vận, có thể có được nhiều như vậy tiên thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo đến không đủ mười ngón tay, sao có thể đều để chính mình tìm tới, cùng ngụ không mục đích lãng phí thời gian, còn không bằng tăng cường Diệt Thế Hắc Liên dung hợp. đương nhiên, bằng vào kinh nghiệm xem ra. Thương Lịch lần này tới đến Hồng Hoang, vận khí xác thực không tốt lắm, trải qua thời gian dài như vậy, chỉ lấy được một cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cùng với Hồng Hoang đệ nhất linh căn Hoàng Trung Lý. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia thượng phẩm trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, Thương Lịch cũng không có để ở trong mắt. Dạng này thu hoạch, Thương Lịch có thể không hài lòng lắm, không biết có phải hay không những Tiên Thiên Linh Bảo đó còn không có hình thành duyên cớ, vẫn là bị những cái kia man thú cho hủy hoại, ngược lại Thương Lịch cảm giác cái này trong Hồng Hoang, linh bảo số lượng so với Minh Giới còn ít hơn. Hóa hình về sau lần thứ nhất giá Lâm Hồng Hoang, hai tay chống chân trở về. Thương Lịch làm sao chịu nổi a? Vì lẽ đó, biển máu này là nhất định phải đi. Thế nhưng là đột nhiên, Thương Lịch trong thần thức xuất hiện tiếng đánh nhau, cũng không phải là loại kia khắp nơi có thể thấy được man thú chém giết, càng giống là tiên tiên hóa hình giữa các tu sĩ tranh đấu. Hơn nữa nương theo lấy man thú tiếng chém giết truyền đến, Thương Lịch nhất thời có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ lại là có mấy cái không may ra hỏa bị man thú cho vây công. Phải biết hiện tại Hằng Hoàng, man thú khắp nơi có thể thấy được, thế nhưng là những thứ này tiên tiên hóa hình sinh linh lại là rất hi hữu, thật nếu nói Đế Tiên có thể nói là thương lịch trong Hồng Hoang cũng chỉ gặp qua Đế Tiên cùng Hồng Quân hai cái hóa hình sinh linh. Thật sự là hiện tại Hồng Hoang hoàn cảnh không thích hợp sinh linh hóa hình, Hồng Hoang hình thành bất quá mấy ngàn vạn năm, thế lương một mảnh, linh khí mỏng manh, càng thêm có man thú ngang ngược, thường thường tại những sinh linh kia mười phần nhỏ yếu thời điểm, vốn nhờ vi trùng loại ngoài ý muốn mà chết yếu. Cho nên có thể đủ hóa hình có thể nói là ít càng thêm ít, nhưng ngược lại, có thể ở trong loại hoàn cảnh này hóa hình mà xuất sinh linh, thực lực tuyệt đối cường hãn, bọn họ thích trứng năng lực càng mạnh hơn. Đủ loại nguyên nhân tạo thành có thể hóa hình sinh linh tứ tốt. Tại tăng thêm hồng hoang rộng lớn, thương lịch mấy trăm năm không gặp được mấy cái, không nghĩ tới cái này vừa thấy, liền gặp được không chỉ một cái. Một mảnh xích hồng thổ địa bên trên, phủ kín vô số man thú thi thể, trong đó có mấy cái kim tiên cảnh giới man thú, cẩn có hai cái thái ớt kim tiên cảnh giới man thú. Đến cảnh giới này, man thú cũng đã sinh ra ý thức, không tại giống như tiểu trước đây chỉ biết sát lũ, mà thái ớt kim tiên cảnh giới man thú, trí tuệ thậm chí đã tiếp cận tiên thiên thần ma, biết được gặp dự hóa lành. Hai cái thái ướt kim tiên cảnh giới man thú chết ở chỗ này, rất là hiếm lạ. Tại thi thể vây quanh một ngọn núi trên đỉnh hai thân ảnh tương đối đứng thẳng giả trong không khí truyền đến túc sát khí tức đều nhìn chằm chằm đối phương phòng ngừa đối phương tập kích hoặc chạy trốn trong đó một đạo thân ảnh màu trắng thần sắc trầm tĩnh sắc mặt trắng bệnh khí huyết không đủ giống như thụ thương bộ dáng nhưng cái này vẫn như cũ không ngăn cản được nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn thiên mài bật đi tung bay nói là cựu thiên tiên nữ đều không đủ lấy miêu tả nàng vẻ mặt mà đổi thành một cái nhưng là một nam tử người mặc một bộ áo bào màu đỏ rất là ung dung trên quệ miệng rơ cao lên nghiền ngẫm mỉm cười giống như đối đại chính mình đợi làm thịt cứu non vọng thương. Hiện tại thương thế đã rất nghiêm trọng, không có khả năng lại là đối thủ của ta." Nam tử nhẹ cười nói ra, đã không có lại đem Vọng thư coi là thú hiếp, hắn muốn làm liền là phòng ngừa nàng chạy trốn, thật vất vả bắt được như thế một đầu dê béo, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tay. Vọng thư tinh xảo trên mặt không có bối rối, mặc dù đã bị thương nặng, đối mặt với cường địch, nàng vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, nhẹ giọng nói ra, "Thật sao?" Nhìn qua nàng cái kia đạm nhiên biểu lộ, nam tử rất là không vui, nhưng cũng không khỏi cầm sao chưa chắc, làm Hồng Hoang mới sinh tiên tiên thần ma, ai cũng không biết có cái gì át chủ bài. Vọng thư đã là trọng thương rồi, lúc này lại bồi lên chính mình nhưng là không đáng. Nam tử cười nhẹ khuyên giải nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới muốn đem ngươi làm gì, vung xuống thanh kiếm kia, lại đem ngươi hạt châu kia lưu lại, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Nam tử rất là thành khẩn nói ra, mà Vọng thư vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bình tĩnh biểu lộ, bất vi sở động, từ tôn nói, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tăng Nguyệt. Vọng thư ánh mắt bên trong lộ ra cười nhạo thần sắc, nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, hồng hoang bên trong giết người đoạt bảo quả thật phổ biến, nếu không phải cố kỵ chính mình liệu chết phần kháng cái kia Tà Nguyệt đã sớm động thủ, huống xuống phản kháng liền có thể lưu lại một cái mạng. Như thế sẽ chỉ chết càng nhanh, huống chi, nàng bị thương nặng, hoàn toàn là bị cái này Tà Nguyệt tính toán mà tính toán. Vọng Thư hóa hình với Thái Âm tinh, chính là Thái Âm nữ thần, lần này sơ xuống hồng hoang chính là tâm huyết sở trí, lại không nghĩ rằng khí vận tốt đẹp, phát giác một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cùng nhau phát giác cái này linh bảo còn có Tà Nguyệt, lại không nghĩ rằng hắn âm thầm dẫn động nhiều man thú đến, vây công với Vọng Thư, trong đó còn có hai cái Thái Ức Kim Tiên cảnh giới man thú. Vọng Thư bất quá là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Mặc dù giết chết hai cái thái ớt kim tiên trùng kỳ man thú, có thể chính mình cũng bị thương nặng, lại cho cái này âm thầm tính toán Tà Nguyệt cơ hội. Nhìn thấy Vọng thư cũng không mắc lựa, Tà Nguyệt cũng không để ý, ngược lại cười hì hì nói ra, đang còn nghĩ đến bắt giữ ngươi đến cùng ta thành thiên địa chuyện tốt, nói không chừng thoải mái, ta thực sẽ thả ngươi, đáng tiếc. Luôn luôn cảm giác, ngươi đối với ta có cực to lực hấp dẫn Tà Nguyệt nói, còn liếm một chút đầu lưỡi. Hắn là Nguyệt chi tinh hoa dung hợp huyết sắc chi khí biến thành, nhìn thấy hóa hình với thái âm tinh Vọng thư, tự nhiên có một loại dục vọng. Ngươi vô sỉ. Vọng thư khí giận dữ cũng không kéo dài thời gian, khôi phục thương thế, trực tiếp tế ra một cái hạt châu màu ưu lam, nương tụ ra thái âm tinh thần phát tác, hướng về tàng nguyệt công kích qua. nhìn xem như thế, hạt châu kia hiển nhiên là một kiện cực đạo linh bảo. nhìn qua quả âm châu, tàng nguyệt tham lam thần sắc mạnh hơn, hắn có dục vọng mấy liền chiếm hữu món bảo vật này. mà đối mặt quá âm châu công kích, hắn cũng không hoảng hốt, tế ra một kiện xích hồng sắc bảo đao, thình lình cũng là một kiện cực đạo linh bảo, tản ra huyết sắt tà tính quan mang, hướng về quá âm châu tiến lên. đang âm thầm nhìn qua hai người công kích, thương lịch lắc đầu, nói ra vẫn là không giữ được bình tĩnh à, bị tên phế vật kia mấy câu liền lộng tâm thần bất an, xem ra vẫn là cần ta thời khắc mấu chốt anh hùng cứu mỹ nhân. bất quá nhìn hắn thần sắc ngược lại có chút kích động. chương 22 anh hùng cứu mỹ nhân, vô số man thú thi thể bên trong, hai thân ảnh ngưng tụ đại đạo lực lượng phát tắc, thúc giục riêng phần mình linh bảo phát ra công kích. tà nguyệt trước mặt một thanh sích hồng sắt chiến đao, tản ra vô tận huyết sát chi khí, huyết chi pháp tắc ngưng tụ, làm cho trung quanh những cái kia man thú trong thi thể vô tận máu tươi chạy xuôi tới, tụ tập tại tà nguyệt trung quanh, hình thành một cái to lớn huyết sắt thần cương vọng thư thì lại tế ra thái âm châu, thái âm pháp tác tản ra ưu hàn khí tức, làm cho trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, hướng về tà nguyệt tụ tập huyết dịch chảy xuôi tốc độ đều bị đảo lại. bởi vậy có thể thấy được, thái âm châu tuyệt đối là cực đạo linh bảo bên trong cực phẩm, so với huyết sắt thần đao cũng mạnh hơn một bậc. cái này khiến tà nguyệt nhìn qua thái âm châu ánh mắt càng thêm tham lam. đương nhiên cực đạo linh bảo ở giữa trên lệnh sẽ không rất lớn, thái âm châu nhiều lắm là chính là mạnh hơn huyết sắt thần đao bên trên một tia. loại này trên lệnh tại máu này nhiễm đại địa hoàn cảnh bên trong rất dễ dàng liền có thể đầy đủ, chúng chi vọng thư còn bị thương nặng. Tàng nguyện hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù có Thái Âm Châu sức mạnh, Vọng Thư tình huống vẫn như cũ mười phần nguy hiểm. Thái Âm pháp tắc cùng huyết sắc pháp tắc chạm vào nhau, lực bộc phát lượng trong nháy mắt sẽ chung quanh sân bằng. Một đạo lăng lệ lao quang hướng về Vọng Thư đánh tới, huyết sắc quang mang bao phủ sân phòng. Thoáng nhìn đánh tới lao quang, Vọng Thư thúc giục Thái Âm Châu nên đón. Thái Âm pháp tắc ngưng tụ màn sáng ngăn tại lưỡi đao trước đó, một đạo phá toái thanh âm truyền đến. Mặc dù sẽ lưỡi đao ngăn cản lại đến, nhưng ở huyết sắc thần đao công kích sắc bén xuống, Thái Âm pháp tắc cũng xuất hiện một lỗ hổng. Tà Nguyệt thuốc dục huyết sắt thần đao phát ra một đạo lại một đạo mũi nhọn hướng về Vọng Thư công kích qua, Thái Âm Châu ngưng tụ màn sáng tại cái này vô tận công kích đến, càng ngày càng ảm đạm. Trung quanh vô số man thú thi thể ngưng tụ huyết sắt chi khí, hoàn toàn có thể vì Tà Nguyệt công kích cung cấp vô tận sức mạnh, trái lại Vọng Thư liền bản thân bị trọng thương, cầm Thái Âm Châu loại này cực phẩm cực đạo linh bảo, phát huy ra sức mạnh cũng có hạn. Trong lúc nhất thời, Vọng Thư hoàn toàn đừng Tà Nguyệt chô áp chế, mà càng về sau, Vọng Thư thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn, tình huống sẽ càng thêm bất lợi. Theo thời gian trôi qua, Thái âm châu phát ra thái âm pháp tắc càng ngày càng yếu ớt, phía trước màn sáng càng ngày càng ảm đạm, Vọng Thư sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà đối diện Tà Nguyệt trên khóe miệng lộ ra tà mị mỉm cười, ngưng tụ tới càng nhiều huyết dịch, bộ phát ra càng nhiều máu đạo pháp tắc, dung nhập vào trong ánh hào. Muốn chết sao? Vọng Thư trên mặt lộ ra cười khổ, nàng cảm thấy thân thể lực lượng trôi qua, Thái âm châu phát ra pháp tắc càng ngày càng yếu, mà Tà Nguyệt công kích lại càng mạnh hơn. Cuối cùng màn sáng phát tóe, vô số đao quang hướng về Vọng Thư tập sát tới, nhìn qua những cái kia huyết tinh phong mang, Vọng Thư tinh xảo khuôn mặt vẫn như cũ là như vậy đương nhiên. Cho dù là đối mặt tử vong nguy hiểm, vọng thư vẫn như cũ có nàng kiêu ngạo. Chờ đợi vận mệnh kết thúc, liếc mắt một cái cái này thê lương hồng hoang đại địa, khắp nơi tràn đầy sát lục, máu nhuộm vô biên, sát khí tàn phá bờ bãi, cùng vọng thư lúc đầu thuần khiết tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Lúc này, nàng rất hoài niệm Thái Âm Tinh, cái kia sinh dưỡng nàng chỗ. Cứ việc cái chỗ kia so với hồng hoang còn muốn hoang vu, còn vắng lặng hơn, có thể chí ít Thái Âm Tinh mười phần an nhàn, không có sát lục, không có sát khí. Đã từng hướng tới hồng hoang làm nàng như vậy sợ hãi, tính mịch Thái Âm Tinh lại là như vậy hoài niệm. Đừng, Thái Âm Tinh Thái âm nữ thần nhắm lại cái kia lộng lây đôi mắt, sợi tóc màu đen ba ngàn vần quanh, quần áo màu trắng lướt nhẹ nhảy múa, trở thành cái này máu tanh thê lương bên trong, duy nhất thuần khiết, vô số sắc bén huyết tinh lưới dao cắt đứt lấy không gian, hướng về vọng thư đánh tới, bốn phía yên tĩnh im mắng, chỉ có cái kia tuyệt mỹ thân ảnh phảng phất tuyên khắc ở trong dòng sông thời gian. Đông. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, một đạo tiếng chuông đột ngột vang lên, tất cả mọi thứ phảng phất ngừng, không gian ngưng kết, thời gian đình trệ, cái kia vô số phun ra nuốt vào lấy huyết tinh chi khí sắc bén đao mang cũng ngừng bọn nó nhị bước tiếp đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, tan biến ở trong hư không, trung quanh vô số man thú thi thể hóa thành một mịn, huyết dịch toàn bộ khô cạn, đại địa ra bị nẻ, giống như trở lại khai thiên mới bắt đầu cảnh tượng. mà cái kia huyết sát thần đao tại tiếng chuông này phía dưới phát ra thấp giọng trầm âm, thần đao run rẩy kịch liệt, toàn thân bao phủ huyết mang tiêu tan, huyết tinh pháp tắc phá thoái, giống như gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. ta nguyệt cái kia sán lạn cười tạ trong nháy mắt ngưng kết, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, thời không ngưng trệ, thiên địa biến sắc, không thể tin được là cái gì lực lượng có thể để cái này hết thảy toàn bộ thay đổi. Hơn nữa hắn theo hắn phối hợp linh bảo huyết sát thần đao bên trong, cảm nhận được sợ hãi cảm xúc, nó cảm thấy cái gì? Có cái gì có thể để cho một kiện cực đạo linh bảo cảm thấy sợ hãi? Nghĩ như vậy đến, Tà Nguyệt cũng cảm thấy tê cả da đầu, một loại không biết cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đối mặt tử vong đương xuống, vọng thư bình tĩnh nhắm đôi mắt lại, có thể làm nàng đã làm, bản thân bị trọng thương nàng đã vô lực ngăn cản cái kia vô tận phong mang. Huyền y bồng bềnh, tóc xanh vần quanh, tinh xảo khuôn mặt khiết bạch vô hà, tựa như cái kia ánh trăng trong ngần, tại cái này dưới tuy cảnh, vẫn như cũ tản ra cái kia gì thế độc lập khí chất. Thiên địa thương tiếc. đạm nhiên đối mặt tử vong, nàng nghĩ đến chỉ có thái âm tinh, cái kia lạnh như băng phương, không thể quay về, vọng thư trong lòng than nhẹ, nếu như có thể làm cho mình đạo tiêu với thái âm tinh, cái kia lại tốt biết bao nhiêu. Ngay tại cái này tiếc hận bên trong, vọng thư bên thai chuyển đến một đạo tiếng chuông, tiếp đó thiên địa y mắng, trung quanh hết thảy phảng phất ngưng kết, cái kia huyết sát đao mang mang đến to lớn uy hiếp cảm giác biến mất, cái này một phương thiên địa giống như biến hoàn toàn không giống. Ống ánh lông mi hơi hơi rung động, sang tỏ đôi mắt chậm rãi mở ra, trước mắt hết thảy dần dần biến rõ ràng, tại ánh mắt của nàng bên trong. Một đạo cao ngạo bóng lưng sẽ toàn bộ thế giới chiếm, chơn ổn bá đạo, cao lớn thẳng tắp, đứng ở nơi đó, giống như có thể chống lên phía chân trời. Võng thư suy nghĩ vậy mà xuất hiện trong lúc nhất thời đình trệ, ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh kia, không hiểu ở giữa, một loại khác cảm giác xuất hiện trong tim, chưa từng có. Hôn độn chung ở trong hư không tản ra huy mang, hôn độn chi khí sẽ toàn bộ thiên địa bao phủ, nhàn nhạt, nhạt tiếng trung dư ba bên tai không dứt. Hủy diệt chi khí quay chung quanh bên người Thương Lịch, nhộn dần lấy không gian, để hết thẻ hủy diệt vô hình, nhàn nhạt, nhạt liếc một cái, đả ngốc trệ tàn nguyện không có chút nào ba động thần sắc tựa như đối đãi một con rối dễ, vô luận nó làm bất cứ chuyện gì, đều không để trong lòng, bởi vì sâu kiến đối với mình không tạo thành mảy may uy hiếp. Liên cái nhìn này, Tà Nguyệt trong nháy mắt đánh một cái giật mình, to lớn cảm giác nguy cơ lồng lượn quanh ở trong lòng, chính mình hết thể giống như bị nhìn cái thông thấu. Một cỗ trầm trọng áp lực bị thi đặt ở trên người, mỗi một động tác đều giống như biến vô cùng chật vật, hô hấp trầm trọng, thân thể run rẩy, tuyệt vọng sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Tà Nguyệt hãi nhiên nhìn qua cái kia đạo bào phủ tại hủy diệt chi khí bên trong thân ảnh, sợ hãi nhấp nói truyền môi liền âm thanh đều phát sinh run rẩy, đại, đại la kim tiên. Chương 23, hắn chạy không được. Màu đen hủy diệt chi khí quanh quẩn tại thương nghịch bên cạnh, đứng ở nơi đó, một loại duy ngã độc tôn khí thế, một cách tự nhiên lan ra. Hỗn độn trung đứng ở hư không bên trong, tản ra hỗn độn chi khí, uy áp mạnh mẽ, chấn áp mấy vạn giảm hưng hoang, tại khí thế kia phía dưới, bị nhằm vào lấy cực đạo linh bảo huyết sắt thần đao thấp rộng trầm ngâm. Nói sợ hãi, y mắng thân phục, đây chính là tiên tiên chí bảo khí thế, đối mặt với cực đạo linh bảo tuyệt đối có nghiền ép tính ưu thế. Thương nghịch không có tận lực cẩn tàng phi tức, Nguyên linh nội liễm, vẹn vẹn tiết lộ ra một chút đại la kim tiên khí thế, nhưng cứ như vậy liền để cái kia Tà Nguyệt đạo nhân sợ hai không thôi. Nhất là Thương Lịch nhìn về phía cái kia một cái, càng là phát ra từ tâm thần hoảng sợ, thật sự là đại la kim tiên cảnh giới quá mức vượt người. Hồng Hoang mới sinh, man thú ngang ngược, loại tình huống này, có thể hóa hình sinh linh, có thể nói là ít càng thêm ít, kim tiên đã là cao thủ, thái ất kim tiên chính là tuyệt đối cường giả, mà đại la kim tiên càng là truyền thuyết. Tà Nguyệt đạo nhân bằng vào thái ất kim tiên thực lực, tại Hồng Hoang hoành hành không sợ, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại la kim tiên. Chưa từng cảm thụ đại La Kim Tiên cảnh giới thực lực, nhưng cảm thụ được trên người Thương Lịch tản mát ra cường đại uy thế, Tà Nguyệt chính là sinh không nổi một chút phản kháng, hắn có dự cảm, chỉ cần hắn một động tác, tuyệt đối gặp phải không cách nào ngăn cản công kích. Thương Lịch cái nhìn kia, để Tà Nguyệt đạo nhân lạnh cả người, đại La Kim Tiên đối với Thái Ức Kim Tiên đã hình thành sinh mệnh cấp độ áp chế. Nhưng càng làm Tà Nguyệt đạo nhân sợ hãi là, phía trước mình hư không bên trong chiếc kia nổi lên lửng, to lớn chung, tản ra tiên thiên chí bảo uy thế, che đậy cả khuôn. Cái này khiến Tà Nguyệt đạo nhân sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn nhớ tới trước đây không lâu Cái kia vùng khắp hồng hoang tiếng trùng, tự bất chu sơn mà đến, trong trong vòng vạn dặm không có một ngọn cỏ, uy chấn hồng hoang, làm cho vô số người lạnh mình, chính là nó. Ta Nguyệt đạo nhân đầu co rụt lại, nguyên bản phách lối khí thế không còn sót lại chút gì, hắn cũng không muốn lĩnh hội một lần uy thế như vậy. Nhìn xem đã bị sợ mất mật ta Nguyệt đạo nhân, Thương Lịch không để ý đến, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng gia nhân. Có ánh ánh mắt nhìn lấy mình có chút thế lương, khiến Bạch Vô Hà khuôn mặt khôi phục lập lại, hơi hơi trương hợp bờ môi phảng phất có chút không giảm tin, di thế độc lập khí chất đệ thiên địa thương tiếc. Đây chính là Thái Âm Thần Nữ, Vọng Thư. Nhìn qua bộ dạng này không được thuộc về thế gian vảy mặt, thương lịch hơi sướng sở, cứng rắn như bàn đáy lòng vậy mà nổi lên nhàn nhạt ba động. Hắn tưởng rằng nhận hủy diệt thần ma cảm xúc ảnh hưởng, chính mình hẳn là một cái sát phạt quả đoán. Cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi tồn tại, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày sẽ bị người dẫn động tâm thần. Có lẽ là ở kiếp trước cảm xúc tiềm ẩn thay đổi, hắn tâm vẫn như cũ sẽ lưu lại như vậy một cái khe, Vọng Thư mị lực liền không được thuộc về toàn bộ thế gian. Cửu Thiên Tiên Nữ đều là đối với nàng dẻm pha, nàng đẹp không tỳ vết chút nào cảm thụ được đến từ thương lịch dị dạng ánh mắt vọng thư đột nhiên bừng tỉnh chính mình thực không nên dạng này nhìn qua người khác hơi hơi thấp xuống ánh mắt che giấu trên gương mặt xuất hiện sắc đẹp không biết vì sao đối mặt với thương lịch dạng này thất lê ánh mắt vọng thư vậy mà sinh không nổi mảy may phẫn nộ nàng mặc dù nhìn không tranh quyền thế nhưng nội tâm lại là đặc biệt mạnh hơn trông thấy vọng thư thấp xuống ánh mắt thương lịch hội tâm nở nụ cười loại kia đáng thương thần sắc càng làm cho hắn thương tiếc ngay tại hai người này mặt mày đưa tình thời điểm một bên tàng nguyện đạo nhân quả thực là tất nhiên vậy mà coi thường chính mình tồn tại đôi cẩu nam nữ này Nghĩ hắn tàng nguyệt đạo nhân tự hóa hình đến nay chính là thái ớt Kim Tiên, xưng bá một phương, cùng từng bị người coi thường như thế, thật lúc chính mình không tồn tại sao. Thật coi chính mình sẽ không đánh lén sao. Nghĩ như vậy, tàng nguyệt đạo nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như mình đánh lén nói sẽ sẽ không thành công, chỉ cần đả thương về sau cái này đại la Kim Tiên, như vậy bảo vật không được chính mình. vọng thư đã thụ thường, không đáng để lo. Nhưng mà đả thương một cái đại la Kim Tiên, cái này độ khó. Mặc dù cái này là lần đầu tiên gặp phải đại la Kim Tiên, không có chân chính đối chiến qua. Nhưng chỉ bằng mượn vừa rồi thương lực xuất hiện thì phát ra uy thế, Tà Nguyệt đạo nhân liền kinh hãi không thôi. Hùng chi Hư không bên trong còn có một cái tiên thiên trí bảo chuyển động, mặc dù không có bộ phát ra uy thế, có thể khó đảm bảo chính mình vừa có động tác, nó liền cứ thế mà đến. Nghĩ đến trước đây không lâu, cái tiêu tự bất chu sơn mà tới tiên thiên trí bảo uy thế, to lớn tiếng chung vang vọng hư không, loại kêu hủy thiên diệt địa uy thế, thật làm cho Tà Nguyệt đạo nhân kinh hãi. Tiên thiên trí bảo chỉ có mấy cái như vậy, lại là hình chung, Tà Nguyệt đạo nhân đã 9 phần 10 chắc chắn, trước đây không lâu động tĩnh chính là cái này ra hỏa lộ mà chính mình cực đạo linh bảo huyết sát thần đao vẻn vẹn tại hỗn độn trung y thế xuống liền đã sợ hai không thôi, thế thì còn đánh như thế nào? quay về huyết sát thần đao thầm mắng một tiếng phế vật, tà nguyệt đạo nhân ánh mắt nhìn qua hỗn độn trung đều thả ra hòa đến, hâm mộ không thể, cái này có thể tiên tiên trí bảo a? tại sao anh minh thần võ chính mình không lại bị tên cầm thú kia làm được? không sai, tại tà nguyệt đạo nhân trong lòng thương lịch chính là cầm thú, ai bảo hắn làm ra lớn như vậy độc tĩnh, hủy hoại hồng hoang bao nhiêu khí vận, sát hại hồng hoang bao nhiêu sinh linh, cùng cái kia man thú khác nhau ở chỗ nào? so với man thú còn có thể ác? Tà Nguyệt đạo nhân chưa từng có nghĩ đến chính mình lại còn sẽ như vậy có tinh thần trong nghĩa, giờ phút này hắn chính là chính nghĩa hoa thân, đại biểu Hồng Hoang sinh linh muốn trừng phạt cái kia phá hư Hồng Hoang cầm thú. Đương nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khiên trách. Man thú là thú, cầm thú cũng là thú, đều như thế, huống chi Tà Nguyệt đạo nhân cho rằng, xưng hô hắn cầm thú càng tốt hơn, trông thấy tên kia như vậy nhìn chằm chằm vọng thư nhìn, Tà Nguyệt đạo nhân trong lòng liền đổ đắc hoảng. Đây là ta trước coi trọng a, trên người vọng tư cái kia cô thái âm chi lực đối với hắn quá có lực hấp dẫn. Cầm thú Những ý nghĩ này tại Tà Nguyệt đạo nhân trong đầu chợt lóe lên, cũng bèn vẹn trong nháy mắt không tới, hắn nhất định phải làm ra quyết định, ngã xuống đất muốn hay không đánh lén thương lịch. Nhưng cuối cùng, Tà Nguyệt đạo nhân vẫn là không dám ra tay, đối phó dạng này một cái lực phá hoại 10 phần cầm thú, hắn bây giờ không có bao nhiêu lòng tin, vẫn là thi triển hắn tuyệt chiêu tốt hơn. Hồng hoang hoàn cảnh gian nan như vậy, Tà Nguyệt đạo nhân có thể hóa hình mà ra, trở thành thái ớt kim tiên, sương bá một phương, không phải là không có đạo lý, bởi vì hắn sẽ xem xét thời thế. Có thể đánh bại đối thủ, dùng hết đủ loại thủ đoạn đánh nổ hắn, đánh không lại Trước tiên trốn đi, chạy trốn thủ đoạn tuyệt đối là hàm nhất. Thương Lịch rõ ràng chính là thuộc về loại sau, Hồng Hoang chỉ có mấy cái đại la kim tiên một trong, đánh không lại à Trốn mất. Tà Nguyệt đạo nhân không do dự, thừa dịp đôi cẩu nam nữ này mặt mày đưa tỉnh thời điểm, Thương Lịch tâm thần trong nháy mắt buông lòng thời điểm, Tà Nguyệt đạo nhân trên thân bộc phát ra nồng hậu dày đặc huyết vụ, đưa hắn hoàn toàn che lại, mà hắn thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động Thương Lịch cùng Vọng Thư, giải trừ giữa hai người cái kia không khí lúng túng. Vọng Thư một tiếng kinh hô, hắn chạy. Thương Lịch nhẹ nhàng xoay người, khe miệng lộ ra mỉm cười, từ tôn nói, hắn chạy không được. chương 24, thần nữ vọng thư trông thấy tạ nguyệt đạo nhân chạy trốn, vọng thư có chút bận tâm, mà thương lịch không có chút nào để ý, tạ nguyệt đạo nhân tự cho là đúng, thật có thể theo thương lịch trong tay chạy trốn đi. nói cho đúng là thương lịch không để ý tới lý tới hắn, đối mặt với một cái tuyệt thế nữ thần, ai có công phu lý tới hắn nhá. hơn nữa nhìn hắn chạy trốn phương hướng chính là huyết hải, liên tưởng đến cái kia một thân huyết sát pháp tắc, như vậy hắn có thể xuất thân từ huyết hải. thương lịch liền muốn hướng huyết hải một nhóm, vừa vặn thuận tiện giải quyết chuyện này hắn cũng không muốn một cái đả thương vọng thư ra hỏa, còn tiêu diêu sống sót. Nếu không thì, tên kia làm sao có thể theo thương lịch trong tay chạy trốn? Chạy không được. Nghe thấy thương lịch tự tin lời nói, vọng thư liền biết thương lịch có lưu hậu điều, đại la kim tiên thực lực không phải mình có thể so sánh đến, thủ đoạn tự nhiên cũng rất nhiều, tàng nguyệt đạo nhân hẳn là sẽ không tốt hơn đi. Vọng thư thầm nghĩ. Quả nhiên, liền thấy thương lịch trong tay xuất hiện một đạo màu đen khí thể, tản ra kinh người lực lượng hủy diệt, tại vọng thư kinh ngạc trong ánh mắt, thương lịch trong nháy mắt đem hủy diệt năng lượng lớn trên hỗn độn trùng, hư không ba động. Trong nháy mắt hỗn độn trùng đánh ra một đạo tiên thiên pháp tắc, mà cái hướng kia chính là Tà Nguyệt đạo nhân chạy trốn huyết hải. Mặc dù Tà Nguyệt đạo nhân đối với thương lịch còn có một số tác dụng, cũng không tính giết hắn, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng chính mình cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn. Tại một cái đại la kim tiên dưới mí mắt chạy trốn, bằng hắn, nào có dễ dàng như vậy, nếu không phải là thương lịch hiện tại không tâm tư đi giết hắn, thật sự coi chính mình là cái gì. Cùng lúc đó, bên ngoài 5 triệu dặm, hư không một cơn chấn động, nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí tự khe hở không gian bên trong cuồn cuộn mà đến, lộ ra Tà Nguyệt đạo nhân cái kia khuôn mặt tái nhợt chỉ bất quá hắn không có chút nào bởi vì chính mình thương thế mà để ý cảm nhận được phía sau không có đuổi theo người nhẹ nhàng buông lỏng một hơi lần này hắn sử dụng bí pháp lấy tự thân tổn thương làm đại giá theo thương lịch dưới mí mắt trốn ra được Tạ Nguyệt đạo nhân cũng cảm giác mình rất lợi hại thậm chí sinh ra Đại La Kim Tiên không gì hơn cái này cảm giác haha ha, Đại La Kim Tiên cũng không gì hơn cái này mặc dù không làm gì được ngươi nhưng cũng đừng hòng làm gì được ta chờ ta chỉ bất quá dự vào tiên tiên chí bảo lợi hại mà thôi Tạ Nguyệt đạo nhân vẫn hận nói ra nhớ tới cái kia trong hư không phiêu động hỗn độn chúng. Tà Nguyệt đạo nhân đều nóng mắt bốc hỏa, nếu là vật kia là chính mình tốt biết bao nhiêu à. Lòng tham lam mọi người đều có, chỉ bất quá liền nhìn tâm trí như thế nào, có thể hay không bị cái này tham lam mê hoặc con mắt, đương nhiên Tà Nguyệt đạo nhân vẫn là rất biết xem xét thời thế, bằng không cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn. Hừ. Chờ lấy ta tu luyện tới đại la kim tiên, tiên tiên chí bảo, vọng thư đều là ta, tên cẩm thú kia ta muốn ngươi. Tà Nguyệt đạo nhân nói còn chưa lên tiếng, đột nhiên một ngụm máu đen phun ra, trên thân thể bao quanh hủy diệt chi khí, đang không ngừng kẻ thôn phệ hắn sinh cơ, phá hư hắn mỗi một tấc máu thịt. Người kia cách 5 triệu rặm trọng thương chính mình, Tà Nguyệt đạo nhân lông Tơ đứng thẳng, ngăn không được mồ hôi lạnh, trong ánh mắt kinh hãi không thôi. Giờ phút này hắn mới biết được đại La Kim Tiên thủ đoạn xa xa không phải mình có thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng là kiên quyết người, cắn răng một cái lần nữa phát động bí pháp, mặc dù sẽ làm hắn thương thế càng nặng, gần như đến nửa chết nửa sống tình trạng, hắn cũng không quản bên trên, trước sống sót lại nói. Tạm thời cho Tà Nguyệt đạo nhân một bài học, thương lịch cũng không hề còn nhiều, kế tiếp còn muốn đi huyết hải một chuyến, đến lúc đó lại chường trị hắn đi. Quay đầu nhìn về vọng thư, tinh xảo trên mặt không thể che hết một tia tái nhợt vẹt miệng ở giữa nhàn nhạt vết máu phảng phất càng thêm mê người cái kia di nhiên độc lập khí chất nhưng lại không thể khinh nhận. đạo hưu cảm giác như thế nào có nặng lắm không thương lịch nhẹ giọng hỏi đa tạ đạo hưu cứu giúp bần đạo nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian liền tốt võng thư nhẹ giọng nói ra trong lúc lơ đãng nhìn về phía thương lịch ánh mắt tới chạm nhau vội vàng hốt hoảng rời vậy là tốt rồi ta chỗ này có một dọn thần ma cốt thủy có thể làm cho ngươi thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ nói lấy ra một cái bình ngọc rõ ràng nhìn thấy bên trong một cái màu đen dịch tích tản ra vô tận sinh cơ Đây cũng là cửu nguyên sơn bên trên hủy diệt thần ma cốt thủy, vốn có lấy một chỉ cốt thủy, bị thương nghịch thức tỉnh hóa hình dùng đi hơn phân nữa, còn muốn lưu lại diệt thế hắc liên trưởng thành sử dụng, chỉ còn lại một phần ba không tới. Về sau thương nghịch sử dụng cũng chỉ có thể luận tích tới dùng. Không được, đạo hưu đem bần đạo cứu, vọng thư cũng đã vô cùng tăng kích, làm sao có thể muốn đạo hưu chân quý như thế chi vật, còn xin đạo hưu thu hồi. Vọng thư cự tuyệt nói, mặc dù không biết cái này thần ma cốt thủy là vật gì, nhưng cảm thụ được cái kia trong bình vô tận sinh cơ, vọng thư liền biết đây là cực kỳ chân quý. Lần thứ nhất gặp nhau liền cứu mình, làm sao có thể muốn đối phương chân quý như thế chi vật? Vọng thư tâm cảnh mờ nhạt, cũng không phải là loại kia ham bảo vật người, huống chi mình cùng cũng không quen biết, khó đảm bảo đối phương sẽ có ý đồ gì. Cái này trong hồng hoang mọi thứ đều muốn suy nghĩ nhiều một chút, cho dù là thương lịch cứu mình, nhưng cũng không thể buông lòng. Nhưng thương lịch lại không nghe, tự lo mở bình ngọc, đem thần ma cốt tùy nhờ vào trong lòng bàn tay, khắc ở vọng thư cái chắn. Màu đen dịch tích tản ra ánh sáng long ánh, nồng đậm sinh cơ trong nháy mắt bao phủ tại vọng thư toàn thân, một trận quang mang hiện lên. Vọng thư sắc mặt khôi phục trắng nõn, thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Để Vọng thư cũng khiếp sợ không thôi, cũng càng thêm xác định cái này thần ma cốt tùy chân quý, vực này chí bảo đối phương vậy mà liền dạng này cho mình, thật là. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, Vọng thư vô cùng cảm kích. Xin hỏi đạo hữu người phương nào? Vọng thư từ đấy lòng nói cảm tạ, hai tay phúc lễ, thanh lịch âm thanh nhẹ nhàng kích thích thương lịch tiếng lòng. Ổn định một chút tâm cảnh, thương lịch âm thầm chửi mình một tiếng, thật đúng là xuống gặp lâu, chẳng lẽ là thời gian rất lâu chưa thấy qua một cái mẫu, như thế nào như thế không, có địch lực. Ta thế nhưng là tiên tiên thần ma, thương lịch sao có thể bị tùy tiện nhiễu loạn tâm thần. Đương nhiên, thương lịch cũng biết đó cũng không phải vọng thư cố ý dẫn dụ chính mình, vọng thư tu không có một tia mị hoặc pháp tắc, ngược lại thuần khiết cao ngạo, không nhiễm một tia bụi trần. Loại khí chất này ngược lại hấp dẫn hơn thương lịch, nếu như là loại kia mị hoặc thủ đoạn, thế nhưng là đối với thương lịch một chút tác dụng đều mặc kệ. Nói cho cùng vẫn là thương lịch tiềm thức tư tưởng tác quái, động tâm. Thương lịch hỏi mình, thật là có một loại không giống cảm giác, chiếm thành của mình ý nghĩ. Không cần như vậy, tiện tay mà thôi. Tên ta thương lịch Vọng thư đạo hưu có thể kêu ta Thương Lịch. Thương Lịch nhạt cười nói ra: "Cái kia sao có thể?" Bần đạo vẫn là gọi Thương Lịch đạo hưu đi. Vọng thư lắc đầu nói ra: "Trong Hồng Hoang nhiều khi đều sẽ xưng người làm đạo hưu, đạo chính là đại đạo, họ hàng gần tôn trọng ý tứ, mà xưng hô chính mình thì làm bần đạo. Nhưng cũng có ngoại lệ, tựa như Thương Lịch đồng dạng sẽ xưng hô người làm các hạng, xưng chính mình vị tòa, chỉ có gặp phải rất đặc thù người mới có thể làm ra thay đổi. Còn có một loại chính là trực tiếp xưng hô danh tự, đó chính là cực kỳ thân cận ý tứ. Hiển nhiên, Thương Lịch tỷ đồ không có đạt tới Vọng thư vẫn còn có chút phòng bị, bất quá cái này không trọng yếu, cái này là lần đầu tiên gặp nhau, Hằng Hoang Vạn Nam Ung dung, Đại La Kim Tiên Thế nhưng là giữ thiên tề thọ. Chính mình sẽ có thời gian tới tiêu trừ Vọng thư đối với mình để phòng. Chương 25, Vọng thư cười. Vọng thư đạo hữu tại sao lại tụ thương? Lại vì sao cùng người kia phát sinh xung đột? Thương lịch hỏi. Thế là Vọng thư liền đem việc này lý do nói một lần, lại nhìn phía một kiện đang tại thai nén bên trong cực phẩm tiên tiên linh bảo, chính là một thanh bảo kiếm, tên cứ gọi Nguyệt thần kiếm, chính là tiên tiên nguyệt chi tinh hoa biến thành đúng là như thế mới hấp dẫn vọng thư đến đây. có nguyên nhân này cùng ta nguyện lên xung đột, càng là bởi vậy thụ thường loại chuyện này trong hồng hoang là phổ biến. vì một kiện bảo vật ra tay đánh nhau, không có ai đúng ai sai mà nói, nhưng ai để trong đó một phương chính là vọng thư đâu? ai bảo hai người này gặp phải thương lịch đâu? vọng thư đạo hữu tức giận vận, kiếm này cùng ngươi cực kỳ phù hợp, nhất định có thể không phụ kiếm này. thương lịch nhẹ giọng nói ra, lời này để vọng thư ngoài ý muốn. hồng hoang bên trong cường giả vi tôn chiếm càng nhiều tài nguyên, thương lịch đối với vọng thư mà nói chính là cường giả đại la kim tiên thực lực. Hoàn toàn là trong truyền thuyết tồn tại, đừng bảo là Thương Lịch cứu mình. Cầm kiếm này, Vọng Thư cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Coi như Thương Lịch cưỡng ép muốn đi, Vọng Thư cũng sẽ không ngoại ý. Nhưng nghe Thương Lịch ý tứ là muốn đem kiếm này đưa cho chính mình, đây chính là cực phẩm tiên Thiên Linh Bảo a. Gần với Cực Đạo Linh Bảo tồn tại, toàn bộ Hồng Hoang lại có bao nhiêu? Hắn vậy mà nhẹ nhàng như vậy đưa cho chính mình, cái này khiến Vọng Thư đối với Thương Lịch ấn tượng càng tốt. Có thể làm được thủ vững cố tâm, không được cưỡng hiếp nhỏ yếu. Tại cái này trong Hồng Hoang là tại hiếm thấy. Nếu để cho Thương Lịch biết Vọng Thư nghĩ như vậy chính mình tuyệt đối sẽ một hồi toát mồ hôi, giết người đoạt bảo lạm sát kẻ vô tội đối với thương lịch mà nói một chút áp lực cũng không có đung tha thanh bảo kiếm này hoàn toàn là bởi vì đối phương là vọng thư a không được đạo hữu cứu ta vật này liền hẳn là đạo hữu vọng thư vẫn chưa nói xong liền bị thương lịch đánh gãy nguyệt thần kiếm chính là ngươi phát giác chúng chi nó càng thích hợp ngươi quân tử không được đoạt người chỗ tốt vọng thư đạo hữu không cần chú ý thương lịch khuyên giải nói tốt ta kiếm này rõ ràng càng thích hợp bản thân vọng thư cũng không có nhiều lời nhận lấy trong mơ hồ còn có một số không khỏi mừng rỡ cũng không phải là bởi vì đến kiếm này. Trong thấy vọng thư nhận lấy bảo kiếm, Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với Thương Lịch mà nói cũng không phải là rất trọng yếu, vài kiện tiên thiên chí bảo thân ra cũng chỉ có cực đạo linh bảo mới có thể để cho Thương Lịch để mắt. Nhưng đối với hồng hoang càng nhiều sinh linh mà nói, cực đạo linh bảo đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, tiên thiên chí bảo, không dám tưởng tượng. Vì một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đánh vỡ đầu đơn giản quá bình thường. Tựa như vọng thư, chỉ có một kiện cực đạo linh bảo thái âm châu chính là phối hợp linh bảo lúc này có một kiện công kích tính chất cực phẩm tiên thiên linh bảo rất trọng yếu thương lịch có thể từ bỏ một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cái này khiến vọng thư độ thiện cảm thẳng tắp lên cao đương nhiên mệt mệt như vậy mà thôi thương lịch có thể cảm rất ra vọng thư đối với mình vẫn còn có chút phòng bị cái này không trách nàng tại cái này trong hồng hoang. tùy tiện tin tưởng một người đó là muốn chết tiết ấu nhưng cái này đã để thương lịch rất hài lòng mùi hương đậm đặc rượu ngon yêu cầu chậm rãi nhâm nháp đúng chi là vọng thư dạng này tuyệt thế nữ thần thương lịch sẽ có thời gian để nàng chậm rãi thay đổi vì thu được mỹ nhân nở nụ cười Từ bỏ một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây là bước đầu tiên, loại này bại gia hành vi cũng chỉ có Thương Lịch có thể làm được ra. Nhìn qua Vọng Thư nở nụ cười xinh đẹp, Thương Lịch vậy mà không tự giác nán lại một chút, cứ câu câu nhìn xem Vọng Thư khuôn mặt, nàng đẹp, không thể miêu tả. Không được thuộc về thế gian, thời gian khó mà lưu trệ, có thể khiến không gian đình trệ. Đương nhiên, đây là Thương Lịch tưởng tượng. Hừ. trông thấy Thương Lịch vậy mà nhìn xem chính mình lộ ra ngơ ngác bộ dáng, Vọng Thư mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, che đậy qua hửng đỏ khuôn mặt, ngửi một cái Thương Lịch, ánh mắt nhìn về phía nơi khác trong lòng dâng lên cảm giác khát thường, tức giận, xấu hổ giận dữ. Bị Vọng Thư ngứt một cái, Thương Lịch cảm giác buồn cười, thái âm thần nữ vọng thư vậy mà cũng sẽ lộ ra loại này tiểu nữ nhân tư thái, cái này khiến Thương Lịch càng thêm có thú. Không có chút nào lúng túng bộ dáng, Thương Lịch ra mặt cũng sớm đã có thể chống cự lại tiên tiên trí bảo, vẫn như cũng là như thế này nhìn xem Vọng Thư, chẳng qua là thuần túy thưởng thức. Thương Lịch đạo hữu không được cảm giác dạng này rất thất lễ sao? Cùng vừa rồi cái kia Tả Nguyệt đạo nhân lại có gì dị? Cảm thấy Thương Lịch vẫn như cũ dạng này nhìn mình chằm chằm, Vọng Thư hơi hơi tức giận khôi phục cái kia lạnh nhạt biểu lộ hỏi long thích cái đẹp mọi người đều có vọng thư đạo hữu đẹp có một không hai hùng hoàng thương lịch kinh diễm không thôi thương lịch nhẹ giọng nói ra nghe thấy ngay thẳng như vậy ca ngợi ngữ điệu vọng thư cũng xấu hổ không thôi theo thái âm tinh hóa hình đến nay nàng cũng rất ít cùng hồng hoàng tiếp xúc tâm trí tuy cao nhưng trên tình cảm nhưng vẫn là một cái tiểu bạch cái nào trải qua được thương lịch cái này ra mặt dạy ra hỏa trêu chọc tất nhiên là xấu hổ giận dữ không thôi cái cổ đều biến phấn hồng tức giận mít thương lịch một cái không dám nhìn tới hắn bộ dạng này tư thái thấy thương lịch tâm động không thôi nhưng cũng biết hăng quá hóa dở, dừng ở đây. Đối với vọng thư, Thương Lịch thừa nhận chính mình tâm động, giống như hắn nói, vọng thư đẹp có một không hai hồng hoang, bất kỳ cái gì tân trang đều là đối với nàng kinh nhận. Để Thương Lịch bình tĩnh ức vạn năm tâm cảnh đều dâng lên con sóng, nhưng loại chuyện này nhưng lại gấp không được, càng cần hơn duyên phận, tùy duyên đi. Vì lẽ đó Thương Lịch nói sang chuyện khác, nói ra, "Vọng thư đạo hữu nhưng có nhàn rỗi, tại hạ sau đó phải đi một chuyến huyết hải, cái kia Tảng Nguyệt đạo nhân liền ở đây. Đi huyết hải giải quyết Tảng Nguyệt đạo nhân. Vì ta sao?" Vọng thư thần nghĩ lòng sinh vẫn sóng, khắc nỗi lòng xuất hiện ở trong lòng, tựa như một hồi nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi Thương Lịch ngay thẳng nói trả về lượn quanh bên thai bên cạnh, để Vọng Thư xấu hổ giận dữ không thôi, làm thế nào cũng không tiện lại cùng Thương Lịch ở chung một chỗ. Cái này, cái này bần Đạo liền không đi, rời đi thai âm tinh đã rất lâu, bần Đạo muốn trở về, còn cần nghỉ ngơi một phen. Vọng Thư nhẹ giọng nói ra, ánh mắt quay về Thương Lịch hơi hơi né tránh, vừa mới chút bỏ đỏ mặt lại xuất hiện. Thật sự là Vọng Thư đối với chuyện như thế này kinh nghiệm quá ít. Thương Lịch cũng lơ đễm, loại chuyện này hang quá hóa dở, miễn cưỡng không thể. Vọng thư không tốt đối mặt chính mình, rất bình thường. Dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, đến loại trình độ này đã rất không dễ dàng. Đã như vậy, vậy tại hạ cũng không bá cái dày đạo hữu, đi trước một bước. Thương Lịch nói ra. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, nếu có thời gian, còn xin đạo hữu làm khách thái âm tinh. Vọng thư bảnh ánh nói ra. Nhất định. Thương Lịch thâm ý nhìn Vọng thư một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, thân ảnh chậm rãi biến mất trong hư không. Không hề nghi ngờ, cứ việc Vọng thư đối đãi chính mình có một số khác biệt, nhưng vẫn có một ít phòng bị, dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, cho dù là cứu nàng một mạng, ở trong hồng hoang tín nhiệm thế, nhưng là cực kỳ hiếm thấy từ ngữ. Bất quá Thương Lịch cũng lơ đễnh, hắn muốn, tuyệt sẽ không để nàng chạy trốn. Thằng đến Thương Lịch rời đi, Vọng Thư mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Lịch bóng lưng, nhớ tới vừa gặp mặt thì Thương Lịch cái kia ngơ ngác bộ dáng, Vọng Thư liền một hồi buồn cười, lại nghĩ tới Thương Lịch bá đạo cùng ra mặt dày, lại là một hồi xấu hổ giận dữ. Thật là một cái ghê tởm ra hỏa. Nói, Vọng Thư chính mình trước tiên bật cười. Chương 26, Huệ Hải. Cùng Vọng Thư sau khi tách ra, Thương Lịch hướng về Huệ Hải mà đến, tìm cái Tiêu Cực Đạo Linh Bảo Nghiệp Hỏa Hư Liên đem hắn dung hợp vào diệt thế hắc liên bên trong, khiến cho tấn thăng làm tiên tiên chí bảo. Thuận tiện lại đem Tà Nguyệt đạo nhân sự tình giải quyết nó, tới Thương Lịch cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng ai để Thương Lịch nhìn hắn khó chịu đâu, vọng thư như vậy một cái khuynh thành tuyệt thế nữ thần đều nhận tâm tổn thương. Lại nói vọng thư cùng Thương Lịch sau khi tách ra, trở về Thái Âm Tinh, hồng hoàng có lẽ thật không thích hợp nàng, Thái Âm Tinh bình yên yên tĩnh mới là nàng thế giới. Mà Thương Lịch cũng rất nhanh tới đạt hắn mục đích, huyết hải. Nhìn qua phía trước cái kia nhìn một cái vô tận hải dương màu đỏ ngòm, sát khí tràn ngập, sóng máu lăn lộn. Thương Lịch không, có một tia gợn sóng, hắn có lẽ càng thích hợp dạng này thế giới. Sát lục, hủy diệt, nghịch tiên, đây mới là thuộc về ta, cùng vọng thư khát vọng an nhàn căn bản cũng không phải là một cái thế giới, nàng thật thích hợp sao? Thương Lịch không khỏi tự hỏi. Nhưng lập tức lắc đầu cười nói, ta là Thương Lịch, không có ai có thể làm trái ta ý chí. Nàng ưa thích an nhàn, vậy liền để cái này dơ bẩn hắc ám thế giới rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Sát khí, sát lục tất cả đều hóa thành hủy diệt, huyết hải chính là bản cổ trên giốn máu đen biến thành, tụ tập trong hồng hoang ô trọc rơ bẩn khí tức chính là hồng hoàng sinh linh cấm địa, nếu không phải tu luyện chính là máu đạo hủy diệt pháp tác, ở chỗ này sẽ cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Hồng hoàng sơ khai, man thú trải rộng, chém giết không ngừng, mà những thứ này sinh ra huyết khí cuối cùng đều đi tới huyết hải, làm cho cái này ô trọc càng thêm không chịu nổi, huyết hải chi địa liền xem như man thú cũng sẽ không đặt chân. Vì lẽ đó cũng liền tạo thành huyết hải sinh cơ đột tuyệt, có thể ở chỗ này sinh tồn đều là cùng huyết hải có nhân quả người, tựa như là Tà Nguyệt đạo nhân, tu luyện huyết sát pháp tắc ngưng tụ vô tận huyết sát chi khí, tại trong biển máu hắn càng lạ như cá gặp nước. Còn có hậu thế Minh Hà đạo nhân, Trời sinh người có đại khí vận, hóa hình với huyết hải, càng đem chính mình khí vận cùng huyết hải tướng hợp chặt, danh xưng huyết hải không làm, Minh Hà bất tử, chính là bậc đại thần thông, còn sống ở văn thế, tiêu diêu với thiên địa. Tống Ma nói, huyết hải khủng bố, không phải người thường có thể hiểu được. Nhưng đối với tu luyện hủy diệt pháp tắc, thực lực càng là đại La Kim Tiên cảnh giới thương nghịch mà nói, huyết hải có thể tính không quá nguy hiểm. Công khai bước vào trong biển máu, tìm kiếm lấy Nghiệp Hỏa Hư Liên, nhưng mà huyết hải rộng lớn vô biên, càng thêm hoàn cảnh ngắc liệt, muốn ở trong đó tìm kiếm ẩn nốt khí tức Nghiệp Hỏa Hư Liên, cũng không phải rất dễ dàng. Tại huyết hải chỗ sâu, một cái bí mật trong động phủ, một đạo đỏ thân ảnh màu đỏ ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội thương thế, đây chính là trước đây không lâu theo thương lịch trong tay đạo tẩu tà nguyệt đạo nhân. Kỳ thức ngay từ đầu tại thương lịch trong tay, hắn căn bản không tại thụ thương, trông thấy thương lịch đại la kim tiên thực lực, hắn ngay cả chiến đấu dung khí cũng không có, nơi nào sẽ thụ thương. Về sau chạy trốn sử dụng bí pháp, bị thương nặng, tiếp đó lại bị thương lịch cách trăm vạn giảm công kích, cuối cùng bất đắc dĩ lần nữa sử dụng bí pháp chạy trốn, vết thương trùng chết, có thể nói là không, có nửa cái mạng, hiểm hiểm trở lại huyết hải mượn nhờ huyết hải bản nguyên chi khí khôi phục một chút thương thế. Hô, phun ra một ngụm máu đen, cảm giác thương thế nhẹ một chút, Tà Nguyệt Thu công sắc mặt âm trầm nói ra, tới tay bà bối, cứ như vậy không, đáng giận. Đương nhiên, không có nguyệt thần kiếm, Tà Nguyệt cũng không có quá thất lạc, nhưng này kiện cực đạo linh bảo thái âm châu lấy không được, mới chính thức để hắn đau lòng à. Còn có cái kia vọng thư, càng làm cho hắn cảm thấy dục vọng mãnh liệt, đi mưu hại rất hoàn mỹ, những thứ này đều chính là chính mình, thật không nghĩ đến tại muốn thành công thời điểm, bị người quấy nhiễu. Trọng yếu nhất là người kia vẫn là một cái đại la kim tiên. Ta nguyện căn bản không tại tới chiến đấu rũ khí, loại cường kia liệt uy áp liền đã để hắn run sợ, chúng chi người kia còn có một cái tiên tiên chí bảo, cái này muốn làm sao đánh? Hắn là ai? Hùng Hoang bên trong làm sao lại xuất hiện loại nhân vật này? Ta nguyện tâm thầm tự hỏi. Hiện tại Hùng Hoang Thái Ưt Kim Tiên cũng đã là cường giả tuyệt đỉnh, Đại La Kim Tiên chỉ có một cái, cái kia chính là man thú nhất tộc hoàng giả thần địch. Chỉ bất quá thần địch vẫn luôn tại cực bắc chi địa tu luyện, rất ít xuất hiện tại Hùng Hoang. Và lại người kia trên thân căn bản không tại man thú khí tức, đây là ẩn tàng không xong vì lẽ đó không thể nào là thần địch, cái này nói rõ, người này là từ khi không có tại Hồng Hoang hiện ra Đại La Kim Tiên, mà nhớ tới trước đây không lâu bất chu sân chiến, rõ ràng chính là tên kia cùng khác một cái Đại La Kim Tiên đối chiến, là thần địch sao? Tạ Nguyệt đạo nhân không biết, nhưng hắn biết Hồng Hoang muốn không bình tĩnh, Đại La Kim Tiên đều muốn xuất thế. Tạ Nguyệt lập tức cảm giác vô cùng tâm lạnh, bần đạo nhất định phải toàn lực tu luyện, nhanh lên tấn cấp Đại La Kim Tiên, sau này Hồng Hoang sẽ càng ngày càng tăng khốc. Tạ Nguyệt tâm thầm nói ra, tới Tạ Nguyệt cho rằng Thái Ưt Kim Tiên thực lực đã đủ, có thể thấy thương lịch mới phát hiện chính mình vậy mà cũng được sâu kiến, cái này khiến hắn như thế nào chịu được. Thế nhưng là đột nhiên Tà Nguyệt sắc mặt biến cực kỳ khó coi, má to, quả thực là khinh người quá đáng. Nguyên lai Tà Nguyệt hóa hình tại trong biển máu, từ nơi sâu xa cùng huyết hải có cảm ứng, lúc Thương Lịch bước ra huyết hải, Tà Nguyệt liền cảm thấy một cú cường đại cảm giác gáp bách trong nháy mắt mà tới, loại kia khí tức hủy diệt, Tà Nguyệt thế nhưng là ký ức khắc sâu. Lập tức liền liên tưởng đến Thương Lịch, hắn vậy mà truy chính mình đạo huyết hải đến, đơn giản quá khi dễ người. Chính mình cũng chịu thua, đều chịu thua, đều chạy trốn, hắn vẫn không thuận không dung tha con thỏ gấp còn cắn người đâu, thật lúc chính mình thái ớt kim tiên là bùn nạn sao? Mặc dù mình thụ thương, thế nhưng muốn để tên kia biết, tại biển máu này bên trong chính mình cũng không phải ăn chay. Nghĩ như vậy, ta nguyệt lặng lẽ đi ra đọp vũ. Huyết hải phương viên mấy trăm vạn dặm, tại dạng này phạm vi bên trong tìm kiếm một kiện ẩn nút khí tức đồ vật, thật không đơn giản. Thương lịch cứ như vậy tại trong biển máu dọc đường tìm kiếm, thuận tiện nhìn xem có cái gì đáng giá chính mình thu lấy đồ vật. Khoan hay nói, trong biển máu đồ tốt thật đúng là không ít, cứ việc đều là một chút trung phẩm thượng phẩm tiên tiên linh bảo, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thương lịch cất giấu lưu lại chờ ngày sau cũng khá. đương nhiên, đối với những thứ này linh bảo hóa hình với huyết hải, tà nguyệt không có khả năng không biết. Có lẽ là bởi vì những thứ này linh bảo còn đang ở trong thanh nén, vì lẽ đó tà nguyệt dự định lưu lại chờ ngày sau tại thu lấy. lại một cái tại tà nguyệt xem ra toàn bộ huyết hải đều là hắn, những thứ này linh bảo phương chỗ nào đều như thế, đúng chi huyết hải chính là sinh linh cấm địa, không cần lo lắng có người xung tới. vì lẽ đó tà nguyệt đối với mấy cái này linh bảo rất yên tâm, chờ bọn hắn thay nén hình thành về sau lại đến thu lấy. có thể không nghĩ tới hôm nay tới một cái thương lịch. Thu lấy những thứ này, linh bảo thế nhưng là không hề cố kỵ. Biết những thứ này ứng thuộc về hắn đổ vật bị người khác lấy mất, hết lần này tới lần khác còn không thể ngăn cản, tạ Nguyệt chắc chắn đau lòng muốn chết. Ừm. Thương lịch đột nhiên cảm thấy có một chút không giống chỗ, hối độn trung chấn áp tinh không. Vì lẽ đó đối với không gian pháp tắc cực kỳ mẫn cảm, thương lịch cảm giác được rõ ràng phía trước một chỗ không gian không giống. Đây là một chỗ chân pháp, có cái gì giấu ở không gian bí cảnh bên trong. Thương lịch phán đoán nói, phải biết hắn chính là như vậy tìm tới hoàng trung lý. Chẳng lẽ nghiệp hỏa hồng liên ngay ở chỗ này? Thương lịch nghĩ đến. Ngược lại có thể sử dụng loại trận pháp này ẩn tàng bảo vật, phẩm giá tuyệt đối không thấp. Vì lẽ đó hắn tế ra hồn độn chung, tiếng chung vang lên, không gian chấn động, phía trước tiết điểm kia không gian trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, hiện lộ ra bên trong trận pháp. Thế nhưng là loại cấp bậc này trận pháp, lại có thể nào ngăn trở tiên tiên trí bảo hồn độn chung sức mạnh, hồn độn chi khí đánh ra, trận pháp trong khoảnh khắc phá diện, Thương lịch mới nhìn đến trong trận pháp bảo hộ đồ vật. Đây là chương 27, Tàng Nguyệt Mạt Lộ xuất hiện tại Thương Lực trước mắt là một cây cờ lớn, màu đen trên cờ lớn khắc họa lấy huyền thủy gợn sóng. Đại đạo thủy chi pháp tắc ngưng tụ, càng nhiễm có huyết hải huyết chi pháp tắc, sát lục chi khí, yên tĩnh dựng đứng trên không trung, tản ra cực đạo linh bảo hủy thế. Thương Lịch một cái liền nhận ra cái này linh bảo, cực đạo linh bảo, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ. Đây là hỗn độn thanh liên một mảnh lá sen biến thành, tại khai thiên thời điểm Thương Lịch liền đã gặp, bảo vật này chưa tà tránh lui, sức mạnh vô tận, có thể mông lung tàn khôn, che khuất bầu trời, càng tản ra âm sắt thủy chi pháp tắc, sức mạnh khủng bố. Tới trong biển máu là muốn tìm kiếm nghiệp hòa hưng liên, không nghĩ tới lại lấy được chiếc món bảo vật này, hỗn độn thanh liên lá cây biến thành cực đạo linh bảo tại ngang cấp bên trong đã là cực phẩm có thể được đến cái này đồ vật thương lịch cũng cảm giác rất là cao hứng lại được đến nghiệp hỏa hồng liên vậy liền hoàn mỹ đúng còn có cái kia tà nguyệt đạo nhân thương lịch bàn tay ống tay háo vạch một cái huyền nguyên không thủy kỳ liền hướng về thương lịch bay tới nhưng là lúc này một đạo lăng lệ đao quang hướng về thương lịch đánh tới dư quang thoáng nhìn thẳng hướng chính mình bao quang thương lịch mặt không đổi sắc trong ánh mắt lóe lên kinh miệt, thầm nghĩ cuối cùng động thủ sao thật là một cái phế vật đánh lén thương lịch tự nhiên là tạ nguyện đạo nhân tự thương lịch bước vào huyết hải tạ nguyện đạo nhân cũng đã có cảm ứng nhưng tự nghĩ không phải là đối thủ, huyết hải cứ như vậy lớn, ẩn giấu đi sớm muộn sẽ bị tìm tới, cho nên tiện vụng trộm đuổi theo thương lịch, nhìn có cơ hội hay không động thủ. nhưng hắn cho là mình hóa hình với huyết hải liền đối với huyết hải như lòng bàn tay, thật tình không biết lúc hắn xuất hiện tại thương lịch phía sau thời điểm liền đã bị thương lịch phát giác, nhưng thương lịch không có lộ ra, mặc kệ đi theo. lúc thương lịch đem những cái kia linh bảo lấy đi thời điểm, ta nguyệt thật là đau lòng run rẩy, những vật kia đều là hắn à? lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bất lực, thật sự là hai người trên lệnh quá lớn. Tà nguyện đạo nhân chỉ muốn giới đĩa đèn thì tối giống như, lợi dụng đối với huyết hải quân thuộc, tránh thoát thương nghịch tìm kiếm. Nhịn, lẫn trốn, đều nhận thành quy tôn tử, có thể lúc thương nghịch muốn lấy đi Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thời điểm, Tà nguyện thật sự là nhịn không được. Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ giấu ở không gian bí cảnh bên trong, hắn cũng không có phát giác, bằng không đã sớm lấy đi, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ coi như là chính mình đồ vật, ai bảo đây là tại trong biển máu đây. Huyết hải đồ vật đều là ta. Đây chính là một kiện cực đạo linh bảo a, hắn liền chỉ có một kiện, nếu như lại đến một kiện Như vậy hắn thực lực, vì lẽ đó, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Tà Nguyệt cũng không để ý cùng cùng Thương Lịch thực lực sai biệt, động thủ. Đây là tại trong biển máu, chính mình lại chiếm đánh lén ưu thế, chưa chắc không phải là đối thủ của hắn. Thật tình không biết, những thứ này đều tại Thương Lịch trong dự liệu. Hơn nữa Tà Nguyệt đạo nhân cũng quá coi thường thái ớt Kim Tiên cùng đại La Kim Tiên trên lịch. Lãng lệ đao quang phá vỡ vô tận huyết hải, đoạn lãng phân tầng, huyết sát chi khí ngưng tụ cùng bạo khí thế, quả thực là khủng bố, tại biển máu này bên trong, huyết khí ngang ngược chỗ, càng có lợi hơn với huyết sát pháp tắc phát huy. Tàng Nguyệt một đao kia sức mạnh sát thực so với cùng vọng thư lúc chiến đấu mạnh lên rất nhiều. Thương lịch khoe miệng rơ cao lên một vệ khinh miệt mỉm cười. Hỗn độn trung vang lên, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết sắt thần đao phía trước, chấn động sóng âm khuyết tán ra đến, làm cho cái này trong biển máu vô tận huyết thủy bốc lên. Hỗn độn trung rủ xuống khua xuống tới vô số hỗn độn chi khí đem đao quang kia quấn, không gian vỡ vụt, từng cái hất động xuất hiện, chỉ một thoáng đem cái kia tản ra vô tận sát khí đao quang liên diệt. Hỗn độn trung lần nữa vang vọng, thủy diệt chi khí cùng hỗn độn chi khí ngưng tụ thành cường đại pháp tác sức mạnh trong nháy mắt xông ra, hướng về Tàng Nguyệt phương hướng công kích qua. Đối mặt bỗng nhiên mà tới công kích, Tà Nguyệt đạo nhân cực kỳ hoảng sợ, chính mình đánh lén không có chút nào tác dụng, lại dẫn tới đối phương công kích, Tà Nguyệt đạo nhân trong lòng mắng to. Vội vàng thế lên huyết sát thần đao, ngưng tụ ra huyết sát pháp tắc, cuốn quét nên đón. Nhưng mà huyết sát thần đao bất quá là cực đạo linh bảo, đối mặt hỗn độn chung một kích toàn lực, trong lúc vội vàng lại có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh. Hỗn độn hủy diệt pháp tắc cùng huyết sát chi khí xung kích cùng một chỗ, đạo vận vỡ vụn, không gian chấn động, huyết hải bốc lên, vẻn vẹn kéo dài trong mấy mắt, huyết sát thần đao cũng đã không kiên trì nổi, phát ra trầm thống gào thét. Huyết sát pháp tắc vỡ vụn, Hủy diệt chi khí đánh vào tà Nguyệt Đạo Nhân trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Tà Nguyệt Đạo Nhân mở ra hãi nhiên ánh mắt, nhìn trầm trầm thương lịch không dám tin, chính mình cùng Đại La Kim Tiên trên lệ lại to lớn như thế, liền một chiêu đều không tiên trì nổi. Nhưng thân thể bên trong cái kia cô đang tại thôn vệ lấy chính mình sinh cơ hủy diệt chi khí, lại làm cho hắn không thể không sợ hãi. Tiếp tục như vậy, chính mình chắc chắn phải chết, vội vàng hướng Thương Lịch quỳ xuống, hốt hoảng cầu xin tha thứ, đạo hiu, cầu ngươi thả qua Bần Đạo một lần, Bần Đạo cũng không dám nữa, không nên ham đạo hiu bảo vật, cầu đạo bạn tha mạng. Nhưng không ngờ Thương Lịch lệnh lùng vọng Tà Nguyệt đạo nhân một cái, vang lanh nói ra, liền ngươi, cũng xứng cùng tòa đạo hữu tương xứng." "Sao kiến sao biết thiên mệnh?" Đại đạo há lại các ngươi nói bừa. Nghe vậy, Tà Nguyệt đạo nhân trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, càng có nồng đậm cốt đủ, có thể thực tế so với người cường có một số việc nhưng lại không thể không vì đó. "Là, là, tiểu nhân nói sai, cầu chủ nhân buông tha tiểu nhân một lần, tiểu nhân nguyện phụng chủ nhân làm chủ." Tà Nguyệt đạo nhân khuất tí nói ra, thậm chí nguyện ý phụng thương Lịch làm chủ, vì cầu sinh, đơn giản có thể không có chút nào danh giới cuối cùng có thể thương lịch lại không muốn nhận lấy như vậy một đầu chó, tuy chỉ cần thương lịch đủ mạnh, tà nguyệt đạo nhân liền tuyệt không dám phản loạn. có thể thương lịch nhìn xem hắn bộ dạng này hùng dạng thực sự buồn nôn. ngược lại hắn cũng không thiếu thủ hạ, minh giới bên trong có không ít sinh linh chẳng mấy chốc sẽ hóa hình, những cái kia càng trung thành, dùng càng yên tâm hơn. băng lãnh vọng tà nguyệt đạo nhân một cái, cảm nhận được thương lịch trong ánh mắt sắc ý, tà nguyệt đạo nhân lập tức hốt hoảng, không, không, ngươi không thể giết ta, ta là thái ướt kim tiên, ta có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện. tạ nguyệt thật sự là không muốn chết, tân tân khổ khổ tu luyện tới thái ướt kim tiên cảnh giới. Ở trong Hồng Hoang cũng coi như là đỉnh tiêm, tạm thời khuất phục với Thương Lịch đây coi là không cái gì, chỉ cần có thể còn sống sót, tại khuất nhục sự tình hắn cũng có thể làm. Thật không nghĩ đến Thương Lịch lại còn muốn giết hắn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đạt được một cái thái ớt kim tiên thủ hạ, cái này không thể so với giết chính mình được không? Có thể dưới cái nhìn của Thương Lịch, cái này Tà Nguyệt đạo nhân là ở cạnh không được. Huống chi, Hồng Hoang tu sĩ, cùng trời vùng vây giành sự sống, cái nào không phải là trải qua ngàn khó vạn hiểm, tâm tính kiên định hạng người, liền Tà Nguyệt đạo nhân bộ dạng này tâm tính, động một chút lại chạy trốn liền cầu xin tha thứ, không, có bao nhiêu con đường phía trước, liền xem như may mắn tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng chỉ tới mới thôi. Một cái hai mặt Đại La Kim Tiên, vẫn là tương lai. Tính toán lại a, vẫn là giết đi. Cảm thấy Thương Lịch muốn giết mình tâm bất diệt, Tà Nguyệt như thế nào chờ chết, lập tức sử dụng Thần Thông Bí Pháp bỏ chạy, chính là lần trước theo Thương Lịch trong tay đào tẩu bí pháp. Cứ việc lần trước thương thế còn chưa lành, có thể chỉ cần có thể đào tẩu, coi như trả giá lại lớn đại giới đều là đáng giá. Thế nhưng là hắn trốn được sao? Lần trước có thể chạy, là Thương Lịch buông tha hắn, lần này Màu đen hủy diệt chi khí ngưng tụ, đại đạo pháp tắc hóa thành trật tự dây chuyển bao quanh, trong nháy mắt xuyên qua chính đang chạy trốn Tà Nguyệt đạo nhân thân thể. Tà Nguyệt đạo nhân không thể tin được nhìn lấy mình trên thân thiêu đốt hủy diệt chi khí, cơ đoạt lấy chính mình sinh cơ, chính mình đường đường một cái thái ớt kim tiên làm sao lại chết đâu? Hắn như thế nào hạ thủ được, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực ngã xuống, hóa thành bụi phấn, hay là hắn đem chính mình coi quá nặng, đối với thương lịch mà nói, bất quá chỉ là một cái thái ớt kim tiên mà thôi. Màu đen khí tức bao quạ, hủy diệt chi khí tiêu đốt, thương nghịch ngoắc, một thanh màu đỏ chiến đao cầm vào tay chính là tàng nguyệt đạo nhân phối hợp linh bảo, huyết sắt thần đao. Thương Lịch tại Hồng Hoang lâu như vậy, tìm đến Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ còn chưa kịp thu lấy, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy đạt được một kiện cực đạo linh bảo. Vẫn là giết người đoạt bảo tới thực tế. Chương 28, hậu chiêu. Chém giết tàng nguyệt đạo nhân, thu lấy Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ cùng huyết sắt thần đao về sau, Thương Lịch tiếp tục tại trong biển máu tìm kiếm lấy Nghiệp Hỏa hồng Liên. Huyết hải vô biên, nhưng thật nếu nói bất quá chỉ có trăm vạn giặm lớn nhỏ, đối với một cái đại La Kim Tiên mà nói, loại này phạm vi cũng không tính toán quá lớn. Nhưng chân chính vấn đề là nơi này hoàn cảnh Huyết sát ngập trời, trong hồng hoang vô tận man thú chi huyết hướng về nơi này tụ tập tới. Càng thêm có toán khí nảy sinh, oan hồn phiêu dãng, cái này đối với thương nghịch tìm kiếm tạo thành một chút trở ngại. Và lại, nghiệp hỏa hồng liên ngưng tụ huyết sát, có thể phóng thích vô tận nghiệp hỏa, đốt cháy tội nghiệp, có thể càng nghiêm mật dấu ở trong biển máu, không bị người phát hiện. Nhưng công phu không phụ lòng người, tại thương nghịch hung ác bỏ công sức, cơ hồ đem toàn bộ huyết hải lật một lần rưỡi tình huống, cuối cùng phát giác một chút manh mối. Hỗn độn trung chấn động, hỗn độn chi khí ngưng tụ sắc bén khí thế công kích qua. Không gian phao toái một đạo hào quang màu đỏ như máu hiện lên, chiếu sáng cả huyết hải, vô tận hỏa diễm theo không gian bên trong tràn ngập ra, Thương Lịch ánh mắt sáng lên. Đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể đốt đốt chư thiên tội nghiệt, như vậy bên trong thật là nghiệp hỏa hồng liên không thể nghi ngờ. Tìm kiếm lâu như vậy, tìm lượn toàn bộ huyết hải, rốt cuộc tìm được vật này, Thương Lịch cũng bung lỏng một hơi, có đôi khi hắn cũng hoài nghi, nghiệp hỏa hồng liên có phải hay không tại trong biển máu, nhưng cũng may hắn là chính xác. Một gốc huyết hồng sắc hoa sen cắm rễ ở trong biển máu, nó phía dưới chính là vô tận huyết dịch ngưng tương vì đó cung cấp lấy chất dinh dưỡng. Huyết hồng sắc hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt lên, hấp thu đến từ huyết hải vô tận huyết sát chi khí. Toàn bộ cảnh tượng lộ ra vô cùng yêu dị, tựa như là loại kia huyết tinh mỹ lệ. Hoa nở thập nhị phẩm, chính là cực đạo linh bảo, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên cực kỳ tương tự, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, khí chất khác biệt. Diệt thế hắc liên cuồng bạo, sắc bén, lộ ra hủy diệt hết thảy bá khí, nghiệp hỏa hồng liên yêu dịễm, huyết tinh, nội hàm lấy đốt cháy hết thảy ma lực. Cả hai đồng căn đồng nguyên, cùng là hỗn độn thanh liên biến thành, chỉ là tính chất khác biệt, ở trong chứa pháp tắc khác biệt, nhưng chính là bởi vậy mới khiến cho giữa hai bên có thể dung hợp lẫn nhau thấu phệ, trưởng thành là tiên tiên trí bảo. Tìm tới Nghiệp Hỏa Hồng Liên, thương lịch tới Hồng Hoang mục đích cũng liền hoàn thành, rời đi minh giới không sai biệt lắm mấy ngàn năm, cũng nên trở về. Ừm, đây là. Thương lịch ánh mắt rơi vào Nghiệp Hỏa Hồng Liên bên cạnh chỗ, cái kia lại là một đạo huyết sát bản nguyên, tản ra huyết chi pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc. Sinh cơ lớn, còn có nhàn nhạt tiên cơ bao phủ, đại đạo vận luật vẩn quanh ở xung quanh, khí vận đại long lăn lộn, liền chi kỳ chính là trời sinh người có đại khí vận. Có thể sử dụng Nghiệp Hỏa Hồng Liên làm phối hợp linh bảo. Càng thêm có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo kiếm, người này tuyệt đối là thiên đạo chiếu cấu người. Thiên cơ che lấp, nếu không phải là bởi vì nghiệp hỏa hồng liên dẫn dắt, chỉ sợ cũng tìm không thấy hắn. Như vậy người này liền không có chút nào ngoài ý muốn là huyết hải chi chủ, Minh Hà. Luyện hóa 480 triệu Minh Hà tử, danh xưng huyết hải bất điển, Minh Hà bất tử, dưới thánh nhân đệ nhất nhân, thân câu nguyên đồ, a tỷ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo phối hợp, càng thêm có nghiệp hỏa hồng liên, huyền nguyên không thủy kỳ, dẫu có trình độ tại hồng hoang đủ để xếp hàng đầu. Đương nhiên đây đều là hồng quân dạng đạo về sau sự tình. Hiện tại Minh Hà vẫn chỉ là một cái huyết sắt bản nguyên, liền ý thức cũng không có thức tỉnh. Nhưng trời sinh thân đều đại khí vận, cho dù là bây giờ còn chưa có thức tỉnh, cũng đã có thiên cơ vì đó che lấp, thiên đạo pháp tác bảo hộ. Không nên nhìn bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo không hiện, chưa thức tỉnh, nhưng làm Hồng Hoang ý chí, tuyệt đối có khủng bố năng lực, giết chết Minh Hà liền sẽ cùng thiên đạo kết xuống nhân quả. Cái này rất phiến phức. Đương nhiên, Thương Lịch cũng không có nghĩ qua muốn giết chết Minh Hà, gia hỏa này muốn hóa hình còn không biết muốn mấy trăm triệu năm, chờ hắn thức tỉnh, Thương Lịch cũng không biết tới trình độ nào. Trong mắt hắn Minh Hà chỉ là một cái tiểu bối. Hắc, Thiên đạo. Thương Lịch lặng lẽ cười một tiếng, hắn mặc dù cùng Minh Hà không có xung đột, không cần thiết vì đó cùng Thiên đạo kết xuống nhân quả. Nhưng Thiên đạo loại hành vi này, nhưng điều Thương Lịch rất là khó chịu, bảo hộ nghiêm mật như vậy, vậy mà cùng mình nhân quả nối liền cùng một chỗ, thật đúng là thân đều đại khí vận a. Thương Lịch không quen nhìn người khác phách lối, nhất là cái này Thiên đạo càng không có hào cảm, nhìn thấy dạng này, muốn cho tìm một chút phiền toái. Giết Minh Hà sẽ cùng Thiên đạo kết xuống nhân quả, như vậy ta không có giết hắn không là được. Thương Lịch từ tốn nói, khe miệng lộ ra nghiền ngẫm cười tà, nói trên thân thể dâng lên nhàn nhạt lục lơi, một đoàn màu đen sây thể theo trên chán bài xuất, trong nháy mắt tiến vào Minh Hà bản nguyên bên trong, hắc sát quang mang hiện lên, huyết sắt bản nguyên lập tức bị nhiễm đến đen như mực, tiếp đó màu mực biến mất, khôi phục huyết hồng một mảnh, máu đạo pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc một lần nữa chiếm bản nguyên, hết thể giống như không có thay đổi. Thiên đạo sức mạnh chỉ là bảo hộ lấy Minh Hà không bị thương tổn, phương diện khác có thể không thể chú ý bên trên, dù sao Thiên đạo cũng không có thất tình, sức mạnh có hạn, bảo hộ lấy Minh Hà dựa vào cũng chỉ là có thể nghĩ phải làm những gì đều muốn đợi đến thức tỉnh về sau. Lúc kia Thương Lịch lưu lại hậu chiêu, đã cùng Minh Hà Hòa làm một thể, Thiên Đạo cũng phát dứt không. Hừ! Thiên Đạo, liền cùng ngươi hảo hào chơi đùa. Thương Lịch liếc mắt một cái hư không, hắn có một loại dự cảm, hắn cùng Thiên Đạo sớm muộn sẽ đứng tại mặt đối lập. Thiên Đạo chính là hồng hoang ý chí ngưng tụ, càng là cùng bản cổ liên quan, mà hắn làm hủy diệt thần ma nguyên thần tinh huyết hóa hình, minh rồi ý chí, căn bản không có khả năng cùng Thiên Đạo sống chung hòa bình. Mà Thương Lịch biết hồng hoang đại thế, hồng quân đến tạo hóa ngọc điệp, lấy thân hợp đạo, đời sau Thiên Đạo quản lý hồng hoang. Xem chúng sinh làm kiến hôi, xem chư thánh vì khôi lỗi, sao có thể dễ dàng tha thứ thương lịch dạng này một cái cường thế tồn tại, Tiêu Diêu với Hưng Hoang. Vì lẽ đó, tại Thiên đạo thức tỉnh về sau, cùng Thương Lịch nhất định có một trận chiến, mà Thương Lịch muốn làm, chính là ở trước đó, đem thực lực tăng lên tới có thể cùng Thiên đạo chống lại tình trạng. Hôm nay đối với Minh Hà làm được, bất quá là một bước hậu triều, đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, chân chính tranh đoạt Hồng Hoang mở màn còn chưa có bắt đầu, Thiên đạo thức tỉnh còn cần nước và năm, kết quả còn chưa nhất định như thế nào. Như là đã lưu lại hậu triều, Thương Lịch cũng không thể kiêu kiện Nghiệp hỏa hồng liên là nhất định phải lấy đi, cái này không nói. Như vậy minh hà sức mạnh cũng coi chút yếu, chỉ còn lại a thì, nguyên đổ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại cái kia thánh nhân giữa trời thời đại bên trong thật có chút an thiệt tỏi. Vì lẽ đó, thương lịch liền đem huyền nguyên không thủy kỳ lưu lại, cái này thai nén trong biển máu, tương lai cũng thuộc về minh hà chi vận. Lấy thêm ra tạ nguyệt đạo nhân huyết sát thần đao, đồng dạng có huyết sát, pháp tắc giết chóc, cùng minh hà cực kỳ phù hợp, càng là một kiện cực đạo linh bảo, cho minh hà lại thích hợp bất quá. Còn có trước đó trong biển máu thu lấy những cái kia cấp thấp linh bảo. Mặc dù Thương Lịch không để vào mắt, nhưng nguyên tắc có dù sao cũng so vô tâm thái thu lại, tự nhiên cũng không dùng được, vậy liền không lấy đi, đặt ở biển máu này bên trong coi như tương lai cái này mình Hà Nội tỉnh. Chuyện này coi như hoàn thành, dạng này xuống, Thương Lịch phát giác chính mình giống như không có còn lại bao nhiêu thứ, tới một chuyến hồng hoang liền đạt được Hoàng Trung Lý cùng nghiệp hỏa hồng liên. Đây thật là, tới này một chuyến hồng hoang có chút bồi a. Như thế nào mới cái này một chút đồ vật. Thương Lịch bất mãn nói ra. Chương 29, đất mục linh khí. nhận lấy nghiệp hỏa hùng liên về sau, Thương Lịch lại ở trong hồng hoang lắc lư. Tuy lần này tới Hồng Hoang chủ yếu mục đích đã đạt tới, có thể thương lịch luôn có một loại không cam tâm cảm giác. Tại sao? Thật vất vả tới một chuyến hồng hoang, lòng như lửa đốt, liền tu luyện đều buông xuống, có thể ngươi liền cho ta cái này một chút đồ vật, ta khí vận không, có như thế suy đi. Tóm lại, thương lịch là nhớ mãi không quên, cầm cái này một chút đồ vật liền về Minh giới, cũng quá xem thường hắn danh giới cuối cùng đi. Ngược lại vừa mới hóa hình, căn cơ đã vững chắc, trong ngắn hạn cũng không có khả năng lại có lớn để thăng, một vị tại Minh giới bế quan ngược lại bị coi thường, lúc này yêu cầu là cảm ngộ đối với thiên địa, đối với đại đạo cảm ngộ, cảm ngộ nơi nào đến, ngược lại không phải là ở tại một chỗ, suy xét nhân sinh, yêu cầu không ngừng tìm kiếm, không ngừng mà lĩnh ngộ. Hiện tại thương lịch coi như tắc là một lần tu hành, xem ở cái này bản cổ mở thiên địa bên trong, có thể hay không lĩnh ngộ được một chút không một vật. rời đi huyết hải, du tẩu ở trong hừng hoang, nhìn xem đầy trời giữ tợn man thú, vì huyết khí, vàng vào có thể điều động, không ngừng sát lục. bọn họ không có suy xét, sẽ không nghĩ tại sao giết nhiều như vậy, còn không có giết hết, chỉ có đối với máu tươi khát vọng đối với giữa thiên địa lớn sát khí gieo họ, bọn họ cảm nhận được, giết đến càng nhiều, sát khí càng dày đặc, đối với mình càng có chỗ tốt. căn bản sẽ không đi cân nhắc sẽ có hậu quả gì không. lúc này cấp thấp man thú tựa như là hài đồng như thế, chỉ dựa vào mượn chính mình yêu thích làm việc. trong quá trình này, hồng hoang không ngừng bị phá hư, đông đảo không có hóa hình sinh linh, tám thân tại man thú lợi chảo phía dưới, tựa như là trong tã lót hải nhi, tại nhỏ yếu nhất thời điểm, căn bản không có phản kháng. dạng này chỉ làm thành hồng hoang sinh linh hóa hình vật vật, thiên địa linh khí sợ sinh bản nguyên. Chân chính có thể hóa hình thành công có thể nói là trăm không còn một, chỉ có những cái kia nắm giữ đại khí vận sinh linh mới có thể có thể khẳng định cái này hồng hoang chân diện mục. Đây cũng là một cái man thú thế giới, hoành hành không sợ, sinh linh run rẩy, hỗn độn thần ma đem bọn họ đối với bản cổ hận ý tái giá đến hồng hoang. Cứ việc bọn họ đã chết đi, quay về đại đạo, có thể khi còn sống cuối cùng không cam lòng, khủng bố cảm xúc ngưng kết thành vô tận sắc khí, giẫ bước tại cái này mới sinh hồng hoang. Hình thành cái này phá hư hồng hoang man thú, không có linh trí, chỉ biết sát lục, gánh vác lấy vô tận nghiệp lực đồng thời có người sở hữu thú loại phục tùng tính, bọn họ sẽ đối với cao đẳng man thú chủ thần phục. Như vậy cũng tựa hồ liền cho man thú một tia sinh cơ, đạt tới kim tiên cảnh giới man thú đã sinh ra linh trí, bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo, biết được chủng quần tầm quan trọng, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Thương lịch đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên, trước mặt là vô số man thú, số lượng có trăm vạn cũng không chỉ, nhưng cơ hồ đều là địa tiên, thiên tiên cảnh giới bộ dáng, huyền tiên đều rất ít đi mà mạnh nhất hai cái man thú là kim tiên cảnh giới. bọn họ là vô địch, nhưng bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ. Hai cái ngang nhau cảnh giới ra hỏa tại không có ngoại lực quấy nhiễu xuống làm sao có thể cùng bình ở chung. Tất nhiên có một phương thần phục hoặc ná xuống, chung sức hợp tác, bằng vào hiện tại man thú trí thông minh, bọn họ còn làm không được. Vì lẽ đó, hai người này riêng phần mình dẫn theo một đám man thú chém giết, hình thành hai cái thế lực, phía dưới hết thảy man thú đều là thủ hạ bọn hắn. Nhiều, đa tạ, tiền bối ân cứu mạng. Thương Lịch đứng cách đó không xa, một đạo linh thức đức quáng phát ra âm thanh, hướng Thương Lịch nói cảm tạ. Đó là một đạo trước thiên đất mục chi khí, phẩm chất bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước nhưng chính đang ở trong thai nghén, cách hóa hình còn rất dài thời gian. Hán thành tựu cũng vẻn vẹn tương lai, sống qua cái này trồng chất khảo nghiệm mới có tương lai, nếu không thì cùng một năm cắt vàng không có khác nhau. Nhưng bao nhiêu sinh linh là thế ở cửa này phía dưới, tại thai nghén thời điểm, ngây thơ bên trong, không, có bao nhiêu sức mạnh bị đến từ ngoại giới hoàn cảnh liền như là cái này man thú như thế tiêu diệt giết. Cái này đất mục linh khí cũng rất không may, trốn qua không ít man thú, tại trong khe hẹp sinh tồn, chịu qua không ít tuyết nguyệt, trung quy sinh ra linh lực, hóa hình có hy vọng. Nhưng ngay tại quan khẩu này gặp phải hai cái này kim tiên man thú xuất lĩnh man thú đại quân lẫn nhau đối công đều muốn đem đối phương thôn tính tiêu diệt cái này nhưng là thảm phụ cận đây chưa hóa hình sinh linh mỗi khi lúc này tóm lại có không ít sinh linh bị man thú diệt đi tới này ớt một linh khí cũng chạy không thoát vận mệnh này có thể trùng hợp là thương lịch đặt trần châu ngay tại hắn cách đó không xa đại la kim tiên phát ra khí tức căn bản không phải là man thú có thể kháng cự phương viên mấy trăm dặm bất kỳ cái gì bước vào khu vực này man thú đều đem trong nháy mắt hóa thành bụi không phải là thương lịch cố ý hành động vẹn vẹn hắn hủy diệt khí thế cũng không phải là man thú có thể tiếp nhận. Hắn chỉ là không có thu hồi khí thế, chưa từng để ý tới a. Chính là như vậy trùng hợp, bảo hộ ớt một linh khí không có nhận man thú vạ lây. Hắn thật muốn cảm tạ thương lịch. Nhăn nhạt liếc một cái ớt một linh khí, thương lịch thu hồi ánh mắt, không nói gì cứu hắn. Thương lịch căn bản liền không có suy nghĩ qua, lạc ở cái địa phương này bảo hộ hắn cũng vẹn vẹn trùng hợp mà thôi. Thật muốn cứu gia hỏa này, chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều, hùng hoang nhiều như vậy sinh linh bị man thú chỗ cá trong chậu, thương lịch có thể cứu được mấy cái? Huống chi bọn họ chết sống cùng thương lịch có liên can gì? Tại sao muốn cứu bọn họ? man thú tới chính là đối với bọn họ một lần khảo nghiệm. Qua lần này cửa ải, tương lai tự nhiên không ngại, không vượt qua được dĩ nhiên chính là phế vật, không đáng người khác đi cứu. Mà giống loại kia nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tương lai bất khả hà lượng, vẫn một ở chỗ này đáng tiếc. Loại tình huống này thánh mâu phiếu cách thương lịch cách xa vạn giảm. Thương lịch chỉ làm hắn quan tâm, cái khác không diệt ngươi liền vụng trộm vui đi thôi. Vô tình, lạnh lùng, tâm vững như thạch. Trông thấy thương lịch không có lý tới chính mình, ớt một linh khí hơi có chút thất vọng. Cái này kịch không đúng, không phải là hẳn là chính mình gặp nạn, tiền bối tới cứu tiếp đó thu chính mình làm đồ đệ sao như thế nào không để ý chính mình nhất định là mình làm còn chưa đủ nhất định phải làm cho vị tiền bối này nhận lấy chính mình mặc dù không biết vị tiền bối này thực lực nhưng theo những cái kia man thú căn bản không đến gần được nơi này là hắn biết vị tiền bối này thực lực nổi tiên chỉ cần có thể nhận lấy chính mình cái kia đừng bảo là hóa hình tương lai mình tuyệt đối sẽ quát tháo hừng hăng nghĩ tới những thứ này ất mục linh khí kích động a nhất định phải làm cho tiền bối nhận lấy chính mình nói cho cùng cái này ất mục linh khí trí thông minh tuyệt đối tại tuyến biết như thế nào đối với mình càng tốt hơn đối với mình càng có lợi hơn nhưng mà hắn không có nghĩ qua cái này là chính hắn mong muốn đơn phương lựa chọn thương lịch có thể hay không điều hắn trừ thương lịch ai biết được truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe toàn bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 30, huyết sắc tế đàn mấy trăm vạn man thú chia hai sóng từng đôi chém giết không chết không thôi tư thế mày may nhìn không ra bọn họ là cùng một loại nhóm bộ dáng loại này hung ác kình để thương lịch nhớ tới kiếp trước bên trong nào đó một số người cho là mình quốc gia cái này cũng không tốt cái kia cũng không tốt nước khác nhà cái nào đều tốt xem thường chính mình đồng bảo Khi dễ càng hăng hái, dùng cái này để biểu hiện bọn họ cảm giác ưu việt. Lúc kia Thương Lịch cũng nhìn không được mắng, giả trang cái gì a? Lẫn yếu sợ mạnh, mắng bọn họ hán gian, bọn họ cao hứng, tiện. Mà cái này hai nhóm man thú đại chiến, so với cái khác có thể hung ác nhiều, cũng là một cái gia đình bạo ngược chủ. Nhưng mà Thương Lịch đồng dạng chú ý tới, man thú nhóm đang chém giết lẫn nhau đồng thời cũng tại diệt đi cái khác một chút sinh linh, cũng không phải là vạ lây, ngược lại là cố ý hành động. Thương Lịch có chút hiếu kỹ, là cái gì khiến cho những cái này man thú sẽ tạm thời buông xuống tính dục vọng? Đi để trước mắt huyết khí sát khí không uốn, ngược lại đi diện sát một chút nhìn như dâu dê đổ vận. Phải biết trước đó sinh linh đều là tại man thú chém giết lấy bị hai bay vạ gió, sẽ rất ít bị đặc biệt nhắm vào, man thú phá hư hồng hoang liền bọn họ cùng một chỗ phá hư. Vì lẽ đó có một chút sinh linh có thể sinh tồn xuống, nhưng nếu là hết thảy man thú đều chuyên môn diện sát sinh linh, hậu quả kia. Phải biết hiện tại hồng hoang cơ hội là man thú trải rộng a. Chẳng lẽ những cái này man thú trí thông minh cao như vậy, nhìn ra được những sinh linh này đều chính là man thú đại địch, sớm diệt đi bọn họ. Thương Lịch lập tức lắc đầu. Hắn không cho rằng hết thảy man thú cũng có loại này trí tuệ, sát lục chỉ là bọn họ dục vọng có thể, là cái gì có thể khống chế bọn họ hành vi. Ngay tại thương lịch suy xét ở giữa, bên cạnh cái kia đạo ớt mục linh khí lại là tại liễu lo không ngừng, cung duy thương lịch, lời dễ nghe không muốn sống nói ra. Tiền bối thực lực cường đại, những cái kia man thú ở tiền bối trong mắt sâu kiến không bằng, theo vãn bối ý kiến, hùng hoàng có thể bù đắp được tiền bối một chiêu địch, gần như không tồn tại. Tiền bối có một không hai hùng hoàng, nhưng vãn bối cũng là có chút thiên phú, nếu là có thể đạt được tiền bối một chiêu nửa thức chỉ điểm. Ất Mục Linh khí liễu lo không ngừng nói, một bên khoe lấy thương lịch một bên khác cũng nâng lên lấy chính mình, nói gần nói xa đều là muốn để thương lịch nhận lấy chính mình. Nhưng không thấy đến thương lịch chân mày hơi hơi một trâu, tâm tư xảo diệu đều biết, đây là khó chịu thiết đấu, thế nhưng là Ất Mục Linh khí không thấy, vẫn là nói như vậy. Cái này khiến thương lịch triệt để khó chịu, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng ra hòa này, cái này xem xét phát giác, thật đúng là càng xem càng chán ghét. Bởi vì hắn bộ này đức hạnh để thương lịch nhớ tới có ngoài hai người, một cái là tà nguyệt đạo nhân, đồng dạng không có chút nào ranh giới cuối cùng, vì đạt được đến mục đích lời gì đều nói được. Khác một cái chính là hồng Quân, nhìn người vật vô hại, nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm, hố chết người không đền mạng, dưới cái nhìn của Thương nịch hắn chính là hai người này kết hợp thể. Đương nhiên hắn chỉ có một ít tiểu thông minh, cách hồng Quân còn kém xa, có thể bảo vệ không đủ lại là khác một cái hồng Quân, bị Thương nịch gặp phải còn có thể như thế nào? Trước diệt cái này nha, không thể để cho hắn đi thai họa Hằng Hoang. Ta vẫn quá thiệt lương, chân chính vì Hằng Hoang suy nghĩ a. Hừ. Chỉ nghe thấy hừ lạnh một tiếng, tất một linh khí một cái giật mình, tiếp đó triệt để không cảm giác, linh thức tại một tiếng này bên trong bị thương lịch cường đại lực lượng nguyên thần dảo sát vẹn vẹn lưu lại một đạo trước thiên đất một linh khí rốt cuộc không thể sinh ra linh trí ghét nhất nói nhảm nhiều người đáng chết thương lịch nhàn nhạt nói một câu cũng liền không thèm để ý tới thương lịch không có đưa hắn để ở trong lòng hoàn toàn lúc hắn là trong suốt nhưng ai để hắn tự cho là đúng treo chọc thương lịch đâu người không chết ai chết một lời không hợp liền khai mở giết ai bảo ngươi là sâu kiến đâu ngay cả thiên tiên thực lực cũng không có còn trách trách hô hô mà cái này còn lại trước thiên đất một linh khí mặc dù không ra thế nào thích nhưng miễn cưỡng cũng coi như cái thứ tốt giữ lại thưởng cho thủ hạ đi. đây cũng là giết người đoạt bảo. giết cũng liền giết, thương lịch không nhớ tới hắn, về sau giết đến sẽ càng nhiều. sát phạt quả đoán, lạnh lùng vô tình, đây chính là thương lịch muốn làm đến. phía dưới những cái này man thú đã giết thời gian thật dài, mấy trăm vạn man thú muốn phân ra thắng bại có thể sớm đâu, thương lịch cũng chờ không bằng. xuê ban tay ra, hóa thành một cái giả tiên đại thủ, di đắp lên man thú nhóm bên trên, trong nháy mắt trưởng ấn rơi xuống, bao phủ một phương thiên địa, huy hoàng chi huy bộc phát ra khí thế cường đại, vô số man thú hóa thành một bĩ, trăm vạn man thú bị thương lịch một trưởng gạt bỏ. Quả thực là khủng bố vô cực, gia thiên thủ trưởng biến mất, cái này một phương thiên địa lại khôi phục kiên tĩnh, vạn vật tịch tâm thanh, cái này hồng hoàng chưa từng có dạng này an bình. Mấy trăm vạn man thú biến mất, có thể cho dù dạng này đối với toàn bộ hồng hoàng man thú mà nói, quả thực là giọt nước trong biển cả. Hồng hoàng man thú đâu chỉ ước vạn, tự khai thiên 3000 vạn năm diễn hóa, đã sớm đem toàn bộ hồng hoàng đều che kín man thú, muốn đem man thú diệt đi, có thể nói là gánh nặng đường xa. Bất quá cái này không có quan hệ gì với thương địch, ngược lại hiện tại hồng hoàng thương địch cũng không có cách nào chiếm phí vận. Hắn hiện tại đối diện trước hai cái man thú ngược lại là có chút hứng thú. Đây chính là Thống lĩnh hai chi man thú Kim Tiên man thú, Thương Lịch không có giết đi bọn họ, thuận tay bắt trở lại, có một số việc Thương Lịch có chút hiếu kỳ, nhìn có thể hay không theo trên người bọn họ tìm chút đáp án. Hai cái man thú âm ức nằm trước mặt Thương Lịch, cũng không tự giết lẫn nhau, đều là sợ hai ánh mắt nhìn qua Thương Lịch, cái này một trưởng hủy diệt trăm vạn man thú kinh khủng tồn tại, tại sao muốn lưu lại chính mình. Kim Tiên cảnh giới man thú đã có trí tuệ, bọn họ sẽ theo cái khác góc độ cân nhắc vấn đề, nếu đã lưu lại chính mình, chắc chắn nói rõ mình còn có dụng. Đại tiên không biết đại tiên triệu chúng ta tới có gì phân phó, chúng ta nhất định tuân theo." Một cái nhìn có chút giật mình man thú cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Một cái khác man thú nhìn thực lực mạnh hơn hắn một chút, có lẽ hắn chính là dựa vào cái này cường một chút trí tuệ mới cùng một cái khác man thú thế lực ngang nhau. "Phân phó?" Thương Lịch tìm bọn họ cũng không phải hỏi sự tình, liền bọn họ trí tuệ có thể minh bạch cái gì? Thương Lịch ngay từ đầu liền định chính mình tới. Tinh mịch tinh thần ba động từ trên người Thương Lịch truyền ra, đón hai cái man thú con mắt đi vào. Hai cái man thú trong nháy mắt vô thần, thân thể cứng ngắc vô cùng. Linh thức đã chết đi, chỉ còn xuất lại khoảng không bệnh lên thể xác. Thương lịch đối với bọn họ thi triển là một chủng loại giống như siêu hồn thủ đoạn, nhưng so với siêu hồn cao cấp hơn nhiều, không chỉ có thể nhìn thấy bọn họ trước đó kinh lịch, còn có thể nhìn thấy bọn họ không biết, một chút tiềm thức là cấn tại bọn họ nguyên thần chỗ sâu đồ vật. Bởi vì thương lịch minh bạch, hắn muốn biết đồ vật, hai cái này kìm tiên man thú là không biết, thương lịch chỉ là yêu cầu bọn họ làm một cái kết nổ, độ, khiên động công xiềng, thuận tiện thương lịch thi triển thủ đoạn tiềm căn nguyên tố nguyên. Thương lịch nguyên thần chi lực xâm nhập vào man thú linh thức bên trong, trực tiếp đem bọn họ nguyên thần diệt sát từ đó tìm kiếm được vẹn vẹn lưu lại một khe khẽ hở, càng giống là một đạo xiềng xích, theo nguyên thần bên trong liên tiếp đến tuyên cổ hư không, liên tiếp đến vận mệnh trường hà bên trong, mỗi một cái sinh linh cũng có như thế một đạo xiềng xích, chỉ bất quá bình thường là không nhìn thấy, chỉ có tại sinh linh tịch diệt, nguyên thần tử vong trong nháy mắt đó, vận mệnh xiềng xích mới có thể hiện ra. Thương lịch chính là tại thừa cơ hội này tìm tới dẫn dắt bọn họ đổ vật. Thương lịch phân ra một bộ phận linh thức thâm nhập vào, hắn giống như đi tới một cái không gian, toàn bộ đều là đứng im, không cảm giác được thời gian trôi qua, trung bình đen kịt một màu. Càng giống là bị lãng quên, tại cái này cô độc trong bóng tối, nói cái kia không tranh mệnh vận, đây là vận mệnh không gian. Chầm rãi phía trước, xuất hiện một điểm quang hiện ra, càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra thương lịch muốn biết đồ vận. Đó là một cái to lớn huyết sắc tế đàn. Chương 31, tế tự. Vận mệnh không gian bên trong, một cái sáng tỏ điểm sáng thoáng hiện, càng lúc càng lớn, thương lịch tinh tưởng trông thấy bên trong đồ vận, một cái to lớn huyết sắc tế đàn vắt ngang tại giữa thiên địa. Trung quanh mấy ngàn tỷ dặm thê lương một mảnh, không thấy sinh cơ, bầu trời chính là xanh vàng sắc, đại địa chính là ám hồng sắc. Tại cái này đơn điệu lờ mờ âm u lạnh lẽo sắc điệu bên trong, to lớn tế đàn lại lộ ra như vậy đột nột, phản phất thiên địa ánh mắt đều tập trung ở nơi đó, nó chính là trong hưng hoang. Tế đàn có 99 tầng, mỗi một tầng cũng có cao vạn trượng lớn, xuyên thẳng thiên địa, đứng tại tầng cao nhất, giống như tới gần đại đạo, có thể lắng nghe nguyên thủy nhất đại đạo thanh âm. Mỗi một tầng tế đàn bên trên, lít nha lít nhít che kín thanh máu, giao thoa tung hành, nối liền cùng một chỗ, thanh máu bên trong rõ ràng có thể trông thấy pha tạp điểm điểm, màu đen điểm lấm tấm, một khối lại một khối, nhìn kỹ phía dưới đúng là ngưng kết tại thanh máu bên trong máu khí. Không biết ở đây lưu bao nhiêu vạn năm, đã cùng tế đàn liền cùng một chỗ, đỏ thâm tưng, dao, giống như cho tế đàn văn thượng một tầng hình xăm màu đen, khiến cho càng thêm thần bí. Trên tế đàn che kín vô số giữ tận cự thú to lớn đầu hướng lên trời gào thét, đại động con mắt tràn đầy hung ác, sắc bén manh bước, biểu hiện ra bọn họ khủng bố hung tàn. Những cái này cự thú đều có khai sơn phúc hải sức mạnh, ở trong hồng hoang đều là xương bá một phương tồn tại. Từ dưới nhất tầng địa tiên, từng tầng từng tầng đi lên, man thú thực lực càng ngày càng mạnh, đến phía trên nhất một tầng bọ lộn ngổm đương nhiên đó là Thái Ưt Kim Tiên cấp bậc man thú. Hiện tại Hồng Hoang có thể nói là man thú thế giới, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới man thú đã là hồng hoang tầng cao nhất. Có thể bọn họ vẫn như cũ bị xem như tế vật, ai có thể có loại năng lực này. Nhưng kẻ khác không hiểu là, rõ ràng là bị coi như tế vật, sắp thân tử đạo tiêu, quay về thiên địa, thậm chí là linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm, bị khốn ở trong tế đàn, vinh thế không được siêu sinh. Loại đại ngộ này, nhưng so sánh thân tử đạo tiêu khó mà tiếp nhận nhiều, nhưng cho dù là loại tình huống này, những cái này man thú trong mắt vẫn không có sợ hãi, không có loại kia vận mệnh không khỏi chính mình trưởng khống bất an. Ngược lại là loại kia tràn ngập chờ mong thần sắc, càng là điên cuồng thần sắc, không kịp chờ đợi tiến hành cái kia một bước cuối cùng vì một loại nào đó tín ngưỡng, bọn họ cam nguyện như vậy. Trên tế đàn không có bất kỳ cái gì giam cầm, có thể những cái này man thú hoàn toàn tự chủ nằm phục ở nơi đó, khí thế càng thêm mãnh liệt, không khí càng thêm thần trường, tế tự đã đến thời khắc cuối cùng. Lúc này, tế đàn trước đó xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh, màu vàng sáng hoàng bảo khoác lên người, phía trên khắc họa lấy vô số dữ tận man thú, mái tóc màu đen khoác ở sau lưng, gông thả không bị trói buộc, đứng ở nơi đó. Liên có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế, càng làm một loại tự tin, tuyệt bá hồng hoàng tự tin. Bước chân hắn hướng về phía trước dạo bước tiến lên, hư không bên trong phòng phát xuất hiện từng tầng từng tầng bậc thang, cung cấp khiến cho hắn hướng đi cái kia trăm vạn trượng thế đàn. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Tốc độ của hắn rất chậm, từng tầng từng tầng, tầng tiến về phía trước, tựa như là một loại thành kính cung bái, hao phí thời gian rất lâu mới vừa tới phía trên nhất một tầng. Đăng Lâm trăm vạn trượng hư không, đó là tiếp cận nhất đại đạo chỗ, rõ ràng cảm nhận được đại đạo đường vân giăng khắp nơi, đại đạo vận luật không ngừng đan xen đủ loại lực lượng pháp tắc tràn ngập, càng tản ra một loại hùng hoàng tinh cổ thê lương. Hắn giang hai cánh tay, ôm ấp thiên địa, cảm thụ được đến từ đại đạo chẳng đến, đem đây hết thể hòa vào tự thân, dần dần khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn mở to mắt, ngưỡng vọng cái này đại đạo, quan sát hùng hoàng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía dưới cái kia vô số trên người man thú, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện thương tiếc. Cảm nhận được người kia nhìn chăm chú, bên trên tế đàn man thú lập tức hướng lên trời gào thét, giống như là đưa cho người kia dốt vào tự tin, nói cho tất cả mọi người, bọn họ không sợ, vì man thú nhất tộc. Bọn họ cho dù là vạn kiếp bất phụ, cũng sẽ không tiếc. Người kia thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, trong ánh mắt khôi phục kiên định, vì man thú nhất tộc. Lập tức, bàn tay hắn mở ra, khí thế cường đại đối diện mà xuống, tế đàn chấn động, man thú gầm rú im bặt mà dừng, toàn thân da bị nẻ, từng khối huyết nhục rụng xuống, vô tận huyết dịch thẩm thấu mà ra, hình thành từng đầu huyết hạ. Man thú thi thể dần dần khúc cát, bởi vì bọn họ hết thảy huyết nhục đều hóa thành cái này vô tận huyết dịch, chảy xuôi trên tế đàn. Một cỗ màu u lam khí thể theo bọn họ cái chán xuất hiện, hóa thành từng đầu cỡ nhỏ man thú. Giữ tận gào thét, đây là bọn họ Nguyên Thần, thoát ly sau khi chết thi thể tại phương này tiên địa phiêu dãng, cũng rốt cuộc không xuất được cái này vạn trưởng khoảng cách. Bởi vì Nguyên Thần đã bị tế đàn giam cầm, vạn thế không thể thoát ly. Kết quả này có lẽ bọn họ đã sớm biết, có thể bọn họ vẫn như cũ như vậy, là tín ngưỡng, vì hy vọng, vì man tú nhất tộc, bọn họ kiên quyết như vậy. Vô tận huyết dịch chảy xuôi, hình thành huyết hà thác nước, trên tế đàn lăn lộn di động, tan vào từng cái giữ tận huyết nhãn bên trong, những cái kia huyết nhãn dựa theo đặc thù phương vị phân bố, hấp thu huyết dịch về sau, tản mát ra một cấu ngập trời huyết sát, phóng lên tận trời. Tế đàn phản phất tựa như là sống tới như thế, bộc phát ra ngập trời cự uy. Thương Lịch con mắt hung hăng co rú người lại, cỗ này to lớn uy thế để Thương Lịch cũng lòng sinh chấn kinh, cũng chỉ có trước kia hỗn độn đại chiến, 3000 thần ma huy hoàng uy thế có thể thắng. Chỉ ít tại Hồng Hoang hình thành về sau, không có so với đây càng cường sắc khí, lấy Thương Lịch ánh mắt đến xem, khủng có uy thế như vậy dựa vào những cự thú đó huyết khí là không thể nào, chỉ sợ là bởi vì tế đàn kia hình thành trận pháp. Đây là một loại Hồng Hoang chưa bao giờ có tế tự chi pháp, nó xuất xứ hẳn là là tới từ trước kia 3000 hỗn độn thần ma. Chớ chú thần ma liền am hiểu đạo này, Thiên mệnh thần ma càng là khủng bố. Có thể bố trí xuống như thế tế tự trận pháp giá hỏa tuyệt không đơn giản, hoặc là đạt được Hỗn độn thần ma truyền thừa, hoặc là liền cùng Thương Lịch dạng này Hỗn độn thần ma hóa hình, lại hoặc căn bản chính là Hỗn độn thần ma tại thế, khai thiên thời gian chiến tranh thời gian, không biết dùng thủ đoạn gì sống sót, kéo dài hơi tàn tại cái này hưng hoang. Mặc kệ là loại nào thủ đoạn, cũng không thể yếu bất Thương Lịch đối với tên kia coi trọng, cái kia ẩn dấu ở sau lưng giá hỏa, tuyệt đối không phải là đứng tại tế đàn thượng người này. Tế đàn thượng người này, Thương Lịch đã nghi đến là ai. Sau một khắc, chỉ nghe thấy người này nói ra đại đạo xem ta man thú nhất tộc xuất phát từ hỗn độn sinh tại hồng hoàng khó mà bình yên tại thế vì thiên đạo chỗ không cho phép chớ tự minh ngông nay ta thần địch lập man thú nhất tộc vì thú hoàng làm bản lĩnh man thú nhất tộc của khởi. tận cáo hồng hoàng man thú nguyên linh thiên vứt bỏ nhất tộc cần gì phải kính thiên bá hồng hoàng diệt sinh linh tuyệt hổ mắt Hồng hoàng ta xương bản tôn chương 32, thương lịch tán động Hồng hoàng ta xương bản tôn thương lịch nhẹ nhàng nói ra đây là thần lịch nói chuyện xương bá hùng hoàng dạ tâm không che giấu chút nào Đây chính là thời gian thần kính lịch thành lập thú tộc cầu nguyện đại đạo tình cảnh. Không biết đây là bao nhiêu vạn năm trước, hồng hoang sinh linh tựa hồ không có nghe được phản ứng chút nào. Tế tự thời điểm, cái kia vô số máu của man thú hình thành ngập trời huyết sát, loại kia rung động hồng hoang tráng cảnh. Tại hồng hoang có thể có mấy lần gặp nhau? Loại kia hoang vu huyết sát thiên địa hẳn là tại cực bắc chi địa, ngập trời huyết sát bị trận pháp chỗ giam cầm, hoàn toàn đem sức mạnh chỉ hướng đại đạo. Vì lẽ đó ở trong hồng hoang cảm nhận được phần này sức mạnh có thể nói là ít càng thêm ít. Man thú thế lực đã có một hồng hoang, có thể bọn họ vẫn tại ẩn tàng. Man thú bên trong có người tài ba, tựa hồ biết vận mệnh bọn họ, vì lẽ đó một mực tại thu liễm, đem vận mệnh đến ngay lập tức hướng về sau kéo dài, thậm chí cuối cùng có thể hoàn toàn lịch chuyển vận mệnh, thay đổi man thú nhất tộc tương lai, để man thú chân chính chế bá hưng hoàng, mà không phải giống bây giờ dạng này, chỉ biết là phá hư, không có linh trí, chỉ có thực lực cường đại, lại không phát huy ra xứng đáng tác dụng, chính là cái gọi là hư. Man thú chính là hỗn độn thần ma toán khí biến thành, thủ hỗn độn thần ma nguyện vọng, phá hư hưng hoàng, cái này mặc dù cũng không phải là bọn họ ý, có thể phần này nhân quả lại muốn để bọn họ tiếp nhận Chúng chi, rất nhiều chuyện bọn họ đã làm, đã không dừng được, chỉ có thể tiếp nhận phần này nhân quả. Hỗn độn thần ma diệt, bọn họ những thứ này hỗn độn gì chí cũng không thể bình yên. Nhưng mà thần nghịch không cam lòng, muốn phản kháng, muốn thay đổi man thú nhất tộc vận mệnh, nói thật, thương nghịch vẫn là rất bội phục thần nghịch, đem toàn bộ tộc đàn tương lai kháng trên người mình, vì thế đi phản kháng hết thảy. Lúc này man thú là đoàn kết nhất, tựa như những cái kia bị tế tự man thú, biết rõ vạn kiếp không được siêu sinh, nhưng vì man thú nhất tộc, bọn họ vẫn như cũ kiên quyết như vậy. Đây là toàn bộ man thú nhất tộc tại phản kháng vận mệnh. Man thú cường giả một mực tại cố gắng để man thú có thể chân chính sương bá hưng hoang. Quá trình này là dài dang dặc, nhưng lại là nhất định phải kinh lịch, tựa như là thần lịch tại đại đạo trong lời thể lời nói bá hưng hoang, diệt sinh linh, tuyệt hậu mắc. Hắc, cái này thần lịch thật đúng là đủ hung ác đến. Thương lịch khép cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, thần lịch bộ dạng này chơi liều ngược lại là rất hợp thương lịch khẩu vị, làm việc liền muốn làm tuyệt hắn, tuyệt không thể có lưu hậu hoạn. Thần lịch cũng chính là nhìn thấy điểm này, mới có thể quay về hết thảy man thú nguyên linh nói ra, diệt sinh linh, đem toàn bộ hưng hoang sinh linh toàn bộ diệt đi. Người gặp liền giết, để hồng hoang sinh linh cũng đã không thể trưởng thành, ít nhất cũng phải giảm bớt bọn họ số lượng, trệ kéo dài bọn họ tốc độ phát triển, diệt trừ hậu họa. Bởi vì thần nịch nhìn thấy, man thú sau này địch nhân lớn nhất chính là những cái này hồng hoang sinh linh, đại thành hồng hoang sinh linh tuyệt đối sẽ đem man thú toàn bộ giết chết, lấy hoàn thành thiên đạo dành cho nhiệm vụ, nhận lấy thiên đạo ban thưởng, chính là cái gọi là công đức. Làm những sinh linh kia cảm nhận được công đức chỗ tốt, tuyệt đối sẽ đối với cái này chạy theo như vịt, mà gặp nạn sẽ chỉ là man thú. Đây chính là thiên đạo diệt man thú cách, thần nghịch biết điểm này. Hoặc bên cạnh hắn người tuyệt đối sẽ nhắc nhở hắn điểm này. Đây chính là man thú vận mệnh, thiên đạo vì hồng hoang sinh linh chuẩn bị đá mài đao. Thần lịch không cam lòng, vì lẽ đó sớm sẽ vì này chuẩn bị lập xuống đại đạo lời thề, diệt hồng hoang sinh linh, càng đem lời thề là cấn tại man thú nguyên linh bên trong. Là man thú nhìn thấy những hóa hình đó hoặc chưa hóa hình sinh linh thời điểm, nguyên linh bên trong sẽ xuất hiện tiềm thức có thể diệt hắn nha. Đây chính là rất nhiều man thú đều sẽ chuyên môn chạy tới diệt sát hồng hoang sinh linh nguyên nhân. Rõ ràng bọn họ không có linh trí, đi vẫn như cũ có thể không chế tính, lại là đại đạo lợi thể. Nguyên linh tiềm thức kết quả. Đương nhiên phần này ảnh hưởng không phải là đột nhiên xuất hiện, sẽ chỉ ở man thú nguyên linh bên trong là ẩn. Theo thực lực bọn hắn càng mạnh, thời gian càng lâu, phần này ảnh hưởng mới có thể sâu hơn. Đến đây, Thương lịch đã biết hắn muốn có được đáp án, không có trí tuệ man thú cố ý đi diện sát hồng hoang sinh linh hoàn toàn là thú hoàng thần lịch thao túng kết quả. Trệ kéo dài hồng hoang sinh linh hóa hình tốc độ, giảm bớt hồng hoang sinh linh số lượng, vì man thú nhất tộc chiếm được thời gian, vì man thú đạt được thực lực mạnh hơn đánh xuống cơ sở, thậm chí hoàn toàn diễn sát bọn họ, giải trừ hậu họa. Thương Nịch một chiêu này chơi tốt. Thế nhưng là Hồng Hoang bọn gia hỏa này liền muốn không may, không biết có bao nhiêu thằng xui xẻo không minh bạch xong đời, trong Hồng Hoang chân chính có thể hóa hình bất quá lại chỉ có trăm không còn một. Thương Lịch nhẹ nhàng lẩm bẩm, đối với Thần Lịch một chiêu này rất là xem trọng, thực sự có thể đủ đối với man thú nhất tộc đưa đến đại tác dụng, bất quá cũng liền như vậy, man thú diệt tuyệt không thể ngăn cản, đây là thiên đạo đại thế, càng là đại đạo an bài, Thần Lịch hướng đại đạo cầu nguyện phản kháng vận mệnh, há có thể như ý. Bất quá cái này cùng ta có liên quan gì? Man thú diệt tuyệt, sinh linh hủy diệt quản ta liên quan. Chết đi, chết hết đi. Dạng này Hồng Hoang mới có thể thanh tịnh, không phải vậy ta còn muốn phí bao nhiêu công phu. Thương Lịch Tâm là lãnh, man thú cùng Hồng Hoang sinh linh chết sống cùng hắn có liên quan gì, liền xem như hiện tại bất tử, cũng đào thoát không thiên đạo đại kiếp thanh toán mục đích, sớm muộn như vậy. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Thương Lịch tranh bá Hồng Hoang sẽ giảm bớt không ít trở ngại. Theo đại đạo lời thề hoàn thành, thân lịch khí thế càng thêm mãnh liệt, hắn cùng đại đạo câu thông càng thêm thông thuận, đối với tương lai cảm thụ càng thêm rõ ràng, lúc hắn đem man thú vận mệnh kháng ở trên người một khắc này, liền đã cùng man thú nhất tộc chặt chẽ không thể tách rời đột nhiên thần lịch giống như cảm nhận được cái gì giống như trong ánh mắt phát ra sáng ngời quan mang nhìn về phía hư không thương lịch giật mình hắn không nghĩ tới thần lịch lại có thể thông qua vận mệnh trường hà cảm nhận được có người thăm dò phần này thực lực cũng không bình thường ai nói man thú bất an thiên mệnh đại đạo vứt bỏ chí ít hiện tại man thú còn không phải như vậy thần lịch đối với đại đạo lĩnh ngộ vẫn là rất mạnh liệt nha có thể ngăn chặn vận mệnh trường hà thăm dò trực tiếp đem thương lịch thần thức cắt đứt nếu là đổi lại một cái yếu một chút gia hỏa sẽ trực tiếp tiếp nhận nguyên thần phản vệ đương nhiên hiện tại thương lịch cũng không tính quá tốt tiêu hao quá độ thu một chút vết thương nhẹ, rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng đối với hắn muốn kết quả, có thể không tính là gì. Quang mang tiêu tan, thương lịch lại trở lại cái kia vận mệnh không gian bên trong, thời gian đình chỉ, một mảnh đen kịt, thần thức dần dần tối lui, trở lại chỗ ban đầu. Trước mặt hai cố man thú thi thể đã sớm hóa thành một mịn, căn bản không chịu nổi thương lịch nguyên thần cường đại, thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ để lại thương lịch một thân một mình. Thần lịch càng ngày càng có ý tứ, không biết về sau gặp mặt, ngươi có thể hay không nhận ra ta tới. Chương ba côn mạc. Tại Hồng Hoang cực Bắc chi địa, nơi này so với Hồng Hoang cái khác bất kỳ địa phương nào đều muốn hoang vu, bầu trời là xanh vàng sắc, cả ngày đều là âm mịt mờ một mảnh, không nhìn thấy mảy may quá mang, nơi này trở thành thái dương cấm khu. Đại địa là xích hồng sắc, thời thời khắc khắc cũng có huyết sát chi khí từ dưới đất thẩm thấu ra, đến mức không có một ngọn cỏ, sinh linh khó tồn. Mà cái này đại địa chính là bị vô tận máu tươi nhuộm đỏ, không mấy năm trôi qua, vẫn không cách nào gột rửa sạch sẽ. Ẩm phong độ hảo, loạn thạch bay múa, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có phong bạo nổi lên, huyết vũ báo tạp. Hoàn cảnh có thể nói là ác liệt đến cực điểm. Ngay tại dạng này hoàng vu huyết thổ bên trong, nhưng lại có vô số man thú sinh tồn, tại trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ càng thêm tinh thần, linh khí. Không cần, có giữa tiên địa phiêu đã sát khí liền có thể, có đồng loại kẻ yếu huyết nhục là được rồi. Man thú cũng có thể sinh tồn, dạng này hoàn cảnh càng thích hợp bọn họ, hồng hoang ngược lại làm cho bọn hắn khó chịu, vì lẽ đó liền muốn phá hư, cải tạo thành chính bọn họ có yên vui, cái này hồng hoang cực bắt chi địa chính là man thú nhóm nhạc viên. Tại cái này bắc hoang bình nguyên chi địa, một tòa cao lớn cung điện trực tiếp đứng vững to lớn đá xanh tích lũy, bị pha tạp vết máu nhiễm máu. Trước cửa vô số hòn đá không có quy luật cất đặt, tựa như một tòa rách nát cung điện, nhưng lại tản ra đến từ tuyên cổ hoang vu. Không có ai biết nó là lúc nào đứng vững ở chỗ này, nắm giữ ký ức chỉ biết là cực kỳ lâu, tự khai thiên chi sơ, mấy ngàn vạn trong năm, không biết lúc nào liền có nó. Vô số man thu tại đâm máu, vô số ưu hồn dám cẩm, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, đây chính là một cái khủng bố cấm khu. Ngàn vạn năm lắng đọng mới có nó tuyên cổ minh ngông. Đại điện bên trong lờ mờ vô biên, không nhìn thấy phần cuối chỉ có bên cạnh hai hàng cột đèn lượn quanh đốt màu u la ánh lửa, không gió mà bay, nhẹ nhàng mà lắc lư, cho cái này nặng ám trầm ám mang đến một điểm quang nghiệt ra. im lặng, không có một tia âm thanh, gió thổi không vào, mưa lạc không hạ cùng với mãi mãi xa không thay đổi âm u sắc điệu toàn bộ đại điện bên trong vẫn như cũ tái diễn ngàn vạn năm yên tĩnh. mà đại điện trên cùng, một cái to lớn đá xanh vương tọa phía trên, một cái cao lớn đại hán, tự nhiên tính tuệ, ánh mắt hắn nhắm, lông mày buông lỏng, toàn thân ngưng tụ một tầng nhàn nhạt khí thế, phảng phất có thể làm không gian ngưng kết. đột nhiên, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra bộc phát ra tinh quang, một hồi cuồng bạo khí thế tản ra, trực tiếp đem trong đại điện đũa hòa thổi tắt, ánh mắt của hắn dần dần biến thành hung ác, xuyên thấu qua vô tận hư không, giống như đang đuổi tìm cái gì. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt thoáng hiện suy tư thần sắc, giống như cái gì đều không được đến, tại cái này yên lặng trong đại điện thật lâu không nói, đem đại tế ti mời đến. Thanh âm hùng hậu vang lên, hắn phất tay khẽ động đại điện bên trong diệt đi hỏa diễm một lần nữa dấy lên, tiếp lấy lờ mờ ánh sáng, lộ ra hắn toàn bộ thân thể. Nếu như thương địch ở chỗ này, chắc chắn một cái liền nhận ra người này chính là hắn tại vận mệnh không gian bên trong trông thấy trên tế đàn vì man thú nhất tộc cầu nguyện đại đạo diệt tuyệt hồng hoang thú hoàng thần địch chính là nơi này cực bắt chi địa man thú nhất tộc hang ổ thần địch man hoang điện đúng điện trong vang lên trầm thấp tiếng vang một hồi rất thưa thất sau đó khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh lại một đường tiếng bước chân truyền đến rất nhẹ đi tại đá xanh trong đại điện lưu không cái tiếp theo dấu chân liên phá phong thanh đều chưa từng lưu lại nếu không phải đại la kim tiên thực lực căn bản liền nhẹ không hiểu cái này nói rõ người thực lực cao hoặc có chuyên môn ở đây phương diện năng lực. Tôn thượng, không biết triệu thuộc hạ đến có chuyện gì. Thanh âm khàn khàn truyền đến, giống như móng tay hoạch ở trên vách tường, kẻ khác dùng mình, mượn lờ mờ ánh đèn, mơ hồ có thể trông thấy người thân ảnh. Màu đen, toàn thân bao phủ tại màu đen bên trong, bị một kiện rộng đại hắc sắc áo bào che giấu, đầu, thân thể, ngay cả cánh tay đều chưa từng lộ ra, cả người toàn bộ che đậy tại áo bào đen bên trong, chỉ có thể phân biệt ra được, hắn vẫn là một cái nhân thể hình dạng. Đây chính là theo như lời thần lịch đại tế ti, tên là côn mạc. Ngay tại vừa rồi, năm đó ở tế đàn thượng cái loại cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện. Thần Lịch tại vương tọa bên trên, nhắm mắt lại, từ Tôn nói, "Tế đàn." Tôn thượng nói là, "Trước kia thăm dò ta man thú nhất tộc lập thân hồng hoang người kia lại xuất hiện." Côn Mạc nhẹ nhàng nói ra, trong lời nói không mang theo một tia tình cảm, cho dù là nghe được tin tức này cũng không thấy đến một chút kinh ngạc. Chính xác nói, hắn chỉ xuất tay một lần, ngay tại vừa rồi, hắn xuyên thấu qua vận mệnh trường hà, đánh vỡ thời gian hạn chế, đem ánh mắt đặt ở ngàn vạn năm trước, ta man thú nhất tộc lập thể thời điểm. Thần Lịch mở to mắt, mắt lộ ra tinh quang nói ra, "Người này lại có như vậy năng lực, với ta man thú nhất tộc mà nói, Sợ không phải chuyện may mắn, Côn Mặc nói ra. "Đúng vậy a. Lúc ta muốn ngược dòng tìm hiểu bản nguyên thời điểm, lại phát hiện đạo này vận mệnh xiển xích hỗn loạn tương bừng, thấy không rõ phần cuối, rõ ràng chính là người kia thi triển thủ đoạn, đem đây hết thảy đều xóa đi, không muốn bị người phát hiện." Thần Đức nói, lộ ra đang tiếc thần sắc, chính là vì không thể phát giác thương lịch dấu vết mà tiếc hận. "Xem ra đến bây giờ, người này giấu đầu lộ đuôi, tham tính ta man thú nhất tộc hư thực, hẳn là hồng hoang hóa hình sinh linh không thể nghi ngờ, làm sớm ngày trừ bỏ, nếu không tất thành họa lớn." Côn Mặc âm trầm nói ra, lộ ra tán nhận ngữ khí. Giống như đối với Hồng Hoang Sinh Linh hận Thấu xương, toàn bộ diệt đi như thế. Quả thật là 3000 thần ma đối với bản cổ hận Thấu xương, loại tâm tình này lây cho man thú, chỉ cần sinh ra trí tuệ, cơ hồ đối với Hồng Hoang đều là cam thủ. Chẳng qua lần trước tòa bắt lấy người kia một vệ khí tức, Đại tế ti không có tìm được người kia, nghĩ đến cũng không phải là Đại tế ti năng lực không đủ, mà là người kia còn không có xuất thế, như gặp hắn đã độc thủ, nghĩ đến thời cơ đã thành thủ. Đại tế ti xuất thủ lần nữa, coi là xuất người kia vừa vặn, hiện tại vị trí, tìm tới hắn, huynh ta man thú nhất tộc sức mạnh, diệt sát hắn bất luận cái gì có thực lực hồng hoàng sinh linh đều là ta man thú địch nhân diệt tuyệt hậu hoạn thần lịch trầm giọng nói ra mang theo tàn nhẫn sát khí nồng đậm sát khí lan ra để trung quanh phụ phục man thú đều không ngừng run rẩy có thể côn mạc không có chút nào thụ ảnh hưởng theo thần lịch trong tay tiếp nhận cái kia một đạo khí tức lấy ra một cái bản tính một vật cùng với vô số trận kỳ tại man hoang điện bên trong bày xuống phát trận loại chuyện này đối với côn mạc mà nói rất là đơn giản lần trước không có kết quả chẳng qua là bởi vì thương lịch không có xuất thế hiện tại hắn tin tưởng nhất định sẽ cẩm tới thương lịch manh mối Côn Mạc thân là man thú nhất tộc đại tế thi, tinh tính toán chi đạo chỉ là một bộ phận, hắn thực lực càng tác dụng với tế tự phía trên, tựa như lần trước man thú nhất tộc lập thể, chính là hắn an bài. Hiệu quả rất là rõ rệt, man thú đạt được lâu dài phát triển, rất nhiều man thú đều có thể tự phát chém giết hồng hoàng sinh linh. Vì man thú tiết kiệm không ít thời gian. Đây chính là côn Mạc thực lực, man thú nhất tộc đại tế thi, liền thần nghịch đều thầm tâm tưng giao, từ trước tới giờ không lấy chủ thượng tư thái đối đại hắn. Chương 34, ngược dòng tìm hiểu. Tối tâm trong đại điện, lờ mờ ánh lửa lập lòe. Thần Nịch Tiên Tĩnh ngồi tại trên cùng đá xanh vương tọa phía trên, nhìn như hí mắt, lại thỉnh thoảng nhìn về phía phía dưới. Cái kia một tòa cỡ nhỏ màu đen pháp trận phía trên, vô số trận kỳ hiện ra lấy đặc thù phương vị phân bố. Côn mạc ngồi tại rất vị trí trung tâm, một cái màu xám châu bàn phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, rủ xuống khuya xuống từng cái từng cái pháp tắc văn, hư không bên trong từng đầu đại đạo trận tự dây chuyển, từng trận bay múa nối tới cái kia vô tận đại đạo. Đây chính là côn mặc phối hợp linh bảo nguyên rùa bàn, chính là một kiện cực đạo linh bảo, cũng là man thú nhất tộc bên trong số lượng không nhiều linh bảo. Man thú không được thông linh biết không hiểu trí tuệ, chỉ biết là sát lục, không biết linh bảo tầm quan trọng. trong quá trình này không biết phá hư bao nhiêu linh bảo, đến mức nghị thu lấy cũng không tìm tới. một phương diện khác, thu lấy linh bảo là muốn dựa vào khí vận, man thú hủy hoại hùng hoàng, thân phụ vô tận nghiệp lực lại lớn, khí vận cũng đều bại quang, cái này tác dụng đến hết thể trên người man thú, liền xem như thần địch đều không có bao nhiêu linh bảo. thật sự là man thú nhất tộc khí vận căn bản làm cho bọn hắn tìm không thấy linh bảo. đây là một loại từ nơi sâu xa đại đạo quy tắc, vì lẽ đó khí vận cực kỳ trọng yếu, liền thương lịch đều phải nghĩ biện pháp tranh đoạt. Đương nhiên man thú nhất tộc không có linh bảo, cũng không có nghĩa là bọn họ tại đối mặt hồng hoang sinh linh thời điểm sẽ rơi vào hạ phòng, tương phản ở vào bất lợi vị trí vừa vặn là hồng hoang sinh linh. Hóa hình sinh linh sẽ sử dụng linh bảo phụ trợ, mà man thú cường đại thì lại dựa vào là cường kiện thể phách, sắc bén mỗi bước, chắc nghịch gia thịt, thậm chí có thể ngạnh hãn tiên tiên linh bảo, trên thân thể ưu thế khiến cho man thú vào lúc này chiếm hồng hoang thống trị vị trí. Vì lẽ đó rất nhiều người đều sẽ nóng lòng săn giết man thú, một mặt là thiên đạo công đức ban thượng, một phương diện khác nhưng là man thú thi thể có thể coi như luyện khí tài liệu luyện đan, thượng đẳng đủ loại dưới tình huống chỉ làm thành man thú hậu thế bi kịch rất nhiều nguyên nhân mà côn mạc món này cực đạo linh bảo rất là đặc thủ chính là là chính hắn phối hợp linh bảo cái này trong man thú có thể nói là phần độc nhất lại thêm hắn năng lực cũng liền tạo thành hắn ở trong man thú địa vị đặc thủ, liền thần địch cũng sẽ không trách móc nặng nề man thú chính là hỗn độn thần ma hoàn khí biến thành là hết thề hỗn độn thần ma hoàn khí tụ tập cũng không phải là cái nào một cái thần ma truyền thừa kế thừa chính là ba thần ma pháp tắc nhiều như vậy pháp tắc hỗn hợp với nhau cũng liền tạo thành man thú ngơ ngơ ngác ngác làm thực lực đến trình độ nhất định mới có thể thanh tỉnh, nhưng trong đó cũng có đặc thù tồn tại, cái này côn mạc chính là đại diện. Làm cái kia chớ chú thần ma vẫn lạc, hắn linh bảo lại không có hoàn toàn phá thoái, lưu lại một đoạn rất nhỏ bộ phận, rơi vào côn mạc bên cạnh. Lúc kia còn không có sinh ra linh trí côn mạc, thế là liền nhiễm đông đảo nguyên dược khí tức, hình thành một cái tương tự với chớ chú thần ma người thừa kế tồn tại. Tăng thêm cực đạo linh bảo trợ giúp, cấp tốc đặt vững hắn tại man thú nhất tộc vị trí, tại rất nhiều tình huống xuống đều sẽ trợ giúp thần lực. Tựa như hiện tại xử lý thương lực tin tức, pháp trận vận hành, hư không bên trong phạm phát hiện lên vô số hình tượng. Có thời gian thần kính nhịch lập thể trừng cảnh, cũng có vừa rồi thần nhịch ánh mắt truy tìm, ở trong hồng hoang nhìn thấy. Cuối cùng hình tượng đi tới một chỗ hồng hoang chi địa, hai chi man thú đại quân lẫn nhau công phạt, huyết nhục năng ngược, nhìn thấy mà giận mình, lúc này, đột nhiên một cái giả thiên đại thủ theo trên trời hạ xuống. Tàn ra ngập trời cự uy, một chưởng phía dưới, mấy trăm vạn man thú trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hồng hoang rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Nhìn đến đây, vô luận là thần nhịch vẫn là côn mạc đều là mở to hai mắt, rõ ràng đây chính là người kia cách làm, một chưởng hủy diệt trăm vạn man thú. Loại thực lực này tuyệt đối sẽ có đại la kim tiên. Hình tượng tiếp tục tiến hành, một thân ảnh xuất hiện tại trong tấm hình, giữa thiên địa chỉ có hắn cao ngạo đứng thẳng, chỉ là một đạo bóng lưng, không nhìn thấy chính diện bộ dáng. Nay thời gian, hình tượng im bặt mà dừng, hư không hình tượng tiêu tan, man hoang điện bên trong lại khôi phục lờ mờ. Chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy người kia bộ dáng, Thần Lịch khẽ nhíu mày, bất mãn nói ra: Người kia rất cẩn thận, lưu lại hậu chiêu, năng lực ta chỉ có thể nhìn thấy nơi này. Côn Mạc hít sâu một hơi, mặc dù thấy không rõ sắc mặt hắn, nhưng theo trong giọng nói liền có thể nghe ra hắn có chút suy yếu. Loại chuyện này chính là cùng trời tranh cơ, tìm kiếm vận mệnh, đối với thân thể tinh thần tiêu hao phi thường lớn, một cái sơ sẩy sẽ còn nhận phản vệ, mười phần nguy hiểm, lần này Côn Mặc cũng là rất may mắn, chỉ là có chút suy yếu. Người kia lưu lại hậu chiêu không mạnh, nếu không thì hắn tuyệt đối không dễ chịu. Thần Nịch gật đầu, hắn cũng biết người kia không đơn giản, Côn Mặc có thể tính tới nơi này cũng là hao phí rất nhiều, như là đã nhìn thấy hắn bóng lưng, lần nữa gặp mặt, tuyệt đối có thể nhận ra được. Lúc kia, Thần Nịch liền muốn lưu lại người kia Mặc dù chỉ nhìn thấy hắn một đạo bóng lưng, nhưng ta vẫn đại khái có thể tính tới vị trí hắn, tại hẳn là tại Hồng Hoang phương nam, huyết hải ngàn trong vòng vạn giảm. Côn Mạc trầm giọng nói ra. Lợi dụng thương lịch một vệ khí tức liền có thể tính được ra nhiều độ như vậy, hắn năng lực tuyệt đối phi phàm, tại cái này thiên đạo không gian niên đại bên trong, liền xem như Hồng Quân đều làm không được dạng này. Man thú nhất tộc phát triển, cùng hắn bảy mưu tính kế cũng có rất trọng yếu quan hệ. Huyết hải, chẳng lẽ hắn là huyết hải hóa hình sinh linh? Cái chỗ kia bản cổ khí tức rất nặng, Còn có một cái Bất Chu Sơn, liền xem như chúng ta man thú đều không muốn tới gần, không biết có bao nhiêu sinh linh ở nơi đó tham sống sợ chết, tránh thoát ta man thú nhất tộc xử lý. Hùng chi, Huyết Hải chính là bản cổ cái rốn máu đen biến thành, bằng vào Huyết Hải bản nguyên, hoàn toàn có thể dựng dục ra một cái đại La Kim Tiên. Thần Lịch mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra. Mặc dù man thú chiếm hưng hăng, nhưng mà có vài chỗ vẫn là man thú không muốn đi, cái thứ nhất liền muốn nói Bất Chu Sơn, nơi đó có cường đại bản cổ áp, liền xem như thần Lịch đi lên cũng có một loại không quá cảm giác thoải mái cảm giác đừng bảo là cái khắc cấp thấp man thú, căn bản liền lên không đi. Man thú là hỗn độn thần ma hoàn khí biến thành, trời sinh nhận bản cổ áp chế. Trong biển máu huyết sát chi khí mặc dù là man thú nhóm yêu nhất, nhưng mà trong biển máu bản cổ khí tức lại làm cho bọn hắn không dám tới gần. Mặc dù không có bất chu sơn mãnh liệt như vậy, thế nhưng là có thể ngăn cản đại bộ phận man thú. Xem ra, tòa muốn đi ra ngoài đi một chút, thời gian dài như vậy không có đi ra khỏi cái này man hoang điện, hồng hoang e rằng cũng đã quên tòa danh tự đi. Thần địch đứng dậy, đông niên buộc phát ra khí thế cường đại, tròn mắt tròn xoay, -e, trầm giọng nói ra. Nhất là Bất Chu Sơn còn có biển máu này, tòa muốn để nơi đó chuột hết thảy diệt tuyệt, muốn để toàn bộ Hồng Hoang nghe thấy tòa danh tự liền muốn run rẩy, ta man thú nhất tộc mới là Hồng Hoang vương giả. Chương 35, Thanh tẩy. Tôn Thượng muốn ra Bắc Hoang, đây là đại sự, ta man thú cường giả yên lặng thời gian dài như vậy, Hồng Hoang mới hóa hình những sinh linh này còn tưởng rằng ta man thú dễ ước hiếp đâu. Càng có thậm chí, chuyên môn săn giết ta man thú, lấy nanh đuốt ra cốt, luyện khí luyện đan. Đây là đối với ta man thú nhất tộc khi nhẫn, càng là đối với Tôn Thượng bất kính, nên bị diệt giết chết. Tàn sát Hồng Hoang làm cho cả hồng hoang nhớ kỹ ta man thú nhất tộc hung uy, không dám có chút mạo phạm. Côn Mặc quay về thần nghịch nói ra, ngữ khí cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tại đối đại hồng hoang sinh linh trên thái độ, bọn họ lạ thường nhất trí, đều là muốn diệt trừ hậu hạ, diệt tuyệt hồng hoang sinh linh, ít nhất cũng phải vì man thú trưởng thành chiếm được thời gian, dạng này trong tương lai, man thú mới có thể chân chính chiếm hồng hoang. Ừm. Thần nghịch nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng trầm âm, Côn Mặc nói chuyện mặc dù không có bao nhiêu mới lạ, lại đại diện man thú nhất tộc trước mắt tình cảnh. Man thú mặc dù đông đảo, chiếm hồng hoang Nhưng cường giả chân chính đối với cả một tộc nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là thua thớt. Cái này cũng liền cho cơ hội, khiến cho một ít người đối với man thú thiếu khuyết kính sợ. Đến bây giờ, thậm chí minh mà hoàng cầm man thú luyện khí luyện đan, cái này làm cho thần lịch cực kỳ phẫn nộ. Man thú nhất tộc hóa hình với huấn độn thần ma, trời sinh cao quý lại bị làm đục như vậy, hưng hoang những thứ này người ti tiện thật là đáng chết tuyệt. Ba năm về sau, cầu nguyện đại đạo, truyền lệnh man thú nhất tộc, lại một lần nữa thanh tẩy hưng hoang, đem những cái kia trốn trong bóng tối vụn trộn hóa hình chuột đều cho bắt được. Lần này tòa tự thân xuất mã. Đại tế Ti lưu thủ man hon điện. Thần lịch trọng âm thanh nói ra: "Man thú nhất tộc đại thanh tẩy, là đúng hồng hoang sinh linh diệt sát, hết thảy man thú cũng sẽ ở thái ớt kim tiên, kim tiên cảnh giới man thú dẫn dắt xuống, tìm khắp mỗi một tấc hồng hoang, tìm tới những cái kia trốn trong bóng tối, không có bị man thú phát hiện qua sinh linh. Mặc kệ là hóa hình, vẫn là chưa hóa hình, hết thảy diệt sát. Cái này đại thanh tẩy tự man thú nhất tộc thành lập tới nay liền bắt đầu, chỉ bất quá lúc kia, sinh ra linh trí man thú không nhiều, thánh tẩy cường độ không mạnh, vì lẽ đó có rất nhiều cá lờ lữa." Mà bây giờ theo Kim Tiên cảnh giới man thú càng ngày càng nhiều, đối với Hồng Hoang sinh linh diện sắc cũng càng ngày càng thường xuyên, cái này khiến thần nhịch nhìn thấy cái này vận động chỗ tốt. Vì lẽ đó mỗi 100 vạn năm liền sẽ một lần phát động, cơ hồ hình thành man thú nhất tộc truyền thống, tựa như dân tộc Du Mục mùa thu bơi săn như thế, chỉ bất quá lúc này man thú mới là thợ săn. Khoảng cách lần này thanh tẩy đang còn có thời gian 100.000 năm, nhưng mà thần nhịch rõ ràng bị Thương nhịch sự tình kích thích đến, lại thêm trước đây không lâu, Thương nhịch cùng Đế thiên tại Bất Chu Sơn đại chiến, nửa cái Hồng Hoang đều có thể cảm nhận được. Thần nhịch cũng cảm nhận được nguy cơ. Trong hồng hoang vậy mà sinh ra nhiều như vậy đại la kim tiên, xem ra thanh tẩy cường độ còn chưa đủ, trong lòng quyết định, về sau muốn càng thường xuyên. "Vâng, Tôn thượng." Côn Mạc hồi đáp. Tại hạ có một loại cảm giác, người kia chính là trước đó không lâu tại Bất Chu Sơn đại chiến hai người một trong. Nhưng lại nghe Côn Mạc từ Tôn nói, "Ngươi nói là, hắn có một kiện tiên tiên chí bảo." Thần Lịch nhíu mày, đề cao một chút âm thanh. "Vậy hắn thì càng đáng chết." Thần Lịch gấp tiếp lấy nói ra. "Chỉ là như vậy, ta hồng hoang phương nam man tu tộc nhân e rằng không dễ chịu. Tiên tiên chí bảo uy thế thật không đơn giản." Côn Mạc lắc đầu nói ra, tổn thất một chút sẽ có, đến nỗi thương cân động cốt còn không đến mức, ta man thú nhất tộc chiếm lĩnh hồng hoang ngàn vạn năm, chúng ta giấu chân trải rộng hồng hoang, liền xem như toàn bộ phương nam man thú đều là nhiều không kể xiết, như thế nào hắn một người liền có thể trọng thương? Thiên Tiên chí bảo cũng không thể." Thần Nghị nói ra, trong giọng nói có một chút tức giận. Thiên Tiên chí bảo a, có một kiện thiên tiên chí bảo hắn thực lực tuyệt đối có thể để thăng một mạng lớn, đáng tiếc chỉ bởi vì hắn là man thú, căn bản không có cơ hội tìm được loại bảo vật này, toàn bộ man thú nhất tộc đều có rất ít linh bảo." Mặc dù thần nghịch dựa vào cường đại nhục thể liền có thể chống lại Hằng Hoang, nhưng người nào có thể không muốn nắm giữ tiên tiên trí bảo đâu, hắn cũng không phải giống tổ vu như thế, không cách nào sử dụng linh bảo. Ta ngược lại thật ra hy vọng, hắn tại Phương Nam đối với ta man thú động thủ, dạng này liền có thể cho ta đầy đủ thời gian chạy đi Phương Nam. Phương Nam? Cùng nơi này cách nhau rất xa Thần nghịch không hiểu nói ra, liền xem như bằng vào tốc độ của hắn muốn đuổi tới nơi đó, cũng muốn mấy năm công phu đi. Lúc kia sự tình gì đã xong xong. Vì lẽ đó hắn cần thời gian, đương nhiên, cái này cần thương nghịch ở lại bất động nếu không thì hồng hoang như thế lớn muốn tìm đến một người căn bản liền không chịu có thể đại đạo không được phù hộ nghĩ tới ta man thú nhất tộc chính là hỗn độn thần ma về sau xuất sinh cao quý lại thế sự chật vật luôn có tặc tử muốn diệt vong ta man thú nhất tộc trước có bất chu sơn hai người nắm giữ tiên thiên chí bảo hiện có như thế đại địch làm gì được ta man thú nhất tộc con đường phía trước nhiều khảm. thần lịch cảm khái nói nhưng trong giọng nói lại vô cùng kiên định bất kỳ cái gì chật vật đối với man thú nhất tộc mà nói đều đem vượt tới man thú nhất tộc sẽ chân chính xương bá hùng hoàng thần lịch là trận chiến này cả đời này lúc này Thái Dương Trúc Chiếu hẳn là tại Hồng Hoang Nam Bộ đi, côn mạc nhàn nhạt nói với Thần Nịch, nhấc lên một cái rất lạ lẫm danh tự. Thái Dương Trúc Chiếu, hừ, cả ngày không biết cái gọi là đem ta Man thú nhất tộc đặt chỗ nào, lại đem tòa đặt chỗ nào. Trong lòng của hắn nghĩ đến ta Man thú nhất tộc hoàn cảnh sao? Thần Nịch hừ lạnh một tiếng nói ra, nhìn như đối với Thái Dương Trúc Chiếu rất là bất mãn. Tôn thượng, Thái Dương Trúc Chiếu chính là ta Man thú tộc nhân, đây là vĩnh viễn không cách nào thay đổi, cho dù hắn đối với tôn thượng có chút không mắc. Nhưng đối mặt chủng tộc đại sự lớn không phải vấn đề trước mặt, hắn nhất định sẽ đứng thẳng vị trí của mình. Bất kỳ cái gì bất lợi cho Man thú nhất tộc sự tình hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Côn mạc khuyên giải nói, hắn không hy vọng Man thú nội bộ xuất hiện bất kỳ không cần thiết tổn thương, càng muốn bảo tồn thực lực lấy ứng đối tương lai khiêu chiến, nội bộ hài hòa liền rất là trọng yếu. Thái Dương chúc chiếu là Man thú nhất tộc bên trong gần với Thần lịch cường giả, hai vị này nếu là náo, có thể liền không như vậy tốt hơn. Thần lịch hơi lạnh một tiếng không nói gì, cũng biết Thái Dương chúc chiếu tính cách chính là như vậy, nhưng tuyệt đối là Man thú nhất tộc tuyệt đối là không nói. Vì lẽ đó thần nịch mới có thể chứa nhận hắn. Nhưng nếu như cho là mình thực lực đủ mạnh, muốn khiêu chiến vị trí của mình, như vậy thần nịch sẽ nói cho hắn biết, hắn nghĩ sai. Hắn thần nịch vị trí không phải là bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến, hắn là muốn dẫn dắt man thú nhất tộc chân chính xưng bá hồng hoang thú hoàng. Hừ, vẫn là cầu nguyện hắn không muốn gặp phải người kia đi. Chương 36, Thiên Thiên chí bảo ba động. Thần nịch cùng theo như lời côn mạc cái gì, Thương nịch không biết, coi như biết man thú nhất tộc bởi vì chính mình muốn sớm phát động đối với hồng hoang thánh thệ, Thương nịch cũng không có chút nào lòng này nấy. Hồng hoang sinh linh chết sống cùng mình có liên can gì? Coi như bởi vì chính mình duyên cớ mà chết, đó cũng là đáng đợi. Nhỏ yếu chính là lớn nhất tội ác. Thương Lịch cảm thấy man thú bên trong có người đối với tự mình tiến hành truy tính toán, vì lẽ đó hắn kịp thời quét sạch cái đuôi, dạng này vẫn sẽ hay không để man thú phát giác chính mình. Thương Lịch không biết, liền xem như thần lịch biết mình lại có thể thế nào, tới Thương Lịch cũng không nghĩ cầm man thú như thế nào. Điều kiện tiên quyết là man thú đừng tới treo chọc chính mình, ngươi phá hư ngươi Hồng hoang, diệt Hồng hoang sinh linh, ta tìm kiếm trí bảo, tranh đoạt khí vận, ai cũng đừng can thiệp người đó nếu như thần nghịch sáng suốt nói cũng không cần tới treo chọc chính mình, nếu không thì thương lịch không ngại tại man thú trên đầu dẫm lên một cước. nhưng lúc này thương lịch tâm tư hoàn toàn không để ở chỗ này, hắn mở to hai mắt nhìn qua phương đông, nơi đó truyền đến một cỗ nhàn nhạt ba động, mặc dù rất yếu, khoảng cách cũng rất xa, nhưng thương lịch cảm giác bén nhạy bên trong vẫn là cảm thấy. thương lịch thần sắc tử vừa mới bắt đầu hơi hơi kinh ngạc, càng về sau hương phấn hiện tại là hoàn toàn kinh hỉ, hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà lại để cho mình gặp phải dạng này một vật. đây là thiên thiên chí bảo ba động, thương lịch hương phấn nói ra, hắn sẽ không cảm giác sai. Thân liền có mấy kiện tiên tiên chí bảo, loại ba động này rất quen thuộc. Hẳn là có người tại sử dụng tiên tiên chí bảo đại chiến, tựa như trước đó không lâu, thương lịch cùng đế thiên tại bất chu sơn sử dụng hỗn độn trung đại chiến như thế. Cái này bất quá kiện tiên tiên chí bảo này uy thế kém xa hỗn độn trung bá đạo như vậy, chỗ sinh ra ảnh hưởng giới hạn với toàn thân ức trong vòng vạn giảm. Cái này cố nhiên là kiện tiên tiên chí bảo này uy thế không so được hai tiên chí bảo hỗn độn trung. Một phương diện khác sao lại không phải nó người sử dụng thực lực không đủ, so ra kém thường gì đâu. Đôi này thương lịch mà nói chính là một kiện di động tiên tiên chí bảo a chờ đợi mình đi lấy ai còn nói mình khí vận không đủ tới hồng hoang một chuyến tìm đến hai kiện cực đạo linh bảo sao có thể hành còn tốt chính mình chưa đầy ý về mình giới có muốn không liền gặp không thấy cơ duyên này đây thật là khí vận đến cản cũng đỡ không nổi đến nỗi kiện tiên tiên trí bảo này đã có chủ đôi này thương lịch mà nói là vấn đề sao thương lịch đam hiểu nhất chính là giết người đoạt bảo nhìn cái này tiên tiên trí bảo y thế người sử dụng thực lực cũng cường không tới đi đâu chí ít cũng không đạt được đại la kim tiên cảnh giới như vậy cũng tốt xử lý một cái thái ướt kim tiền coi như cầm một kiện tiên thiên trí bảo Thương Lịch cũng muốn lưu lại ngươi. Cứ như vậy thực lực cũng dám cầm một kiện tiên tiên chí bảo tại hồng hoang rêu rao, không diện ngươi gì hay. Ở trong hồng hoang nếu như không phải là thực lực mạnh nhất cái kia một túm tiếng người, vẫn là điệu thấp một chút tốt hơn. Gặp phải tòa là ngươi không may. Thương Lịch Tam Mị nở nụ cười, nhìn qua cái hướng kia ánh mắt dạng dỡ lấp lóe, tham lam, khát vọng. Cuối cùng hắn trong đôi mắt bị màu đen sắp thái sở chiếm cứ, sát mủ, hủy diệt, không lưu hậu hoạn. Khí tức hủy diệt, nhàn nhạt ba động, trong ngay mắt đem Thương Lịch phía trước không gian đánh xuyên qua. Một đạo hắc động xuất hiện, Thương Lịch thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Đây chính là hướng phía Tiên Tiên Chí Bảo phương hướng đi, ước vạn dặm khoảng cách đối với Thương Lịch mà nói không tính quá xa, tiêu phí một chút thời gian liền có thể đến, hẳn là còn có thể theo kịp nơi đó đại chiến. Có thể kiếm tiện nghi tốt nhất, không thể nói Thương Lịch cũng không để ý đều cho diệt hắn nha. Coi như đem Tiên Tiên Chí Bảo toàn bộ để lên đến, cũng muốn cầm xuống món này Tiên Tiên Chí Bảo. Trong Hồng Hoang Tiên Tiên Chí Bảo không sai biệt lắm chỉ có 2 tay số lượng, mỗi một kiện đều là vô cùng trân quý, tất nhiên gặp phải liền tuyệt không bỏ qua. Người khác đều là trông thấy tiên thiên chí bảo đều tránh được xa xa, sợ bị tiên thiên chí bảo sức mạnh liên lụy đến. Nhưng đối với thương lịch mà nói đây chính là ăn như di mỹ vị, mỗi tăng thêm một kiện tiên thiên chí bảo trong tương lai hồng hoàng tranh đoạt bên trong cơ hội liền sẽ lớn hơn một tầng. Hồng hoang nam bộ huyết hải ướt vạn dặm xa nơi này là một mảnh đồi núi, đại bộ phận đều là loã lù bên ngoài tảng đá, chỉ có số ít thưa thất sợi cỏ cây coi ương ngạnh sinh trưởng. Khai thiên 3.000 vạn năm, hùng hoàng hoàn toàn hoang luông, nhưng đã xuất hiện chút ít sinh cơ, trừ linh thảo linh căn bên ngoài. Những thứ này không có chút nào linh khí thực vật mới giỏi nhất đại diện một cái thời gian đun tùn trình độ. Không thể nghi ngờ, đây là hồng hoang bắt đầu diễn hóa dấu hiệu, tại man thú ngang ngược bên trong, cho sinh linh hóa hình cung cấp một tia sinh cơ. Chỉ bất quá, cái này một mảnh địa vực đã bị núi thây biển máu chỗ lồng nắp, thế ở nơi này toàn bộ đều là man thú thi thể. Sau khi chết man thú cơ hồ đều sẽ khôi phục tới bộ dáng, mỗi một cái man thú cũng có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ như vậy, mà thực lực càng mạnh, thân thể của hắn lại càng lớn, thái ất kim tiên cảnh giới man thú ngàn trượng thân thể đều là có mà ở trong đó ngã xuống lại làm sao có trăm vạn man thú, không giống với thương lịch diệt sát trăm vạn man thú, đem hắn hóa thành một miệng, Những cái này man thú thi thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, làm đây hết thể người thật giống như đối với có tác dụng khác. trăm vạn con to lớn man thú, đem cái này phương viên trăm vạn giảm phạm vi đều cho phủ kín, che lại sân phong, toàn bộ cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. mà tại man thú thi thể vị trí trung tâm nhất, có bốn cái to lớn man thú, thân thể bọn họ so với cái khác đều phải lớn hơn rất nhiều, mấy ngàn trượng thân thể cơ hồ chiếm trước mắt thế giới. bốn cái man thú hướng lên trời gào thét, tản ra nồng đậm sát khí. Ngập trời cự uy, giống như muốn đem thiên địa xé rách, to lớn anh ruốt một trường phía dưới liền có thể đánh gãy một ngọn núi. Bọn họ mỗi một cái đều có thái ớt kim tiên cảnh giới, hơn nữa còn không phải là mới vừa vào thái ớt kim tiên cảnh giới man thú, Mên Ngông Hung Uy cái này chí ít cũng là thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới mới có thể đạt tới. Mỗi người bọn họ chiếm một cái phương hướng, đầu phong tới ở giữa, phát ra chấn thiên gào thét, phẫn nộ, bạo ngược, Mên Ngông tiên sát ý phảng phất muốn đem ở giữa người kia xé thành nát bấy. Nhưng bọn họ cũng biết, đó cũng không phải đơn giản có thể làm được sự tình, bị bọn họ bao quanh người này, thực lực cường đại, cảnh giới so với bọn họ cũng cao hơn. Mặc dù bọn họ phát động trăm vạn man thú vây giết, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ thảm trạng. Nhìn chung quanh những cái này man thú liền biết chỉ còn lại bốn người bọn họ Thái Ưt Kim Tiên hậu kỳ. Mặc dù người này cũng thụ thương, nhưng bọn họ lại không dám coi thường. Một người thường thường tại sắp gặp tử vong thời điểm sẽ buộc phát ra năng lượng cường đại. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ tựa hồ đã chiếm ưu thế. Bốn cái Thái Ưt Kim Tiên hậu kỳ vây công một cái thụ thương Thái Ưt Kim Tiên viên mãn, bằng vào man thú cường hãn nhật kỳ thực lực, cơ hồ liền có thể tuyên bố tên kia tử vong. Tự thú hoàng thần lịch tuyên bố diệt sát hùng hoang sinh linh truyền lệnh đến nay, bọn họ trung thực chấp hành, đã diệt sát đông đảo sinh linh. Mà cái này một cái người thực lực cao như thế, tương lai trưởng thành tới trình độ nào càng không thể biết, nhất định trở thành man thú nhất tộc hỏa lớn, nhất định không bỏ qua hắn. Nhưng làm cho bọn hắn kỳ quái là, gia hỏa này tựa hồ không có một chút tử vong giác ngộ, âm lưu được như ý bộ dáng, ha ha cười nói, ha ha ha, chết đi, chết đi, đều đi chết đi. Các ngươi những thứ này đáng chết man thú, dơ bẩn gia hỏa, căn bản liền không nên xuất hiện tại hùng hoang ta muốn đem các ngươi đều cho luyện hóa. chương 37, càn khôn đỉnh. bốn cái to lớn man thú chiếm nửa bên thiên địa, giống như bốn tòa sơn phong cao thẳng đứng vững, trầm trọng khí thế, hung ác ánh mắt, sắc bén manh bước, tùy thời đều có thể hướng về ở giữa người kia phát ra một kích trí mạng. các ngươi cái này bốn thằng ngu, thật sự cho rằng liền nhất định thắng ta sao? ta chính là càn khôn lão tổ, chấp trưởng càn khôn, như thế nào các ngươi những thứ này ti tiện dơ bẩn man thú có thể tính toán? bốn cái man thú ở giữa, càn khôn lão tổ cao ngạo ánh mắt, phát ra kinh thường hư lạnh, nhìn qua bốn cái thái ướt kim tiên hậu kỳ man thú. Tràn ngập kinh miệt, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, tên là Càn Khôn Kiếm, chính là một kiện cực đạo linh bảo. Đây là hắn phối hợp linh bảo, ẩn chứa cường đại Càn Khôn pháp tắc. Trước đây không lâu chính là bằng vào kiếm này, Càn Khôn lão tổ diệt sát trăm vạn man thú. Mặc dù hao phí rất nhiều thời gian, chính mình cũng thụ thường, nhưng mà đã chứng minh hắn cường đại. Càn Khôn kiếm sắc bén lưỡi kiếm, tản ra Càn Khôn chi lực, một kiếm phía dưới liền có thể làm cho man thú sinh cơ đoạt tuyệt. Chỉ bất quá đối mặt với bốn cái Thái Ưt Kim Tiên cảnh giới man thú, cái này Càn Khôn kiếm cũng có chút lộ ra bất lực. Dù sao man thú trời sinh thể phách cường đại, ngang nhau cảnh giới phía dưới, nếu không có linh bảo phụ trợ, một cái hồng hoang sinh linh căn bản không phải là một cái sinh ra trí tuệ man thú đối thủ. Theo lý thuyết kim tiên cảnh giới phía dưới, một cái hồng hoang sinh linh có thể ngược sát mấy cái ngang nhau cảnh giới man thú, bởi vì bọn họ ngu xuẩn a. Liền xem như nhục thể cường đại, cũng không sánh bằng hồng hoang sinh linh tính toán. Nhưng mà loại tình huống này đến kim tiên về sau liền cho trái lại, kim tiên cảnh giới còn có thể khi dễ một chút man thú trí tuệ không cao tới cái thế lực ngang nhau. Nhưng đến thai ớt kim tiên về sau man thú trí tuệ cơ hồ cùng Hồng hoang Sinh Linh không kém bao nhiêu, bằng vào bọn họ cường hãn thể phách, hoàn toàn có thể ngược đánh Hồng hoang Sinh Linh, tình huống hoàn toàn lật phản. Càn khôn lão tổ mặc dù là Thái Ưt Kim Tiên Viên mãn thực lực, nhưng nếu như không có thanh này càn khôn kiếm phụ trợ, đối đầu hai cái Thái Ưt Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới Man thú đều tương đối tốn sức, buồn cái Man thú hoàn toàn có thể ngược đánh hắn. đương nhiên cho dù là có càn khôn kiếm, tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào. Dù sao Man thú cường đại, không thể dùng cảnh giới độ lượng, chúng chi hắn còn thụ thương, cái này có chút vấn đề. Nhưng mà càn khôn lão tổ lại lăng nhiên không sợ xem ra át chủ bài sâu rất đa ẩn tàng lâu như vậy chính là vì đem bốn người các ngươi dẫn ra ngoài đều nói các ngươi man thú ngu xuẩn nhưng mà ta nhìn các ngươi có thể khôn khéo rất sự tình gì đều để những cái kia bọn lâu la xông vào phía trước Bằng không lão tổ ta liền không cần đến phí như thế đại công phu lộng chính mình còn thụ thương đáng chết can khôn lão tổ sụ mặt hùng hùng hổ hổ giống như là năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nhưng ngay lúc đó sắc mặt hắn liền thay đổi vui sướng cười lên trên mặt lao nếp may đều nhanh thành một đóa hoa cúc không sai Bình thường xương lão tổ đều là người già bộ dáng, cái này cùng thực lực mạnh yếu không có quan hệ, chỉ là tại hóa hình thời điểm lựa chọn. Có lão niên bộ dáng, có trung niên, thanh niên, còn có tiểu hài, giống như là cái này Hồng Quân chính là người già bộ dáng, thần nghịch là một cái trung niên đại hán, thương nghịch cùng đế thiên đều là thanh niên bộ dáng. Đến bọn họ loại cảnh giới này, thời gian đã trên thân thể không để lại chút điểm vết tích, đây chỉ là đối với bọn họ tự thân, thân thiết nhất đại đạo một loại phương thức lựa chọn, riêng phần mình, có riêng phần mình nói. Bất quá đây hết thảy đều kết thúc, các ngươi xuất hiện, vậy liền lưu lại đi. Can khôn lão tổ hưng phấn nói ra, nhìn qua cái này bốn cái man thú tựa như nhìn xem bốn đạo mỹ vị, cái loại ánh mắt này lập loè tỏa sáng, bốn cái thái ướt kim tiên hậu kỳ man thú thi cốt, đây là cỡ nào tài liệu ta? Dạng này không riêng ta muốn luyện chế nhưng muốn liền có thể hình thành, còn có thể luyện chế một kiện tiên tiên trí bảo, không hưởng phí lao tổ ta tiêu phí như thế đại công phu. Can khôn lão tổ chật chật nói ra, tinh tế đánh giá cái này bốn cái man thú thân thể, giống như đang tính kế lấy cái nào một khối làm cái gì mới tốt, trong lòng âm thầm phân phối bọn họ công dụng, trong mắt hắn. Cái này bốn cái man thú mới là tốt nhất đồ vật, chớ nhìn hắn trước đó rất nhiều như vậy man thú, đều là một chút đẳng cấp thấp, coi như luyện được đan dược linh bảo, cũng chỉ có thể là đẳng cấp thấp, đối với hắn tác dụng rất nhỏ. Mà hắn vẫn muốn một chút thái ớt kim tiên cảnh giới man thú thi thể, có thể quá ít, loại man thú này đều khôn khéo dứt, vừa có không đúng chạy trốn đều không được hiếm lạ, cái này để cản Khôn lão tổ cảm giác không có đất dụng võ. Lần này cuối cùng bắt được cái này bốn người, liền tuyệt không thể thả đi, đừng nhìn man thú cho hắn thiết kế, khiến cho hắn thủ thường, lưu hắn ở chỗ này. Hắn sao lại không phải cho man thú thiết kế đâu? dùng chính mình thụ thương làm muội nhử, dẫn xuất cái này bốn cái man thú, hết thề cũng có riêng phần mình mục đích, liền xem ai át chủ bại càng mạnh hơn. nghe thấy càn khôn lão tổ muốn cầm bọn họ tới luyện khí luyện đan, kiêu hận ánh mắt nhìn chằm chằm càn khôn lão tổ, loại phương thức này đối đãi man thú so với trực tiếp giết bọn họ đều muốn khó chịu. gặp phải loại tình huống này, man thú nhóm đều là liều lĩnh giết chết người kia. lần này tốt, càn khôn lão tổ cũng không cần lo lắng cái này bốn người chạy, bọn họ muốn cùng hắn cùng chết. to lớn thú chảo mang theo một trận bão táp đánh về phía càn khôn lão tổ, làm dạn núi đoạn hải bốn cái sắc bén thú chảo trực tiếp phá hỏng cản khôn lao tổ hết thảy phương hướng đơn giản muốn đem hắn ép về phía tuyệt cảnh đối mặt loại nguy hiểm này đã dính đầy máu của man thú cản khôn kiếm cấp tốc chém đúng ra mở ra một tia khe hở nhưng cũng bẹn vẹn như vậy cản khôn lão tổ tình huống vẫn là nguy hiểm lúc này đã thấy cản khôn lão tổ nhẹ nhàng nở nụ cười trong tay xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu xanh bộc phát mạnh mẽ hơn cản khôn kiếm cản khôn chi lực so với cực đạo linh bảo càng cường đại vậy chỉ có thể là tiên thiên chí bảo không thể nghi ngờ đây cũng là hỗn độn thanh liên tòa sen biến thành tiên thiên chí bảo cản khôn đỉnh Nắm giữ nghịch phản tiên thiên, chấn áp càn khôn hiệu quả. Luyện khí, luyện đan đều thuộc tuyệt đỉnh, là duy nhất có thể đem hậu thiên linh bảo nghịch phản thành tiên thiên linh bảo bảo vật, còn có cường đại công kích lực lượng phòng ngự. Một kiện chí bảo có thể coi như vài kiện tới dùng, tuyệt đối đủ mạnh. Bảo vật này chính là Càn Khôn lão tổ phối hợp chí bảo, đồng tu Càn Khôn pháp tắc, mà hắn cũng bởi vậy gọi tên. Nói đến, Càn Khôn lão tổ coi là trong Hồng Hoang đỉnh cấp phú hào, một kiện tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, một kiện cực đạo linh bảo Càn Khôn kiếm, nói không chừng còn có cái khác linh bảo. Những thứ này linh bảo phối hợp cũng đều là phẩm chất cao gia hỏa. Tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ một túm, Nếu như thực lực không đủ lời nói, đây chính là dê béo. Cũng may mắn hiện tại Thái Ưt Kim Tiên Viên mãn thực lực đủ mạnh, Càn Khôn Lão Tổ mới sống đến bây giờ, còn có tâm tình diệt sát man thú tới luyện khí luyện đan. Chỉ là không biết, lúc này hắn thật bị người coi như dê béo. Chương 38, Càn Khôn Lão Tổ. Càn Khôn Lão Tổ tế ra Tiên Thiên Chi Bảo Càn Khôn đỉnh, cường đại Tiên Thiên Chi Bảo hủy thế lan ra, quét ngang hết thảy. Man thú công kích đều xuất hiện dừng lại, bọn họ chấn kinh nhìn qua Càn Khôn đỉnh, loại Tiên Thiên Chi Bảo này hủy thế bọn họ chưa từng cảm thụ nhưng lại có thể từ trong đó cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Nhao nhao kinh hãi, không có nghĩ đến người này lại có một kiện tiên tiên trí bảo ẩn nút, lúc trước chiến đấu bên trong, cho dù là chính mình thụ thương cũng không sử dụng nó, hắn vì là cái gì? Không hề nghi ngờ, hắn mục tiêu chính là bọn họ gái này bốn cái thái ớt kim tiên hậu kỳ man thú. Vì hấp dẫn bọn họ xuất hiện, địa điểm đến cuối cùng cái này đại sát khí tới đối phó bọn họ. Bốn cái man thú lập tức xuất hiện không ổn dự cảm, cái này càn khôn lão tổ ác chủ bài thật sự là quá mạnh. Bọn họ có lòng tin diệt sát một cái thụ thương thái ớt kim tiên viên mãn cho dù là hắn cầm cực đạo linh bảo cũng không được, nhưng nếu là lại thêm một kiện tiên thiên trí bảo đâu, bọn họ không biết. Nhưng đến lúc này, lại nói cái gì cũng muộn, có một kiện tiên thiên trí bảo cản khôn lao tổ là sẽ không bỏ qua bọn họ, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Huống chi tiên thiên trí bảo lại như thế nào, man thú chiến thiên chiến địa chiến hoang hoang, lại sợ qua cái gì? Bọn họ trước đó vẫn tránh mà không ra, chỉ là vì bảo tồn thực lực, phía dưới man thú có thể giải quyết tự nhiên có phía dưới đến, mà bọn họ tự nhiên muốn cố gắng tu luyện, đi theo thú hoàng bước chân, vì man thú nhất tộc tương lai lúc này không nói chiến ngươi không chết thì là ta vong càn khôn đỉnh thế ra trong nháy mắt biến to lớn vô cùng mấy ngàn trượng lớn nhỏ vắt ngang tại phía trên càn khôn đạo nhân tản mắt ra cường đại tiên thiên trí bảo uy thế càn khôn pháp tắc buộc phát ra tầng tầng sóng lớn hướng về tứ phương thiên địa lan tràn một bên khác là bốn cái to lớn thú chào hướng về càn khôn lão tổ đánh tới làm dạn núi đoan thạch nhấc lên cường đại phong bạo thiên địa biến sắc bốn cái man thú phải dùng cường đại nhục thân cường hãm tiên thiên trí bảo vang một tiếng vang thật lớn cả hai chạm vào nhau hình thành một cỗ cường đại phong bạo không gian vỡ vụn, vô số hắc động xuất hiện, lại có hỗn độn chi khí từ bên trong thẩm thấu ra, nhưng lúc này hồng hoang vẫn là rất kiên cố, bản nguyên cường đại. Loại này không gian đứt gãy trong nháy mắt liền bị hồng hoang thiên duy trì lực chỗ đền đủ, nhưng bọn họ chỗ sinh ra ba động lại không có đình chỉ, hướng về tứ phương lan tràn ra. ở trong đó đương nhiên lấy cản khôn đỉnh sức mạnh làm chủ, chính là ở thời điểm này, thương lịch cảm nhận được tiên tiên trí bảo ba động, công kích dư ba lan tràn, trung quanh mấy trăm vạn phạm vi bên trong những cái này man thú thi thể, tại cái này phá hư tính trong sức mạnh nho nho biến thành huyết đủ nhiễm chiến lực mà xem như trực tiếp đối mặt càng không đỉnh uy thế bốn cái man thú thì lại càng thêm không dễ chịu tiên thiên chí bảo sức mạnh như thế nào đơn giản như vậy cái gọi là chí bảo chính là chí cao vô thượng linh bảo cực đạo linh bảo trước mặt tiên thiên chí bảo chỉ có bị đánh thành cho phần man thú nhóm chưa từng gặp qua tiên thiên chí bảo nếu như vẹn vẹn coi nó là thành càng mạnh hơn cực đạo linh bảo đến đối đãi lời nói hậu quả kia mà sự thật cũng chính là như vậy bốn cái man thú sức mạnh trước mặt tiên thiên chí bảo căn bản liền không đáng giá nhắc tới van kích sau đó bốn đạo bi thảm gầm rú đồng thời vang lên bốn cái man thú ngựa mặt lên trời gào to. Vô cùng thống khổ, tựa như là thụ trọng thương. Bọn họ công kích Càn Khôn đỉnh chi kia thú trảo đã bắt đầu ra bị nẻ, từng khối huyết nhục rơi, trước người đã máu chảy thành sông, mấy ngàn trượng thân thể lưu lại huyết dịch phủ kín đại địa. Xương cốt vỡ vụn, một kích phía dưới bọn họ cái này, một cái thú trảo cơ hồ đã báo hỏng, Tiên Tiên trí bảo sức mạnh quá mạnh, tuyệt không phải thái ớt kim tiên cảnh giới man thú thân thể liền có thể chống lại. Đây cũng chính là Càn Khôn lão tổ là thái ớt kim tiên duyên cơ, nếu là đổi thành thương thì đến, một kích này liền có thể khiến cho bốn cái man thú trực tiếp mất mạng. Đầm máu thú trảo chống đỡ lấy man thú ngàn trượng thân thể chỉ còn xuất lại càn khôn đỉnh ở trong hư không tản ra ba động. càn khôn lão tổ nhìn thấy loại tình huống này cười ha ha, hắn biết cái này bốn cái man thú chạy không được. nghĩa xúc tiên tiên trí bảo ý thế như thế nào các ngươi có thể chống đỡ? càn khôn lão tổ cười lạnh nói, nhưng mà hắn biểu lộ nói không nên lời đắc ý, mà hắn loại này thần sắc không thể nghi ngờ tựa như là đối đại đến từ nông thôn độ nhà quê. để bọn họ mở mang kiến thức một chút tiên tiên trí bảo lợi hại. đáng tiếc là trước khi chết, man thú các loại ngu xuẩn vô chi phá hư hừng hăng khí vận sớm đã tan hết, chỉ còn lại vô biên nghiệp lực liền để lão tổ ta trừng trị ngươi mấy người, vì man thú nhất tộc giảm bớt một chút nghiệp lực, lão tổ ta cái này cũng là làm công đức. căn khôn lão tổ nghĩa chính nôn từ nói ra, bộ kia uy phong lấm liệt bộ dáng, giống như hắn thật vì hồng hoang làm cỡ nào không tầm thường công hiến. nhưng nhìn về phía man thú, ánh mắt đã bán đứng hắn, tham lam. đem chính mình nói như vậy chính nghĩa, dối trá, không thể không nói hắn cùng hồng quân rất giống, luôn luôn đem chính mình rêu rao tại chính nghĩa cao nhất tuyến đầu, chính mình vĩnh viễn là đúng, vĩnh viễn là chính nghĩa, chính mình muốn giết đến, tuyệt đối là ác đồ, chính mình đây là vì hùng hoang trừ hại. Nếu là thương nghịch tại cái này muốn hỏi, có phải hay không bọn này lão già đều dối trá như vậy? Ta vẫn quá thuần thiết. Càn Khôn lão tổ lập tức phát động Càn Khôn đỉnh sức mạnh, cường đại Càn Khôn lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra cuồng bạo khí thế, phóng tới bốn cái man thú. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Càn Khôn lão tổ sẽ không quên cái này bốn người, muốn tại hắn tụ thương thời điểm trừng trị hắn, chính mình đây coi như là đủ số hoàn trả. Wen, lần này công kích, Càn Khôn đỉnh bộ phát ra càng cường lực hơn lượng, nhưng mà man thú rõ ràng là được chứng kiến tiên tiên chí bảo sức mạnh, đối với Càn Khôn định có phòng bị. Không hề hướng vừa rồi như thế đần độn cầm móng nuốt đi đụng cản khôn đỉnh, ngược lại kiệt lực du tẩu, bên cạnh công kích cản khôn lão tổ. đương nhiên đây cũng chỉ là phí công, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Man thú diệt vong đã chú định. Càn khôn lão tổ Thái ớt Kim Tiên thực lực thôi động cản khôn đỉnh buộc phát thực lực có hạn, nhưng là ta đã đầy đủ diễn sát man thú. Chỉ bất quá hao phí không ít thời gian. Man thú nhục thân thật là cứng hãn, cứ như vậy sinh sinh tiếp nhận cản khôn đỉnh công kích, dùng mấy lần mới chết đi. Một cái, hai cái, thang đến cuối cùng một cái man thú, nó cũng là bốn cái man thú bên trong mạnh nhất, trèo trống đến cuối cùng bất quá nó no không có sợ hãi, đối mặt tử vong cùng với chiến ý giật dạo. Tại ngã xuống một khắc cuối cùng, to lớn con mắt nhìn qua Càn Khôn lão tổ, giống như đang cười, ngay sau đó Càn Khôn lão tổ liền nghe được một thanh âm truyền đến. "Ti tiện sinh linh, ngươi chạy không thoát, đại nhân lập tức liền muốn giá lâm, ngươi phải thừa nhận đại nhân lựa giận, tiếp nhận ta man thú nhất tộc trừng phạt đi." Nghe được cái này man thú âm thanh, Càn Khôn lão tổ sững sờ, khinh thường nói ra, "Đại nhân, tại ta Càn Khôn đỉnh uy thế phía dưới, cũng chỉ bất quá cho ta nhiều đưa một bộ thượng đẳng tài liệu, chỉ cần không phải thần nghịch tự mình đến." Lão tổ ta lại có sợ gì? Ai? Ngược lại là đáng tiếc, đang yên đang lành thi thể bị đánh thành bộ dáng này, dạng này chất liệu nhưng là hạ xuống một đoạn, các ngươi tại sao không hảo hảo để lão tổ ta thu các ngươi tốt bao nhiêu? Can Khôn lão tổ quay về man thú thi thể chật chật nói ra, thật đáng tiếc bộ dáng, da mặt dạy có thể. Nhưng mà hắn không có đi trừng trị hắn chiến lợi phẩm, ngược lại hướng về một chỗ phương hướng từ tổ nói. Đạo Hữu, quan sát lâu như vậy, cũng nên ra đi. Chương 39, Thương Long. Đạo Hữu, quan sát lâu như vậy, cũng nên ra đi. Can Khôn lão tổ nhìn qua phương đông, Từ tôi nói, xưa tại hắn sử dụng càn khôn đỉnh cùng man thú đại chiến thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được người kia khí tức tại phương đông bên ngoài mười vạn dặm. Không biết hắn ẩn trốn ở chỗ này bao lâu. Cho dù là càn khôn lão tổ cũng là mượn nhờ càn khôn đỉnh tiên thiên chi lực làm cho người kia lộ ra một chút kẽ hở. Nhưng lúc kia bệ buộn nhiều việc chiến man thú, chỉ là hiếu kỳ hắn là tại sao vẫn không có xuất thủ, hiện tại làm xong, mặc kệ là địch hay bạn, cũng cần phải gặp một lần tiên kia. Càn khôn lão tổ thanh âm trầm thấp truyền vang tại hoang dã phía trên, phiêu đang đến rất xa, tại cái này giữa thiên địa hình thành từng trận hồi âm càng chứa lực chấn nhất lượng, giống như người kia không xuất hiện, cản khôn lão tổ liền muốn động thủ. Đạo hữu trầm đã, bần đạo không có lý ý. Lại một thanh âm truyền vang tại cái này giữa thiên địa, đương nhiên nặng nề. Mặc dù là để cản khôn lão tổ không nên động thủ, nhưng mà trong giọng nói lại không có chút nào bức thiết. Đạm Nhiên không gợn sóng, thong giọng vẫn như cũ, lại mang theo nhàn nhạt ba khí, tựa như là bình thường nói một câu đơn giản như vậy, căn bản liền không thèm để ý cản khôn lão tổ có phải hay không sẽ ở khoảnh khắc tiếp theo liền sử dụng cản khôn đỉnh công kích. Vừa dứt lời. Thiên địa đột nhiên biến sắc, bên trên bầu trời lập tức bị to lớn mây đen bao phủ, tựa như một cái to lớn cái nắp, đem cái này trong phạm vi trăm vạn dặm toàn bộ che kín, thấu không được vào một tia khẽ hở, ô ép một chút một mảnh, trầm trọng kẻ khác khó chịu, ánh sáng ở chỗ này đã là rất xa xỉ đủ vượng. đương nhiên những thứ này đối với cản khôn lão tổ mà nói căn bản liền không coi là cái gì, ánh sáng từ trước đến nay đều không phải là thái ớt kim tiên cảnh giới nhất định phải nguyên tố. Hắn nhận thấy hứng thú là, tới ra hỏa này là ai? Vậy mà làm ra động tĩnh không nhỏ, so với cái kia bốn cái man thú xuất hiện thời điểm còn muốn kiểu như châu bỏ bộ dáng, cái này cũng liền đại diện ra hỏa này thực lực mạnh hơn, xuất hiện thời điểm kéo theo thiên địa nguyên tố biến hóa, tạo thành một loại cố định chẳng cảnh, cũng là người này tu nói. giờ phút này giữa thiên địa lôi điện nguyên tố đột nhiên tăng nhiều, tại cái này không đủ trăm vạn dặm phạm vi bên trong, không biết tụ tập bao nhiêu năng lượng, tựa như một cái thùng thuốc nổ như thế, tùy thời đều có thể bạo tạc. sau một khắc, một tiếng tiếng vang cực lớn xuất hiện, một đạo to lớn sấm sét tầm vang vang lên, tại cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong, tựa như một đạo trên trời rơi xuống lưỡi dao, đem cái này thiên địa chia hai nửa. Mưa rào tầm tã rơi xuống, cự đại phong bạo xuất hiện, lay động lấy cái này một mảnh thiên địa thấp thỏm lo Âu. Mưa to gió lớn, sấm chớp, thiên địa biến sắc, người này xuất hiện chỗ kia động năng lượng thiên địa to lớn như thế, có thể thấy được hắn thực lực phi phàm, không thể coi thường. Càn Khôn lão tổ thầm nghĩ trong lòng, cũng ngưng lên tinh thần, không dám giống trước đó khinh thị như vậy. Đương nhiên cái này cũng là người này cho Càn Khôn lão tổ ra oai phủ đầu, không phải vậy nói Càn Khôn lão tổ có Càn Khôn đỉnh nơi tay, không có đại la kim tiên thực lực căn bản trấn không được hắn. Chỉ có cho hắn biết chính mình lợi hại, mới có nói chuyện ngang hàng tư cách. Càn Khôn lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm trung tâm phong bạo vị trí, cái chỗ kia xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Cao tới 9000 trượng, chiếm cái này mây đen quấn nhật phía dưới cả mảnh trời khoảng không, to lớn con mắt giống hai cái cỡ nhỏ thái dương, tản ra kinh hãi quan mang. To lớn thân thể giống một cái hình rắn man thú, vú lượn khúc chiết, chỉ bất quá dưới bụng nhiều 12 con to lớn bóng lướt, đầu phía trên càng là sinh trưởng ra hai chi sừng, hướng thẳng chỉ hướng phía chân trời, bá khí phi phàm. Long. Càn Khôn lão tổ sửng sợ, trong đầu lập tức liền xuất hiện cái này một cái tên, lập tức nghĩ đến đây chính là đại đạo giao phó người này danh tự. Bất kỳ cái gì sinh linh nhìn thấy thời điểm đều sẽ trong đầu xuất hiện. Ngược lại là tức giận vận, lại nhìn hắn thực lực, đã là Thái Ức Kim Tiên viên mãn, cũng giống như mình, Càn Khôn lão tổ lập tức yên lòng, căn bản liền đối với mình không tạo được uy hiếp. Mặc dù trước đó cùng man thú thương thế không có khôi phục, có thể mình còn có Càn Khôn đỉnh, dưới Đại La Kim Tiên căn bản vô địch. Càn Khôn lão tổ rõ ràng là đối với Càn Khôn đỉnh quá tự tin, cũng khó trách, tiên tiên chí bảo uy thế ai có thể địch, Hồng Hoang lại có mấy món tiên tiên chí bảo. Cũng chính mình thủ thương, bằng không liền để ra hỏa này, đếm thử tiên tiên chí bảo lợi hại lại nói hắn thể phách vậy mà không thể so với man thu kém, ngược lại là một cái luyện khí tài liệu tốt. Vân đạo thương long gặp qua đạo hữu, to lớn long thân, trầm dãi thu nhỏ, một cái cao lớn trung nhân nhân xuất hiện trước mặt càn khôn lão tổ, mà cái này mây đen thế nhật, sớm chớp cảnh tượng cũng biến mất theo không thấy. Vân đạo càn khôn gặp qua đạo hữu, càn khôn lão tổ cũng thi lễ nói, đạo hữu lần nữa quan sát đã lâu, không biết có gì chỉ giáo càn khôn lão tổ từ tôn nói, còn kém biểu thị không chào đón, mau mau đuổi người. Lúc này đều đánh xong, gia hỏa này lại xuất hiện, có thể có chuyện gì? chỉ có những cái này man thú thi thể, cái này đều là luyện khí luyện đan tài liệu của ta. nhưng mình chiến lợi phẩm sao có thể khiến người khác đứng tay? càn khôn lão tổ suy bụng ta ra bụng người, xưa nay sẽ không đem hồng hoang người nghĩ quá mỹ hảo, sự thật cũng chính là như vậy. nếu như mình cùng man thú lưỡng bại câu thương lời nói, gia hỏa này tuyệt đối sẽ xuất hiện kiếm thiện nghi. liền xem như lúc này, hắn e rằng đều đang nghĩ, muốn không nên động thủ, dù sao càn khôn lão tổ đã thụ thương, Tiên thiên trí bảo thế nhưng là rất mê người. đạo hữu không nên hiểu lầm, bần đạo là nhìn nơi đây có người cùng man thú đại chiến cái này man thú phá hư hồng hoàng tội không thể xả thương long tử tốn nói khí độ phi phàm bần đạo thân là hồng hoàng một phân tử tự nhiên ngăn cản diện sát man thú không thể đổ cho người khác có thể tới chỗ này đã thấy đạo hiu lấy sức một mình diệt sát man thú cái kia bần đạo liền không ra điều xấu thương long nói ra dường như đối với càn khôn lão tổ lấy lòng nhưng mà thần thái chính nhiên không chút nào làm ra vẻ lại giống là thật vì hồng hoàng suy nghĩ có thể càn khôn lão tổ tuyệt sẽ không như thế muốn cái này thương long không có chút nào nâng lên càn khôn đỉnh sự tình mạnh như vậy ba động Càn Khôn lão tổ cũng không tin tưởng Thương Long không biết, không chừng có ý đồ gì đâu. Càn Khôn lão tổ cũng ăn ý không có nói tới, hai người lại bắt đầu, người tốt ta thật lớn nhà tốt nói chuyện. Đàm Luận Hồng Hoang đại thế, Đàm Luận Hồng Hoang đáng giận, vân vân vân vân. Đến cuối cùng hai người cũng không thấy như thế nào, Thương Long chỉ sợ là gặp Càn Khôn lão tổ thụ thương không trọng, động thủ lời nói, cơ hội không lớn, mà Càn Khôn lão tổ cũng vui vẻ với như vậy. Cùng đạo hưu tương giao, nhưng điều bần đạo thu hoạch không cạn a. Thời gian đã không ngắn, bần đạo nơi đó còn có sự tình, sẽ không vắng dày đạo hữu. Thương Long cáo từ đạo Chuyến này coi như kết giao bằng hữu, mặc dù là cái sẽ ở chính mình nguy hiểm thời điểm, dẫm lên một cước bằng hữu, nhưng Hồng Hoang cái nào không phải là như vậy. Quan tâm lời này, vậy coi như thật lăn lộn ngoài đời không nổi. Vậy thì tốt, Vân Đạo cũng muốn rời đi, lần này may mắn nhất sự tình, không ai qua được cùng đạo hữu nhìn nhau, nếu có thời gian đạo hữu nhưng đến Bần Đạo động phủ làm khách. Can Khôn lão tổ cười nói ra. Nhất định. Hai người rồi cha cười. Một bộ lưu luyến chia tay bộ dáng. Có thể lúc này, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Các ngươi cũng là đi không được, giết ta man thú tộc nhân muốn chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Đó là cái hiểu lầm a. Cầu cất giữ. Các ngươi cũng là đi không được. Giết ta man thu tộc nhân, phải chết. Ngay tại càn khôn lão tổ cùng thương long muốn tách ra thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo rung động âm thanh. Trong lời nói lộ ra mênh mông thiên sắc ý, vô tận phẫn nộ giống như muốn đem thiên địa san bằng, nhằm vào lấy càn khôn lão tổ cùng thương long. Trầm trọng tinh thần áp bách từ này, một thanh âm bên trong hướng về hai người tới gần. Càn khôn lão tổ cùng thương long liếc nhau, hai người trong mắt ngăn không được chấn kinh. Cái này đột nhiên tới âm thanh rung động bọn họ, bọn họ trước đó căn bản không tại phát giác có người tồn tại. Phải biết nếu như cảnh giới thực lực trên lệch lời nói, là căn bản liền ẩn tàng không được, tựa như trước đó Càn Khôn lão tổ rất dễ dàng phát giác Thương Long. Mà người này, vậy mà đến trước mặt mới khiến cho hai người phát giác, hai người bọn họ thế nhưng là thái ất kim tiên viên mãn a. Điều này nói rõ người thực lực. Càn Khôn lão tổ cùng Thương Long sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng tàng đá ngăn không được chìm xuống. Hơn nữa càng làm cho bọn họ chấn kinh lạ, nghe tiếng người, đây rõ ràng chính là một cái man thú một cái vượt qua Thái Ức Kim Tiên cảnh giới man thú. Chuyện này đối với bọn hắn hai cái hồng hoàng sinh linh mà nói, quả thực là một cái tin tức xấu, man thú cùng hồng hoàng sinh linh thế nhưng là tự định, gặp mặt về sau tất nhiên sẽ có một phương ngã xuống mới có thể cam tâm. Tựa như cái này phương viên trăm vạn dặm man thú thi thể, đều là Càn Khôn lão tổ kỳ tác, đây rõ ràng chính là vì những cái này man thú báo thù tới. Càn Khôn lão tổ còn dễ nói, có thể thương long trong lòng đều muốn chửi mẹ, chính mình vận khí thế nào như thế suy a, những cái này man thú căn bản liền không có mình sự tình a. Đều là cái này Càn Khôn một người làm. Có thể loại chuyện này có lý cũng nói không rõ a. Chính mình vừa thì xuất hiện ở đây, đây chính là không cần chứng cứ kết quả, huống chi man thú cùng hồng hoang sinh linh còn cần chứng cứ ư? Gặp mặt trực tiếp khai mở làm a. Nhưng cái này rất có thể chính là một cái đại la kim tiên a. Chính mình cùng Càn Khôn hai người cộng lại thực lực mặc dù không yếu, nhưng đối mặt một cái đại la kim tiên thật sự là không chắc. Dù sao đại la kim tiên ở trong hồng hoang tuyệt đối là vật chủng hiếm có, khó gặp trong truyền thuyết tồn tại, bọn họ cũng không rõ ràng đại la kim tiên thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng đến bây giờ, muốn đi cũng đi không được. Âm thanh vừa mới rơi xuống, một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, cao lớn thân ảnh, mang theo loại man thú kia sắc khí, hung ác ánh mắt, chăm chú nhìn hai người. Ánh mắt của hắn nhất là thả ở trên người càn khôn lao tổ, bởi vì hắn được phép cảm nhận được, người này trong tay dính đầy man thú máu tươi, chỉ ít nơi này man thú đại bộ phận đều cùng người kia có quan hệ. Cái này trăm vạn man thú, cho dù đối với toàn bộ hồng hoang man thú mà nói không tính là gì, mặc dù man thú ở giữa bởi vì tự giết lẫn nhau mà mang đến tử vong, so với cái này nhiều, nhưng cũng không phải là người liền có thể giết đến nhất là cái này hùng hoang sinh linh, man thú tử địch, đây là đối với hỗn độn thần ma cao quý huyết mạch vũ nục. Đây chính là điển hình, ta mắng ta được phép, ngươi mắng ta liền theo ngươi liều mạng. Quan trọng hơn là, ở trong đó chân chính để hắn phẫn nộ là, có bốn cái thái ớt kim tiên hậu kỳ man thú chết ở chỗ này, đây chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ man thú à. Toàn bộ man thú nhất tộc đều tồn tại không nhiều, mỗi một cái đều là man thú lực lượng trung kiên, thoáng một cái chết bốn cái ở chỗ này, cũng đủ để thị đau. Tiếp vào cái này, 4 cái man thú đặc thủ được tin, biết nơi này gặp nguy hiểm, hắn lập tức chạy tới nhưng không nghĩ tới vẫn là trễ một bước, bốn cái man thú đã chết. Cái kia giết chết bọn họ người liền xuống đi bồi bọn họ đi. Cái này hồng hoang sinh linh đều đáng chết, hắn mặc kệ khác một cái gia hỏa có không có động thủ, chỉ bằng hắn là hồng hoang sinh linh, lại không được. Nhữ chính là người phương nào? Càn Khôn lão tổ sắc mặt khó coi vấn đạo, bị một cái đại la kim tiên như thế nhìn chăm chú, hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhất là người này vẫn là hung ác như thế ánh mắt. Man thú nhất tộc Tạ Hộ Pháp, Thái Dương Trúc chiếu. Người này tóc gâm thanh nói ra, khinh miệt nhìn một chút Càn Khôn lão tổ cùng tương long. Loại kia cao ngạo Tựa như là thân phận cao quý người cùng khác một cái đê tiện người nói chuyện, nói nhiều một câu đều là khinh nhẫn. Không chỉ là Thái Dương chúc chiếu như vậy, đây chỉ là lúc này Hồng Hoang phổ biến tình huống, Man Thu chiếm Hồng Hoang, tự nhận là là Hỗn Độn Thần Ma hậu duệ, thân phận cao quý, xem thường Hồng Hoang sinh linh, bọn này đê tiện ra hỏa. Mà Hồng Hoang sinh linh cũng giống như thế, Hồng Hoang chính là bản cổ biến thành, bọn này Hỗn Độn Thần Ma Dương Nguyệt đã sớm hẳn là biến mất, chính không nên ở chỗ này phá hư Hồng Hoang, như vậy gây bận tồn tại, quả thực là đối với Hồng Hoang khinh nhẫn. Đây chính là Man thú cùng Hồng Hoang sinh linh nhìn không hợp nhãn một phương diện. Càng nhiều là mâu thuẫn trở nên gay gắt, chỉ có thể sống sót một phương, gặp mặt liền làm. Bị Thái Dương chúc chiếu như vậy khinh thị, Càn Khôn lão tổ lửa giận tiêu đốt, tự hóa hình đến nay liền có Thái Ức Kim Tiên tu vi, ở trong hồng hoang xưng bá một phương, diện sát vô số man thú, chưa từng nhận loại vũ lực này. Không đúng, phải nói là đã từng khinh thị như vậy nhà Minh Hỏa, đều bị chính mình đưa vào càn khôn đỉnh, lúc này, không còn sót lại một chút cạn. Phế lối, để ngươi phế lối, sớm muộn đem ngươi đưa vào càn khôn đỉnh, nhưng mà hiện tại Càn Khôn lão tổ chỉ có thể đem những này nói giấu ở trong lòng. Ai bảo cái này Thái Dương Chúc Chiếu có Thái Ưt Kim Tiên thực lực, mặc dù hắn có Tiên Thiên trí bảo cản cố định, nhưng đối mặt Đại La Kim Tiên ngã xuống đất như thế nào, trong lòng của hắn cũng không chắc. Đại La Kim Tiên đã trở thành mặt khác một cái sinh mệnh tốc độ, cùng Đại Đạo Đường Vân Tương Liên càng là cùng Hồng Hoang Tề Thọ, chỉ cần Hồng Hoang bất diệt, không bị những người khác diệt sát, cứ như vậy tự nhiên trưởng thành. Đại La Kim Tiên thế nhưng là vĩnh viễn bất tử. Trong Hồng Hoang có quá nhiều Đại La Kim Tiên truyền thuyết, nhưng chân chính có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới lại có mấy cái, chỉ ít trên mặt nội chỉ có một cái, man thú nhất tộc hoàng giả, thần địch. Không nghĩ tới man thú nhất tộc vậy mà lại xuất hiện một cái đại la kim tiên, không biết còn ẩn nút bao nhiêu sức mạnh không có nổi lên mặt nước. Như thế cường hãn sức mạnh, không hổ là lúc này Hồng Hoang kẻ thống trị, muốn diệt sát man thú nhất tộc, Hồng Hoang sinh linh tiêu chiến, rất là gian khổ à. Hơn nữa Càn Khôn lão tổ lúc này nhớ tới, man thú cái kia mấy cái man thú diệt vong thời điểm, giống như nói một câu đại nhân lập tức tới ngay, người chạy không được. Câu nói này Càn Khôn lão tổ lúc đó không có coi trọng, chỉ cần không phải thần mới đến, bất kể là ai đều muốn nghỉ cơm, có thể nếu là hắn biết, tới là một cái đại la kim tiên tuyệt đối sẽ lập tức rời đi, liền những cái kia man thú thi thể đều không cần. Có thể lúc này hối hận cũng không kịp, đều do cái này man thú ẩn tàng sâu như vậy, ai có thể nghĩ tới, man thú bên trong trừ thần địch, lại còn có đại la kim tiên. Nhưng lúc này cục diện đối với càn khôn lão tổ rất bất lợi, cái này rõ ràng là luân cuồng chính mình đến, chính mình mặc dù có càn khôn định, nhưng đối mặt đại la kim tiên thật không dám nói có bao nhiêu ưu thế, thậm chi chính mình còn thụ thương. Đến nỗi bên cạnh thương long gia hỏa này, có thể hay không thật xuất lực cũng không tốt nói, loại tình huống này nhất định phải giải quyết càn khôn lão tổ miễn cưỡng gạt ra một chút khó coi nụ cười nhưng cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói ra vị này đạo hiu đó là cái hiểu lầm a chương 41, thái dương trúc chiếu cầu cất giữ đó là cái hiểu lầm a càn khôn lão tổ khó coi cười nói cũng là không biết xấu hổ loại tình huống này còn nói là hiểu lầm rất không biết xấu hổ là vậy mà cùng man thu sương lên đạo hiu hai cái này gặp mặt liền bóp không chết không thôi ta người khác còn muốn cái ra mặt ít nhất bảo trì mặt ngoài hài hòa nhưng bọn họ liền ra mặt đều không cần muốn mà bây giờ rất không biết xấu hổ chính là cái này càn khôn lão tổ. Nghe thấy càn khôn lão tổ vậy mà sương thái dương chúc chiếu vì đạo hưu bên cạnh thương long thế nhưng là khí nộ không thể. ăn người ánh mắt nhìn trầm trầm càn khôn lão tổ. Cái này giống cùng giết cha thủ người sương huynh gọi đệ như thế. Nếu để cho cái khác hồng hoàng sinh linh biết, cái này càn khôn lão tổ chỉ có thể đi cùng lấy man thú đi huấn. Nhưng có thời điểm ra mặt loại vật này thật không trọng yếu, làm lợi ích đến lúc đã đủ lớn thời gian, sự tình gì làm không được. Chi ít càn khôn lão tổ không thèm để ý, lúc hắn thực lực đủ mạnh thời điểm liền có thể làm cho tất cả mọi người ngậm miệng còn phải quỳ cho mình hát chính phủ. Thương Long vẫn không nói gì, Thái Dương Trúc Chiếu liền cười, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cản khôn lão tổ, nụ cười kia bên trong nói không nên lời trào phúng Dêu cợt. hiểu lầm. giết ta man thú nhiều như vậy tộc nhân, chính là một cái hiểu lầm. ta man thú nhất tộc có thể xưa nay sẽ không mặc người khi nhục. còn có, toa có thể đảm đương không nổi ngươi một câu đạo hữu a. nếu để cho thần địch tên kia biết, lại có chuyện đối với toa nói, thật đúng là nhảm chán. Thái Dương Trúc Chiếu từ từ nói, trên mặt khẽ cười nói, thật giống như bình thường nói chuyện như thế, mặc dù là đối với cản khôn lão tổ chào Phùng nhưng ít ra để bầu không khí không có khẩn trương như vậy. Ngay tại càn khôn lão tổ buông lòng một hơi, tưởng rằng cái này thái dương trúc chiếu không muốn ra tay với mình. Dù sao bọn họ có hai cái thái ất kim tiên viên mãn, mặc dù hai người không phải là một lòng, nhưng hắn thế nhưng là không biết ta. Còn có chính mình có một kiện tiên tiên chí bảo, nó sức mạnh thế nhưng là bất phàm. Có lẽ cái này thái dương trúc chiếu là nhìn thấy, đánh xuống liền sẽ lưỡng bại cầu thương, lùi bước. Như thế để càn khôn lão tổ sinh ra một loại hảo giác, đại la kim tiên cũng chính là như vậy, vẫn là chính mình tiên thiên chí bảo lợi hại, không được đánh. Tốt như vậy à? Nói thật, càn khôn lão tổ là không muốn nhất đánh, dù sao hắn thường cũng không nhẹ à. Có thể điều giải liền tốt. Thế nhưng là không đợi càn khôn lão tổ bưng lỏng, nào có thể đoán được Thái Dương Trúc Chiếu sắc mặt đột nhiên biến đổi, băng lạnh ánh mắt nhìn hắn, hư lạnh nói, hiểu lầm. Tòa kia giết ngươi, cũng có thể là một cái hiểu lầm. Còn có, thi tiện sinh linh cũng như toan cùng tòa đạo hữu tương xứng, đừng cho các ngươi dơ bẩn khí tức nhiễm hôn độn thần ma cao quý linh hồn. Thái Dương Trúc Chiếu nhìn qua càn khôn lão tổ sát ý càng đậm, được phép nhìn ra được, từ vừa mới bắt đầu hắn liền hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua cái này Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ nghe xong lời này, lập tức đỏ lên mặt, vô cùng lục nhã. a. Cùng Man thú hẳn là chính mình cảm giác vũ nhục, ngươi không vui cái rắm. Thương Long ngược lại là sinh ra một loại hạ giận cảm giác, Càn Khôn lão tổ loại hành vi này tựa như cái kia hắn gian như thế, cái này kêu trừng phạt đúng tội. Thương Long tự nhận là không tính là người tốt, nhưng vẫn tương đối giàu có chính nghĩa, hơn nữa trước đó hắn còn lo lắng, Càn Khôn lão tổ cái này không biết xấu hổ có thể hay không trực tiếp phản chiến, đối phó chính mình, lần này cái gì đều không cần muốn, vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không giúp hắn đi càn khôn lão tổ biệt khuất phẫn nộ thương long thông khoái lâm ly mà thái dương trúc chiếu không có nói nhảm nhiều lập tức động thủ cường tráng thân thể trong nháy mắt ngưng tụ ra khí thế cường đại người khoác xích hồng sắc áo ngoài lập tức biến thành thực chất thiếu đốt hỏa diễm bay lên phát ra cực nóng quan mang cả người tựa như là một cái thái dương thái dương pháp tắc ngưng tụ đại la kim tiên uy thế lan ra hướng về càn khôn lão tổ cùng thương long áp bách hai người trong mắt đồng thời hiện lên chấn kinh đây là bọn họ lần thứ nhất cảm thụ đại la kim tiên khí thế lại chưa bao giờ từng nghĩ lại so với thái ất kim tiên cường nhiều như vậy hoàn toàn là hai cái cấp độ sức mạnh Đại La Kim Tiên siêu thoát sinh mệnh cấp độ, hoàn toàn áp đảo Thái Ức Kim Tiên phía trên. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Đại La Kim Tiên là hoàn toàn có thể nghiền ép Thái Ức Kim Tiên, huống chi Thái Dương trúc chiếu vẫn là man thú, dưới cảnh giới ngang hàng, man thú bằng vào cường tráng thể chất, thế nhưng là so với Hồng Hoang sinh linh mạnh lên một bậc. Loại tình huống này để Càn Khôn láo tổ cảm thấy dày đặc áp lực, nhưng cũng còn tốt hắn còn có một cái Tiên Tiên chí bảo càn khôn đỉnh, chính là có nó, Càn Khôn láo tổ mới có thể sống như thế tự tại, mọi việc đều thuận lợi, hắn tin tưởng lần này chính mình cũng có thể bằng vào Càn Khôn đỉnh trải qua nguy cơ. Dù sao Tiên Thiên Chí Bảo không chỉ có đạn hạt nhân cấp bậc lực uy hiếp, còn có chân chân chính chính lực phá hoại, ai cũng không thể khinh thị. Mà Thương Long chính là một loại khác tâm tình, hắn cũng không có cản Khôn đỉnh loại Tiên Thiên Chí Bảo này, không có trực diện ngạnh hắn đại là Kim Tiên sức mạnh, Tiên Thiên Chí Bảo cũng không phải rau cải trắng, trong hồng hoang cũng chỉ có mấy món mà thôi. Nhìn xem Càn Khôn lão tổ lấy ra Càn Khôn đỉnh, hâm mộ a. Con mặt kia, Thương Long phiền muộn muốn chết, chính mình đây coi như là thai bay vạ gió a, chỉ bất quá tại cái này đợi một hồi, liền bị xem như đồng bọn tiến hành không ngừng công kích, thật không có quan hệ gì với mình a. Nhưng lúc này nói cái gì cũng vô dụng, Thương Long cũng là quả quyết người, biết cái này man thú chính là hết sức tự ngạo người, cũng không có khả năng buông tha mình. Thế là hắn lập tức cầm ra đoạn tiến hành phản kích, liền thấy hắn theo trong miệng nhỏ ra một cái hạt châu, bên ngông khí tức, hiện ra thanh lam sắc quầng mang, thăm thúy vô cùng. Thương Long châu, Thương Long phối hợp linh bảo, chính là một kiện cực đạo linh bảo. Càn Khôn lão tổ tế ra càn khôn đỉnh, tay kia lấy ra càn khôn kiếm, cơ hồ là thủ đoạn ra hết, Thương Long tế ra Thương Long châu, hai người hợp lực ngăn cản Thái Dương chúc chiếu công kích. Thái Dương chúc chiếu toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm. Bộ phát Thái Dương pháp tất chí lực, cường đại uy thế rung động không gian xung quanh, đại la kim tiên sức mạnh hiện lộ không bỏ sót. Mặc dù cái này Thái Dương chúc chiếu thực lực so ra kém thương lịch cùng đế thiên, nhưng cũng không phải cản Khôn lão tổ cùng thương lòng có thể so sánh. Trước đó bọn họ tưởng rằng, đại la kim tiên sức mạnh so với Thái Ức kim tiên chỉ là mạnh lên một chút, bằng vào tiên thiên chí bảo có lẽ sẽ không thảm bại, nhưng động thủ liền không phải như vậy. Đại La Kim Tiên có được nghiền ép tính ưu thế, cũng chính là bọn họ bằng vào trong tay linh bảo mới có thể ngăn cản một lát. Thái Dương chúc chiếu lấn người hướng về phía trước, lợi dụng toàn bộ thân thể công kích đối phương. Man thú nhất tộc có rất ít người nắm giữ linh bảo, nhưng bọn họ cường tráng thân thể đủ để đền bù phía trên này không đủ. Nhiều khi cường tráng nhục thân chính là man thú nhóm lớn nhất vũ khí, vì lẽ đó man thú phương thức chiến đấu cùng hồng hoang sinh linh có rất khác nhiều, đều là lột khai mở cánh tay trực tiếp lái lên. Thái Dương trúc chiếu chuyển rời đến trước mặt hai người, huyễn hóa ra một cái to lớn hỏa diễm bàn tay, hướng về phía hai người cứ như vậy đánh xuống đi. Tại uy hiếp như vậy xuống, hai người ai dám coi thường? Càn khôn đỉnh trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, đặt ở càn khôn láo tổ trên đầu, tựa như một cái sắc ruột đen như thế đem Càn Khôn lão tổ gắt gao vây quanh ở bên trong. Thương Long thương Long châu cũng là biến to lớn vô cùng, chỉ bất quá buộc phát ra khí thế nhưng là so với Càn Khôn đỉnh yếu nhiều. Chương 42, trốn, cầu cất giữ. Thái Dương Trúc chiếu không ngừng công kích tới Càn Khôn lão tổ cùng Thương Long, man thú cái kia cường tráng thể chất để bọn họ được phép ngạnh hãn một cái cầm Tiên Thiên Linh Bảo Hồng Hoang Sinh Linh. Mà Thái Dương Trúc chiếu đại La Kim Tiên thực lực liền đại biểu cho hắn lực lượng cơ thể mạnh hơn, to lớn thú trảo đánh trên Càn Khôn đỉnh, phát ra uy hoàng tiếng vang, liên tục không ngừng công kích, không chút nào cho Càn Khôn lão tổ cùng Thương Long thở dốc cơ hội trực tiếp cho đánh tre, chỉ có thể nói man thú loại này phương thức chiến đấu, bọn họ thật không thích đứng. Càn khôn lão tổ còn tốt một chút, càn khôn đỉnh gia chỉ, tiên tiên chí bảo sức mạnh không thể coi thường, vững vàng bảo hộ lấy hắn, còn có thể có phải hay không tiến hành phản kích. Nhưng thương long liền phiền phức, hắn thương long châu chỉ là một cái cực đạo linh bảo a. Đối mặt thái dương trúc chiếu cùng bạo công kích, căn bản không tại sức hoàn thủ. đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là, hai người này không thể tề tâm hợp lực duyên cớ, mặt cùng lòng không hợp, luôn muốn chính mình giữ lại một tay, làm cho đối phương thêm gia lực, đây chỉ là tiềm thức đang tác ái không bị bức đến phân thượng là sẽ không ngăn giáo hấn cứ như vậy miễn gắng gượng chống cự dựa vào tiên thiên trí bảo huy thế bọn họ cũng có thể tạm thời ngăn cản được thái dương trúc chiếu thế công đồng thời thỉnh thoảng tiến hành phản kích nhưng ai nấy đều thấy được bọn họ lạc bại chỉ là sớm muộn sự tình không có loại kia quyết tử pháp kháng tín niệm cũng không chịu liều mạng làm cho đối phương chiếm tiện nghi như thế nào chống đỡ được phẫn nộ thái dương trúc chiếu đạo hiu chúng ta nhất định phải sử xuất toàn lực không thể để cho tên xuất sinh này tiếp tục phép lối xuống can khôn lão tổ lớn tiếng nói với thương long không sai cái này man thu thực lực cường hãn Căn bản không phải là chúng ta một người liền có thể đối phó, nhất định phải tề tâm hợp lực mới được." Thương Long một mặt tán đồng nói ra. "Để cái này man thú nhìn xem, chúng ta Hồng Hoang sinh linh mới là ửng hoang chủ nhân, bọn này dơ bẩn giá hỏa đều nhóm chết." Càn Khôn lão tổ mắng to, đối với man thú quán niệm rất sâu a. Lập tức, Càn Khôn lão tổ liền đối với Thương Long truyền âm nói, "Đạo Hữu, ta có tiên tiên trí bảo cản cố đỉnh, sức mạnh càng mạnh hơn một chút, một hồi ta sẽ đối với cái này man thú phát động phản kích, đưa hắn lực chú ý hấp dẫn đến ta bên này tới." Đạo Hữu liền thừa cơ hội này, đối với hắn tiến hành đột nhiên tập kích. Phân tán hắn lực chú ý, nhiễu loạn lên tinh thần. Lúc này ta sẽ phối hợp tác chiến đạo hữu, lợi dụng càn khôn đỉnh, đối với hắn tiến hành cuối cùng một kích toàn lực. Chúng ta liên hoàn đả kích phía dưới, nhất thiết phải để trọng thương, diệt huy thế. Càn khôn lão tổ nhanh chóng quay về thương long truyền âm nói, tổng mà nói chính là hắn đầu tiên hấp dẫn Thái Dương trúc chiếu công kích, tiếp đó thương long phát động đột nhiên tập kích, cuối cùng chính mình phối hợp, lợi dụng tiên thiên trí bảo sức mạnh khiến cho trọng thương. Kế hoạch này nhìn rất hoàn mỹ, một bộ này tổ hợp quyền đả xuống, liền xem như Thái Dương trúc chiếu cái này đại la kim tiên cũng không chịu nổi, nhìn hoàn toàn thành thông. Tại cái này nguy cơ thời điểm, Thương Long nghĩ lại một chút, Phát Giác không có bao nhiêu vấn đề, thậm chí kế hoạch này đối với mình còn có lợi. Dù sao muốn hấp dẫn Thái Dương Trúc Chiếu công kích là càn khôn lao tổ, đây là nguy hiểm nhất, sơ ý một chút liền sẽ không chịu nổi công kích. Mà chính mình chỉ cần làm được nhiễu loạn Thái Dương Trúc Chiếu tâm thần, tiếp nhận trong nháy mắt đó công kích, cho càn khôn đỉnh một kích cuối cùng làm ra cơ hội, tính nguy hiểm là nhỏ nhất. Ngấp lại, Thương Long cũng liền đồng ý, nói ra, cứ như vậy, Đạo Hưu nhất định muốn chèn ép xuống cái này man thú phách lối tiêu não. Tốt, Đạo Hưu yên tâm. Càn Khôn đỉnh sức mạnh không có đơn giản như vậy, coi như cái này man thú là một cái đại la kim tiên, cũng muốn để hắn nếm thử lợi hại." Càn Khôn lão tổ hiên ngang lẫm liệt nói ra, tràn đầy tự tin. Đối với Càn Khôn đỉnh sức mạnh đặc biệt tự tin, đây chính là Tiên Tiên Chí Bảo, trấn áp hung hăng, luyện hóa chư thiên, chỉ là một cái đại la kim tiên, muốn làm gì? Kế hoạch bình thường tiến hành, Càn Khôn lão tổ phát động Càn Khôn đỉnh đầu tiên công kích, bộc phát ra cường đại Càn Khôn pháp tắc, Tiên Tiên Chí Bảo sức mạnh mang theo giả tiên địa uy thế, chồng chất công kích về phía Thái Dương trúc chiếu đối mặt với càn khôn đỉnh đột nhiên chất vấn, Thái Dương Trúc Chiếu không dám coi thường. Dù sao đây là tiên thiên trí bảo, mặc dù hắn người sử dụng thực lực bình thường, nhưng mà phạm là trí bảo cũng có nó bất phàm. trực tiếp đem một cái người thực lực để thăng mấy lần đều không phải là hiếm lạ. trước đó là cái này càn khôn láo tổ quá sợ, nhưng bây giờ cái này tiên thiên trí bảo buộc phát ra chân chính uy thế, hắn cũng muốn cẩn thận ứng đối. Thái Dương Trúc Chiếu tập trung đại bộ phận sức mạnh trên thân thể buộc phát ra càng cường đại quan mang liệt diễm dậy sóng, Thái Dương pháp tắt trong nháy mắt tràn ngập cái này một phương thiên địa. Thái Dương Trúc Chiếu mỗi một động tác đều ẩn chứa lực lượng cường đại, buộc phát ra hừng hực uy thế, hướng về phía càn khôn đỉnh đối vanh đi qua. Vanh, tiên tiên Chí bảo uy thế cùng Thái Dương Trúc Chiếu cường đại nhục thể đụng vào nhau, huy hoàng đại đạo pháp tắc quanh quẩn, tại cái kia một cái tập trung điểm, dư ba uy thế hướng về trung quanh lan tràn, chân chính buộc phát ra sức mạnh càn khôn đỉnh, có thể nói là cực kỳ cường hãn, lại còn có thể ẩn ẩn ngăn chặn Thái Dương Trúc Chiếu, chính là mạnh mẽ như vậy. Không đếm xuể đến Đại La Kim Tiên cảnh giới đạo này khoảng cách lệch trời, nên bù Thái ất Kim Tiên thực lực không đủ, ngạnh sinh sinh chèn ép Thái Dương Trúc Chiếu đối mặt đột nhiên chất vấn càn khôn lao tổ thái dương trúc chiếu sắc mặt trắng bệnh đồng thời lại là khó coi phẫn nộ đến cực điểm chính mình cái này thủ thương thiên thiên chí bảo thái dương trúc chiếu nhìn qua càn khôn đỉnh ánh mắt bên trong ngăn không được tham lam chiếm thành của mình xúc động man thú không phải là không cách nào sử dụng linh bảo chỉ bất quá khí vận để bọn họ rất khó chiếm được linh bảo toàn bộ man thú nhất tộc cũng không có một kiện thiên thiên chí bảo cái này càn khôn đỉnh chính là đại đạo ban cho man thú nhất tộc lễ vật à, là ban cho hắn thái dương trúc chiếu tốt nhất đồ vật đại đạo tới không lấy phản thụ tội lỗi. Đến nỗi Càn Khôn lão tổ bị hắn trần chừ coi thường, trong mắt chỉ còn lại Càn Khôn đỉnh, chỉ cần cầm xuống Càn Khôn đỉnh, như vậy thần địch. Thái Dương trúc chiếu nhìn qua Càn Khôn đỉnh ngăn không được tham lam, lúc này, lại một đường công kích đột nhiên đến, Thương Long tế ra Thương Long châu, thừa dịp Thái Dương trúc chiếu lực chú ý đều trên Càn Khôn đỉnh công phu, hướng về phía sau lưng của hắn liền sẽ một chút. Cái này đột nhiên tập kích, Thái Dương trúc chiếu vội vàng không được trồng, vội vàng ứng đối Thương Long công kích, nhưng lúc này tiên tiên chí bảo cho hắn chấn động còn chưa kịp phản ứng, khí tức bất ổn. Nhận cái này tập kích, Thái Dương trúc chiếu hoàn toàn tình thế không ổn lần nữa nghiêm trọng hơn là sau lưng của hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt càn khôn lão tổ mặc dù càn khôn lão tổ lúc này tiêu hao rất nhiều, thủ thương không nhẹ, có thể chỉ cần hắn hạ quyết tâm liều mạng trọng thương không muốn lần nữa phát động càn khôn đỉnh cho thái dương trúc chiếu hung hăng một kích tuyệt đối có thể làm thái dương trúc chiếu trọng thương thương long trên mặt cũng lộ ra mỉm cười sau cơn mưa trời lại sáng mây đen gặp đỉnh a còn không đợi thương long thư giãn một tí hắn đột nhiên phát giác hẳn là công kích thái dương trúc chiếu càn khôn đỉnh biến mất không thấy gì nữa lại nhìn càn khôn lão tổ cũng biến mất không thấy gì nữa Mơ hổ còn có thể trông thấy phương xa một cái bóng đen. Thương Long ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, đây là cái đồ chơi này, cái này không biết dấu hổ đồ chơi, vậy mà trốn. Chương 43, tại sao truy ta a, cầu cất giữ. Càn Khôn lão tổ vứt xuống Thương Long tự mình trốn. Đã nói kế hoạch đâu? Đã nói cùng tiến tối, toàn lực hợp tác đâu. Hắn đây là đem Thương Long nhưng làm đồ đần a? Cái này không phải Càn Khôn lão tổ hấp dẫn hỏa lực, để Thương Long xuất thủ a. Đây rõ ràng chính là để Thương Long hấp dẫn thái dương chớp chiếu lực chú ý, thuận tiện Càn Khôn lão tổ chạy trốn a đáng thương thương long không biết được thật đem thái dương trúc chiêu ánh mắt đặt ở chính mình nơi này hắn mặc dù biết trong hồng hoang lòng người hiểm ác nhưng không có nghĩ đến sẽ ác liệt đến loại trình độ này quả thực là không có chút nào hạt đuối không biết xấu hổ làm bậy người tử thương long đưa hắn có thể nghĩ đến từ ngữ toàn bộ dùng ở trên người Cản khôn lão tổ hắn thấy Cản khôn lão tổ hành vi như thế nào mang hắn đều không đủ so cái này man thú càng thêm đáng giận gấp một vạn lần hôn trướng, thằng ngại danh Cản khôn bần đạo muốn cùng ngươi không chết không thôi đi qua trong nháy mắt lốc trệ về sau thương long sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng đặc sắc cũng không để ý phía bên mình chính gặp lấy Thái Dương chúc chiếu công kích máy liệt bay về cản khôn lão tổ chính là man to không có nghĩ đến cái này thời điểm đột nhiên nghe thấy phương xa cản khôn lão tổ âm thanh truyền đến thương Long đạo hưu cái này man thú hung mãnh chúng ta không phải là đối thủ Nguyên cắt ngăn cản một hai đợi bần đạo mời đến cứu binh đồng loạt ra tay chấn sát cái này man thú âm thanh còn không có rơi xuống cái này cản khôn lão tổ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa nhìn tình huống này liều mạng chạy trốn đã vượt qua trăm vạn dặm phạm vi cái này thương Long khí muốn thổ huyết người này như thế nào vô sỉ như vậy không có chút nào danh giới cuối cùng bị ổi đơn giản đổi mới thương long tăng quan để cho ta ngăn cản cho ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian như thế nào không phải trái lại a ta là Long a luận tốc độ ngươi tại sao cùng ta so a còn đi tranh thủ cứu binh nói nhảm cái này trong hồng hoang còn có cứu binh sao tổng cộng bao nhiêu sinh linh tại man thú giết chóc run lẩy bẩy đừng nói là có thể đối phó cái này thái dương trúc chiếu đại la kim tiên chờ ngươi không cần chờ ngươi mời đến cứu binh ta liền được xong đời căn khốn lão tổ phèn này động tác có thể nói là hoàn toàn méo mó thương long thế giới quan không phải là ta không có muốn làm người tốt mà là người tốt khó xử à có ít người chính là chuyên môn hấu người tốt mà sống can khôn lão tổ chạy trốn không chỉ là chấn kinh thương long liền thái dương trúc chiếu cũng sửng sốt này làm sao còn hưng bỏ lại đồng đội chạy trốn vừa rồi nhìn các ngươi cái kia gặp nhau hận muộn bộ dáng các ngươi không phải là cơ hữu tốt sao thế nào nói phân liền phân hùng hoang sinh linh thế giới man thú là không hiểu nhiều khi man thú mới là thuần vi nhất vì chiến mà chiến vì man thu sinh tồn mà sống lúc này man thu mới là trên dưới một lòng Vì Man thú nhất tộc tương lai có thể liều lĩnh, tựa như là Thái Dương Trúc Chiếu liền xem như hắn cùng Thần Nịch có một chút tác hà, nhưng vì Man thú nhất tộc, hắn tuyệt sẽ không bỏ lại Thần Nịch tự mình chạy trốn, bởi vì Man thú nhất tộc yêu cầu Thần Nịch. Đây là các ngươi hôn trưởng, Thái Dương Trúc Chiếu cứ thế một chút, lập tức giật dữ, hắn biết mình bị tên kia cho đường địch, cảm giác chính mình trí thông minh bị vũ nổ, hắn hiện tại chỉ muốn phải bắt được tên hôn đằng kia. Hắn lạnh lùng nhìn một chút Thương Long, gia hỏa này cùng khác một cái là một đám, mặc dù bị phản bội, nhưng đều không phải là đồ tốt, nếu là đặt ở thời gian khác chỉ bằng hắn là hồng hoàng sinh linh đầu này liền phải chết dơ bẩn hồng hoàng sinh linh đây chính là các ngươi tín ngưỡng các ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công chắc chắn bị ta man thú nhất tộc vĩnh viễn dẫm tại dưới chân thái dương trúc chiếu nói xong lập tức hướng phía cản khôn lão tổ phương hướng đuổi theo chống rông giữa thiên địa chỉ để lại thương long tự mình đứng thẳng thương long trông thấy thái dương trúc chiếu thật rời đi vương lòng một hơi lúc chính mình tự mình đối mặt một cái đại la kim tiên thời điểm sự sợ hãi ấy cảm giác thật rất đáng sợ đại la kim tiên cùng trời tê thọ thay thế đồng hồ lấy gần như không tồn tại chiến lực thực lực có thể nghiền ép Thái Ưt Kim Tiên không là vấn đề, huống chi còn là Đại La Kim Tiên bên trong càng mạnh hơn Man thú. Lúc kia, Thương Long thật sự coi chính mình xong đời, đang định tự bạo liều mạng thời điểm, cái này Thái Dương Trúc Chiếu đi, đuổi theo Càn Khôn Lão Tổ. Sự tình chính là thần kỳ như vậy, Càn Khôn Lão Tổ trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi Thái Dương Trúc Chiếu mà không thể, mình bị tính toán ngược lại cười đến cuối cùng. Người tốt có hào báo, đi tìm chết, Thương Long chỉ tin tưởng đây chỉ là vật khí, Càn Khôn Lão Tổ thế nhưng là cho hắn học một khóa. Đến nơi Thái Dương Trúc Chiếu tại sao dễ đãng bỏ qua chính mình, mà đi truy Càn Khôn Lão Tổ. Thương Long cũng nghĩ minh bạch, chỉ có thể nói là, bảo vật động nhân tâm, càn khôn lão tổ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Toàn lực phát động càn khôn đỉnh sức mạnh, cho mình chạy trốn cơ hội, có thể đúng là như thế, để Thái Dương chúc chiếu kiến thức đến tiên tiên trí bảo lợi hại, một cách tự nhiên liền không muốn buông tha, đem hắn coi như mục tiêu thứ nhất đoạt lại. Có thể được đến một kiện tiên tiên trí bảo, giết hay không giết Thương Long cũng liền dâu riẹ. Lúc này Thương Long chỉ muốn cười to ba tiếng, thảm nhã danh, đáng đời. Cầu nguyện ngươi chết ở chỗ này đi, bằng không bẩn đạo về sau cũng muốn giết ngươi càn khôn lão tổ chết sống thương long cũng không quản, mặc dù có chút đáng tiếc càn khôn đỉnh, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là chính mình, nhanh lên rời đi, đừng nơi đó giải quyết càn khôn lão tổ trở lại. một bên khác thoát đi mấy trăm vạn khoảng cách càn khôn lão tổ có thể nói là buông lỏng một hơi, có thương long thẳng ngốc kia cá chạch treo lên, chính mình cũng có đủ thời gian rời đi, đến nỗi cứu binh. ha ha, hiện tại hùng hoang, vừa nắm một bó to man thú, hùng hoang sinh linh, ước vạn dặm gặp không thấy một cái, hùng chi là có thể ngăn cản thái dương trúc chiếu đại la kim tiên, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi à? vẫn là tắm một cái ngủ đi càn khôn lão tổ đều bội phục mình sáng suốt nghĩ đến loại biện pháp này bảo tồn thực lực thật muốn ở nơi đó hợp tác với thương long mới là một con đường chết đâu càn khôn lão tổ giết đến man thú nhiều đối với man thú rất là hiểu biết bọn họ mạnh nhất trạng thái chiến đấu chính là hóa thành nguyên hình thời điểm lúc kia bọn họ nhục thể mới là mạnh nhất sức chiến đấu tiêu thăng thế nhưng là thái dương trúc chiếu hóa thành nguyên hình sao không có từ đầu đến cuối đều là đại đạo chi thể bộ dáng điều này nói rõ cái gì thái dương trúc chiếu căn bản không tại sử xuất toàn lực có thể cho dù dạng này hai người bọn họ cũng có chút chống đỡ không được tiếp tục đánh xuống, chết nhất định là chính mình. vì lẽ đó, hoa Vanus vẫn là để Thương Long đi quăng đi, chính mình vẫn là chạy đi, chữa khỏi vết thương thế, lập tức tu luyện, về sau nhất định sẽ diệt sát cái kia Thái Dương chúc Chiếu. yên tâm đi, Thương Long đạo hiếu, Vân Đạo sẽ báo thủ cho ngươi. can khôn láo tổ lưu lại mấy giọt nước mắt cá sấu, vì cái này mới vừa quen bạn thân đáng tiếc, còn không có đại hắn chạy bao xa, đột nhiên cảm giác đằng sau một đạo cường manh khí tức chuyển đến, quay đầu lui về phía sau xem xét, một đạo hào quang màu đỏ thám chính nhanh chóng hướng về chính mình chạy đến. Càn Khôn lão tổ lập tức trừng to mắt, bất chấp tất cả, quay người chạy a. Ta đi, ngươi tại sao truy ta ạ? Chương 44, tự bạo, cầu cắt giữ. Càn Khôn lão tổ ngay ở phía trước chạy a, hắn cũng không cho rằng chính mình một người liền có thể là cái này man thú đối thủ, thương long tên phế vật này, thế nào như thế một hồi liền được giải quyết đâu. Thái Dương trúc chiếu ngay tại đằng sau truy a, chạy phía trước lấy chỗ nào là cái gì ti tiện sinh linh a, rõ ràng chính là một cái di động tiên thiên trí bảo a. Trước đó kiến thức Càn Khôn đỉnh sức mạnh, Thái Dương chúc chiếu liền bị chấn kinh. Vậy mà có thể đối với thực lực tăng cường rõ ràng như thế, cái này Thái Ức Kim Tiên Phế Vật, vậy mà có thể làm cho mình thụ thương, Tiên Thiên Chí Bảo sức mạnh quá mạnh. Toàn bộ man thú nhất tộc cũng không có một kiện Tiên Thiên Chí Bảo, nếu để cho chính mình đạt được cái này càn khôn đỉnh, như vậy chiến thắng thần lực chẳng phải là có cơ hội. Lúc kia dẫn dắt man thú nhất tộc quật khởi chính mình, vì lẽ đó cái này càn khôn đỉnh tuyệt đối không bỏ qua, vì thế hắn từ bỏ diệt sát thương lòng cái kia đặc biệt có tiềm lực hồng hoàng sinh linh, trước mắt càn khôn đỉnh, cái khác đều hướng phía sau phóng. Thái Dương chúc chiếu tâm tư, càn khôn lão tổ tạm thời còn không nghĩ tới càng không có nghĩ tới chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. để cái này Thái Dương chúc chiếu chuyên môn tiếp cận chính mình. hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên chạy trốn a. cái này Thái Dương chúc chiếu quá hung tàn. có thể thương Long Am hiểu tốc độ, Thái Dương chúc chiếu tốc độ cũng không chậm, liền cái này càn khôn lão tổ tốc độ không ra thế nào tích. qua không bao lâu liền bị Thái Dương chúc chiếu càng đuổi càng gần, đã đến phạm vi công kích. không thể chạy. càn khôn lão tổ biết, lập tức quay người, tế ra càn khôn đỉnh, hy vọng có thể cho Thái Dương chúc chiếu một cái đột nhiên tập kích. có thể Thái Dương chúc chiếu vẫn phòng bị, nơi đó dung hạ được hắn lần nữa đánh lén. Thái Dương pháp tắc ngưng tụ, to lớn trong lòng bàn tay bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hướng về phía Càn Khôn đỉnh anh đi lên. Nếu như đổi lại lúc khác, Thái Dương chúc chiếu loại hành vi này thuần túy là tìm đường chết, tiên thiên chí bảo sức mạnh đó là đơn giản như vậy, trực tiếp hành hãn, đến không phải cảnh giới nhất định, man thú cũng không được. Có thể lúc này Càn Khôn lão tổ thụ thương, hơn nữa thân bất quá là thái ớt kim tiên tu vi, phát huy Càn Khôn đỉnh sức mạnh có hạng, cái này cho Thái Dương chúc chiếu ngạnh hãn tiên thiên chí bảo có thể. Đối với tiên thiên chí bảo khát vọng, để Thái Dương chúc chiếu sức chiến đấu tiêu thằng, trong mắt của hắn chỉ có Càn Khôn đỉnh món này tiên thiên chí bảo mà đạt được càn khôn đỉnh liền muốn diệt đi càn khôn lão tổ tên phế vật này thế chân vạn càn khôn càn khôn lão tổ lớn tiếng nói thúc giục càn khôn đỉnh buộc phát ra lực lượng cường đại càn khôn pháp tắc ngưng tụ thành côn bạo công kích sức mạnh ầm vang hướng về thái dương chúc chiếu công kích tới thái dương luyện thiên địa thái dương chúc chiếu buộc phát ra nóng bỏng quang mang thái dương chi lực cháy hương hực toàn bộ thân thể tựa như là một cái mặt trời nhỏ cường tráng thân thể cơ bắp như cầu long như vậy phun trào mỗi một lần huy động cánh tay đều sẽ kéo theo không gian ba động cường đại uy thế áp bách lấy hư không chìm nổi bất ổn Hai người chỉ trong nháy mắt phát động lực lượng cường đại công kích lẫn nhau, mỗi một cái thời khắc đều có vô số lần giao thủ, đều giống như liều mạng như thế. Thái Dương Trúc Chiếu muốn càn khôn đỉnh, liền muốn hết tất cả có thể giải quyết càn khôn lão tổ, hơn nữa còn không thể lưu lại hậu họa. Mà càn khôn lão tổ là thật liều mạng, gia hỏa này muốn chính mình mệnh a, điển hình giết người đoạt bảo a, loại chuyện này hắn càn khôn lão tổ trước kia làm không ít, thật không nghĩ đến có một ngày sẽ đến phiên trên đầu mình. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn căn bản cũng không phải là Thái Dương Trúc Chiếu đối thủ, trước đó cùng Thương Long hai người hợp lực đều bị Thái Dương Trúc Chiếu đè lên đánh hiện tại cho dù hắn liều mạng cũng chính là như vậy, mà Thái Dương Trúc Chiếu thậm chí liền man thú chi thân cũng không có thay đổi đổi, hắn còn có lưu dư lực. Càn Khôn Lão Tổ đều lòng sinh tuyệt vọng. Giao thủ bất quá một lát, nhưng hai người đã qua mấy vạn trận, càng về sau Càn Khôn Lão Tổ càng ngày càng yếu. Theo một đạo trầm trọng trầm đủ, hai thân ảnh tách ra, hai người bộ dáng xuất hiện. Chỉ bất quá Thái Dương Trúc Chiếu tinh thần tràn đầy, chiến ý dâng trào, mà Càn Khôn Lão Tổ thì lại sắc mặt trắng bệnh, tinh thần nệo nẻ, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, rõ ràng là thương thế càng nặng. Chỉ còn lại nửa cái mạng bộ dáng chỉ bất quá có dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy hắn, vì lẽ đó còn có thể miễn cưỡng cùng Thái Dương Trúc Chiếu tranh đấu mấy hiệp. Nhưng Càn Khôn lão tổ lạc bại đã không thể tránh né, Thái Dương Trúc Chiếu tuyệt không có khả năng buông tha hắn, mà Càn Khôn lão tổ cũng biết loại tình huống này, lòng sinh tử trí phía dưới, trong mắt đều là điên cuồng. Đây là muốn mọi người cùng nhau song đời tiết tấu a, tự bạo. Một cái Thái Ức Kim Tiên Viên mãn tự bạo cũng không phải chơi vui, coi như Thái Dương Trúc Chiếu lấy Man thú chi thân đại La Kim Tiên thực lực, tại cái này tự bạo trung tâm, cũng muốn trọng tương a. Thái Dương Trúc Chiếu đồng dạng phát giác tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không có động thủ, cái này cản khôn lão tổ là chú định chạy không thoát, chết đều coi như là không sai. vấn đề là cùng một người chết đưa khí, đáng ra không. liên lụy chính mình nhưng là không đáng, vì lẽ đó Thái Dương trúc chiếu cũng không nghĩ quá bức bách cản khôn lão tổ. nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lập tức liền không bình tĩnh, bởi vì hắn phát giác cản khôn lão tổ vậy mà đem nguyên khí rót vào cản khôn đỉnh bên trong, đây là muốn làm gì? cầm cản khôn đỉnh cùng một chỗ tự bạo sao? nếu là cản khôn đỉnh đều bạo, cái kia còn phí cái gì kình? đây hết thề không phải đều xong sao? hơn nữa một kiện tiên tiên trí bảo tự bạo, ngấp lại đều đáng sợ dừng tay thái dương trúc chiếu lập tức hô để càn khôn láo tổ dừng lại ha ha ha không có khả năng muốn ta càn khôn đỉnh chết chung đi càn khôn láo tổ điên cuồng cười to tiếp tục hướng về càn khôn đỉnh bên trong rót vào lấy nguyên khí tính cả tự thân cùng một chỗ tự bạo hắn đã bị thái dương trúc chiếu bước đến tuyệt lộ mình đã trọng thương chạy không phải vậy thì cùng càn khôn đỉnh cùng chết đi phong tử hỗn đàn thái dương trúc chiếu mắng to thế nhưng là dù nói thế nào cũng không giải quyết được vấn đề Hắn không có khả năng thật đi đánh bạc. Càn khôn lão tổ có thể hay không đem càn khôn đỉnh tự bạo, nhất định phải lập tức rời đi. Bằng không cái này tự bạo sức mạnh cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Thái Dương Trúc Chiếu lập tức rời đi. Tại cái này tính mệnh uy hiếp xuống, tốc độ của hắn rất nhanh, qua trong dây lát cũng đã biến mất tại bên ngoài mười vạn dặm. Trông thấy Thái Dương Trúc Chiếu rời đi, càn khôn lão tổ sắc mặt thảm đạm cười lạnh một tiếng, lập tức dừng lại nguyên khí tự bạo, lập tức lại một miệng lớn tinh huyết phun ra, thoát một cái muốn hắn mạng già. Cái này nguyên khí tự bạo căn bản cũng không phải là tùy tiện dừng lại. Giống hắn dạng này chỉ là tiếp nhận nguyên khí phản vệ, đây chỉ là nhẹ, trọng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng có thể còn sống ai muốn chết ta, tốt xấu cũng dọa chạy Thái Dương Trúc Chiếu, cho Càn Khôn lão tổ chạy trốn thời gian, nhưng hắn biết, dạng này là không đủ, một khi Thái Dương Trúc Chiếu nhìn thấy không có tự vệ, tất nhiên sẽ đuổi theo, Càn Khôn lão tổ trạng thái là chạy không thoát. Vì lẽ đó, cái này tự bạo vẫn là phải, liền thấy hắn lại lấy ra một kiện đồ vật, là một cây gậy, nhưng sức chấn động kia đương nhiên đó là cực đạo linh bảo. Nhắc tới Càn Khôn lão tổ thật là đủ giàu có, Càn Khôn đỉnh Càn Khôn kiếm không nói. Cái này lại lấy ra một kiện cực đạo linh bảo, cũng chỉ có thương lịch có thể so sánh được. Càn Khôn lão tổ cầm cây gậy một bộ thịt đau bộ dáng, đây chính là một kiện cực đạo linh bảo à, thật không nỡ, cũng không nhiên lời nói, hắn còn chạy không phải, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Cắn xuống nhất tâm, đem cái này cây gậy hướng về Thái Dương trúc chiếu phương hướng ném rất xa, Càn Khôn lão tổ cũng không quay đầu lại lập tức hướng về khác một cái phương hướng rời đi. Thế nhưng là Càn Khôn lão tổ vừa mới quay người, trước mắt liền xuất hiện một đạo hắc khí, căn bản không tại cho hắn phản ứng thời gian, cấp tốc xuyên qua thân thể của hắn. Càn Khôn lão tổ sững sờ không thể tin được, mở to hai mắt tất cả đều là hãi nhiên, túi đầu xuống, nhìn thấy trước ngực mình xuất hiện một cái độc lớn, hắc khí không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, ma diệt lấy hắn sinh cơ. Chật vật xoay người, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái màu đen bóng lưng, tiếp đó càn khôn lão tổ ý thức mơ hồ, sinh cơ yên diệt, bị cái này hủy diệt chi khí hoàn toàn thôn phệ. Chương 45, được bảo càn khôn đỉnh, cầu cắt giữ. Đã từng phách lối vô cùng, sướng bá một phương càn khôn lão tổ cứ như vậy chết, liền thi thể đều không có để lại, chết không minh bạch, cuối cùng là ai giết chính mình cũng không biết tú như vậy tuyệt diệt, càn khôn lão tổ rất không cam tâm. rõ ràng có được sương bá hồng hoang thực lực, càn khôn đỉnh còn có hai kiện cực đạo linh bảo phối hợp, nhưng đến hiện tại, đây hết thảy đều vô dụng, đều là vì người làm áo cưới. càn khôn lão tổ muốn biết đến cùng là ai giết chính mình, có thể chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen, màu đen hoàn bảo như thác nước sợi tóc đưa hắn thân ảnh toàn bộ che giấu. càn khôn lão tổ có thể cảm nhận được, chỉ có cái kia vô tận hủy diệt chi ý. thương lịch chậm rãi xoay người lại, càn khôn lão tổ đã biến mất không còn sót lại một chút cạn, hắn một kích liền xem như đại la kim tiền cũng không dễ chịu chúng chi là càn khôn lão tổ cái này thụ thương thái ớt kim tiền nhưng sự tình vẫn chưa xong càn khôn lão tổ ném ra cây gậy kia còn tản ra hỗn loạn nguyên khí ba động lập tức liền muốn tự bạo đây chính là một kiện cực đạo linh bảo a cũng là rất chân quý tồn tại thương lịch có thể không nỡ ngang càn khôn lão tổ cứ như vậy trả đạp. thương lịch cấp tốc xuất thủ to lớn bàn tay bao quanh hỗn độn hủy diệt chi khí đem cái này cây gậy triệt để phong ấn đưa nó cùng đại đạo trật tự pháp tắc ngăn cách ra tạm thời ngăn cản hắn tự bạo tiếp đó tự cây gậy bên trong cường ngạnh hút ra một cỗ nguyên khí. Đây là Càn Khôn lão tổ dốc vào trong đó khiến cho tự bạo nguyên khí dẫn, gặp hắn hút ra về sau, cây gậy triệt để bình tĩnh trở lại. Đem cây gậy nắm trong tay, Thương Lịch biết, cái này cây gậy danh tự, Càn Khôn nhất khí côn, cực đạo linh bảo. Cái này Càn Khôn lão tổ thật đúng là hồng hoang bên trong ít có đại phú hào a. Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn kiếm, Càn Khôn nhất khí côn, có phải hay không có chứa Càn Khôn đều cùng hắn có quan hệ a. Thương Lịch nhẹ cười nói ra, nhưng Càn Khôn lão tổ giàu có có ích lợi gì, hiện tại cũng là hắn Thương Lịch, một kiện tiên tiên chí bảo, hai quyển cực đạo linh bảo, lần này Thương Lịch có thể kiếm đại phát đem cái này ở trong hồng hoang biến mất đã lâu khí vận toàn bộ quay lại tới vẫn là giết người đoạt bảo tốt thương lịch cảm khai nói cái gì mua bán cũng không sánh nổi không có mua bán chỉ cần so với đối phương cường vậy liền giết linh bảo linh căn muội tử hết thề đều là ta thương lịch vẫy tay càn khôn đỉnh cùng càn khôn kiếm liền lạc trong tay hắn bất quá vẫn tại kịch liệt dấy rủa càn khôn láo tổ đã chết cái này càn khôn đỉnh cùng càn khôn kiếm liền thành vật vô chủ trong hư không này phiêu lãng muốn phía loan truyền muốn thoát đi nơi này nhưng ngay lúc đó bọn họ lại sẽ có một cái chủ nhân liếc mắt một cái càn khôn kiếm, cái này tại cực đạo linh bảo bên trong cũng là rất lợi hại, phẩm chất so càn khôn kiếm đều tốt hơn thượng một chút. đây mới là càn khôn lão tổ chân chính phối hợp linh bảo, đối với càn khôn lão tổ đại đạo, so càn khôn đỉnh cũng có tác dụng. cũng nguyên nhân chính là vậy hắn không nỡ càn khôn đỉnh, càng không nỡ càn khôn kiếm tự bạo, lấy ra càn khôn nhất khí côn, mà cuối cùng chính là cái này càn khôn đỉnh, tiên thiên, thiên chí bảo, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, khai thiên thì rơi vào hùng hoàng, chính là trong hùng hoàng số lượng không nhiều mấy món thiên thiên chí bảo một trong. càn khôn đỉnh a cuối cùng lạc trong tay ta. Thương lịch nhẹ giọng nói ra, khai thiên thời điểm tam đại hỗn độn trí bảo phân hóa nhiều như vậy bảo vật, đáng tiếc thương lịch không có khả năng thu sạch đi. Chỉ tuyển lấy mấy món thích hợp hắn nhất, nhưng cái khác trí bảo, thương lịch cũng là thèm nhỏ dại không thôi a. Mỗi một kiện tiên thiên trí bảo đều đại biểu cho thực lực tuyệt đối, dưới cảnh giới ngang hàng, nghiền ép tính ưu thế thế nhưng là rất có dụng hoặc tính. Tự bạo càng không đỉnh. Thương lịch cười nhạo một tiếng, đối với cái này thái dương trúc chiếu ngây thơ được cười, tiên thiên trí bảo chỗ nào là có thể tự bạo, nhất là tam đại hỗn đốn trí bảo biến thành tiên thiên trí bảo. Thân liền có nguyên linh, tự bạo nó thế nhưng là sẽ phải chịu đại đạo liên lụy. Càn khôn lão tổ cũng chính là hù dọa một chút Thái Dương Trúc Chiếu cái này không kiến thức man thú, thật muốn hắn tự bạo Càn Khôn đỉnh, căn bản không có khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, lần này cuối cùng được lợi vẫn là thương địch. Càn khôn lão tổ, Thương Long, Thái Dương Trúc Chiếu đánh chết làm công, Vớt Tiện nghi vẫn là thương địch. Lúc này, bầu trời xa xa ở giữa đột nhiên truyền đến một tiếng cự dít đạo, chính là cái kia Thái Dương Trúc Chiếu trở về. Tới hắn cũng lo lắng có phải hay không cái này Càn Khôn lão tổ hù dọa chính mình, vì lẽ đó căn bản liền không đi xa có thể bảo đảm vô luận như thế nào đều có thể đuổi được càn khôn lão tổ cái này vừa thấy căn bản không tại tiên tiên trí bảo bảo tạc thái dương trúc chiếu liền biết mình bị lừa lập tức đuổi trở về muốn đem càn khôn lão tổ cái này xào trá ra hỏa sẽ thành mà nhỏ về phần hắn có thể hay không lần nữa tự bạo. thái dương trúc chiếu loại này không có thưởng thức đều biết nương một lần tự bạo, tất nhiên sẽ nhận phản vệ căn bản không cách nào lần thứ hai tự bạo. vì lẽ đó này bằng với là đem chính mình giao ra thái dương trúc chiếu căn bản liền không lo lắng hơn nữa tin tưởng lúc này càn khôn lão tổ chắc chắn đã không có phản kháng cầm tới càn khôn đỉnh quả thực là dễ như trở bàn tay. thế nhưng là về sau khi đến nơi đó, thái dương trúc chiếu sướng sở, càn khôn lão tổ ở đâu, càn khôn đỉnh lại ở đâu? người ngược lại là có một cái, có thể ngươi là ai a? ngươi là người phương nào? càn khôn ở đâu? thái dương trúc chiếu nhìn trầm trầm thương lịch vấn đạo, hắn không dám kinh thị, bởi vì thương lịch khí tức không thể gạt được hắn. đại la kim tiên, càn khôn, hắn nha. thương lịch nhẹ giọng nói ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên địa, từ tuấn nói, hắn không phải ngay ở chỗ này đi. Thái Dương Trúc Chiếu lập tức liền minh Bạch Thương Lịch tí tứ, đây là Càn Khôn lão tổ song đời, biến mất tại cái này giữa thiên địa. Cái kia Càn Khôn đỉnh trong tay ngươi. Thái Dương Trúc Chiếu vấn đạo, toàn thân đã dâng lên nóng bỏng hỏa diễm, hung mãnh uy thế thu súc trên thân thể, một lời không hợp liền khai mở làm. Càn Khôn đỉnh, đó là cái gì? Ở đâu? Thương Lịch giống như không rõ ràng cho lắm nói ra, trên mặt xuất hiện một chút trêu tức. Dao biện, đem Càn Khôn đỉnh giao ra. Thái Dương Trúc Chiếu giận dữ, chính mình phí thời gian lâu như vậy, cuối cùng lại bị người khác kiếm tiện nghi, cái này như thế nào chịu được. Thái Dương Trúc Chiếu lấn người tiến lên, lợi dụng cường đại nhục thân sức mạnh, cuồng bạo công kích tới Thương Lịch, mỗi một quyền đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Thương Lịch thu hồi cái kia treo tức ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem Thái Dương Trúc Chiếu, từ tốn nói, không biết tự lượng sức mình. Trên thân thể đột nhiên dâng lên màu đen khí thể, to lớn bàn tay hướng về Thái Dương Trúc Chiếu in vào. Chương 46, chân áp, cầu cắt giữ. Oanh! To lớn tiếng oanh minh vang vọng tại phương này thiên địa, Thương Lịch cùng Thái Dương Trúc Chiếu không ngừng mà hướng về đối phương phát động hung hãn công kích. Thái Dương Trúc Chiếu cường tráng thể phách khiến cho hắn mỗi một lần công kích đều có chứa to lớn áp bách tính, cường đại lực phá hoại để hư không biến cực kỳ không ổn định. Thái Dương Trúc Chiếu phương thức chiến đấu chính là như vậy, không có linh bảo có thể dựa vào, bọn họ thân thể cường hãn chính là có thể dựa nhất linh bảo. Mà Thương Nịch cũng không có sử dụng hỗn độn chung, giống như Thái Dương Trúc Chiếu, dựa vào nhục thân sức mạnh, cùng Thái Dương Trúc Chiếu trực diện đánh hãn, dùng cái này tới kiểm nghiệm nhục thân cường độ. Thương Nịch mặc dù nắm giữ vài kiện tiên thiên chí bảo, nhưng từ trước đến nay cũng không có coi nhẹ chính mình nhục thân sức mạnh, tựa như trước kia nói, thân thể mới là cách mạ tiền nếu như vẹn vẹn đề thăng cảnh giới mà coi nhẹ nhục thân đến đằng sau con đường sẽ càng ngày càng chật vật thật tình không biết hỗn độn thần ma tung hoành hỗn độn trừ 3.000 đại đạo bên ngoài hỗn độn thần ma chân thân mới là căn bản mà sự thật chứng minh thương lịch đường không có đi sai hắn nhục thân sức mạnh hoàn toàn có thể cùng man thú sánh ngang tại cùng thái dương trúc chiếu đối kháng bên trong thậm chí càng mạnh hơn mỗi một lần công kích đều là quyền quyền đến thì cường đại ba động rung động phủ bẩn mỗi một lần đều nguy hiểm vô cùng lại tại thương lịch sức mạnh hóa giải xuống chậm rãi tăng cường lấy nhục thân ha ha thoải mái Tiếp tục. Thương Lịch cười ha ha, loại này phương thức chiến đấu mặc dù rất dã man, nhưng thật rất thoải mái, nhất là phát tiết trong lòng tâm tình tiêu cực, rất có tác dụng. Trước đó cùng Đế Thiên loại kia lợi dụng tiên thiên trí bảo, đại đạo pháp tác công kích càng giống là chậm rãi, nơi nào có cái này sảng khoái. Mà Thái Dương Trúc chiếu liền không như vậy thoải mái, phải biết man thú mạnh nhất chính là nhục thân sức mạnh a, bằng này có thể áp chế Hồng Hoang sinh linh, nếu như không có linh bảo lời nói, man thú có thể ngược được Hồng Hoang sinh linh. Nhưng đây là nơi nào tới ra hỏa, đây là Hồng Hoang sinh linh ư a? Xác định không phải là man thú nguy trang. Tại sao có thể cùng mình liều mạng đấu thân? Hai ta đến cùng ai là Man thú? Thái Dương Trúc Chiếu bị đả kích, Man thú tín ngưỡng sụp đổ, nhưng trong lòng càng là phẫn nộ. Cái này có phải hay không biểu thị Man thú sức mạnh đang tại suy yếu, Man thú ưu thế đang tại một chút xíu đoạn ngang. Đại đạo đối với ta Man thú nhất tộc, tại sao lại thiên vị như vậy? Thái Dương Trúc Chiếu bị ai, nhưng ta Man thú nhất tộc vận mệnh há cần người chúa tể? Thái Dương Trúc Chiếu phẫn nộ nói ra, ai về Thương Lịch xuất thủ càng thêm vuông ác, hoàn toàn là điên cuồng bộ dáng. Trông thấy Thái Dương Trúc Chiếu điên cuồng, Thương Lịch trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này xem ra là bị kích thích, thương lịch đồng dạng ra tăng sức mạnh công kích, trước đó chiến đấu đều giống như thương lịch tại kiểm nghiệm chính mình thành quả, bây giờ thương lịch mới xem như coi trọng. với anh, cự đại trùng tiếng va chạm vang lên, hai thân ảnh hướng về hai bên tách ra, thương lịch sắc mặt bình tĩnh, không có một chút ngoại ý muốn bộ dáng. mà thái dương trúc chiếu phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm thương lịch ánh mắt càng thêm hung ác, hắn, tại vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân trên lực lượng, lại bị một cái hổng hoang sinh linh chế trụ, đây là thái dương trúc chiếu xì nụ, cũng là áp đảo hắn lòng tự trọng cuối cùng một cây râu dạng. Trên mặt hắn che kín sắc khí, thân thể run rẩy, vô tận sắc ý. Đột nhiên, hắn ngửa mặt giống to, trên thân thể phát ra cực nóng quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng cái này một phương thiên địa, một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy mảy may độ vật. Nhưng mà Thương Lịch thấy rõ, Thái Dương Trúc chiếu đang tại biến thành hắn nguyên hình thể, quang mang biến mất, một cái to lớn man thú xuất hiện trước mặt Thương Lịch. Cao vạn trượng lớn, đứng thẳng tinh không, đỏ lông bờm màu đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, sắc bén nanh vuốt để cho người ta không rét mà run, to lớn đầu hướng lên trời gào hét, đây chính là một cái trên lục địa Thái Dương tinh. Nhìn qua cái này dị thú, Thương Lịch nhiều hứng thú dọ sẽ nói, đây chính là Thái Dương Chúc Chiếu hình thể trạng. Quả nhiên cùng cái khác Man thú có chỗ khác biệt, cũng không biết Thần Lịch là cái dạng gì, sẽ không càng sâu a. Kinh Thị, Thái Dương Chúc Chiếu ở trong mắt Thương Lịch nhìn thấy Trần Chuỗi Khinh Thị, mới vừa rồi là dạng này, hiện tại chính mình hóa hình, hắn vẫn là như vậy. Thái Dương Chúc Chiếu triệt để phẫn nộ, thân thể khổng lồ hướng về Thương Lịch lao ra, vẹn vẹn cái này một động tác liền dẫn tới thiên địa biến hóa, hình thành một cỗ kịch liệt phong bạo. Thương Lịch thân ảnh tại cái này to lớn trước mặt Man thú, căn bản là nhỏ bé một hạt, thế nhưng là vô cùng dễ thấy lại một lần kịch liệt công kích Thái Dương Trúc Chiếu man thú trạng thái dưới một kích toàn lực công kích tới cái kia nhỏ bé thân ảnh với sức mạnh đúng là lớn hơn nhiều a nhục thân cường độ cũng càng cường man thu a thương lịch trong lòng âm thầm nói ra đồng thời trong tay động tác không chậm thương lịch quyền trưởng không ngừng mà hoành kích ở trên người Thái Dương Trúc Chiếu cứ việc trên thể hình không ngang nhau nhưng mà trên lực lượng tuyệt đối là thế lực ngang nhau thật đúng là phiền phức a toa cũng không có tâm tình lại cùng ngươi dây dưa thương lịch từ tốn nói càn khôn đỉnh đã cầm tới cùng Thái Dương Trúc chiếu đánh một trầu cũng kiểm nghiệm ra bản thân nhục thân cường độ tại tiếp tục nữa cũng không có tác dụng vẫn là nhanh lên giải quyết chiến đấu đi thương lịch trong nháy mắt tế ra hối lộ trung biến to lớn vô cùng chấn áp ở trong hư không tàn mát ra từng cái từng cái chấn động làm cho không gian tinh chỉ Thái Dương Trúc chiếu thân ảnh cũng dừng lại nhìn qua hối lộ trung cái kia cự trong mắt to nhịn không được kinh hãi lại một kiện tiên tiên chí bảo ngươi lại có một kiện tiên tiên chí bảo to lớn thu thân nhìn trầm trầm cái này tiểu tiểu hối lộ trung tràn ngập bất an căn khuôn đỉnh hắn đã từng gặp qua rất cường đại tưởng rằng coi như thương lịch đạt được càn khôn đỉnh không có luyện hóa cũng không cách nào sử dụng không nghĩ tới hắn thân liền có một kiện tiên tiên trí bảo càn khôn lão tổ sử dụng càn khôn đỉnh liền có thể cùng mình làm cái không sai biệt lắm nếu là đổi thành một cái đại la kim tiên chính mình còn có cơ hội không không có cho thái dương trúc chiếu cân nhắc thời gian thương lịch lập tức phát động hỗn độn trung hư không chấn áp vạn cổ tuyệt diệt hỗn độn trung phát ra ầm vang tiếng vang hỗn độn pháp tắc ngưng tụ hư không lực lượng hủy diệt tràn ngập thiên địa hỗn độn trung biến to lớn vô cùng phong ấn trên thái dương trúc chiếu khoảng không Tiên tiên chí bảo uy thế làm cho tiên địa run dậy, chúng sinh biến sắc. Bên cạnh nhìn lại tựa như là một cái man thú treo lên một cái to lớn trùng, chỉ bất quá, đây là muốn mệnh. Hôn độn chung không ngừng xoay tròn, hình thành một cái vòng sáng, cách ly Thái Dương chúc chiếu một phương này khu vực, đồng thời đang không ngừng thu nhỏ, đem Thái Dương chúc chiếu thân thể cũng áp bách càng nhỏ hơn. Thái Dương chúc chiếu đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị trấn áp, to lớn thú chảo sẽ rách hư không, đầu vung lên, công kích tới hôn độn chung. "Giống." Thái Dương chúc chiếu điên cuồng phản kích, hắn không muốn bị trấn áp, tựa như là cái kia cuối cùng điên cuồng. Nhưng tiên Thiên Chi bảo sức mạnh nơi đó có đơn giản như vậy. Trước đó hắn có thể áp chế càn khôn đỉnh, là bởi vì càn khôn lão tổ sức mạnh quá yếu. Lần này đổi thành thương địch, hắn chỉ có thể nghỉ cơm. Hỗn độn trung sức mạnh càng ngày càng mạnh, Thái Dương Trúc Chiếu bị giam cầm càng ngày càng lợi hại, hắn cảm nhận được tự thân sức mạnh rời đi, tại tiếp tục như vậy, chính mình thực sẽ bị trấn áp. Chính mình đường đường man thú nhất tộc tả hộ pháp, liền muốn mai một ở cái địa phương này sao? Thái Dương Trúc Chiếu nghĩ rất nhiều, không căng tâm. Đột nhiên, hắn cảm thấy áp chế trên người mình Thiên Thiên Chi lụt lỏng, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng đây là chính mình một cơ hội cuối cùng. Không muốn bị diệt, liền muốn phản kháng. Cuối cùng cho hắn tìm được một tia cơ hội, mở ra không gian, chạy đi. Hắn không muốn nghĩ hỗn độn chung vì sao lại xuất hiện cái này một cái khe, là không phải là có người cứu hắn, vẫn là cố ý thả hắn đi, Thái Dương Trúc Chiếu chỉ muốn ly khai nơi này, báo thủ. Sau này hay nói. Thương Lịch nhìn qua Thái Dương Trúc Chiếu bóng lưng, nhẹ giọng nói ra, còn không phải Luka, man thú sức mạnh vẫn là quá yếu. Chương 47, về minh giới, cầu cắt giữ. Thương Lịch tiên tính nhìn xem Thái Dương Chúc Chiếu rời đi thân ảnh, thở hắn là cố ý muốn thả thái dương trúc chiếu rời đi, làm như vậy mới phù hợp nhất thương lịch lợi ích. bằng không thái dương trúc chiếu dựa vào cái gì có thể theo hỗn độn trung chân áp xuống rời đi? hỗn độn trung chính là tam đại khai thiên Chí bảo, chấn áp tinh thần, nghịch chuyển thời không. tại thương lịch sử dụng xuống, không có thái dương trúc chiếu chạy trốn cơ hội. thương lịch chưa từng có đem man thú xem như chính mình đệ nhân, chí ít bây giờ không phải là, hơn nữa man thú trong tương lai với thương lịch còn có đại dụng, tự dưng mà suy yếu man thú sức mạnh, đối với thương lịch không có lợi. man thú phá hư hừng hăng, cùng hắn có quan hệ gì? đây là thiên đạo là hồng quân nên lo lắng sự tình, thiên đạo công đức. Thương Lịch nhưng nhìn không hơn. Đối với phổ thông man thú, Thương Lịch có hứng thú lời nói, liền giết hắn, không có hứng thú nói bỏ mặc không quan tâm, những cái này hồng hoang sinh linh, muốn như sao thì sẽ như vậy. Mà giống thái dương chúc chiếu dạng này man thú cao tầng, liền không thể tùy ý giết, không nên nhìn man thú xưng bá hồng hoang, toàn bộ hồng hoang cũng có man thú giấu chân. Có thể dưới cái nhìn của Thương Lịch, man thú sức mạnh thật rất yếu, trừ một cái thần địch, hắn không nhìn thấy có thể chống lên man thú nhất tộc tồn tại. Trái lại hồng hoang sinh linh, bây giờ nhìn lại có lẽ rất yếu. Tại man thú giết chóc Jocelyn lầy bậy, nhưng rất nhiều tình huống đều là dấu ở mặt ngoài phía dưới. Hồng hoang sinh linh, tại cường giả tuyệt đỉnh cái này một vùng không thể so với man thú kém. Bọn họ chỉ là ẩn tàng không ra, vụ trộm tích góp hồng hoang nội tình mà thôi. Chân chính có thể quyết định đại chiến hướng đi, vẫn là những thứ này cường giả đỉnh cao. Cái này Thái Dương Trúc chiếu chính là man thú tạ hộ pháp, man thú nhất tộc bên trong gần với thần lực tồn tại, đã có đại la kim tiên cảnh giới. Nếu như gậy ở chỗ này, đối với man thú nhất tộc đả kích quá lớn, nói không phải mà sẽ khiến cho man thú sớm hướng đi đường sụn dốc. Cái này tại sao có thể? Ta minh tộc còn chưa hiện thế, ngươi man thú lại không được, đây không phải đem hồng hoang nhường cho những hồng hoang đó sinh linh. Man thú tại thương lịch trong kế hoạch thế nhưng là làm hồng hoang sinh linh tiêu hao phẩm tồn tại, cả hai cuối cùng đại chiến, bất kể là ai thắng lợi, đều là nguyên khí đại thương kết cục. Đây mới là đối với minh tộc có lợi nhất, nếu là hiện tại tiêu hao man thú quá mức, đến lúc đó gặp phải hồng hoang sinh linh, thần lịch liền điệu sỉu, cái này còn chơi cái gì? Man thú rất mạnh sao? Thần lịch sát thực rất mạnh. Hồng hoang bên trong đệ nhất cường giả, cái này tuyệt không phải là chỉ là hư danh, thương lịch mặc dù không có thực sự được gặp Nhưng mà vẹn vẹn cái kia cách không gặp mặt, cũng đã có thể cảm nhận được thần lực cường đại. Có thể một cái thần lực lại có thể thế nào, bằng vào hồng quân thủ đoạn cùng thực lực, liền có thể đưa hắn chơi dục tiên dục tử, chí ít cũng có thể để thần lực không có tinh lực hắn chú ý. Thần lực bị kiềm chế về sau man thú, không có mấy phần tự vệ thực lực sao có thể hành. Thương lực sẽ không quên còn có một cái không biết ngọn ngành đế thiên, gia hỏa này chí ít cũng là hồng hoang hóa hình, trong tương lai đối chiến man thú thời điểm, đứng tại man thú đối diện có thể rất lớn. Hiện tại liền xem như cho đế thiên tìm một chút phiền toái đi. Đương nhiên một cái Thái Dương Chúc Chiếu còn kém một chút, nhưng hắn không phải là tả hộ pháp sao? Cái kia nhất định còn có một cái hữu hộ pháp, hai cái Thái Dương Chúc Chiếu hợp lực, cũng đủ đế thiên uống một bình. Cho nên có thể cho hoàng quân, đế thiên tìm phiền toái sự tình, thương lịch thế nhưng là rất nguyện ý đi làm. Đương nhiên, thả đi Thái Dương Chúc Chiếu cũng không phải dễ dàng như vậy, đến làm cho hắn nhớ kỹ chính mình tốt mới được, để hắn lần sau gặp được chính mình trong lòng có kiêng kỵ mới được, thì tương đương với trong lòng hắn lưu lại một khỏa hạn giống. Bên ngoài mười vạn dặm, Thái Dương Chúc Chiếu vội vàng phi hành, trực tiếp xé rách không gian thoát đi nơi này, người kia quả thực là thật đáng sợ. Đại La Kim Tiên cảnh giới thực lực so với mình còn thắng một bậc. Quan trọng hơn là hắn còn có một kiện Tiên tiên Chi Bảo, hoàn toàn nghiền ép chính mình. Nếu không phải mình xem thời cơ nhanh, cái này chắc chắn liền cho chấn áp đến hôn độn trung hạ. Nghĩ đến hôn độn trung, cái này khiến Thái Dương Trúc Chiếu nhớ tới lấy trước kia tự bất chu sơn mà đến, vang vọng nửa cái hồng hoang tiếng trung, rất có thể chính là nó phát ra tới, cùng một kiện khác Tiên tiên Chi Bảo đối kháng. Cái này trong hầm hoang lại có trong lúc bất chi bất giác có như thế nhiều Đại La Kim Tiên, đối với man thú nhất to uy hiếp quá lớn nhất định muốn càng triệt để hơn diệt sát hồng hoang sinh linh nhưng là lúc này một thanh âm vang vọng tại cái này một phương giữa thiên địa rõ ràng truyền vào thái dương trúc chiếu trong thay trở về nói cho thần địch có thời gian đến thăm ta người bạn cũ này một ngàn vạn năm thái dương trúc chiếu nghe xong thanh âm này lập tức kinh hãi đây chính là người kia âm thanh đây là ý gì hắn cùng thần địch là lão bằng hữu sao nhận biết một ngàn vạn năm thần địch sẽ cùng một cái hồng hoang sinh linh kết giao bằng hữu nhưng cái này không trọng yếu đối với mình có lợi đối với man thú nhất tộc có lợi sự tình như thế nào đều làm được chọn yếu là Thái Dương Trúc Chiếu cuối cùng xác định một việc, hắn không phải mình trốn ra được, là tên kia thả chính mình rời đi. Nghĩ tới những thứ này, Thái Dương Trúc Chiếu liền một hồi ngăn trở, quá đả kích người, mà đổi thành một cái cảm giác, chính là khủng bố. Đây là từ đâu tới ra hỏa, hy vọng không phải là Hồng Hoang Hóa Hình đi. Về sau nói không chừng còn sẽ không hướng đi mặt đối lập. Minh Bạch những thứ này, Thái Dương Trúc Chiếu cũng không lo lắng Thương Lịch đuổi giết hắn, cố kỹ thương thế, chậm ung dung rời đi. Thương Lịch cũng không để ý tới nữa Thái Dương Trúc Chiếu như thế nào, chính mình lần này tới Hồng Hoang hành trình cũng coi như là kết thúc mỹ mãn nghiệp hỏa hồng liên đã tới tay, thu hoạch cũng là kinh hãi người, tiên tiên trí bảo càn khôn đỉnh, cực đạo linh bảo nghiệp hỏa hồng liên, càn côn kiếm, càn côn nhất khí côn, đệ nhất tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Liên những thu hoạch này đều gần sánh bằng khai thiên thời điểm, lại tiếp tục ở trong hồng hoang lắc lư cũng không có bao nhiêu tác dụng, trong hồng hoang vẫn như cũ là như thế hoang vu, còn chưa tới thịnh thế tiến đến thời điểm. Huống hồ Minh giới bên trong còn có diệt thế hắc liên đâu, chờ lấy nghiệp hỏa hồng liên bản nguyên đâu, rời đi Minh giới cũng có không ngắn thời gian, là thời điểm trở về. Sát trời đã lờ mờ, thái âm tinh đã trồi lên mặt đất như một cái to lớn khay ngọc treo ở trên đường chân trời, lẫm màu trắng sắc điệu là nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thanh Du lĩnh tịch, thuần khiết không nhiễm một tia nhai tí, liền như là bóng người xinh xắn kia như thế. Ta muốn về minh giới, lần sau gặp mặt lại không biết bao nhiêu. Nhìn qua cái kia trong sáng mặt trăng, Thương Lịch nhẹ giọng nói ra. Nói xong, quay người xé rách không gian, hướng về vực sâu tự vong phương hướng mà đi. Mà ở trong thai âm tinh, lĩnh tịch Thanh Lương, chỉ có một gốc cây nguyệt quế ngạo nghệ đứng thẳng tại cái này cô hàn bên trong. Tại cây nguyệt quế bên cạnh một tòa cung điện bên trong, An dưỡng Thương Thế vọng thư đột nhiên một hồi tâm động, lông mi khẽ nhúc nhích, mở ra thê lương con mắt, nhìn về phía Hồng Hoang lẩm bẩm, là người sao? Chương 48, Minh giới tương lai, cầu cất giữ. Thương Lịch cuối cùng rời đi Hồng Hoang, trở lại Minh giới, lần này đi Hồng Hoang thu hoạch, thế nhưng là làm hắn vừa lòng thỏa ý. Mà Thương Lịch tại Hồng Hoang đoạn thời gian này, trong Hồng Hoang có thể nói là gió nổi mây phun, Thương Lịch đế thiên chiến với Bất Chu Sơn, còn có Hồng Hoang phương Nam Thái Dương chúc chiếu đại chiến, đây hết thảy đều biểu thị trong Hồng Hoang đại La Kim Tiên đã xuất hiện. Không còn là chỉ có một cái thân địch, mà là càng nhiều sinh linh có thể chống cự vậy đến tự man thú uy hiếp. Nhưng mà trong Hồng Hoang thật diễn hóa xuất càng nhiều đại la kim tiên, muốn đi đường tất nhiên còn rất xa rất xa. Chỉ bất quá Hồng Hoang đây hết thảy tạm thời không có quan hệ gì với thương lịch, đại la kim tiên không phải là dễ dàng như vậy thành tựu, 10 cái thái ớt kim tiên bên trong đều không nhất định có thể có một cái tấn cấp đại la kim tiên. Hơn nữa minh giới phát triển sẽ chỉ mạnh hơn Hồng Hoang thịnh, bởi vì minh giới bên trong có thương lịch quản khống, không có man thú quá nhiều, chắc chắn có càng mạnh hơn giả diễn hóa mà ra. Minh giới, Cửu Nguyên Sơn. Đen như mực cốt tụ trì tản ra cường đại sinh cơ ba động. Vị diệt chi khí tràn ngập tại toàn bộ Cựu Nguyên Sơn, hư không bên trong vô số mảnh vỡ đại đạo ngưng tụ đến, tuyên khắc tại cái này một phương trong thiên địa. Trong nước hồ, một đóa màu đen hoa sen dung dung mà nở rộ, tản ra cường đại khí tức hủy diệt, uy áp lăng thế, cái này mặc dù chỉ là một kiện cực đạo linh bảo, nhưng khoảng cách tiên tiên chí bảo cũng chỉ có cách nhau một đường, đã tản ra tiên tiên chí bảo cái kia uy thiên tuyệt khí thế. Diệt thế hắc liên, thôn vệ tạo hóa thanh liên về sau, nắm giữ trở thành tiên thiên chí bảo vô hạn có thể, kém vẹn vẹn một bước cuối cùng. Tại diệt thế hắc liên chung quanh, phân bố 12 đóa nhỏ một chút màu đen hoa sen chính là diệt thế hắc liên tử liên, đã có nhàn nhạt cực phẩm tiên tiên linh bảo uy thế. Lúc diệt thế hắc liên tấn cấp đến tiên tiên chí bảo thời điểm, bọn họ cũng sẽ nên đón đỉnh phong. Thương Lịch đem diệt thế hắc liên lấy ra, nghiệp hỏa chấn động, huyết sát pháp tắc xuất hiện, nhưng mà tại cái này tràn ngập hủy diệt pháp tắc chỗ, trong nháy mắt liền bị áp chế. Mà diệt thế hắc liên cảm nhận được loại ba động này, lập tức biến hưng phấn không thôi, truyền lại cho Thương Lịch một loại cực kỳ khát vọng cảm xúc. Thật đúng là không kiềm chờ đợi a. Thương Lịch khẽ cười một tiếng nói ra. Diệt thế hắc liên có thể điều khiển nó muốn thôn phệ nghiệp hỏa hưng liên. Loại tâm tình này nói cho nó biết này lại mạnh lên. Cho ngươi đi. Thương lịch cánh tay vung lên, nội lơ lửng không trung nghiệp hỏa hồng liên liền rơi vào cốt tùy trong ao. Nghiệp hỏa hồng liên vừa hạ xuống xuống, liền trong nháy mắt biến nóng nảy bất an, phản phất cảm nhận được to lớn nguy cơ, lập tức sẽ thoát đi bộ dáng. Nhưng ở cái địa phương này sao có thể dễ dàng tha thứ nó phản kháng, to lớn hủy diệt chi khí đập vào mặt, trong nháy mắt đem hắn áp chế. Diệt thế hắc liên hưng phấn nhào lên, phiêu phủ ở phía trên nghiệp hỏa hồng liên nhanh chóng chuyển động, kẻ thôn phệ nghiệp hỏa hồng liên nguyên năng lượng. Mà nghiệp hỏa hồng liên nhưng là run rẩy kịch liệt, muốn thoát đi nhưng ở Diệt Thế Hắc Liên chân áp xuống, không có biện pháp nào cảm thụ được Diệt Thế Hắc Liên càng ngày càng mạnh khí tức, Thương Lịch âm thầm gật gật đầu, chính mình phen này cố gắng không có buồn phí, Diệt Thế Hắc Liên bản nguyên càng ngày càng cường thịnh, tin tưởng không lâu sau, lúc nó đem nghiệp hỏa hồng liên toàn bộ thôn vệ thời điểm, chính là nó tấn cấp tiên thiên trí bảo thời điểm, bỏ mặc chính nó thôn vệ nghiệp hỏa hồng liên, Thương Lịch trở lại cựu nguyên sơn trước phòng, nơi đó đã dựng đứng lên một tòa cung điện đen như mực cốt đá, cao tới vạn trượng, điện nạt thản nhiên linh vận, mỗi một cục gạch thạch đều tỏa ra nồng đậm uy thế, cái này đương nhiên đó là một kiện cực đạo linh bảo. Hoàng Cực Điện. Thương Lịch đem hắn làm chính mình cung điện, đặt ở cái này cựu Nguyên Sơn chi đỉnh, quan sát toàn bộ Minh giới, nắm trong tay Minh giới ý chí, đại biểu cho hắn vô thượng quyền uy. Ngồi trong điện, linh thức tràn ngập toàn bộ Minh giới, tại Thương Lịch rời đi Minh giới vài vạn năm bên trong, lại nhiều rất nhiều linh thức, tại Minh giới từng cái chỗ, từng đoàn từng đoàn bản nguyên đã thức tỉnh, diễn phần mình ngưng tụ sức mạnh, hướng về hóa hình phương hướng tu luyện. Những thứ này chính là Minh giới sinh linh, còn chưa hóa hình, có cũng đã là huyền tiên kim tiên cảnh giới, càng có một chút chính là thái ớt kim tiên cảnh giới. Minh giới bản nguyên cường đại, Thay nén sinh linh cũng tận đều không phàm, càng có hủy diệt chi khí cường hóa. Lúc bọn hắn hóa hình về sau, chiến lược tuyệt đối sẽ siêu việt cùng cấp bậc cường giả. Những thứ này mới có thể làm thương địch thủ hạ, hóa hình với minh giới. Trong nguyên thần cũng đã tuyên khắc thượng thương địch tấn ký, trung thành với thương địch, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Chính là có những sinh linh này tồn tại, thương địch mới có thể trong tương lai hồng hoàng tranh đoạt bên trong chiếm hữu một chỗ cắm ruồi. Nếu không thì chỉ bằng thương địch một người mạnh hơn thực lực, lại có thể chiếm hữu hùng hoàng bao lớn khí vận. Hắn lại không thể giống hồng quân như thế tiếp nhận thiên đạo trưởng khống, thay thế quản lý hùng hoàng. Chỉ có một cái tộc đàn, một cái thế lực mới có thể tại chiếm càng nhiều tài nguyên khí vận, không chỉ là Hồng Hoang, thương lịch ánh mắt mong rằng hướng cái kia vô tận hỗn độn tinh không. Bàn cổ khai thiên biến thành cũng không chỉ là Hồng Hoang, đại đạo diễn hóa, Hồng Hoang chỉ là trong đó lớn nhất một cái, 3000 đại đạo diễn hóa 3000 thế giới. Minh giới đồng dạng là 3000 thế giới một trong, chính là gần với Hồng Hoang đại giới. Mỗi một cái thế giới lớn nhỏ khác biệt, bản nguyên cường thịnh khác biệt, chỗ ngưng tụ ý chí thực lực khác biệt, trong đó chỗ thai nén tài nguyên khí vận cũng khác biệt. Không thể nghi ngờ Hồng Hoang chính là đại đạo chỗ chung, bản cổ biến thành Trời sinh khí vận hưng thịnh, chiếm Hồng Hoang khí vận liền có thể làm ít công to, chính là toàn bộ trong hỗn độn tâm cũng không đủ. Tương lai tất nhiên sẽ chiến sự thường xuyên, tranh đấu không ngừng, càng thêm có vô số đại kiếp phát sinh, đem cái này Hồng Hoang tu sĩ cắt diệt một đợt lại một đợt. Tại cái này xu thế tương lai tập trung Hồng Hoang, thương lịch nhất định sẽ không bỏ qua, mà đồng dạng cái kia vô tận tinh không hỗn độn cũng là thương lịch mục tiêu. Mặc dù không so được Hồng Hoang minh giới, nhưng là một cái thế giới, tài nguyên nhất định rộng lớn, nam dữ khí vận động dạng không thể coi thường. Mà cái này, dựa vào thương lịch một người thật có chút lực không đủ. Phải nhờ vào lấy Đông đảo Minh giới sinh linh, 3.000 thế giới đều trở thành Minh giới khí vận. Đây đều là Minh giới tương lai, mỗi một cái đều có được vô tận tiềm lực. Bọn họ hóa hình tựa như là một hồi tàn khốc cạnh tranh, chỉ có cường giả nắm giữ càng nhiều tiềm lực người mới có thể chân chính hóa hình thành công. Đây là Thương lịch trí trí, hắn muốn chỉ có cường giả. Minh giới rất nhiều sinh linh còn cần diễn hóa mới có thể hóa hình, mà Thương lịch cũng có việc cần hoàn thành. Cái kia chính là luyện hóa càn khôn đỉnh, làm hỗn độn thanh liên đài sen biến thành trí bảo, nắm giữ lịch phản tiên thiên công công hiệu, Thương lịch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này không chỉ là đối tự thân chiến lược tăng cường, đối với Minh Giới ý nghĩa càng lớn. Điều này đại biểu lấy Minh Giới về sau liền có thể nắm giữ càng nhiều linh bảo, chỉ cần tài liệu cho phép, linh bảo liền có thể cuồn cuộn không dứt. Đối với toàn bộ Minh Giới ý nghĩa, so cái khác Tiên Thiên Chí Bảo càng có ưu thế. Thương lịch về sau nói không chừng sẽ đi tới cản khôn lão tổ cái kia vì luyện hóa linh bảo, chuyên môn săn giết man thú con đường. Ngấp lại, dạng này có chút cuối cùng đảo ngược, loại chuyện này vẫn là giao cho thủ hạ tới làm đi. Minh Giới nhiều như vậy sinh linh, còn tìm không thấy mấy cái luyện đan luyện khí. Ngay tại Thương Lịch luyện hóa càn khôn đỉnh thời điểm, Hồng Hoang bên trong còn có một người đối với hắn nhớ mãi không quên. Chương 49, Thiên giới, Cất Dư A. Đại lão. Bất Chu Sơn, xuyên thẳng phía chân trời, trèo trống tinh không, nơi này là man thú cấm địa, bởi vì Bất Chu Sơn tràn ngập dày đặc bản cổ uy áp. Liền xem như có man thú cường giả có thể tiếp nhận cổ uy áp này, nhưng là ta sẽ cảm nhận được mãnh liệt khó chịu, tại Bất Chu Sơn chiến lược tuyệt đối sẽ ít hơn 2-3 thành. Bởi vậy, cái này Bất Chu Sơn trở thành trong Hồng Hoang hiếm thấy an bình chi địa, không có man thú quấy rầy, đông đảo sinh linh có thể an toàn hóa hình lại thêm linh khí đầy đủ, nơi này liền thành hồng hoang sinh linh tiên đường. Nhưng có rất ít người biết, tại phía trên Bất Chu Sơn, còn có khác một phương thiên địa. Nó tựa như là một cái lơ lửng đại lục, phiêu trên Bất Chu Sơn khoảng không, đây cũng là thiên giới. Thiên giới không phải thuộc về 3000 thế giới, nhưng lại không kém hơn 3000 thế giới, nó phụ thuộc vào hồng hoang, thụ hồng hoang ý chí trường khống, càng thụ tương lai thiên đạo ảnh hưởng, rộng lớn thậm chí không thể so với minh giới kém hơn bao nhiêu. Phía trên kỳ hoa dị thảo vô cùng trân quý, linh khí đầy đủ, tiên khí dạt dào, còn có chư thiên tinh thần tung xuống vô tận quang huy làm nó tinh thần chi lực càng thêm đầy đủ. Ở cái địa phương này tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Hoàn toàn là vì Hồng Hoang sinh linh mà chuẩn bị. Đây là một phương chưa hề bị phát hiện thiên địa, to lớn vô cùng, có thể chiếm hữu Hồng Hoang một phần tư lớn nhỏ, theo rất tầng dưới bắt đầu, xuyên thẳng 33 tầng trời, mỗi một tầng đều có không gian tồn tại. Tựa như là một tòa 33 tầng cự tháp như thế, vắt ngang tại cái này Hồng Hoang bầu trời, thế nhưng là bởi vì đặc thù nguyên nhân, cái này thiên giới vận dấu kín ở trong hư không, không người biết đến. Ở trong Hồng Hoang nhìn về phía Bất Chu sơn đỉnh, vĩnh viễn không nhìn thấy thiên giới chỉ có thể xuyên thấu qua thiên giới trông thấy Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh. Thiên giới còn chưa xuất thế. Dấu ở cái này hồng hoang bên trong, vô số tiên khí trùng trùng điệp điệp, diễn hóa lây sinh cơ, lâm mặt lấy uy nghiêm, ở trong nó ương, có một mảnh cao lớn dãy cung điện đứng vững, to lớn khác thường, phía trên thần ngói lưu động lập loé lộc lẫy, đặc biệt tinh xảo. Điêu lan ngọc thế, giản dị mà ngưng tụ, mơ hồ trong đó có một loại trấn áp vạn cổ khí thế, tản ra hào hùng khí thế. Hậu thế yêu tộc tiên đình cùng với nhân tộc tiên đình đều là ở cái địa phương này thiết lập. Nhưng cái này còn rất rất xa, thiên đạo chưa tỉnh. Nơi này vẫn như cũ bị phong bế, chỉ là bây giờ lại có sinh linh vết tích. 33 tầng trời bên trên, Đế Thiên nhìn qua phía dưới thế giới, ngắm nhìn toàn bộ Bất Chu Sơn, trong ánh mắt đạm nhiên không gợn sóng, thiên giới mặc dù kỳ, nhưng hắn đã quá quen thuộc, bởi vì hắn chính là hóa hình với thiên linh giới. Không có ai biết, thiên giới trên thực tế chính là bản cổ xương đầu biến thành, tựa như bản cổ thân thể biến thành hồng hoang như thế, cái này bản cổ xương đầu hóa thành, cái này ẩn tàng trên hồng hoang khoảng không, 33 tầng trời, lại tên thiên giới. Bởi vậy, thiên giới chính là hồng hoang một bộ phận, chắc chắn không thể tách rời, khí vận tương liên duy chỉ có đế thiên biết bí mật này, bởi vì hắn chính là hóa hình với thiên giới, thiên giới khí vận ra thân, hóa hình mà ra chính là đại la kim tiên, trời sinh đại khí vận, người có vận may lớn. mà đế thiên lai lịch chân chính càng là không thể, cùng bản cổ có trực tiếp quan hệ, chính là bản cổ nguyên linh biến thành. nguyên linh không giống với nguyên thần, nguyên thần đại biểu cho một cái người con đường tu luyện, cảnh giới để thăng cùng nguyên thần có căn bản quan hệ. nhưng mà nguyên linh lại liên quan đến lấy một cái nhân sinh mệnh tự diệt, nguyên linh tử vong đã nói một người không có sinh mệnh, còn xuất lại cái tiếp theo sắc không đủ thể, mà bản cổ thân hóa hừng hăng. Theo một ý nghĩa nào đó cũng không tính là tử vong, vì lẽ đó hắn Nguyên Linh đồng thời không co tịch diệt, ngược lại cùng hắn thân thể như thế, hóa thành hư hoàng. Bởi vì Nguyên Linh tồn tại ở một người đại não, vì lẽ đó bản cổ Nguyên Linh theo bản cổ xương đầu diễn hóa, rơi vào cái này thiên giới bên trong. Cuối cùng sinh ra linh trí, mượn nhờ bản cổ khí vận, sớm hóa hình, chính là cái này Đế Thiên. Vì lẽ đó cái này Đế Thiên lai lịch rất truyền kỳ, vừa vận tuyệt không so thương thì kém, trời sinh đại khí vận, sinh mà liền có thần đế quyền trợối hợp. Thực lực cương hãn, bây giờ đã cùng tương nghịch không sai biệt lắm. Tam Thanh 12 tổ vu là bản cổ dòng chính. Vậy cái này Đế Thiên chính là bản cổ sinh mệnh kéo dài, chính là chân chính bản cổ di trạch. Đế Thiên ánh mắt nhìn về phía hư không, hắn suy nghĩ vẫn dừng lại tại trước đây không lâu cùng thương nghịch cái kia một hồi đại chiến bên trên. Mặc dù lúc đó hắn rơi vào hạ phong, thụ thương, nhưng Đế Thiên không cho rằng chính là chính mình bại, cả hai thực lực không kém bao nhiêu, tiếp tục chiến đấu xuống, thắng bại không biết, một trận chiến đấu từ trước tới giờ không lấy nhất thời được mất luận thắng thua. Chỉ bất quá bởi vì Hồng Quân đột nhiên nhúng tay, để trong trận chiến đấu này chỉ, Đế Thiên cũng chỉ có thể lấy yếu ớt xu hướng suy tàn bại càng là bởi vì có Hồng Quân tồn tại khiến cho hắn cùng Thương Lịch chiến đấu không có hoàn thành, Đế Thiên tràn đầy không cam lòng. Có thể cùng hắn đánh đến tình trạng như thế người, từ hắn hóa hình đến nay chỉ có Thương Lịch, chi âm khó tìm kiếm, đối thủ càng là khó tìm. Chỉ bất quá nói lên Hồng Quân, Đế Thiên liền nhớ lại cái kia lần thứ nhất cùng Hồng Quân gặp mặt, hai người chỉ là sơ bộ thăm dò, không có xung đột lợi ích, không cần thiết đánh chết làm công. Nhưng Đế Thiên cảm giác Hồng Quân người này ẩn tàng rất sâu, nhìn không thấu, thực lực chân chính tuyệt đối sẽ không bại bởi chính mình cùng Thương Lịch. Thương Lịch cùng Hồng Quân, Đế Thiên nhớ mãi không quên so với Hồng Quân, Đế Thiên càng hy vọng cùng Thương lịch một trận chiến, hoàn thành cái kia chưa hoàn thành chiến đấu. Thương lịch ư, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, không có có phiền vãi nhiều như vậy. Đế Thiên thản nhiên nói, lúc này trước mặt hắn hiện ra hai kiện vật phẩm, một kiện chính là cùng Thương lịch đại chiến thời điểm sử dụng thần đế quân trượng, mà đổi thành một kiện chính là một cái cây thước bao quanh hậu trọng huyền hoàng chi khí, Tiên thiên chí bảo, hồng mông lượng tiên sích, bàn cổ công đức biến thành sát phạt vô song, lại không dính nhân quả, ai cũng không biết nó vậy mà rơi vào Đế Thiên trong tay. Nhìn qua trước mặt hai kiện thiên thiên chí bảo. Đế Thiên tuân ra mãnh liệt tự tin. Hắn không biết Thương Lịch đến từ nơi nào, nhưng có thể trở thành Đại La Kim Tiên, cũng đã bị Đế Thiên coi là đối thủ. Ngươi có khai Thiên Chi Bảo hỗn độn trùng, vậy ta liền dùng hai kiện Tiên Thiên, thiên Chi Bảo đánh bại ngươi. Đối thủ, đương nhiên muốn đánh bại. Hồng Hoang, tương lai cũng sẽ không tỉnh mịch. Đế Thiên nhẹ giọng nói ra, ba khí thân ảnh mở ra lồng lực, cảm thụ được tới từ Hồng Hoang khí tức. Ánh mắt nhìn về phía phía dưới thiên liền giới, nơi đó có đông đảo nguồn hóa hình sinh linh, cũng là Đế Thiên thủ hạ bố trí. Hồng Hoang rất lớn, Đế Thiên tâm cũng rất lớn. Hắn biết Thương Lịch cũng là không chịu cô đơn người cái này hồng hoang đặc sắc làm sao có thể không có hắn thân ảnh? chỉ là đột nhiên đế thiên mày nhăn lại đến, ánh mắt của hắn cách hư không, nhìn về phía phía dưới bất chu sơn, đây là man thú khí tức. đại la kim tiên, thật mạnh. đế thiên nhẹ giọng nói ra, hắn cảm giác cố khí thế này so với hắn đều mãnh liệt hơn, người thực lực chí ít cũng là đại la kim tiên trung kỳ. trong hồng hoang đại la kim tiên liền lắc đắc không có mấy, mà đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới chỉ có một người, thú hoàng thần địch. hắn tới bất chu sơn làm gì? đế thiên nghi hoặc nói ra, hắn đương nhiên không biết bởi vì cảm nhận được hắn cùng thương lịch uy hiếp, thần lịch quyết định sớm phát động đối với hồng hoang sinh linh đại thánh tể. mà cái này lại lấy bất chu sơn làm trọng, mà lại là hắn tự mình xuất thủ. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. linh giới mô tả video nhé chương 50, diệt thế minh hoàn toàn, cầu cất giữ vô tận linh khí tự hỗn độn bên trong chuyển hóa mà đến làm cho minh giới linh khí đầy đủ, rất nhiều nơi vậy mà hiện ra lấy sền sệt dịch hình. mà cùng hồng hoang khác biệt, nơi này linh khí càng thêm bạo ngượng, càng tăng mạnh hơn hẳn. nhìn kỹ phía dưới biến hóa phát giác. Linh khí bên trong hỗn hợp có đông đảo hủy diệt chi khí, mà minh giới bên trong linh khí rất đầy đủ chỗ, đương nhiên phải kể tới trung ương nhất Cửu Nguyên Sơn. Lông lộng Cửu Nguyên Sơn, chiến miên xuyên minh giới thiên cùng, cung điện khổng lồ đứng ở Cửu Nguyên Sơn bên trên, tản ra cường đại cực đạo uy thế, nhìn xuống toàn bộ minh giới. Vô tận linh khí ngần ná tại Cửu Nguyên Sơn, mà càng nhiều thì hơn là hủy diệt chi khí, cùng với đến từ thiên ngoại hỗn độn hỗn độn chi khí. Ba loại khí thể giống vô số cự long như thế, trên Cửu Nguyên Sơn khoảng không gào thét vân ná, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tự Cửu Nguyên Sơn phóng tới vô biên hư không. Mà nó phía dưới thì lại kết nối tại một mảnh hồ nước màu đen bên trong, tản ra bạo ngược khí tức hủy diệt, làm cho không gian xung quanh đều phát sinh rung động, không ngừng mà phá toái gây dựng lại, cho người ta cảm giác tựa như không phải là tại một cái không gian bên trong như thế. Thần ma cốt tùy trì, hủy diệt thần ma thân hóa minh giới về sau, cốt tủy biến thành nương tụ ước vạn năm tinh hoa, trọng thương đại la kim tiên đều có thể khiến cho trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Chân quý trình độ tuyệt không thua ở một kiện tiên thiên trí bảo, nhưng khi đó một chỉ cốt tủy, bây giờ chỉ còn lại 1 phần 3 không tới, nhưng lại là làm thương nghịch tịt đau vô cùng. Mà vào lúc này, thần ma cốt tủy trong ao, một gốc to lớn liên hoa u u chẳng phóng, toàn thân đen nhánh, hủy diệt chi khí bành trướng, tản ra cuồng bạo khí thế, không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào lấy linh khí. Mà càng nhiều hủy diệt chi khí cùng với hỗn độn chi khí, từ thiên ngoại mà đến, trực tiếp thẩm thấu vào hoa sen chỗ sâu, lớn mạnh lấy nó năng lượng. Hư không bên trong, tràn đầy vô số hủy diệt pháp tắc, hiện ra từng khối mảnh vỡ bộ dáng, trực tiếp tấn khắc tại hoa sen phía trên. Diệt thế hắc liên, hỗn độn thanh liên biến thành, cực đạo linh bảo uy thế, mà giờ khắc này nó lại đến gần vô hạn với tiên tiên chí bảo. Nó đang không ngừng hấp thu năng lượng, lớn mạnh lấy bản nguyên, bổ sung giả hủy diệt pháp tắc, hết tất cả có thể, chỉ vì một cái mục đích, trưởng thành là tiên thiên trí bảo. Diệt thế hắc liên tuần tự thôn vệ tạo hóa thanh liên cùng với nghiệp hỏa hướng liên hợp tam đại đài sen bản nguyên, vì bước cuối cùng này, cùng trời tương bắc, hỗn độn thanh liên vì đại đạo kiên kỵ, chia ra làm bốn, vĩnh viễn không tương hợp, thiên đạo không dùng, Dưới loại tình huống này, muốn đem ba tòa đài sen hợp nhất, khiến cho trưởng thành là tiên thiên trí bảo, độ khó có thể tưởng tượng được. Hoàn toàn là tại lịch thiên hành sự, có thể thương lịch vẫn như cũ như vậy, hùng hoang tu đạo, cùng trời liều mạng sinh tử chống đỡ, nơi nào dung hạ được cố kỵ, ta như người thiên, thiên làm gì được ta? Cái này tiên thiên chí bảo, nhất định phải thành. Thương lịch đứng tại diệt thế hắc liên bên cạnh, nhìn xem nó không ngừng mà hấp thu hủy diệt phát tắc vô tận linh khí bị hút vào trong đó, nhưng không thấy một chút hiệu ứng, nó tựa như là một cái động không đáy. Thôn vệ lấy hắn cần thiết hết thảy, chỉ vì cái kia một bước cuối cùng. Diệt thế hắc liên phía trên truyền đến khí tức hủy diệt càng ngày càng cường hành, đã đạt tới tiên thiên chí bảo bản nguyên cấp độ, toàn thân tản ra đáng sợ lộc lẫy, yếu ớt bình quang, một lần một lần rửa sạch toàn thân, tiến hành cuối cùng bay vọt đột nhiên thương lịch ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn trầm trầm Diệt Thế Hắc Liên hơi hơi nhấc lên khí Diệt Thế Hắc Liên phía trên quang hoa lưu truyền hủy diệt chi khí càng ngày càng cường thịnh tựa hồ đến cực hạn từng đợt ba động chẳng hạn ra bao phủ trên cựu nguyên sơn loại cường này hoành trình độ đã giống như tiên thiên chi bảo quy tắc mảnh vỡ bao trùm tại Diệt Thế Hắc Liên mặt ngoài huy hoàng thanh âm vang lên dùng khắp minh giới đại đạo pháp tắc chi liên lớn ná ở trong hư không hình thành to lớn hư ảnh phát ra sóng vàng sóng vàng lâm thanh hoàn thiện giả Diệt Thế Hắc Liên hủy diệt bản nguyên ngay tại uy thế như vậy bên trong. Đột nhiên thiên địa rung lên, một cỗ năng lượng thật lớn ba động quét ngang minh giới, theo cái kia phía trên có thể rõ ràng cảm nhận được chân chính thuộc về tiên tiên trí bảo uy áp. Hư không chi vũ, ánh sao lấp lánh, vẩy trên cửu nguyên sơn, lạc ở trong diệt thế hắc liên, giống một cái tiếp nổ, trong nháy mắt, diệt thế hắc liên tản mát ra to lớn quạ mang, xuyên thấu vạn giới, chiếu rọi chư thiên, trực chỉ hỗn độn. Hắc sắc quạ mang, tựa như tấm màn đen như thế, đem vạn giới bao phủ, không nhìn thấy một chút ánh sáng, trong nháy mắt này, thái dương tinh năng lượng bị áp chế đến thấp nhất. Thiên địa rung động, giang hà chảy ngược, sông núi không yên. Vô số sinh linh, tự hào quang màu đèn kia bên trên, cảm nhận được hủy diệt, thấp phòng lo âu, chỉ sợ thiên địa hủy diệt. Đây là tiên thiên chí bảo hình thành dị tượng, hắc sắc quang mang tản đi, vạn giới khôi phục lại bình tĩnh, lại là một mảnh an bình. Cựu Nguyên Sơn bên trên, diệt thế hắc liên trôi nổi ở trong hư không, tản ra cường hải uy thế, tiên thiên chí bảo sức mạnh, hiển lộ không bỏ sót, bất quá phần này ảnh hưởng toàn bộ bị hạn chế trên cựu Nguyên Sơn, ngoại giới không chút nào biết. Diệt thế hắc liên đã trở thành một kiện chân chính tiên thiên chí bảo. Bất quá thương nghịch ánh mắt lại không ở tại bên trên, sắc bén ánh mắt nhìn qua vô tận hư không xuyên thấu qua vạn giới, trực chỉ sâu nhất u nụn, càng giống là xuyên thấu qua vô tận thời không, nhìn về phía cái kia không biết lúc trước cùng tương lai. Sau một hồi lâu, thương lịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia tản ra tiên thiên trí bảo huy thế diệt thế hắc liên, nhẹ nhàng nhỉ nó nói, vừa rồi đó là đạo khí tức. Thương lịch chấm tư, nhớ lại vừa rồi cái loại cảm giác này, lông mày cái chán hiếm thấy lộ ra ngưng trọng, mặc dù vẹn vẹn mơ hồ trong máy mắt, nhưng thương lịch xác định chính mình sẽ không cảm giác sai. Đó là đại đạo, tại diệt thế hắc liên trở thành tiên thiên trí bảo trong máy mắt, dẫn tới đại đạo thăm dò. Diệt thế Hắc Liên là một cái hết sức đặc thù trí Chí bảo, chính là huân độn thanh liên biến thành. Vì huân độn trí bảo, đại đạo đều cực kỳ trọng thị tồn tại. Bản cổ khai thiên thời điểm, không cho phép tồn tại trên đời, hóa thành đông đảo trí bảo. Diệt thế Hắc Liên hợp tam đại đại sen, tấn cấp làm tiên thiên trí bảo. Vậy mà để đại đạo đều xuất hiện, đây là cảnh cáo sao? Huân độn trí bảo tuyệt không thể lại xuất hiện. Thương lịch khẽ cười nói, giống trào phúng, giống khó chịu. Huân độn thanh liên đều chia nhiều như vậy trí bảo, coi như toàn bộ đặt chung một chỗ, cũng không có khả năng hóa thành huân đốn trí bảo. Coi như bốn đạo đài sen sáp nhập, lại thật có thể siêu việt tiên tiên trí bảo sao?" Thương Lịch nhẹ nhàng lắc đầu, tra phúng nở đủ cười, "Vẫn là thực lực quá thấp a. Chờ lúc nào đến hủy diệt thần ma loại kia cấp độ, mới miễn cưỡng có đối thoại đại đạo tư cách đi. Quyết định không nghĩ thêm những thứ này, vẫn là phóng nhãn trước mắt tốt hơn." Ánh mắt thả trên diệt thế hắc liên, nhẹ giọng nói ra, "Đừng để ta thất vọng a." Diệt thế hắc liên nhẹ nhàng mà lắc lư, giống như vui sướng đáp lại, Thương Lịch cười khẽ. Tâm niệm vừa động, diệt thế hắc liên hình dạng lập tức phát sinh biến hóa, hư không bên trong cái kia 18 phẩm màu đen đại sen biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đạo hoàn toàn. Màu đen trên ghế ngồi, tản ra ánh sáng yếu ớt trạnh, hủy diệt chi khí vần quanh, khiến cho càng thêm thần bí cao quý, bá đạo khí tức, bao quát chúng sinh. Đây chính là diệt thế hắc liên một loại khác hình thái. Ngươi vị, diệt thế minh hoàn toàn. Chương 51, minh tộc, cầu cất giữ. Cầu đặt mua. Ngươi là, diệt thế minh hoàn toàn. Thương Lịch nói ra trong ngáy mắt, chỗ ngồi tản mát ra hắc sắc quang mang, sẽ cái này năm chữ khắc thật sâu tại đại đạo minh văn bên trong. Tiên tiên chí bảo uy áp, càng thêm mãnh liệt, đại đạo quy tắc chi liễm hoành khóa hư không. Thủy Diệt Pháp tắc quét sạch toàn bộ minh giới. Thương Lịch từng bước một hướng về hư không bên trong diệt thế minh hoàng tọa đi đến, đạp không mà đi, như giống trên đất bằng, mỗi hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước, không gian nổi lên đạo đạo gợn sóng, da bị nẻa pha toái, lúc hắn bước chân rời đi về sau, không gian gây dựng lại. Như vậy nhiều lần, Thương Lịch giờ phút này trên thân tản mát ra huy áp, liền không gian đều khó có thể chịu đựng, từng bước một tiến về phía trước, mỗi bước vào một bước, khí thế của hắn liền cường thịnh một phần. Làm đạp đến bước thứ 9, Thương Lịch thân ảnh vừa vặn đứng tại diệt thế minh hoàng tọa phía trước, mà khí thế của hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Nhìn qua khí thế kia nội liễm, giản dị tự nhiên màu đen hoàn toàn, Thương Lịch trong lòng âm thầm gật đầu, nổi lên một kia ba động. Tự khai thiên đến nay, Thương Lịch đạt được diệt thế Hắc Liên cùng với tạo hóa Thanh Liên, cho tới bây giờ đã hơn 3000 vạn năm, diệt thế Hắc Liên thôn phệ nghiệp hỏa hư liên, lại kinh lịch 300 vạn năm diễn hóa, bây giờ cuối cùng trưởng thành lên thành một kiện tiên tiên chí bảo. Vì thế, Thương Lịch trả giá 33,5 triệu năm tâm huyết, mới có cái này rất có ý nghĩa đặc thủ chí bảo. Bây giờ diệt thế Hắc Liên hoa nở thập bát phẩm, trưởng thành lên thành bây giờ chỉ có mấy món tiên tiên chí bảo một trong, công thủ về toàn. Nhưng càng tiên về lại là lực phòng ngự, kiên cố vô cùng, tàn mát ra vạn đạo hỗn độn hủy diệt chi khí, ngăn cản hết thảy thần thông pháp tắc, trí bảo công kích, lực phòng ngự dù cho so ra kém khai thiên trí bảo thái cực độ, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hỗn chi nó còn có năng lực công kích. Hỗn độn trung là chân chính cả công lẫn thủ, diệt thế hắc liên lại là thiên về tại phòng thủ, bởi vậy tại Thương Lịch suy nghĩ bên trong, hỗn độn trung chủ công, diệt thế hắc liên chủ thủ, công thủ vô song, hai kiện tiên tiên chí bảo quét ngang hết thảy cường địch. Thí thân hương, sát phạt vô biên, công kích nguyên thần, tạm thời che giấu, thừa dịp bất ngờ, coi như một kiện át chủ bài càng tốt hơn, mà căn khôn đỉnh đã sớm bị thương lịch luyện hóa, trở thành thương lịch nội tình. vài kiện tiên tiên trí bảo ra thân, thương lịch lập tức hào khí sâu thiền, trực giác cảm giác có thể đơn đấu toàn bộ hưng hoang. nhưng nghĩ đến vẫn là điệu thấp một chút đi. có cái khác cách làm vẫn là không muốn phách lối như vậy. đến nỗi diệt thế hắc liên hình dạng, thương lịch cố ý hành động, luôn cảm giác đứng tại một đóa hoa sen thượng chiến đấu, rất là không hài hòa bộ dáng, cho nên trực tiếp đem hắn biến hóa thành màu đen hoàn toàn. sức mạnh không có chút nào biết biến hóa, lại càng có lực uy hiếp, mặc dù thể vẫn như cũ là hình hoa sen hình không cách nào thay đổi, nhưng về sau sẽ lấy Diệt Thế Minh Hoàng tọa bộ dáng xuất hiện. Đối với Thương Lịch, đối với Minh giới, đây càng có ý nghĩa đặc thù. Đứng tại Diệt Thế Minh Hoàng tọa phía trước, ngẩng đầu lên đến, vung vẩy áo bào, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Minh giới, đưa lưng về phía chúng sinh, đây chính là hoàng giả cao ngạo. Thương Lịch ngồi ở trên Minh Hoàng tọa, lang lệ khí thế trong nháy mắt quét tán, tụy Diệt ba động phá toái hư không, giờ phút này ai cũng không thể phân biệt đến cùng là Thương Lịch hy thế, vẫn là Minh Hoàng tọa sức mạnh. Thương Lịch chân chính cùng liên quan tại lên cùng một chỗ, liền giống như hỗn độn trùng trở thành hắn một phần thân thể, vĩnh viễn đánh lên thương lịch nguyên thần ấn ký. nhìn về phía vô tận hư không, minh giới đều ở trong khống chế, xuyên qua hỗn độn, nơi đó là hùng hoàng, là ba ngàn đại giới, thương lịch dục vọng theo không có đình chỉ, ánh mắt của hắn sẽ chỉ càng thêm lâu dài, muốn chứng đại đạo, phía trước vô tận gian uy, thân ảnh chậm rãi biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh lạc ở trong hư không, nháy mắt sau đó thương lịch xuất hiện tại hoàng cực điện bên trong, chống chải trong cung điện, tàn ra cực đạo uy thế, làm cho chúng sinh run rẩy, nhưng bây giờ cái này một phần mãnh liệt áp lại bị áp chế tới cực điểm thậm chí hoàng cực điện vậy mà xuất hiện sợ hãi ba động. Chỉ vì tại hoàng cực điện trung ương nhất, một đạo màu đen u minh hoàn tọa, tản ra cường đại tiên thiên trí bảo uy thế, tại áp lực này xuống, hoàng cực điện cực đạo khí tức bị áp chế, chỉ có cái kia khủng bố hoàng tọa trở thành chói mắt nhất tồn tại. Minh hoàng tọa bên trên, Thương Lịch ngồi yên lặng, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt không gợn sóng, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến cho đệ bụng, nhưng cũng lại là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Đứng ở Cửu Nguyên Sơn bên trên, ở vào hoàng cực điện trong, Minh hoàng tọa thượng cao ngạo thân ảnh, Thương Lịch xuyên thấu qua vô tận hư không quan sát minh giới. Tự thương nghịch theo Hồng Hoang trở về, đã qua 300 .000 .000 năm, Minh giới vẫn như cũ hoang vu, nhưng lại sinh cơ có thể thấy được, linh khí đầy đủ, hơn nữa không ngừng từ trong hỗn độn chuyển hóa càng nhiều linh khí. Mà Minh giới bên trong, vĩnh viễn không thiếu hụt chính là hủy diệt chi khí, cái này giống như là một loại cao cấp hơn linh khí, sức mạnh càng thêm rọi rạo. Tại loại này linh khí triều tịch bên trong, Minh giới hoàn cảnh không ngừng cải thiện, sông núi biến hóa, hình thành khắp nơi động thiên phúc địa, càng thích hợp sinh linh hóa hình tu luyện. Mà ở trong đó số 1, thuộc về Cửu Nguyên Sơn, linh khí triều tích không ngừng mà áp dục, hình thành dạng dột chất lỏng. Nếu không phải có hủy diệt chi khí tồn tại, tuyệt đối là một chỗ tiên gia phúc địa, nhưng chính là có hủy diệt chi khí mới khiến cho tiên gia phúc địa cái gì đều thành tạp bã. 300 vạn năm qua, minh giới hoàn cảnh đại biến, thích hợp tu luyện hơn, vì lẽ đó thương lịch cũng không còn cô đơn nữa, tự sinh mệnh nguyên bên trong, hóa hình ra minh giới sinh linh làm cho minh giới không có như vậy yên tĩnh. Nhưng mà, minh giới vẫn như cũng là cái kia minh giới, sinh linh mặc dù hóa hình, nhưng lại số lượng thưa thớt, 300 vạn năm qua, bất quá chỉ có không hơn trăm vạn người. Đối với toàn bộ minh giới có thể nói là ít đến cực hạ lại càng không cần phải nói hồng hoang, bỏ qua một bên man thu không nói, tiên thiên hóa hình sinh linh lúc này e rằng đã không hạ mấy trăm triệu. Minh giới sinh linh đơn giản ít đáng thương, nhưng lượng giới sinh linh chất lượng cũng không thể so sánh nổi, lấy minh giới bản nguyên, phụng dưỡng trăm va người, hắn thực lực xa xa dẫn trước hồng hoang đại bộ phận. Đương nhiên, minh giới sinh linh cũng không phải là chính là những thứ này, còn thật nhiều không có hóa hình, chỉ bất quá những thứ này càng sớm hóa hình, đại diện thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao. Hồng hoang những sinh linh kia ở trong mắt thương địch, bất quá chỉ là một đám người ô hợp, hắn muốn thế nhưng là tinh binh cường tướng. Cái này cũng là thương nghịch tận lực không chế kết quả. Ma minh giới sinh linh cùng hồng hoang sinh linh khác biệt là, bọn họ sinh mà chính là tiên tiên đạo thể, hóa hình chính là người, không giống như là hồng hoang như thế, hóa hình đầu tiên là riêng phần mình thể, về sau tu luyện thành tiên tiên đạo thể. Tiên tiên đạo thể chính là đại đạo chi thể, là thích hợp nhất tu luyện một loại hình thái, bản cổ chính là này hình, cho nên đều là nổi danh, sinh linh hóa hình về sau, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải hóa hình vi tiên tiên đạo thể. Ma minh giới sinh linh cũng không phải như vậy, hóa hình biến thành tiên tiên đạo thể, trực tiếp gần sát đại đạo bản nguyên tránh khỏi càng nhiều thời gian, tốc độ tu luyện càng nhanh. Chỉ vì thương lịch rõ ràng hơn những thứ này, hắn hóa hình chính là tiên tiên đạo thể, minh giới sinh linh cũng là như vậy, không dung dị loại. Chỉ bất quá, minh giới những cái này tiên tiên đạo thể sinh linh, và hôm nay có một cái tên. Diệt thế minh hoàng tọa bên trên, thương lịch ánh mắt vọng tận hư không, trực chỉ đại đạo, lại giống là nhìn thấu thời gian cùng tương lai, vạn cổ thời gian trôi qua, lại ma diệt không phải ánh mắt của hắn. Từ nơi sâu xa, dòng sông thời gian lao nhanh, lại đột nhiên ở giữa tựa như xuất hiện ngàn nước, một đạo phá toa âm thanh, chặt đứt quá khứ cùng tương lai ta, nay lập minh tộc, lấy hôn đội chung, diệt thế minh hoàn tọa, chấn áp khí vận. ta, là minh hoàng. chương năm mươi hai, mười hai minh vương cầu đặt mua, cầu cất giữ. ta, là minh hoàng. thương lịch âm thanh truyền khắp minh giới, truyền đến mỗi một cái minh tộc sinh linh trong hai, ấn khắc tại tâm linh, mặc kệ là có hay không hóa hình. và hôm nay, bọn họ có một cái xưng hô, cái kia chính là minh tộc, một cái tộc đàn, một cái thế lực, một cái truyền thừa, độc thuộc về minh giới. bọn họ sẽ không còn là năm bẹ bảy mảng, chắc chắn là lưỡi đao sắc bén, xông phá minh giới phóng tới hừng hăng, tại hôn độn vạn giới lưu lại thuộc về minh tộc sức mạnh. Đây là một phần trách nhiệm, là một phần thuộc về, càng là một phần vinh quang. Mỗi một cái minh tộc người đều là phần này vinh quang chiến đấu tới chết. Hoàng, Hoàng, Hoàng, thanh âm trầm thấp vang lên, lại rất có sức mạnh. Phiêu đãng tại toàn bộ minh giới, tụ tập tại cửu nguyên sơn. Đây là mỗi một cái minh tộc hò hét, tôn trọng, kính sợ, cùng nhiệt. Đây là đối với minh hoàng gieo họ. Thương lịch chính là minh giới hoàng, là minh tộc hoàng. Hoàng cực điện trong, ngồi trên minh hoàng toa, nghe đến từ minh giới cái kia từng đạo cuồng nhiệt gieo họ. Thương lịch ánh mắt bình tĩnh, cái kia từng đạo sức mạnh âm thanh truyền đến đại đạo hư không bên trên, ấn khắc tại minh giới mỗi một cái góc, thương lịch cảm giác chính mình khí vận trong nháy mắt tăng trưởng rất nhiều. Đây là đại diện minh tộc khí vận, liền có minh giới khí vận gia trì, thương lịch trực giác cảm giác chính mình linh đài tươi sáng, đại đạo rõ ràng. Đối với tu luyện có hết sức chỗ tốt, đây chính là khí vận chi diệu. Hoàng, hoàng cực điện trong, 12 đạo thân ảnh nhìn về phía trên cùng thương lịch, không người mà đứng, cùng kêu lên mà hợp, tiếng ầm vang âm vang lên, trong giọng nói tràn ngập cung tính. Bọn họ mỗi trên người một cái đều tinh thần nội liễm, nhưng ngẫu nhiên tản mát ra sóng linh khí vẫn là có thể nhìn ra được bọn họ mỗi một cái đều có Thái Ức Kim Tiên Viên mãn thực lực. 12 cái Thái Ức Kim Tiên Viên mãn, đứng ở Thương Lịch trước người, cứ việc sắc mặt lạnh lùng, nhưng có thể cảm nhận được bọn họ cung kính mà cùng nhận, Thương Lịch chính là bọn họ tín ngưỡng. 12 người này chính là bây giờ minh tộc bên trong, trừ Thương Lịch bên ngoài mạnh nhất 12 người, hóa hình liền có Thái Ức Kim Tiên thực lực. Trời sinh bản nguyên cường đại, tiềm lực phi phàm, 12 người chính là trước mắt minh tộc bên trong đỉnh tiềm xuất mạnh. Cùng hết thể minh tộc như thế, bọn họ chính là tiên tiên đạo thể, hóa hình chính là thích hợp nhất tu luyện một loại hình thể, đại đạo yêu quý, thiên phú thực lực tất cả không phải cường. Bọn họ tiên tiên là người, bây giờ người cũng không phải là chỉ là nhân tộc, mà là tiên tiên đạo thể gọi chung, tiên nhân, thú nhân, thần nhân, đều chỉ bọn họ thuế biến nguyên lai bộ dáng, trở thành tiên tiên đạo thể. Thon giải dáng người tuấn mỹ vô cùng, thụ thương lịch ảnh hưởng, minh tộc bên trong mỗi một cái đều là mỹ nam tử, mỹ nữ, mà cái này 12 người chính là minh tộc số 1, càng là tuấn dật. Mặc dù ở trong hoàng Một cái tốt túi ra cùng thực lực không có bao nhiêu quan hệ, nhưng rất nhiều tình huống xuống vẫn là có tác dụng rất lớn, chí ít dưới cái nhìn của Thương Lịch, đây là một loại thuộc về, một loại tán thành, là muốn khác biệt với Hồng Hoang chủng tộc khác. Cảm giác ưu việt này có thể làm cho minh tộc càng thêm có lực nương tụ. Cái này 12 người danh tự chính là Thương Lịch nổi lên, tự bọn họ hóa hình đến nay, liền nhận Thương Lịch ảnh hưởng, đây chính là một loại thuộc về. Thông thiên, Tản Thiên, Táng Thiên, Phần Thiên, Tịch Diệt, Bất Tử, Thái Hư, Luân Hồi, Cửu U, Hoang Vu, Tá Minh, Huyễn Ngục. 12 người hai nhóm gật ra trên thực lực mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng theo cái này bại vị phương thức thượng vẫn là có thể nhìn ra giữa bọn hắn nhỏ bé thực lực sai biệt. Đứng ở bên tay phải của Thương Lịch đệ nhất nhân, chính là một cái nam tử áo đen, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong mắt màu đen, thâm thúy không đáy, liếc nhìn lại giống như muốn thôn phệ hết thảy, tên hắn kêu Thôn tiên. Bên tay trái đệ nhất nhân tản ra lăng lệ khí thế, ánh mắt sắc bén, giống như muốn phá toái hết thảy, cả người tựa như là một thanh sắc bén bảo kiếm, phun ra nuốt vào lấy vô biên uy khí, hắn là Tản Tiên. Bên phải người thứ hai, tản ra bi thương nặng nề khí tức, thâm trầm vô biên. Không nổi lên một tia gợn sóng, tự Cửu U Minh giới mà đến, Mai Táng Chư Thiên thần đạo, hắn chính là Táng Thiên. Bên trái người thứ hai toàn thân áo đen, tóc màu lửa đỏ, tản ra quần quần sóng nhiệt, nhưng rất nhanh lại bị màu đen che giấu, tựa như là màu đen trong hư không hỏa diễm, đốt cháy hết thẻ hư vô, hắn là Phần thiên. Tiếp lấy một người tản ra tĩnh mịch khí tức, âm u đầy tử khí, nhưng lại có chứa thương lịch hủy diệt khí thế, chỉ bất quá không có loại kia bá đạo, ngược lại là một loại âm nhu khí tức tử vong, hắn là Tịch Diệt. Một bên khác một người cùng hắn tương phản, sinh cơ tràn rào, nhưng sau một khắc lại âm u đầy tử khí sinh bên trong mang chết, chết cực mà sinh, sinh tử luân chuyển, bất tử không cần, đây là bất tử. Đằng sau chính là một nam tử tóc bạc, bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như không có một chút tồn tại cảm, cả người tựa như là cùng hư không hòa làm một thể, đứng tại trước mắt, nhưng lại giống như là xa cuối chân trời, không hợp nhau, tựa như tồn tại một cái khác hư không, hắn chính là Thái Hư. Một bên khác một người đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như là không ngừng di động, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, sau một khoảng thời gian lại làm lại bắt đầu, tựa như là đang không ngừng luân hồi, mà tên hắn chính là Luân Hồi. Cửu u đen khoác thân, Tản ra u minh khí tức, tựa như theo kiểu u địa ngục mà đến, âm u lạnh lẽo vô cùng, làm cho người ta cảm thấy cảm giác sợ hãi, trắng non khuôn mặt khiết mạnh vô hà, phối hợp với cái kia đặc thù cao hơi lạnh chất, hiện nhiên nữ thần một cái, nàng cũng là trong 12 người duy nhất phụ nữ. Hoang Vu xem như cái này trong 12 người nhan trị thấp nhất, một thân hoang vu khí tức, nhưng cũng không phải là loại kêu bưu hán bộ dáng, thả ở trong hồng hoang cũng là hiếm thấy mỹ nam tử, chỉ bất quá minh tộc xoái ca quá nhiều, dạng này liền có vẻ hơi bình thường. Tà mị người cũng như tên, có một loại tà mị khí chất, nhàn nhạt biểu lộ, mỹ lực cuốn mặt Nhan Trị xem như cao nhất một trong mấy người, mà huyết ngục bao quanh đồng hậu dày đặc huyết sát khí tức, so với trong biển máu đều muốn chỉ có hơn chứ không kém, liền đôi mắt đều là huyết hồng sắc. Cái này 12 người chính là dưới Thương Lịch Minh tộc người mạnh nhất, hóa hình chính là Thái Ức Kim Tiên Viên mãn tồn tại. Ta lập minh tộc, nay Phong Chư Vương. Hoàng tọa phía trên, Thương Lịch bình thản biểu lộ, chậm giọng nói ra. Hắn đây là muốn Phong Vương. Thương Lịch sẽ minh giới trình hợp, Đông đảo tiên thiên chi linh đều trở thành minh tộc, hắn trở thành minh hoàng, một cái tộc đàn, một cái thế lực, tuyệt không có khả năng chỉ có Thương Lịch một người thống trị mà hẳn là giống một cái trạng cây như thế, theo đỉnh từng bước một tách ra, lấy thương lịch làm trung tâm, thành lập được đông đảo chi nhánh, hắn chỉ cần thống trị phía dưới chi hệ, nhiều nhất lại tầng dưới. Lấy thực lực làm cơ sở, hình thành một bộ thống trị hệ thống, nếu không thì thương lịch lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng quản đến hết thể minh tộc. Đến nỗi lo lắng, những người này sẽ làm phản hay không phản, thương lịch tin tưởng, chỉ cần mình đủ mạnh, cũng sẽ không loại suy nghĩ này, trái lại không có thực lực, dùng những phương pháp khác thống trị, cũng sẽ không lâu dài. Vì lẽ đó, hắn muốn phong vương, hiện tại điều kiện đã thành thủ. Minh Tộc yêu cầu như vậy. Sắc Phong thôn Thiên là thôn Thiên Minh Vương. Sắc Phong tản Thiên là tản Thiên Minh Vương. Sắc Phong tăng Thiên là tăng Thiên Minh Vương. Sắc Phong phần Thiên là phần Thiên Minh Vương. Sắc Phong tịch diệt là tịch diệt Minh Vương. Sắc Phong bất tử là bất tử Minh Vương. Sắc Phong thái hư là thái hư Minh Vương. Sắc Phong luân hồi là luân hồi Minh Vương. Sắc Phong cửu u là cửu u Minh Vương. Sắc Phong hoang vu là hoang vu Minh Vương. Sắc Phong tả Minh là thiên tả Minh Vương. Sắc Phong huyết ngục là huyết ngục Minh Vương. Mười Minh Vương. Chương năm mươi Minh Vương Toàn. Cầu đặt mua, Cầu cất giữ. Thương lịch lập minh tộc, Hào Minh Hoàng, Phong 12 Minh Vương. Minh tộc thế lực từ đó định hình, Minh Hoàng thống trị minh tộc, 12 Minh Vương phụ, tại Minh Vương phía dưới, còn có minh bản tôn tồn tại, trước mắt có mấy trăm người, chỉ bất quá thương lịch không có từng cái nhóm đếm, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng đều là thực lực cường hãn tồn tại. Đều có thái ớt kim tiên tu vi, cho dù so ra kém 12 Minh Vương, nhưng cũng có được rất mạnh tiềm lực, tấn cấp đại la kim tiên, thậm chí hồn nguyên kim tiên cũng có thể. Hoàng. 12 Minh Vương cùng kêu lên bản tôn hô. Cứ việc dưỡng khí công phu không tệ, nhưng giờ phút này trên mặt đều hiện lên mừng rỡ, nhịn không được kích động. Dĩ vãng, 12 người đều là bằng vào thực lực tại Minh tộc đứng hàng đầu, nhưng hôm nay có Thương Lịch phong tứ, chính là chân chính tại Minh tộc xác định vị trí. Vương vị, dưới một người, trên vài người, kẻ thống trị to như vậy cái Minh tộc. Quan trọng hơn là, bọn họ đạt được đến từ Thương Lịch tán thành, đây là trong tiềm thức bọn họ thuận theo tính, hóa hình tại Minh giới, hấp thu Minh giới bản nguyên, trong nguyên thần đã sớm đánh lên Thương Lịch tân ký. Bọn họ đối với Thương Lịch chỉ có trung thành, thân cận, tôn trọng, kính sợ tuyệt không có khả năng phản bội càng sẽ không thụ cái khác bất kỳ ảnh hưởng gì có thể ảnh hưởng bọn họ chỉ có thương lịch cái này cũng là thương lịch đối với yên tâm nguyên nhân những thứ này chính mình dòng chính chân chính có thể yên tâm sử dụng đạt được lợi ích sức mạnh đến nuôi cái khác dùng một chút liền có thể làm chó như thế nuôi liền tốt thương lịch vẫn có một ít bệnh thích sạch sẽ duy huyết mạch luận vẫn là rất cường thế minh tộc huyết mạch là cao quý nhất cao lớn trong cung điện băng lanh khí tức không ngăn cản được bọn họ nồng nhiệt tâm tình thương lịch mặt không đổi sắc không hề bất tâm trong lòng âm thầm gật đầu Cái này 12 người cũng là không chịu thua kém, đạt tới thương lịch tiêu chuẩn, tiềm lực càng là vô tận, thương lịch không keo kiệt tại phong thượng, dùng cái này làm minh tộc trùng kiên chính là đỉnh tiêm sức mạnh. Một trùng tộc có thể bởi vì một người mà quật khởi, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì một người mà lâu dài, Tôn Vong Hưng suy, dựa vào là vô số cường giả che giả mang mọc cố gắng. Vì đó chiến đấu, đang liều đỏ sức bên trong, cùng trời tranh phong, cầu một đường sinh cơ kia. Thương lịch yêu cầu minh tộc vì chính mình tranh đoạt khí vận, chính mình cũng có thể cam đoan minh tộc cường đại, nhưng loại cương này cực kỳ dị dạng chỉ có càng nhiều người đi theo thương lịch bước chân, minh tộc mới có thể đi càng xa. Mà 12 minh vương thì lại chính là là thương lịch một mình đảm đương một phía tồn tại. Thương lịch cao cao ngồi tại hoàng cực điện trong, tòa hạ diệt thế minh hoàng tọa tản ra nhàn nhạt tiên tiên trí bảo uy áp, nhìn xuống 12 minh vương, càng nhìn qua chư thiên minh giới. "Ra." Thương lịch thở nhẹ, trầm thấp hữu lực âm thanh truyền vang tại hoàng cực điện trong, đột nhiên, nhàn nhạt ba động xuất hiện, hư không bên trong phảng phất xuất hiện 12 cái hắc động. Làm hắc động biến mất, hoàng cực điện trong xuất hiện 12 đóa màu xanh hoa sen, mêng ngum nặng nề, tản ra tuyên cổ khí tức giống như cùng hư không hòa làm một thể. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không đúng, có một chút cực đạo linh bảo đặc thủ, đến gần vô hạn tại cực đạo linh bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có cơ hội trưởng thành lên thành cực đạo linh bảo tồn tại. Trong ngay mắt, 12 minh vương liền sẽ chỗ ngồi đoán được, nghĩ đến đây là 12 đóa hoa sen, 12 kiện linh bảo, mà phía dưới có chính mình 12 người, tiếp xuống sẽ như thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Đừng nhìn bọn họ sinh mà chính là thái ớt kim tiên, còn có cực đạo linh bảo phối hợp, nhưng cũng chỉ là như vậy, cái khắc thân già cũng rất ít. Có thể tới một kiện có khả năng tấn thăng làm cực đạo linh bảo cực phẩm tiên tiên linh bảo, bọn họ cũng rất hưng phấn. Có thể Thương Lịch không nói lời nào, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dạ. Thương Lịch không có để ý bọn họ biểu lộ, chỉ là từ tôi nói, ta tại khai thiên thời điểm, được tạo hóa thanh liên, phía sau lại được diệt thế hắc liên, nghiệp hỏa hồng liên, đều là cực đạo linh bảo, trải qua 3000 vạn 300 năm, tam liên hợp nhất, được tiên tiên chí bảo, diệt thế hắc liên. Đồng thời, ta được 12 đóa phối hợp hoa sen, đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng đã có một chút cực đạo linh bảo ý thế. Hôm nay ta sẽ nó ban cho các người." Theo Thương Lịch trầm giọng nước nở, điện trong 12 người sắc mặt tùy theo biến hóa, kinh ngạc cũng thay đổi thành chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới, chính mình Hoàng lại còn có lợi hại như vậy lai lịch, tại bản cổ khai thiên, thiên địa mới sinh thời điểm cũng đã tồn tại. Hơn nữa còn đạt được Tam Đại Đài sen loại bảo vật này, đem hắn hợp làm một thể, thành tiểu Tiên Tiên trí bảo, quả thực là khí vận uy tiên. Nhưng cứ thế mà đến chính là hư vấn, chính mình Hoàng lại là như thế một vị cổ lão tồn tại, rất cường thế, thực lực cường hãn, cái này bất chính có thể dẫn dắt bọn họ chinh chiến trừ thiên lu. Thông qua truyền thừa ký ức bọn họ đối với thế giới khác cũng có hiểu, nhất là Hồng hoàng, hỗn độn trung tâm, thực lực mạnh hơn, có một vị cường đại hoàng, bọn họ tin tưởng, minh tộc chinh chiến Hồng hoàng thậm chí hỗn độn sẽ dễ như trở bàn tay. Càng hưng phấn là bọn họ sẽ đạt được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là Tam Đại Đài Sen biến thành, cực kỳ cứng hãn. H huống chi cái này tại minh tộc còn tượng trưng cho một loại quyền uy, vị trí biểu tượng, thuộc về minh vương tôn vị. Tường niệm ở giữa, 12 đóa màu xanh hoa sen phát sinh biến hóa, hóa thành 12 tòa chỗ ngồi, nội liệm tinh túy, nhưng lại hiện trường cồn bá đạo càng giống là một tòa nhỏ một vòng diệt thế minh hoàng tọa. chỉ bất quá diệt thế minh hoàng tọa tản ra cường đại vô tận khí tức hủy diệt mà những thứ này vương tọa lại không có một kia pháp tắc ba động hoàn toàn chống không bộ dáng đây cũng là một cái hiện tượng kỳ quái bọn họ mẫu liên diệt thế hắc liên chính là hủy diệt pháp tắc bọn họ lại không có lực lượng pháp tắc cứ việc đều sinh trưởng tại thần ma cốt tùy trong ao lại đồng căn không đồng nguyên nói đúng ra đây là tạo hóa thanh liên tác dụng nó mới là bốn khỏa hà sen bên trong trọng yếu nhất một khỏa có được vô hạn tính dẻo đáng tiếc tại minh giới bên trong bị diệt thế hắc liên thôn vệ bản nguyên nhưng lại lưu lại linh thức Tại diệt thế hắc liên tấn cấp tiên thiên trí bảo một sát na bản nguyên nghịch phản cường thế chiếm 12 hai tử liên bản nguyên hình thành một loại khác hình thái tạo hóa thanh liên nhưng cũng không có tạo hóa chi lực chỉ có chống giống, cũng có thể nói không phải tạo hóa thanh liên nhưng vô luận như thế nào lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ sẽ còn nhận mẫu liên không chế càng nghĩ phương pháp tốt nhất vẫn là sẽ bọn họ ban cho 12 minh vương bởi vì bọn họ cũng không phải là tu luyện hủy diệt pháp tắc lại pháp tắc cũng không đơn nhất tử liên tình huống vừa vặn thích hợp với bọn họ không có bất kỳ cái gì pháp tắc. Hoàn toàn có thể đem bọn họ tự thân pháp tắc bổ sung, trở thành thích hợp nhất bọn họ linh bảo, hai tướng phù hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, hoàn toàn không kém hơn bọn họ phối hợp linh bảo. Bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn. Đây là U Minh Vương tọa. Các ngươi có thể đem tự thân lực lượng pháp tắc rót vào trong đó, ngày đêm tế luyện, có thể thành là các ngươi khác một cái phối hợp linh bảo, đến nỗi có thể hay không khiến cho trở thành cực đạo linh bảo, liền muốn nhìn các ngươi cơ duyên." Thương Lịch từ tổ nói. "Vâng, Hoàng." 12 Minh Vương đáp, đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. U Minh Vương tọa phân biệt lạc soi lưng bọn hắn phân lập đại điện hai bên, nhìn về phía Thương Lịch. Chương 54, Minh tộc xâm lược tính. Hoàng. Nay ta Minh tộc đã có trăm vạn tộc nhân, thái ất kim tiên mấy trăm, kim tiên mấy vạn, bằng vào ta Minh tộc sức mạnh, toàn bộ Hồng Hoang như có thể so sánh được, lác đác không có mấy. Tại phía trước nhất thôn Tiên Minh Vương theo U Minh Vương tọa thượng đứng dậy, hướng về Thương Lịch tự nói ra. Hắn trong giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra cường đại tự tin, còn có đối với Minh tộc kiêu ngạo, bây giờ cường đại Minh tộc đã dẫn trước tại Hồng Hoang Đông Đảo chúng tộc. Minh tộc người mạnh nhất, Minh Hoàng Thương Lịch, đã là đại La kim tiên trùng kỳ. Ở trong Hồng Hoang cũng là lực lượng mạnh nhất. 12 minh vương toàn bộ đều là thái ớt kim tiên viên mãn tu vi, bọn họ vừa hóa hình không có bao lâu thời gian, chỉ cần có thời gian, tấn cấp đại la kim tiên chính là tất nhiên sự tình. Càng có mấy trăm minh tôn, toàn bộ đều là thái ớt kim tiên tu vi, kim tiên huyền tiên càng nhiều. Cái này một cố lực lượng, thả ở trong Hồng Hoang cũng chỉ có man thú có thể so sánh được, vì lẽ đó minh tộc chúng vương đều vì này cảm thấy thượng đạo, minh tộc sức mạnh cường đại, tương lai Hồng Hoang chắc chắn bị minh tộc chiếm càng nhiều tài nguyên. Nhưng thương nghịch nhất định phải giữ vững tình táo, cho bọn họ hạ nhiệt một chút mới được. Bằng không thật sự cho rằng mình tộc hỗn độn thứ nhất, có loại này trí khí không sai, nhưng mà tâm tính lại không thể chấp nhận được. Các ngươi rất mạnh sao? Có thể so sánh được thần nghịch sao? Thương Lịch đảo mắt một vòng 12 minh vương, từ tôn nói. Chúng vương trì trệ, không nói gì, những năm này bọn họ theo Thương Lịch nơi này giải được hồng hoang rất nhiều chuyện, biết man thu hoàng giả thần nghịch, 3 triệu năm trước cũng đã là đại la kim tiên trung kỳ thực lực. Cảnh giới so với Thương Lịch cũng cao hơn, mặc dù cái này đồng thời không có nghĩa là Thương Lịch liền đánh không lại thần nghịch, nhưng thần nghịch sức mạnh cũng không phải bọn họ có thể so sánh được. 3 triệu năm trước cũng đã là đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, hiện tại là cảnh giới gì, ai biết? Như thế nào so? 12 Minh Vương trầm mặc không nói, Thương Lịch tiếp tục nói ra, "Bây giờ Hồng Hoang, man thú sức mạnh cường đại như trước, nếu như lúc này, ta Minh tộc tiến vào Hồng Hoang, chắc chắn trực tiếp cùng man thú đối lập, cùng ta Minh tộc rất bất lợi. 1200 vạn năm về sau, Hồng Hoang Đông Đảo sinh linh quật khởi, cùng man thú cắt cứ hôn chiến, Hồng Hoang chinh chiến không ngừng, chính là ta Minh tộc tiến quân Hồng Hoang thời cơ tốt nhất." Thương Lịch nhìn chằm chằm chúng vương, kiên lặng quyết ý nói ra, lời nói này đã xác định Để đám người này tạm thời buông xuống tiến vào Hồng Hoang Tâm Tư, sẽ chính mình cảnh giới tu luyện đi lên 1200 vạn năm về sau, tiến quân Hồng Hoang. Kỳ thực Thương lịch có thể lý giải bọn họ Tâm Tư, Minh giới mặc dù kém Hồng Hoang không nhiều, nhưng là cùng Hồng Hoang chân chính nội tình so sánh, vẫn là có chỗ không bằng. Dù sao Hồng Hoang là đại đạo sở chung, bàn cổ biến thành, tích chứa trong đó lấy linh bảo linh căn vô số, càng thêm có khí vận hưng thịnh, Minh giới ở phương diện này liền có chỗ không bằng. 12 Minh vương vừa mới hóa hình không lâu, mỗi người chỉ có một kiện cực đạo linh bảo phối hợp, lại thêm thương lực vừa mới ban thượng của U Minh vương tọa, thân gia cũng có chút mỏng, liền nghĩ đến Hồng Hoang bên trong liền bơi một vòng, lộng chút linh bảo tới, dù sao Minh giới bên trong cũng liền dạng này, dự dục ra 12 kiện cực đạo linh bảo cũng không thể nào nhiều. Mà Hồng Hoang bởi vì bản cổ khí vận, có thể nói là linh bảo nhiều, giết người đoạt bảo đơn giản tới không muốn quá nhanh. Kỳ thực đây hết thể đều cùng thương lịch không thể rời bỏ quan hệ, từ đầu đến cuối hắn đều tại bồi dưỡng Minh tộc xâm lược ý thức, nói cho bọn họ Hồng Hoang phồn thịnh, nội tình tâm hậu, nhưng mà chiến lực chân chính lại so Minh tộc cường không bao nhiêu. Cái này để Đông Đạo Minh tộc khát vọng chiến tranh, tấn công vào Hồng Hoang cấp loạt nơi đó khí vận linh bảo, thậm chí là xa xôi hỗn độn thế giới, nơi đó 3000 thế giới, tựa như là cởi sạch mịn nữ, chờ lấy minh tộc đi sùng hạnh. Loại tâm tính này để minh tộc tiến công hồng hoang tính tích cực chưa từng có tăng gọi, mà trên thực tế cái này 12 cái gia hỏa mỗi người cũng có một kiện cực đạo linh bảo phối hợp, cũng đã rất châu bò, trong hồng hoang có bao nhiêu người có thể có cực đạo linh bảo. Đương nhiên trông thấy Vĩnh Viễn là phía trước, lòng tham lam Vĩnh Viễn sẽ không thỏa mãn, có một kiện cực đạo linh bảo liền muốn kiện thứ hai, đây chính là phát động chiến tranh động lực. Cũng là thương nghịch yêu cầu hiệu quả, một cái yêu thích hòa bình minh tộc căn bản không nên tồn tại cùng hồng hoang, chỉ có càng có xâm lược tính minh tộc mới có thể chinh chiến hồng hoang. Nhưng mà Thương Lịch biết, hiện tại thật không phải là tiến công hồng hoang thời cơ tốt, hồng hoang vẫn như cũ thế lương, còn không có phát triển đến tốt nhất thời điểm, có thể cướp đoạt đến đồ vật có hạn, còn rất dễ dàng cùng man thú đối đầu. Thương Lịch cũng không có xem man thú coi như đối thủ, không đáng. Thương Lịch đã tính ra, 1200 vạn năm về sau, cũng chính là khai thiên 4500 vạn năm, hồng hoang sẽ tiến vào cái thứ nhất phồn thịnh giai đoạn, man thú sức mạnh sẽ dần dần tối lui, càng ngày càng nhiều hồng hoang sinh linh hóa hình. Linh bảo linh căn cũng tại giai đoạn này hiện ra giếng phun thanh nén, liền xem như cực đạo linh bảo rất hi hữu, nhưng mà tiên thiên linh bảo lại là không thiếu được. Minh tộc còn có đông đảo tộc nhân gào khóc đòi ăn, đối với những thứ này tầng dưới chót tu sĩ mà nói, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là vô cùng chân quý. Cứ đoạn, sát lục, minh tộc sức mạnh sẽ xâm nhập hồng hoang, thay đổi hồng hoang vốn có cách cục, man thú cùng hồng hoang sinh linh bên ngoài sẽ xuất hiện cỗ thứ ba sức mạnh. Đến nỗi sẽ sẽ không nhận Tây phương công. Đường Khôi Hải, man thú có lẽ là đoạn kết, vì diện sát hồng hoang sinh linh mà làm ra hết thảy, rõ như ban ngày. Nhưng Hồng Hoang Sinh Linh tính nết, thương lịch đơn giản quá hiểu, hèn hạ vô sỉ, trở mặt không quen biết, nhưng chính mình như thế Hồng Hoang Sinh Linh, có lẽ sẽ kết thành đồng minh đối kháng kẻ ngoại lai, nhưng tuyệt đối là ám chiêu nhiều lần, lần ra, xuất công không xuất lực. Hồng Hoang Sinh Linh căn bản liền không có một cái hợp cách người lãnh đạo, Hồng Quân còn kém xa lắm đâu. Bằng không bằng vào Hồng Hoang Sinh Linh sức mạnh, diệt đi man thú đều không cần như vậy tốn sức. Dù sao quyết định chiến tranh thắng bại, vẫn là cường giả sức mạnh, Hồng Hoang Sinh Linh bên trong cường giả tuyệt đối là nhiều nhất. Hồng Hoang lấy sức một mình thay nghẽn vào tộc, mà Minh giới chỉ có Minh tộc. Minh giới sức mạnh vẫn luôn là ngưng tụ, mà Hồng Hoang sức mạnh căn bản không cách nào làm được một lòng đoàn kết. Ta Minh tộc tộc nhân vẫn là quá ít, các ngươi cũng muốn gấp bội tu luyện, sớm ngày tấn cấp đại la kim tiên, đi theo ta bước chân. 1200 vạn năm về sau, ta Minh tộc chiến kỳ sẽ cắm vào Hồng Hoang." Thương Lịch trầm giọng nói ra, trong ánh mắt lóe ra bá ý, thống trị toàn bộ Minh giới hoàng gia, hắn uy thế không người có thể địch. "Vâng, hoàng." Trúng vương cùng nhiệt nói ra, mặc dù bây giờ không thể tiến quân Hồng Hoang, nhưng 1200 vạn năm về sau, Hồng Hoang sẽ nhìn thấy Minh tộc chiến kỳ. 1200 vạn năm Đối với bọn họ mà nói, chỉ là có chút lâu dài mà thôi, huống hồ lúc kia, bọn họ đã tấn cấp đại la kim tiên, minh tộc sức mạnh càng thêm cường đại. 12 minh vương thân ảnh biến mất tại hoàng cực điện trong, vắng vẻ trong đại điện chỉ còn lại thương Lịch ngồi một mình ở trên cùng minh hoàng tọa bên trên. Liên thấy hắn nhìn về phía Hồng Hoang hư không, nhẹ giọng nói ra, "Hồng Quân, ngươi nói, đại thế không thể nghịch, tiểu thế nhưng đổi, cái gì là đại thế?" Chân Chính cười nói cuối cùng mới là đại thế. Chương 55, chiến tranh càn lệnh. Thiên Địa ung dung, thời gian vẫn năm, tại cái này Hồng Hoang bên trong, Không đáng giá tiền nhất phảng phất chính là thời gian. Trong lúc bất tri bất giác, đã qua ngàn vạn năm, bản cổ khai thiên đã 43 triệu năm, một cái búng tay, trăm cổ biến, mênh mông mà không thấy tâm hơi. Hồng Hoang bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa, hủy diệt tân sinh, thiên đạo luân hồi, sinh linh khởi nguyên cùng hủy diệt luôn luôn tại trong lúc lỡ đãng phát sinh. Không có ai biết những năm gần đây, có bao nhiêu sinh linh hóa hình, lại có bao nhiêu sinh linh hủy diệt, không thành thánh trung vi sâu kiến, có thể để cho Hồng Hoang chúng sinh đi khác, chỉ có những cái kia cường giả chân chính, bọn họ mới có ảnh hưởng Hồng Hoang từ cách mà những cái kia tại tầng dưới chốt đau khổ rẽ rùa tu sĩ, vì sinh tồn, vì thực lực, dùng hết hết thảy, kết quả là lưu lại không có gì cả. Man thú không biết thiên đạo, không tu đạo hành, chỉ biết sát lục, mà những người này sao lại không phải một loại khác man thú, tại tự giết lẫn nhau bên trong đuổi theo cái kia vạn người không được một hy vọng. Không có ai nhớ kỹ bao nhiêu tu sĩ hủy diệt, mà có thể nhìn thấy, chỉ có một cái ngày càng phồn hoa hưng hoang, linh khí đầy đủ, sinh cơ dạt dào, khắp nơi tràn đầy kỳ ngộ hưng hoang. 1000 vạn năm trước kia, cái kia hoang vu vô cùng, man thú ngang ngược hừng hăng đã dần dần rút đi áo khoác. Đã từng xưng bá hồng hoang man thú nhất tộc ngày càng suy sụp, tại sát lục bên trong, càng ngày càng nhiều man thú chết đi. Theo trí tuệ sinh linh bậc hỡi, càng nhiều man thú bị giết chết, thuộc ra chế thành y giáp, nhanh nuốt luyện thành vũ khí, hồng hoang nhân vật chính dần dần biến thành những thứ này tiên thiên hóa hình sinh linh. Nhưng mà cái này đồng thời không có nghĩa là man thú diệt tuyệt, ngược lại ai cũng không dám xem thường man thú nhất tộc, thậm chí so ngàn vạn năm trước đó càng thêm xem trọng. Biến mất man thú tụ tập tại Bắc Hoang, tại Đông đảo linh trí man thú dẫn dắt xuống, dần dần hình thành chủng tộc ý thức, thực lực so với dị vãng mạnh hơn bọn họ càng giống là tại tích góp sức mạnh, chờ đợi lấy cho Hồng Hoang nặng nề một kích. mà Hồng Hoang sinh linh cũng không dám đặt chân bước hoàng, bởi vì nơi đó không chỉ có lấy đông đảo man thú, còn có man thú hoàng tồn tại, Hồng Hoang bên trong đệ nhất cao thủ, thú hoàng thần địch, tựa như kình thiên ngọc trụ, chấn nhiếp Hồng Hoang, kẻ khác không dám mạo hiểm phạm man thú nhất tộc, man thú lui bước khiến cho Hồng Hoang diễn hóa tốc độ càng nhanh, nhưng dẫn tới lại là càng giết nhiều hơn lục, rất tàn nhẫn sát lục, vì linh bảo, vì cơ duyên, mỗi thời mỗi khắc đều có tranh đấu, so với không an phận Hồng Hoang, Minh Giới bên trong liền lộ ra vô cùng yên tĩnh. Minh giới chính là hủy diệt thần ma biến thành, bản nguyên cường thịnh, linh khí đầy đủ, không chút nào thấp hơn Hồng Hoang, không có man thú phá hoại, diễn hóa tốc độ so với Hồng Hoang càng nhanh. Luận đến phồn hoa trình độ, sẽ chỉ so Hồng Hoang mạnh hơn. Ngàn vạn năm thời gian, Hồng Hoang sinh linh đã hóa hình rất nhiều, nhưng số lượng so với Hồng Hoang mà nói lại là kém xa tích tắc. Cùng vĩ đại minh giới đến xem, dùng người ở thưa thớt mà nói, cũng không đủ, nhưng luận đến chất lượng lời nói, nhưng lại cao hơn Hồng Hoang thượng một mạng lớn. Loại tình huống này chính là thương nghịch tận lực khống chế kết quả, sinh linh hóa hình, tiêu hao chính là minh giới bản nguyên. Hấp thu là thiên địa linh khí, minh giới bản nguyên cường thịnh, linh khí đầy đủ, càng thêm có hủy diệt chi khí cường hóa, vì lẽ đó khiến cho minh giới sinh linh sinh mệnh cấp độ rất cao. Nhưng hết thảy đây hết thảy đều là có định số, lúc đạt tới nhất định giới hạn lúc, minh giới liền sẽ không chịu nổi gánh nặng, nếu như không nghĩ biện pháp khai thác phương sách, liền sẽ nguy hiểm cho toàn bộ minh giới. Vì lẽ đó thương lịch liền sẽ không chế minh giới sinh linh số lượng, trọng chất không trọng lượng, tránh về sau khó mà chọn lựa. Liên giống như hùng hoàng, tại sao nó sẽ thường xuyên phát sinh đại kiếp? Hoang cổ về sau, thiên đạo thất tỉnh, long hán đại kiếp, vũ yêu đại kiếp. Phong thần chi chiến, mỗi một lần đều sẽ có to lớn liên lụy phạm vi, làm cho Hồng Hoang thực lực tổn thất nặng nề, đại lượng tu sĩ lần lượt luân hồi, cái này chính là tất nhiên. Bởi vì Hồng Hoang tu sĩ số lượng đã làm cho Hồng Hoang không chịu nổi gánh nặng, một bên tìm lấy năng lượng thiên địa, hấp thu Hồng Hoang bản nguyên, một bên khác lại tại phá hư Hồng Hoang, này lên kia xuống, Hồng Hoang bản nguyên càng ngày càng yếu, liền sẽ phát động thiên địa đại kiếp, giảm bớt tu sĩ số lượng, làm cho bản nguyên quay về Hồng Hoang, năng lượng tán ở tiên địa, tiếp lấy chính là lại một cái luân hồi, lại một lần đại kiếp, như vậy nhiều lần Tạo thành hồng hoang thực lực càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, Kim Tiên đều có thể hô phong hoán vũ. Cái này cũng là không có cách nào, tại cái này hoang cổ tuyền nguyện, thiên đạo chưa tỉnh, không cách nào quản lý cái này hỗn loạn hồng hoang, khiến cho càng nhiều sinh linh hóa hình, hấp thu càng ngày càng nhiều bản nguyên. Lúc thiên đạo thức tỉnh, chỉ có thể dùng đại kiếp trì hoãn, mà muốn ngăn lại loại hiện tượng này phát sinh nhưng lại không phải là một triệu một lần ở giữa. Thế là đành phải liền yếu bất hồng hoang tu sĩ thực lực, tụ tập càng nhiều bản nguyên, làm cho hồng hoang khôi phục trật tự. Lượn quanh tốt đánh một vòng. Dày vo vò hồng hoang càng ngày càng yếu. Hồng Hoang giao huấn ở phía trước, Thương lịch đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Hắn một mực tại ước chế Minh Giới sinh linh hóa hình, bảo đảm mỗi một cái hóa hình sinh linh đều là thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực to lớn người. Dạng này liền khiến cho Minh Giới người ở thưa thớt, nhưng chỉnh thể chất lượng lại không kém Hồng Hoang bao nhiêu. Đối Thương lịch mà nói, Minh Tộc mỗi một cái đều là tinh anh, có thể bạo phát đi ra chiến lực tuyệt đối có thể ngược được đại bộ phận Hồng Hoang sinh linh. Toàn bộ Minh Giới khí vận, toàn bộ tập trung ở Minh Tộc phát triển, làm sao lại kém được? Huống chi Thương Nhịch tại Minh Tộc về số lượng dụng tâm, cho tới bây giờ mới thôi. Minh tộc cũng bất quá mấy trăm triệu người, so với động một tí chính là hàng mấy chục tỷ đếm hồng hoang mà nói, là tại không phải là một cái cấp bậc. Nhưng Thương Lịch lại tin tưởng minh tộc thực lực sẽ không kém hồng hoang bao nhiêu, chỉ vì hắn cường giả số lượng, 12 minh vương toàn bộ tấn cấp làm đại la là kim tiên, thái ất kim tiên cảnh giới minh tộc đã có mấy ngàn người, kim tiên cũng có mười vài người, càng nhiều đều là huyền tiên, chân tiên. Nhưng bọn họ đều có to lớn tiềm lực, tấn cấp làm kim tiên, thái ất kim tiên, thậm chí cao hơn, đây chính là minh tộc lực lượng dự bị, quần quần không dự, chỉ cần thời gian, minh tộc sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên liền 12 Minh Vương mà nói, mấy trăm vạn năm thời gian theo thái ớt kim tiên tấn cấp làm đại la là kim tiên, nhìn như rất dễ, nhưng trên thực tế đã đặc biệt khó. Đây chính là hồng hoang sơ kỳ, thiên địa sơ khai, tràn ngập vận độ sức mạnh, 3000 thần ma hoàn khí không tiêu tan, thiên địa nhận áp chế, muốn nhanh lên tu luyện, không thể nào. Hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện chính là như vậy, không thể nào bởi vì truy cầu tốc độ mà coi nhẹ những vật khác, trọng yếu nhất chính là căn cơ, một chút xíu tích lũy, bởi vì vô luận là ở trong hỗn độn vẫn là cái này hồng hoang sơ kỳ, bọn họ đều có rất nhiều thời gian sẽ chính mình rèn luyện không giống như là Hồng Quân Tam Thi Đại Đạo như thế tu luyện tiến triển cực nhanh trực tiếp theo chuẩn thánh sơ kỳ nhảy đến thánh nhân vài vạn và năm liền có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên nhanh không biên giới nhưng tương đối chính là căn cơ không bền chắc tạo thành chiến lược hạ xuống không khách khí nói ngang nhau cảnh giới phía dưới một cái Hồng hoang sơ kỳ sinh linh tuyệt đối có thể treo lên đánh mấy cái tu luyện Tam Thi Đại Đạo tu giả đây chính là chiến lược trên lệnh mấy trăm vạn năm tấn cấp một cảnh giới là có thể lý giải huống chi mấy trăm vạn năm thời gian đối với lúc này sinh linh mà nói bất quá là một cái búng tay Tại cái này thiên địa sơ khai niên đại bên trong, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, thường thường một cái bế quan tu luyện chính là trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm thời gian tấn thăng một cái cấp bậc rất bình thường, ung dung hằng hoàng, cái này hoang cổ niên đại, vượt ngang tháng tuổi thật sự là xa xưa. Mà những năm gần đây, minh giới bầu không khí lại vô cùng không giống bình thường, mỗi người đều đang vì chiến tranh chuẩn bị, bọn họ không có sợ hãi, bất an, chỉ có đối với phồn thịnh hồng hoang hướng tới. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, có muốn không bao lâu, cái kia hết thảy đều sẽ thuộc về minh tộc. Chương 56, minh tộc nội tình. Kiều Nguyên Sơn trên đỉnh núi cao nhất, một tòa cung điện ngạo nghễ đứng vững, liếc nhìn lại, hắn chính là thiên địa duy nhất, tản ra hoàng giả bá ý. Hoàng cực điện trong, Thương Lịch ngồi tại trên cùng, Minh Hoàng tọa tản ra nhàn nhạt uy thế, mà đại điện bên trong, mười hai đạo vương tọa phân hai hàng. Lơ lửng tại đại điện này hư không bên trong, tản ra vô tận huy nghiêm. Một ngàn hai trăm vạn năm thời gian đã đến, Thương Lịch xuất hiện bộ dáng, bộc phát ra tinh quang đều là huy nghiêm. Nguyên bản trầm tĩnh Hoàng cực điện cũng là đột nhiên chấn động, bộc phát ra cực đạo bá ý, thuộc về hoàng giả sức mạnh, giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Ta Minh tộc chiến kỳ đem xuyên khắp chư thiên vạn giới, Hồng Hoang Tiên Vũ." Thương Lịch trầm giọng nói ra. "Vâng." Hoàng Tọa Hạ, 12 Minh Vương cùng nhiệt nói ra, bọn họ mấy người đợi hơn 1000 năm, Minh tộc chinh chiến Hồng Hoang mở màn cuối cùng kéo ra. Tại cái này hơn 1000 vạn năm bên trong, bọn họ đã tấn cấp làm Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ, đồng thời tại cảnh giới này bên trong đều là người nổi bật, Đại La Kim Tiên chúng kỳ đều xuất hiện cơ duyên. Lại thêm Minh giới bên trong hủy diệt chi khí tác dụng, Minh tộc thể phách trời sinh liền so Hồng Hoang sinh linh phải cường đại hơn, ngang nhau cảnh giới bên trong, Minh tộc chiến lực càng hơn một bậc. Vì lẽ đó cái này 12 minh vương tại Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ cảnh giới này, tuyệt đối là không có địch thủ. Đến nỗi Thương Lịch, bây giờ đã đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Hồng Hoang chính là bản cổ biến thành, Hồng Hoang khí vận chỗ, như thế cơ duyên, Ta Minh tộc không bỏ qua, chính là Ta Minh tộc đi săn chi địa, cơ duyên vị trí." Thương Lịch từ tổ nói. "Hôm nay, Ta Minh tộc, Binh Lâm Hồng Hoang. Binh Lâm Hồng Hoang." Chúng vương cùng kêu lên hô hoạ, bọn họ đã sớm chờ mong nơi này. Giờ khắc này, bọn họ đem chính mình khí thế toàn bộ tản ra, tại cái này Hoàng Cực Điện trong. 12 vị đại la kim tiên khí thế cường hoành tràn ngập ra. Thương Lịch thân ảnh chậm rãi theo hoàng cực điện trong biến mất, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh, tiếp lấy 12 minh vương thân ảnh đồng dạng biến mất, trong hư không chỉ để lại tàn ảnh từng cái từng cái. Cửu Nguyên Sơn dưới, Vô Số Minh tộc yên tĩnh đứng vững, yên tĩnh im mắng, bọn họ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cái kia cao cao Cửu Nguyên Sơn. Tại cái kia cao nhất đỉnh núi, cái kia một tòa uy nghiêm cung điện bên trong, bọn họ hoàng là ở chỗ này. Vô Số Minh tộc ngưỡng vọng Cửu Nguyên Sơn, trong ánh mắt cuồng nhiệt mà thành kính, lại không che giấu được đáy mắt chỗ sâu cái kia chiến đấu dục vọng. Sau ngày hôm nay, phần này điên cuồng sẽ nhận được phong thích, bọn họ biết, bọn họ hoàng đem dẫn dắt bọn họ đi khác một cái thế giới. Lời đồn thế giới kia, càng thêm mộng mơ, linh khí đầy đủ, khí vận hưng thịnh, chính là trời sinh đại đạo chi địa. Nhưng hấp dẫn nhất bọn họ lại là cái kia trong đó dựượng dục ra tới vô số linh bảo, linh bảo liền đại biểu cho một người khác một cái mạng. Ngang nhau cảnh giới có hay không linh bảo, tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, cầm một kiện tiên tiên linh bảo cùng một kiện cực đạo linh bảo, càng là không giống. Minh giới mặc dù bất tận, nhưng tiên tiên linh bảo cũng không phải rau cải trắng, ai không muốn nắm giữ tiên tiên linh bảo đâu? mà cấp không thể nghi ngờ là nhanh nhất thuận tiện nhất, có một cái nội tình so minh giới mạnh hơn, linh bảo so minh giới càng nhiều thế giới, cái này không thể nghi ngờ kích thích minh tộc người dục vọng. Quan trọng hơn là, Hưng Hoang sinh linh thực lực không thể so với minh tộc mạnh bao nhiêu a? Khí vận, tài nguyên, linh bảo, đây đều là minh tộc cần thiết, Hưng Hoang không thể nghi ngờ vì minh tộc cung cấp một cái cung phụng chi địa, không cấp ngươi cấp ai vậy? Chiến tranh, minh tộc xưa nay không e ngại, minh tộc trong xương cốt từ trước đến nay đều không thiếu khuyết xâm lược tính. Đây là chiến đấu huyết chương dục vọng, càng là hứng thú. Cuối cùng cũng có một ngày Vạn giới sẽ vì minh tộc mà run rẩy. Cựu Nguyên Sơn bên trên, một đạo cường hành ba động lăng ra, hướng về minh giới lao ra, Cựu Nguyên Sơn xuống minh tộc chiến sĩ, lập tức hoan hô lên, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được, đây là tới tự hoàng khí thở. Hoàng, muốn buông xuống. Vô số minh tộc chiến sĩ, mang theo thành kính, mang theo điên cuồng, nhìn qua Cựu Nguyên Sơn, nơi đó có một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thứ ảnh dần dần ngưng thực, cao tới mấy vạn trượng, màu đen hoàng tọa tản ra hoàng giả vương đạo ba khí, hủy diệt hết thể khí tức tràn ngập tại thiên địa. Hoàng tọa phía trên, một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh ngồi. Tuế nhìn xem Minh dưới, Tuế nhìn xem Cựu Nguyên Sơn xuống trăm vạn minh tộc chiến sĩ. Hoàng, hoàng, hoàng. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, đây là đối với Minh Hoàng trung thành. Đế tử mấy trăm triệu minh tộc hò hét. Thương Lịch đối mặt với mấy trăm triệu minh tộc, trăm vạn minh tộc chiến sĩ, đây là thuộc về hắn sức mạnh. 12 minh vương thân ảnh xuất hiện trước mặt Thương Lịch, xếp thành một hàng, mỗi người đều ngồi tại u minh vương tọa phía trên, trước người trong hư không nổi lơ lửng một kiện cực đạo linh bảo, đó là bọn họ phối hợp linh bảo. Chắc. 12 người hô. Ở giữa nhất là Thôn Thiên Minh Vương cùng Tàn Thiên Minh Vương. Thôn Thiên Minh Vương trước mặt, một cái màu đen thạch quan vắt ngang ở trong hư không, giống như hắc động như thế, kẻ thôn phệ hết thảy, bao quát quan mang. Đó là Thôn Thiên Minh Vương phối hợp linh bảo, cực đạo linh bảo Thôn Thiên Quan. Tàn Thiên Minh Vương phối hợp linh bảo chính là một thanh kiếm, cổ phát sắc bén, tên là Tàn Thiên Kiếm. Hoa Thiên Minh Vương phối hợp linh bảo chính là một tấm địa đá, Táng Thiên địa. Phần Thiên Minh Vương phối hợp linh bảo phần thiên tinh, tịch diệt Minh Vương phối hợp linh bảo tịch diệt chúng, bất tử Minh Vương phối hợp linh bảo bất tử ấn, luân hồi Minh Vương phối hợp linh bảo luân hồi trụ. Thái Hư Minh Vương phối hợp Linh Bảo Thái Hư cảnh, Cửu U Minh Vương phối hợp Linh Bảo U Minh thường, Hoang Vu Minh Vương phối hợp Linh Bảo Hoang Tháp, Thiên Tả Minh Vương phối hợp Linh Bảo Tả Minh Châu, Huyết Ngục Minh Vương phối hợp Linh Bảo Danh Tự Liên Hồn kêu Huyết Ngục, giống như địa ngục, nắm giữ phong cấm, huyết sát, công kích rất nhiều diệu dụng cực đạo linh bảo. 12 Minh Vương mỗi người cũng có một kiện phối hợp linh bảo, toàn bộ là cực đạo linh bảo, cũng không phải là thương lịch cố ý hành động, mà đúng là thuộc về bọn họ cơ duyên. Sự thật cũng chứng minh, bọn họ không có cơ phụ phần cơ duyên này, bây giờ đã trở thành đại la kim tiên, tiềm lực vô tận, tương lai con đường càng rộng. 12 Minh Vương về sau, bay lên 120 vị Thái ất Kim Tiên, đại bộ phận đều là viên mãn thực lực, chỉ có số ít người cũng tiếp cận với viên mãn. Bọn họ được xưng là Minh Tôn. Về sau chính là hơn 1000 vị Thái ất Kim Tiên, mỗi người cũng có tiên tiên linh bảo, mà trong đó cũng có được không ít cực phẩm tiên tiên linh bảo mạnh mẽ như vậy tồn tại, bị nắm giữ tại Minh Tôn trong tay. Đứng ở chỗ này Thái ất Kim Tiên đã chiếm bây giờ minh tộc 1 phần 3 sức mạnh, bọn họ mới là minh tộc lực lượng trung kiên. Đằng sau nhưng là mấy vạn Kim Tiên, mấy chục vạn Huyền Tiên, bọn họ toàn bộ người khoác áo giáp màu đen, hiện ra ánh sáng yếu ớt mang chí ít cũng là linh bảo cấp độ. Mặc dù không phải là tiên tiên hình thành, nhưng cũng là khó bảo vật, phân số hậu thiên linh bảo. Đến nỗi là ai luyện chế, Thương Lịch Càn Khôn đỉnh luyện ra thế, nhưng là tiên tiên chi vật, lịch phản tiên thiên. Thương Lịch cũng không có tâm tư đi luyện chế hậu thiên linh bảo. Những trong năm này, hắn cũng luyện chế một chút tiên tiên linh bảo, đều ban thưởng cho có công thái ớt kiếm tiền, nhưng cũng không có luyện chế bao nhiêu. Trên thực tế, những thứ này toàn bộ là phần Tiên Minh vô luyện, hắn Phần Thiên định càng là luyện chế linh bảo bảo vật, cái này cũng là hắn tu luyện nói. Vì Minh tộc làm ra công huân lớn cái này trăm vạn minh tộc chiến sĩ chính là lần xuất chinh này hùng hoàng toàn bộ lực lượng cho tới bây giờ minh tộc mặc dù đã có mấy ước người nhưng mà thương nghịch sẽ chỉ chọn lựa tinh nhuệ nhất đi vì minh tộc bảo tồn nguyên khí liền xem như chinh phục hùng hoàng minh giới vẫn như cũ là minh tộc căn bản chỉ có cam đoan minh giới phù thịnh minh tộc mới có thể hương thịnh không suy mà trên thực tế cái này trăm vạn minh tộc sức mạnh đã phi thường cường đại 12 kiện cực đạo linh bảo mấy ngàn kiện tiên tiên linh bảo minh tộc nội tình nhìn đã phi thường cường không thấy nhân gia man thú nhất tộc mạnh cỡ nào thực lực cũng không có bao nhiêu linh bảo sao Thế nhưng là người dục vọng là khó mà thỏa mãn, cái này lại làm sao có thể thỏa mãn thương nghịch dã tâm, bước chân một khi ngừng, chỉ có thể bị thời đại trô vứt bỏ. Chiến. Hồng Hoang. Chương 57, Ma Nguyên lão tổ. Hồng Hoang cực nam chi địa, có một tòa ưu sâm thâm cốc, sâu không thấy đáy, cả ngày không thấy ánh nắng, lờ mờ vô cùng, đồng thời thỉnh thoảng lại theo hẻm núi chỗ sâu thổi thượng mảnh liệt phong, kim tiên cảnh giới người tại cái này phong tàn phá bừa bãi dưới, đều khó mà chống đỡ. Từ Hồng Hoang mở đến nay, mặc kệ là trước kia man thú, vẫn là bây giờ Hồng Hoang sinh linh, đều từng có vô số người tiến vào cái này vượt sâu chi địa đi tìm cơ duyên, nhưng chưa từng có nhìn thấy có người xuất hiện qua. càng không có ai biết cái này vượt sâu chi địa đến cùng có cái gì, để nhiều người như vậy gây kích nơi đây. về sau theo nơi đây tiếng xấu càng ngày càng rộng, càng có rất ít người lại đến nơi đây. vì lẽ đó, dần dà, cái này sâu xa liền trở thành hùng hoang sinh linh cấm địa, càng có tử vong thâm nguyên xương hô, đây chính là một vùng đất chết. phương viên trong trong vòng bạn dặm đều có rất ít người đặt chân, không chỉ là bởi vì tử vong thâm nguyên bên trong truyền đến vòng, không biết từ khi nào bắt đầu. Vực sâu chi địa lại bắt đầu thẩm thấu ra một loại khí khủng bố đồ vật. Hủy Diệt chi Khí. Đây là một loại phẩm chất so linh khí cao hơn nguyên khí, nếu như có thể hấp thu nó dùng để tu luyện, tuyệt đối sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả, nhưng nếu quả vẹn vẹn dạng này, tuyệt đối sẽ làm cho Hồng Hoang sinh linh chạy theo như vịt, huống cái này bên trong bu tập. Nhưng rất đáng tiếc, Hồng Hoang đại bộ phận sinh linh căn bản hấp thu luyện hóa không được Hủy Diệt chi Khí, bọn họ thể chất quyết định trừ chủ tu linh khí, hấp thu cái khác nguyên khí đều muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được. Cưỡng ép hấp thu, ngược lại sẽ lộng tẩu hỏa nhập ma hạ trạng vì lẽ đó sinh tồn ở tử vong thâm viên trùng quanh sinh linh đều tránh ra thật xa nơi đây chỉ sợ bị cái này tử vong chi khí nhốt đến nhưng mà cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều không thể tại cái này tử vong thâm viên sinh tồn chỉ có cực tiểu số thể chất đặc thù có thể hấp thu hủy diệt chi khí không bị ảnh hưởng và lại chính là thực lực đạt tới thái ớt kim tiên chi cảnh mặc dù không cách nào hấp thu hủy diệt chi khí nhưng cũng có thể tại tử vong thâm viên được sinh tồn tựa như nơi đây sinh tồn lấy một chút sinh linh tại tử vong thâm viên liền sống rất tốt những thứ này đại bộ phận đều là hóa hình tại tử vong thâm viên sinh linh Ngay từ đầu liền thích tướng hủy diệt chi khí tồn tại, nhưng số lượng thật rất rất ít, chính là có như thế một số người mới khiến cho tử vong thâm viên có một kia xúc động tĩnh. Chỉ bất quá thực lực bọn hắn không mạnh, không cách nào xâm nhập vượt sâu dưới đáy, chỉ có thể ở chung quanh hoạt động. Thằng đến có một ngày, một người đến để những cái này vượt sâu tử vong chung quanh hóa hình sinh linh, tụ tập cùng một chỗ, cũng hình thành một cái thế lực nhỏ. Tử vong thâm viên phía trên, bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ trên ngọn núi, một cái thiên nhiên động phủ đứng thẳng, mặc dù không ngăn cản được hủy diệt chi khí ở chỗ này di động, nhưng mà bàn về linh khí mà nói không thể nghi ngờ là cái này tử vong thâm nguyên tốt nhất, mà tại cái này trong nợ vụ ở một cái đại năng, ma huyền lão tổ chính xác nói, hắn cũng không phải là cái này tử vong thâm nguyên tiên nhiên hóa hình sinh linh, là tại trước đây không lâu theo ngoại giới đi tới cái này tử vong thâm nguyên, bằng vào hắn thái ất kim tiên trùng kỳ thực lực, nhanh chóng đem nơi này nguyên thủy cư dân trình hợp cũng hình thành một cái thế lực nhỏ. bây giờ hồng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là thiên tiên, chân tiên cảnh giới, huyền tiên, kim tiên đều là chúa tể một phương, thái ất kim tiên đều là đỉnh cấp đại năng, đến nỗi đại la kim tiên, đó là truyền thuyết. Không gì làm không được, vạn kiếp bất diệt, chân chính có thể một lời quyết định sinh tử tuyệt đối cường giả, toàn bộ Nam Hoàng cũng chỉ có mấy cái đại la kim tiên, cái kiếp nhưng là chân chính Nam Hoàng bá chủ. Vì lẽ đó, Thái Ức Kim Tiên cũng đã là Hằng Hoang đỉnh phong, cái này Ma Huyên lão tổ Thái Ức Kim Tiên trùng kỳ thực lực, coi như tại cái này Hằng Hoang phương Nam đều có thể xếp hàng đầu. Đối với Ma Huyên lão tổ công khai chiếm lĩnh cái này Tử Vong Thâm nguyên, không có ai nói cái gì. Chỉ bất quá có người đồn, cái này Ma Huyên lão tổ là tại ngoại giới đắc tội với người, bị người đổi giết, chạy trốn tới cái này Tử Vong Thâm Uyên vàng không hồng hoang nhiều như vậy nơi tốt, hắn tại sao phải tuyển nơi này, hủy diệt chi khí thật không thích hợp hồng hoang sinh linh tu hành. đương nhiên đây chỉ là lời đồn, chân tướng như thế nào e rằng chỉ có ma huyên lão tổ biết. ma huyên lão tổ trong động phủ, linh khí nhàn nhạt di động, mặc dù không cách nào cùng ngoại giới những cái kia đỉnh cấp động thiên phúc địa so sánh, nhưng ở cái này tử vong thâm viên đã là tốt nhất chỗ. chỉ bất quá nơi này linh khí bên trong hỗn hợp có hủy diệt chi khí, liền để ma huyên lão tổ có chút khó chịu, tu luyện thời điểm nhất định phải loại bỏ hủy diệt chi khí mới được, cái này để hắn tốc độ tu luyện chậm hơn rất nhiều. nghĩ tới những thứ này. Ma Huyên Lão Tổ liền một hồi phất lướt, nghĩ hắn Ma Huyên Lão Tổ tại Hồng Hoang Phương Nam Đại Địa cũng là một nhân vật, trước kia ai không đúng hắn cung cung tinh kính, kính, tu luyện động phủ so cái này thật nhiều. Đáng tiếc bây giờ luân lạc tới vậy để hắn cũng không thể tránh được. Ai, cái này trung vực là không thể lợi, chờ thương thế khôi phục, tu luyện tới Thái Ưt Kim Tiên hậu kỳ thời điểm, đi những nơi khác xem một chút đi. Thực tế không được liền đi rời đi Nam Hoang, nhìn tên kia lại có thể đem ta như thế nào. Ma Huyên Lão Tổ biểu lộ không ngừng biến hóa, từ ban đầu bất đắc dĩ, đến cuối cùng hung ác, rõ ràng là đối với người nào đó nghiến răng nghiến lợi. Sau đó hắn biểu lộ lại khôi phục bình thường, lấy ra một đôi móc trạng linh bảo, nhẹ nhàng mà vướt về đến đoạn thắng câu a. Vị ngươi ta thế nhưng là tại nam vượng hôn không hạ? Mặc dù là cảm thán, nhưng ma huyền lão tổ cũng không hối hận, bởi vì cái này một đôi đoạn thắng quân chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vì cướp đoạt đó, hắn sát thiên hỏa lão tổ một cái con cháu cùng hai cái tâm phúc bị hôm nay hỏa lão tổ trọng thương truy sát, bất đắc dĩ chạy trốn tới cái này tử vong thâm nguyên, tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng mà về sau cũng không thể lại cái này hoàng trung vượng xuất hiện. Bởi vì Thiên Hỏa lão tổ phạm vì thế lực chính là cái này Nam Hoang trung vực. Mà Thiên Hỏa lão tổ là một cái chân chân chính chính đại la kim tiên, liền xem như 100 cái Ma Huyên lão tổ chung vào một chỗ cũng không phải Thiên Hỏa lão tổ đối thủ. Vì lẽ đó cấp về một cái mạng Ma Huyên lão tổ chỉ có thể trốn. Đến nỗi tu luyện tới đại la kim tiên đánh bại Hỏa lão tổ, thoạt nhìn là xa xa khó vời. Ma Huyên lão tổ tốt nhất khẩn cầu chính là Thiên Hỏa lão tổ bị người giết chết liên tục. Bất quá cái này rất khó, Hồng Hoang mở đến nay, đều chỉ có cực tiểu số cái đại la kim tiên, ai có thể xử lý bọn họ? Ma Huyên Lão Tổ chỉ có thể phán đoán. Lúc này, Ma Huyên Lão Tổ một cái thủ hạ vội vàng hấp tấp chạy tới, nói ra, Lão Tổ không tốt, không tốt. Ma Huyên Lão Tổ những mày, đối với hắn quấy rầy chính mình rất là khó chịu. Những thứ này thủ hạ là hắn đi tới tử vong thâm nguyên thủ hạ, hắn phát giác những người này bởi vì hấp thu hủy diệt chi khí duyên cớ, sức chiến đấu so ngang nhau cảnh giới người đều mạnh hơn. Cái này để Ma Huyên Lão Tổ cảm thấy hứng thú, mặc dù cảnh giới tương đối thấp, nhưng mà tiềm lực rất lớn nha. Chỉ bất quá duy nhất không hài lòng chính là nhiễm cả bất tuần, đối với cường giả luôn luôn kính sợ tâm không được cường. Dùng hắn nói mà nói chính là đồ nhà quê, căn bản không biết thái ớt kim tiền cường đại. Thế nào? Vội vàng hấp tấp. Ma Huyên lão tổ mặt lãnh hỏi. Biết ma Huyên lão tổ không vui, thủ hạ này mau mau nói ra. Lão tổ, chúng ta phát giác vượt sâu không gian ba động rất lợi hại, phía dưới khí tức di động rất nhanh, giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện đồng dạng. Nghe được hắn vừa nói như vậy, Ma Huyên lão tổ nhãn tình sáng lên. Không gian ba động, có cái gì xuất thế? Chẳng lẽ là linh bảo? Không sai, cái này cùng linh bảo xuất thế cảnh tượng rất giống. Nhớ ngày đó hắn đoạn thắng câu chính là đầu tiên xuất hiện loại cảnh tượng này hấp dẫn tới vô số người tranh đoạt, cuối cùng vẫn là hắn sát thiên hỏa lão tổ con cháu mới đến, chẳng lẽ lại là một kiện linh bảo? Hơn nữa cái này tử vong thâm viên bên trong có rất ít người tới qua, không biết phía dưới có bao nhiêu đồ tốt. Không được, lão tổ ta muốn đi xuống một chuyến. Ma huyên lão tổ cấp bách hoảng sợ nói ra. Trương 58, ma huyên lão tổ phát giác, tử vong thâm viên dưới đáy, khắp nơi tràn đầy trường khí, lờ mờ không thấy ánh mặt trời, tử vong phong không gián đoạn thổi, tảng đá đều đã không có góc cạnh. Một đầu dòng sông màu đen theo đáy cốc chảy qua, không nổi lên một chút gợn sóng huyền âm trọng thủy sức mạnh có thể đem một cái kim tiên trực tiếp rơi vào đáy sông. Tại con sông này dưới mặt đất không biết che kín bao nhiêu mạch cốt, tại trọng thủy ăn mòn ở dưới, mặt ngoài sớm đã trở thành linh thạch, không thể phá vỡ. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, đồng thời không phải là không có sinh cơ, còn có một loại thực vật có thể ương ngạnh sinh trưởng ở chỗ này, không sợ tại tử vong phục phong gào rít giận dữ, không sợ tại huyền âm trọng thủy xâm nhiễm, nó chính là u minh huyết kinh cốc. Chỉ cần bị nó đâm thủng làn da, trong vòng một khắc đồng hồ liền sẽ hóa thành máu mù, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Nhiều như vậy nguy hiểm chung vào một chỗ để tử vong thâm uyên, thực sự trở thành tử địa, bất kỳ cái gì đi tới nơi này sinh linh đều khó mà trở về, cuối cùng lại trở thành huyền âm hà bên trong một bộ xương khô. Chỉ bất quá hôm nay, nơi này lại xuất hiện sinh linh vết tích, một cái hơi có vẻ vụng về thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí tại huyền âm hà bên cạnh hành tẩu. đây chính là bị vượt sâu dưới đáy ba động hấp dẫn tới ma truyền lao tổ, hắn cẩn thận đẩy ra bụi gai, nhìn xem cái kia tản ra phong mang huyết thứ trên đầu lưỡi ra mồ hôi lạnh, mà hắn lại không dám bay thẳng hành, bởi vì tử vong phong rất là lợi hại, bị thổi đi vào hậu quả khó liệu. liền đề ý như vậy hướng về ba động truyền đến phương hướng đi đến. Tử Vong Thâm Nguyên mặc dù gọi là Thâm Nguyên, nhưng mà chính là một cái to lớn đại địa vết nước, từ một bên đến một cái khác phần cuối chỉ ít mấy ngàn vạn giảm. Nhưng khổ Ma Huyên lão tổ khổ cực, nhưng may mà là hắn cuối cùng bình yên vô sự đi ra ngoài, đi tới một chỗ to lớn sơn phong trước. Ngọn núi này chính là trong vực sâu, hắn phát giác không gian ba động chính là từ nơi này chuyển đến. Vây quanh sơn phong chạy một vòng, Ma Huyên lão tổ phát giác sơn phong mặt phía bắc khác thường, nơi này ba động chưa từng có mấy liệt, hơn nữa hình dạng rất đặc thù, tựa như là một cái to lớn sườn đồi, bị cái gì đó chặt đứt đồng dạng, cắt đứt mặt rất bóng loáng nhìn kỹ phía dưới lại giống là một cái đại môn, không gian không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn, giống như có đồ vật gì rãy rủi lấy muốn xuất hiện giống như. đây là Ma Huyên lão tổ có chút mê mang, bình thường linh bảo khi xuất hiện trên đời thời gian hẳn là xuất hiện một chút dị tượng, nhưng đây cũng là giống cái gì đó bị phong ấn lại đồng dạng muốn xuất hiện. Ma Huyên lão tổ có chút mê mang, không biết nên không nên tiếp tục, trực giác nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm. Hừ, thật là nhát gan, cơ duyên gì không phải từ gian khổ mà có được. Ma Huyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, giống như là cho mình động viên mặc kệ có phải hay không bảo vật đều muốn thử một chút lợi hại hơn nữa còn chưa có thể so sánh được thiên hỏa lão tổ chính mình cũng theo đại la kim tiên dưới tay trốn ra được sợ ngươi một cái bị phong ấn ra hỏa mà nếu thật là linh bảo lời nói vậy coi như nghĩ đến ma mà... huyên lão tổ liền muốn động thủ trực tiếp công kích cái này một mặt vách đá không chừng chính là một cái không gian đại trận bên trong phong ấn bảo vật điện mới nhiều lời mời lên phi lô tiểu thuyết còn không chờ hắn động thủ vách đá đột nhiên phát sinh biến hóa ba động càng ngày càng mạnh một cái hấp động dần dần xuất hiện nguy hiểm Ma Huyên Lão Tổ trong lòng kinh hãi, trực giác nói cho hắn biết trong lúc này có to lớn nguy hiểm. Thiên hỏa Lão Tổ cùng hắn so tựa như sắp kiến đồng dạng, có thể sống đến bây giờ. Ma Huyên Lão Tổ phần này trực giác nhưng có quan hệ rất lớn, vì lẽ đó hắn nhanh chóng lui về. Lúc này muốn chạy trốn đã không kịp, đành phải tìm một chỗ trước che giấu. Hát động càng lúc càng lớn, không gian phá toái phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang, như phá băng như vậy hướng về trung quanh lan tràn, cuối cùng toàn bộ sơn phong sườn đổi cũng đã bị hắt động sở chiếm cứ. Cao tới mấy vạn trượng, đen xì một mảnh, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Không vào hủy diệt chi khí từ bên trong dũng mãnh để đến ra. Nhìn đến đây, Ma Huyên lão tổ cuối cùng biết cái này tử vong thâm nguyên hủy diệt chi khí là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like đều là từ nơi này thâm nguyên xuất hiện. Nhưng nơi này đến cùng có cái gì? Đến cùng là địa phương nào? Ma Huyên lão tổ cảm giác chính mình phát giác một bí mật lớn liên quan đến toàn bộ hùng hoang. Hát động bên trong, cái gì đều không nhìn thấy, căn bản không có thời gian cùng không gian. Ma Huyên lão tổ chỉ có thể chờ đợi. Cuối cùng, một thân ảnh từ bên trong bước ra đến, ngay sau đó lại là hai thân ảnh, bọn họ đứng tại hát động trước đó. Nhìn qua cái này tử vong thâm nguyên, quan sát đến nơi này hết thảy. Nguy hiểm, Ma huyên lão tổ kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem ba người này, hắn phát giác cái này tam cái vậy mà toàn bộ đều là thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn. Cái này nhưng làm hắn chấn kinh, tam cái thái ớt kim tiên viên mãn đồng thời xuất hiện tại một chỗ, những thứ này là ai? Thái ớt kim tiên viên mãn cái kia không phải là hồng hoang cường giả đỉnh cao, ba người này tùy tiện một cái đều có thể xử lý chính mình, trừ bên ngoài man thú không nghe nói trong hồng hoang có nhiều cường giả như vậy tụ tập. Hồng hoang sinh linh cũng không có như thế đoàn kết. Hơn nữa Ma Huyền lão tổ còn phát hiện một việc Ba người này vậy mà dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, trừ mặc trên người quần áo khác biệt, cái khác chỉ có rất đào ngũ đựng. Cao lớn thon dài dáng người, trắng trẻo khuôn mặt, mái tóc màu đen choạng tại sau lưng, ánh mắt sắc bén, cường kiện thân thể tản mát ra đặc tự sát thái. Ba tên này không phải là đồng nguyên hóa hình đi? Không trách Ma Huyên lão tổ nhìn như vậy, tựa như hậu thế những cái kia khác biệt chủng tộc người nhìn nhau luôn luôn mặt mù đồng dạng, cái này Ma Huyên lão tổ cũng giống như vậy, thích đứng hồng hoàng sinh linh bộ dáng, đột nhiên nhìn thấy minh tộc người, hoa mắt mà thôi. Nhưng ở minh tộc ở giữa xem ra, chính bọn họ vẫn là có khác biệt rất lớn. Mà ngay sau đó, Ma Huyền lão tổ nhìn thấy sự tình liền đánh vỡ hắn liên quan tới ba người Đồng Nguyên phòng đoán, hắn thấy cái gì? Ba người rời đi hắc động, mà tiếp lấy lại có người theo trong lỗ đen đi tới, lần này cũng không phải là tám cái, một cái tiếp một cái, Ma Huyền lão tổ đều đến không hết. Hắn chỉ thấy một loạt tiếp một loạt thân ảnh đi tới, bọn họ toàn bộ người mặc áo giáp màu đen, vẻn vẹn tại nhỏ bé đường vân bên trên có chút khác biệt, nhưng chân chính chấn kinh Ma Huyền lão tổ là bọn họ khí thế, thực lực. Thái Ức Kim Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên. Ma Huyền lão tổ phát giác những người này liền không có Huyền Tiên trở xuống tất cả đều cường hãn lợi hại, mấu chốt là số lượng, nhiều như vậy kim tiên huyền tiên tụ tập cùng một chỗ, đây là muốn làm gì tiết tấu a? cái gì thế lực có thể có phần này thực lực? Liên cái này một chút thời gian, nơi này liền đã tụ tập mấy vạn người, hơn nữa đằng sau còn không ngừng đi ra, đao kiếm mọc lên như rừng, áo giáp lâm lâm, mấu chốt là ma huyền lão tổ phát giác bọn họ hết thề trang bị đều là linh bảo a, đây là cái gì thế lực có thể như thế thổ hào a? binh lính bình thường đều trang bị như như vậy, ma huyền lão tổ trong lòng chấn kinh, tam cái thái ất kim tiên viên mãn tồn tại đi theo phía sau mấy chục cái thái ớt kim tiên cùng với mấy vạn kim tiên huyền tiên hơn nữa dạng này vẫn chưa xong bọn họ giống như còn đang chờ cái gì có thể để cho thái ớt kim tiên viên mãn tồn tại chờ đợi ma huyền lão tổ mồ hôi lạnh lâm ly hắn đây là phát giác cái gì a trương 59, giết đây chính là hồng hoang sao cũng không có gì đặc biệt ta thương hải minh tôn nhìn qua cái này âm trầm hoang vu tử vong thâm nguyên treo chọc nói ra nơi này gọi là tử vong thâm nguyên chân chính hùng hoang lập tức liền có thể trông thấy nghe nói nơi đó thế nhưng là rất giàu thà một cái kim tiên cũng có thể có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, quả thực là lãng phí." Hoàng tuyên Minh Tôn từ tốn nói, "Còn một bộ đáng tiếc bộ dáng, đối với Hồng Hoang mỗ mợ đã không kịp chờ đợi, nhất là nơi đó sinh linh chiến lược phổ biến thấp hơn minh tộc, đây quả thực là cho minh tộc chuẩn bị trời ban chi địa." "Hồng Hoang sao? Thật không tệ, là cỡ nào mỹ diệu chô a? Nhất là nơi này, các ngươi không có cảm giác được sao? Cái này Tử Vong Thâm Huyền chính là đang kêu gọi ta." Thâm Huyền Minh Tôn giang hai cánh tay, một bộ say mê bộ dáng nói ra, quay về Tử Vong Thâm Huyền tỉnh hữu độc chúng, tựa hồ so Hồng Hoang hứng thú còn một lớn. Tốt ta. ngươi ngựa thích liền ở lại đây đi. Chúng ta cần phải đi Hồng Hoang, nơi đó thổ địa vẫn chờ ta Minh tộc đi chinh phục, nơi đó cơ duyên vẫn chờ ta đi buông xuống đâu." Hoàng tuyên Minh Tôn treo tức nói ra, "Xéo đi, đừng mong muốn bỏ lại ta, mặc dù ta thích nơi này, nhưng ta càng ngựa thích linh bảo. Lần này ta Minh tộc cát hẳn muốn chinh phục Hồng Hoang, đem Hồng Hoang khí vận linh bảo hết thể thu làm của riêng." Thâm Viên Minh Tôn cười mắng. Ba người bọn hắn 447 chính là Ma Huyền láo tổ ngay từ đầu nhìn thấy ba người, Minh tộc chinh chiến Hồng Hoang, cái thứ nhất bước vào Hồng Hoang thổ địa người, Hoàng Tuyền Minh Tôn Các viên Minh Tôn Thương Hải Minh Tôn, Tam đại Minh Tôn mỗi một cái đều có thái ớt kim tiên viên mãn thực lực, nhưng bọn họ lại vẫn đang chờ đợi, bởi vì bọn họ liền Tiên Phong cũng không tính, lần này Minh tộc xuất ra động lực lượng, Bắc Minh bản Tôn liền có hơn 100 người, mà Minh giới bên trong còn có hơn 200 đâu. Vì lẽ đó làm Tiên Phong tất nhiên là một vị minh vương, mà bọn họ cũng đang đợi. Chỉ chờ minh vương đến, bọn họ chi này bộ đội Tiên Phong liền có thể đi trước một bước, phóng tới cái kia Minh Mông hùng hoàng. Theo xuất hiện Minh tộc binh sĩ càng ngày càng nhiều, lúc trong bóng tối Ma Huyên lão tổ nhịn không được mồ hôi lạnh xuất hiện, trong lòng âm thầm gấp gáp tiếp tục như vậy hắn rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện nhưng mà hắn cũng không dám chạy nơi đó tam cái thái ớt kim tiên viên mãn mấy chục cái thái ớt kim tiên nhân đứng ở đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trung bình vừa có gió thổi có lây tuyệt đối trốn bất quá bọn họ con mắt lúc đó ma huyền láo tổ liền muốn đối mặt nhiều người như vậy công kích hắn tại lưu cũng không cho rằng có thể theo trong tay những người này bình yên vô sự nhất là bọn giá hỏa này rõ ràng không giống với hồng hoang sinh linh trên thân cái kia cỗ hủy diệt chi khí là không che giấu được mà hấp động kia chỉ sợ là một tòa to lớn không gian trận pháp kết hợp những thứ này Ma huyên lão tổ suy đoán, bọn họ cũng không phải là Hồng Hoang sinh linh, mà là tới từ vực ngoại, khác một cái thế giới, thế giới kia thực lực thậm chí có thể cùng Hồng Hoang cùng so sánh. Bọn họ đây là muốn chinh chiến Hồng Hoang, tại cái này hỗn loạn trong Hồng Hoang kiếm một trận canh, hoặc trực tiếp đem Hồng Hoang chinh phục. Ma huyên lão tổ xác thực không đơn giản, như thế trong thời gian ngắn liền nghĩ không sai biệt lắm, nhưng chính là như vậy để hắn càng sợ hãi. Hắn thật hối hận, vì cái gì mỡ heo che tâm, tới đây tham gia một chân, từ đâu tới linh bảo, rõ ràng là muốn mạo độ vật. Nhưng bây giờ vào cũng vào không được, lui cũng không lui được. Ai biết những thứ này vượt ngoại sinh linh đầu góc có phải hay không cùng hồng hoang sinh linh đồng dạng? Vì giữ bí mật trực tiếp đưa hắn giết hết miệng. Nhưng lúc này trong lỗ đen truyền đến uy thế càng ngày càng mạnh, Ma Huyên lão tổ giật mình, hắn bỗng nhiên nhớ tới, đằng sau tổ tại rất có thể là một cái đại la kim tiên. Không được, một cái đại la kim tiên xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện ta, không thể trốn ở chỗ này, nhất định phải rời đi. Ma Huyên lão tổ trong lòng nói ra, âm thầm lo lắng. Liều mạng, liều mạng thắng mạng sống, liều mạng không thắng là mệnh. Ma Huyên lão tổ không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Thừa dịp ba tên Minh Tôn nói chuyện thời gian, Ma Huyên Lão Tổ lập tức bay lên, không thèm để ý chống không phong, tìm tới cơ hội lao ra. Ma Huyên Lão Tổ động tĩnh tự nhiên không gạt được Tam Đại Minh Tôn, trông thấy lại có một người ở chỗ này thăm dò bọn họ thời gian dài như vậy, ba người lập tức tức giận ghê gớm. Nếu như đổi thành địa phương khác, bọn họ đã sớm phát giác người này, nhưng cái này Tử Vong Thâm Viên lại có một cái đặc tính, linh thức chi lực bị áp chế đến thấp nhất, một người cảm giác phạm vi so bình thường thấp hơn phân nửa. Vì lẽ đó cái này cho Ma Huyên Lão Tổ ẩn tàng cơ hội, Tam Đại Minh Tôn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Ma Huyên Lão Tổ thân ảnh. Toàn thân la mãnh liệt linh khí phong bạo, Thái Ức Kim Tiên Viên mãn uy thế bộc phát, biểu hiện lấy trong lòng bọn họ phẫn nộ. Mỗi người bọn họ trước người đều hiện lên ra một kiện linh bảo, Hoàng Tuyển Minh Tôn linh bảo chính là một kiện màu vàng đại kỳ, tên gọi Hoàng Tuyển Đại Kỳ, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thâm Yên Minh Tôn trước người chính là một kiện lồng giam như vậy linh bảo, tên gọi Thâm Yên Duệ Thiên Ngục, Thương Hải Minh Tôn linh bảo linh bảo tên gọi Thương Hải Châu, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tam đại Minh Tôn lấy ra bọn họ phối hợp linh bảo, cho thấy muốn bắt lại Ma Nguyên lão tổ Quế Tâm. "Để cho ta tới đi, ta Minh tộc Tôn nghiêm tuyệt không thể khinh nhẫn." vứt bỏ liền muốn gấp bội cầm về. Vượt sâu lão tổ âm u lạnh lẽo lanh nói ra. Tất nhiên thâm viên minh tôn đã mở miệng, hai người khác không nói gì, bọn họ phát giác ma huyên lão tổ chẳng qua là thái ớt kim tiên trung kỳ thực lực. Nếu như thâm viên minh tôn bắt không được hắn, cái này minh tôn cũng không cần làm. Thâm viên minh tôn lập tức tiến lên, trong tay thâm viên tỏa thiên ngục tế ra, lập tức giống như lồng giam đồng dạng đem phương này thiên địa bao phủ. Ma huyên lão tổ liều mạng chạy trốn, không lo được tử vong pin cực, bằng vào thái ớt kim tiên thực lực, có thể ở bên trong chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng đằng sau những người kia cũng sẽ không cho mình thời gian cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền chạy mấy vạn dặm, thế nhưng là đột nhiên, ma huyên lão tổ cảm giác thiên địa giống như bị giam cầm lại, thực lực mình bị áp chế, tốc độ hạ, chúng quanh linh khi giống như đầm lầy đồng dạng, ma huyên lão tổ liền động tác đều rất phí sức, hắn bị dọa sợ đến hồn đều đi ra, sao có thể không rõ, đây là những người kia xuất thủ, căn bản sẽ không để cho chính mình chạy trốn, làm sao bây giờ, hắn phát giác chính mình vậy mà toàn bộ bị giam cầm lại, hơn nữa cố lực lượng này dần dần hướng về trong thân thể xâm nhập, đem chính mình nguyên khí chậm rãi phong cấm, chạy không được, ma huyên lão tổ bi ai nghĩ đến. Thực lực đối phương thật sự là quá mạnh, biện pháp duy nhất chính là tự bạo, nhưng Ma Huyên Lão Tổ sao dám dạng này, tự bạo liền là chết, lưu lại chưa chắc không có sống sót cơ hội. Ma Huyên Lão Tổ bị chuyện rời đến Tam Đại trước mặt Minh Tôn, vẫn như cũ bị giam cầm, nhìn qua trước mặt Tam cái lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Minh Tôn, cùng với đằng sau vô số đao giáp mọc lên như rừng, Ma Huyên Lão Tổ bị dọa sợ đến vong hồn nữa ra, hắn không sợ đối phương đe dọa chính mình, vậy nói rõ mình còn có dùng, đối phương sẽ không giết chính mình, liền sợ dạng này căn bản không quan tâm chính mình, hậu quả kia, giết. Hoàng Tuyên Minh Tôn từ từ nói liền quyết định như vậy ma huyên lão tổ sinh tử bị dọa sợ đến hắn chân giật giật giết thâm nguyên minh tôn lạnh nhạt nói ra lại cho ma huyên lão tổ cắm một đao lại chỉ có cuối cùng thương hải minh tôn coi thường ma huyên lão tổ tội nghiệp ánh mắt thương hải minh tôn vừa định nói chuyện trong lô đen đột nhiên truyền đến một cơn chấn động đại la kim tiên khí thế đập vào mặt tam đại minh tôn giật mình không lo được ma huyên lão tổ nhìn về phía hư không hắt động. chương 60, tam đại minh vương trong lô đen hư không đại trận bên trong đột nhiên truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt đại la kim thiên khí thế từ bên trong truyền ra Tam đại Minh tôn cũng không lo được Ma Huyên Láo tổ như thế nào, đem ánh mắt đặt ở hắc động bên trên, nên đón muốn đến Đại La Kim Tiên. Ma Huyên Láo tổ bởi vì bị thiên hỏa láo tổ huyết ngược một trận, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được cái này muốn buông xuống chính là một cái Đại La Kim Tiên. Nhưng hắn lúc này trong lòng còn có một chút may mắn, nếu như cái này Đại La Kim Tiên trễ một chút tới lời nói, chính mình nói chưa chắc liền bị ba tên này cho xử lý. Mà cái này một số người bên trong quyết định rõ ràng không phải là ba tên này, nói như vậy chỉ cần cái này Đại La Kim Tiên chịu vương tham mình, vậy cũng không cần chết làm sao có thể làm cho đối phương buông tha mình? Vậy sẽ phải để bọn họ nhìn thấy chính mình giá trị, đối với bọn họ chỗ hữu dụng mới được. Bọn họ muốn làm gì? Hồng Hoang, những người này là thế giới khác người, thuộc về vực ngoại cường giả, mặc dù thực lực so với Hồng Hoang người đều không chút thua kém, nhưng chẳng hề đại biểu bọn họ liền đối với Hồng Hoang hiểu. Chân chính hiểu Hồng Hoang còn cần chính mình cái này tọa địa hổ mới là, đương nhiên mặc kệ là mẹo vẫn là lá hổ, chỉ cần để bọn họ nhìn thấy chính mình giá trị là được. Ma Huyên lão tổ trong đầu nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm lấy đối với mình có lợi sự tình. Có thể tại Hồng Hoang hôn không tệ, đầu nhất định sẽ nhẹ bén. Trong lỗ đen ba động càng ngày càng mãnh liệt, Ma mà... huyên lão tổ biết những thứ này vượt ngoại cường giả bên trong Đại La Kim Tiên liền muốn buông xuống, không biết cái này có phải hay không trong bọn họ người mạnh nhất. Đột nhiên Hắc động đại trận một hồi hoành mình, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Hắc động phía trước, ám hồng sắc tóc giống như trong u minh hỏa diễm, trơn quần không bị trói buộc, lênh tịch ánh mắt nhưng lại giống vạn năm băng phong. Hắn ngồi tại một cái ám hồng sắc to lớn vương tọa phía trên, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trước mặt những thứ này minh tộc chiến sĩ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, theo hắn xuất hiện về sau, Hát động oanh minh ba động vẫn không có ngừng, lại một thân ảnh xuất hiện, đồng dạng là ngồi tại to lớn vương tọa phía trên, chỉ bất quá nó là tử sắc. Vương tọa phía trên nam tử cùng phía trước cái kia rất giống, góc cạnh rõ ràng, trắng trẻo khuôn mặt kiên nghị, chỉ bất quá hắn tóc là ám tử sắc, trên kẹp miệng vắt lên như có như không mỉm cười, có vẻ hơi tà mị. Ba động vẫn không có ngừng, cuối cùng lại xuất hiện một cái vương tọa, cái này hoàn toàn trở thành huyết hồng sắc, ma Mà... huyên lão tổ đều theo kinh nghiệm đoán, vậy người này tóc nhất định là huyết hồng sắc, thậm chí liền con mắt đều là huyết hồng sắc, sắc lục, máu tươi. Ma huyên lão tổ theo hắn thân ảnh bên trên cảm thấy vô biên huyết hải. Hắn thật lên người, kinh ngạc mà nhìn xem cái này tam cái ngồi tại vương tọa bên trên năm tử, giống như mất đi tinh thần, tưởng rằng tới là một cái đại La Kim Tiên đã rất không tầm thường. Lại chưa từng có nghĩ tới, sẽ có tam cái đại La Kim Tiên đồng thời xuất hiện. Đại La Kim Tiên a. Hồng Hoang tự khai tích đến nay lại có mấy cái đại La Kim Tiên tồn tại. Phía trước mấy ngàn vạn giữa năm, man thú nhất tộc sưng bá hồng hoang, chỉ có thú hoàng thần nghịch là đại La Kim Tiên, về sau hồng hoang sinh linh quật khởi, đồng dạng xuất hiện đại La Kim Tiên nhưng toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có chút ít lạc đà. Mười ngón số lượng có sao? Nam Hoang có tam cái, mặt khác tứ hoang vậy được rồi, đây là trên mặt nổi, vùng chồm có bao nhiêu đại la kim tiên cũng không phải là Ma Huyền lão tổ có thể biết. Nhưng mà bây giờ, hắn vậy mà một lần nhìn thấy tam cái đại la kim tiên, đây là muốn làm gì nha? Những thứ này vượt ngoại cường giả thực lực cũng quá nhiều liều đi. Đều có thể cùng man thú nhất tộc tranh phong. Chỉ cần bọn họ chiến lực lại mạnh hơn một chút, có thể đủ quét ngang hồng hoang, Thiên Hỏa lão tổ bọn họ đều phải quỳ. Nghĩ đến Thiên Hỏa lão tổ Một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Ma Huyền lão tổ trong lòng. Mượn đau giết người. Trong mắt chuyển hai vòng, cân nhắc ý nghĩ này khả năng. Một bên khác, ba người buông xuống về sau, sau lưng liên tục đi theo đông đảo minh tộc chiến sĩ, trong đó không thiếu thái ớt kim tiền, liên minh tôn đều là mười cái. Tham kiến phần thiên minh vương, tham kiến tiên tả minh vương, tham kiến huyết ngục minh vương. Hết thảy minh tộc cùng kêu lên tham kiến, oanh minh khí thế chấn triệt đệ tử vong thâm yên. Minh tộc là một cái cấp bậc xâm nghiêm trung tộc, minh hoàng thống lĩnh hết thảy, minh vương phân chế minh tộc, minh tôn tầng tầng quản lý tựa như là một cái to lớn cỗ máy chiến tranh đối với kẻ thống trị nhất định phải tuyệt đối kính sợ dân chủ cái gì căn bản không có một chút sinh tồn thổ nhưỡng nếu như muốn thay đổi vận mệnh vậy liền cố gắng mạnh lên theo thực lực biến hóa tại Minh Tộc bên trong địa vị cũng theo đó thay đổi đều đứng lên đi Phần Thiên Minh Vương khoát tay nói ra tiếp đó đem ánh mắt đặt ở Ma Huyền Láo Tổ trên thân nơi này tất cả đều là Minh Tộc liền hắn một cái ngoại lệ cỡ nào dễ thấy à đây là người nào Phần Thiên Minh Vương nhàn nhạt hỏi hắn là Hoàng Viên Minh Tôn vừa muốn nói chuyện liền bị Ma Huyền Láo Tổ đánh gãy Hắn hốt hoàng nói ra, khởi bẩm tam vị minh vương, tại hạ là tới đón tiếp ngài. lại bị ba vị đại nhân này hiểu lầm, bắt, bị đánh gây hoàng tuyển minh tôn phẫn nộ nhìn một chút ma huyên lão tổ, càng phẫn nộ với hắn mở mắt nói lời bịa đặt sự tình, không phải tới đón tiếp, rõ ràng nhìn thấy chúng ta liền muốn chạy trốn. Thiên tà minh vương a a nhếch cười, cũng không thèm để ý cái này ma huyên lão tổ có phải hay không nói lời bịa đặt, hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta muốn tới, tại sao lại muốn tới nên đón chúng ta? Ma huyên lão tổ ở trong hầm hoang hốt lâu như vậy, hơn nữa có thể theo đại la kim tiên trong tay chạy ra cũng sớm đã là khôn khéo vô cùng đối mặt tà minh tra hỏi đã sớm mong muốn đối sách tại hạ trước đây không lâu liền phát giác cái này tử vong thâm nguyên chỗ sâu phát ra tầng tầng ba động liệu định là có đại nhân vật buông xuống hừng hoang, quả nhiên chờ đến chư vị đại nhân ma huyên lão tổ liếm lấp một cái mặt nói đến nỗi, thực không dám dò dỉến tại hạ là bị cái này trung vực bên trong một kẻ tàn ác bức cho đến nơi đây hy vọng chư vị đại nhân có thể đều tại hạ quyết định phần thiên minh vương thở ơ huyên ngục minh vương từ đầu đến cuối mặt lạnh lùng ngược lại là thiên tà minh vương nhiều hứng thú ma huyên lão tổ tiếp lấy nói ra Người kia tên là Thiên hỏa Lão Tổ, Đại La Kim Tiên Thực Lực chính là cái này Nam Hoang Trung Vực Bá Chủ, thái độ làm người tận gốc, việc ác bất thận. tựa như là tại hạ bị hắn coi trọng linh bảo, tại hạ không theo, liền đem tại hạ đả thương. Ta Nam Hoang Trung Vực sinh linh khổ từ lâu, nóng nhìn có thể có người vì dân trừ hại, bây giờ cuối cùng để chư Vị đại nhân đến cứu chúng ta. Ma Huyên Lão Tổ thảm hề hề nói ra, tốt xấu còn biệt xuất mấy giọt nước mắt. Phần Thiên ba người liếc nhau, đối với Ma Huyên Lão Tổ nói tình huống này ngược lại là cảm thấy hứng thú, cái này Ma Huyên Lão Tổ nói mấy phần thật giả bọn họ tự nhiên có thể nghe được. Bọn họ minh tộc đến Hưng Hoang, chính là đến cướp đoạt khí vận, cơ duyên, theo một phương diện khác nói, những Hưng Hoang đó cường giả chiếm một phương khí vận bá chủ, đều là minh tộc địch nhân. Ma huyên lão tổ trang có trang hay không, có thảm hay không, nam hoàng sinh linh lại như thế nào, bọn họ đều không xem vào, huống chi cường giả nên chiếm càng nhiều tài nguyên, giết người đoạt bảo là tại bình thường bất quá sự tình. Nếu quả thật dựa theo cái này, Ma huyên lão tổ lời nói cái này thiên hỏa lão tổ thật đúng là không thể để cho hắn sống sót, bằng không minh tộc đều tại Nam Hoang chân đứng không vững cùng. Mấy người minh hoàng đều tự mình xuất hiện Mấy người bọn hắn còn cầm không cái này nhỏ nhỏ nam hoàng trung ngữ, cái này chẳng phải là minh tộc chế cười, càng là ba người bọn hắn xử lục. Nhìn như vậy đến, cái này Ma huyên lão tổ thật có chút tác dụng, ít nhất hắn đối với Hồng Hoang tình huống vẫn là hiểu. Với tay, Ma huyên lão tổ bị Phần Thiên Minh Vương theo thâm nguyên tỏa thiên ngục bên trong thu tới trước mặt. Người tên là gì, cẩn thận nói một chút Hồng Hoang tình huống. Chương 61, Hồng Hoang thế lực. Nhìn thấy bọn họ đối với mình lời nói có hứng thú, Ma huyên lão tổ âm thầm buông lòng một hơi, chỉ cần mình đối với bọn họ còn có tác dụng, vậy liền sẽ không giết chính mình đến nỗi có thể hay không đem những người này dẫn sói vào nhà, hai hỏa hồng hoàng, ma huyền lão tổ thật đúng là không có cái này khái niệm, hồng hoàng những sinh linh khác như thế nào, ta cần gì phải quản, nói không chừng hồng hoàng từ những thứ này vượt ngoại cường giả thống trị, làm trước hết nhất đi nương nhờ bọn họ người, tại hồng hoàng trải qua còn có thể càng tốt hơn.